Trước 1255, Dư ba. Cam Nam, tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong, nhìn xem trước mắt cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, thậm chí trầm ổn ngay cả biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tỉnh ủy bí thư Chu Dương, tân nhiệm tỉnh trưởng Phùng Khôn nãy lòng cũng là có không nói ra được bội phục. Năm đó ở Giang Tô lần thứ nhất cùng Chu Dương lúc gặp mặt, Phùng Khôn đối với Chu Dương tối trực quan ấn tượng chính là trẻ tuổi đúng là trẻ tuổi đảm nhiệm Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức thời điểm, lúc năm vẫn chưa tới 40, Chu Dương vô luận như thế nào cũng không tính lứa tuổi. Nhưng mà nhoáng một cái 6, 7 năm trôi qua, Ai có thể nghĩ tới đây một vị vậy mà đã có khổng lột như thế lực ảnh hưởng. Phùng Khôn thậm chí có thể không chút do dự nói, dù cho tương lai cái này một vị sông quan thất bại, chỉ sợ cái này một vị địa vị cũng là khó có người có thể đụng. huống chi, tại bây giờ dưới loại tình thế này, lại có mấy người có thể che lại cái này một vị danh tiếng. Sông quan sát xuất thất bại, tại Phùng Khôn xem ra đúng là quá nhỏ. Trước kia Đông Hải một vị khác, cũng chính là Tiêu Lâm Thăng. Vị này Tiêu bí thư danh tiếng đang nổi thời điểm Phùng Khôn từng có tận mắt nhìn thấy kinh nghiệm, nhưng mà cùng Tiêu Lâm Thăng so sánh, Chu Dương không chỉ không kém cỏi, thậm chí càng cường thế hơn lão phùng. Bên hai chuyển đến Chu Dương Âm Thanh. Phùng Khôn cũng là bỗng nhiên vội vàng thu liễm suy nghĩ lấy lại tinh thần bí thư, ngẩng đầu hướng Phùng Khôn liếc mắt nhìn, Chu Dương đương nhiên biết Phùng Khôn thất thần nguyên nhân, chỉ có điều có một số việc làm liền làm. Lấy hắn vị trí hiện tại, ngoại giới thái độ đã không còn trọng yếu. Năm đó Tiêu Lâm Thăng có hay không kinh nghiệm một cái quá trình như vậy hắn không rõ ràng, nhưng mà đối với chính mình mà nói, bước này xác thực cực kỳ mấu chốt, thậm chí có thể nói hắn chỉ nửa bước đã bước vào thiên đông cánh cửa bên trong tài liệu ta xem, trên toàn thể nhiệm vụ chứng thực tình huống cũng không tệ lắm, nhưng mà Cam Nam không giống như những thứ khác địa phương, cơ hội của chúng ta không nhiều. bỏ lỡ một lần liền không khả năng sẽ còn có lần thứ hai năm nay hơn nửa năm toàn tỉnh kinh tế số liệu ngươi là thấy qua có tiến bộ nhưng mà cũng có không đủ nhất là tại cơ sở đầu tư một khối này ta xem có ít người là bình thản mấy năm bây giờ lại bắt đầu dục dịch như vậy đi băng vào một phần bảng biểu một phần báo cáo vẫn là lời thuyết minh không được vấn đề không có điều tra nghiên cứu thì không có quyền lên tiếng ngươi là tỉnh trưởng một khối này trọng trách muốn tìm mau chóng đem giám sát việc làm chứng thực đi xuống nhất là liên quan tới mấy cái trọng điểm công trình cùng trọng điểm bộ môn tiến lên chứng thực tình huống nhất định muốn kịp thời phát hiện vấn đề làm đến biết ngay tức đổi Dương Dương sái sái cùng Phùng Khôn nói chuyện gần hơn một cái giờ. Chính sự nói xong sau đó, bầu không khí tự nhiên cũng theo đó nhẹ nhõm không biết. Bất quá nói về Thái Tuệ thời điểm, Chu Dương vẫn không khỏi có chút thổn thức. Lần này Thái Tuệ không có tiếp nhận tình ủy bí thư chức vụ, mà là trực tiếp vào kinh thành đảm nhiệm văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức, thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá Thái Tuệ năm nay mới 61, 2 năm thư ký trưởng chức vụ kết thúc, chưa hẳn liền không có cơ hội tiến thêm một bước đảm nhiệm địa phương bí thư chức vụ thư ký trưởng bên kia đi được tương đối vội vàng, có chút việc làm bàn giao bên trên có thể không rõ ràng, ngươi nhiều cùng với nàng xin chỉ thị câu thông. mặt khác mộ sinh đồng chí mới vừa tới cam nam thời gian không bao lâu đang làm việc bàn giao một khối này người cái này tỉnh trưởng còn muốn khổ cực một chút đối với chu dương bố trí tới nhiệm vụ phùng Khôn tự nhiên là không có không đáp ứng đạo lý chẳng qua nếu như để cho ngoại nhân nhìn thấy hắn đường đường một tỉnh chi dài cũng xem như tỉnh ủy bí thư người đứng đầu có thể nói là bình khởi bình toạn nhưng mà tại chu dương cái này bí thư trước mặt vậy mà có vẻ hơi quá mức nhún nhường mà nói sợ rằng phải giật này cả mình nhưng mà phùng Khôn trong lòng mình biết rõ hắn cái này tỉnh trưởng nếu như là tại những thứ khác địa phương vậy dĩ nhiên là không bài trừ sẽ cùng bí thư có vật tay khả năng chỉ là tại trên cam nam một mẫu ba phần đất đừng nói là hắn phùng khôn sợ là đổi bất cứ người nào tới đảm nhiệm tỉnh trưởng đều phải cẩn thận từng ly từng tí trước mắt cái này một vị lại chỗ nào là một tỉnh bí thư đơn giản như vậy năm chu lão đệ lần này là lão ca ta mã thất tiền đề sợ là phụ lòng ngươi có hảo ý à hiện tại nhớ tới trước đây nếu như hạ quyết tâm tới một cái cá chết lưới rách lại như thế nào bóng đêm dần khuya bất quá tại tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện một hào trong lâu chu dương cũng không có nghỉ ngơi mà là nằm ở trên giường tiếp thông tài chính và kinh tế ủy viên sẽ chủ nhiệm tiêu vạn niên điện thoại tiêu lão ca giữa chúng ta cũng không cần nói những lời này thế sự khó mà đoán trước người tiêu lão ca năng lực như thế nào tự có người nhìn ở trong mắt chỉ là đáng tiếc trong loa hai người cũng không có nói gì tiêu vạn Niên cũng rất thức thời nói sang chuyện khác Mời chu dương lần sau vào kinh thành lời nói đi nhà chơi một chút kết thúc trò chuyện vốn là còn có chút buồn ngủ chu dương cái này xem như triệt để thanh tỉnh trong đầu suy nghĩ ngàn vạn căn bản là khó mà ngủ kỳ thực lần này quan dừng hai vị ý nghĩ hắn trên cơ bản đã suy đoán không sai bị lắm quan trấn lâm xem như đông hải người nói chuyện ủng hộ chính mình đi tranh thiên đông vị trí dễ hiểu so sánh dưới lâm kiến binh lại có chút bảo thủ cho nên ngay từ đầu mới nghĩ vứt bỏ một bảo đẳng hai nhưng mà học viện bên kia có một cái rất vấn đề trí mạng đó chính là không người kế tục lâm kiến binh sau đó căn bản là không ai có thể đảm đương chức trách lớn duy chỉ có một cái vương học binh nhưng mà vương học binh muốn tranh hai chỉ sợ lực cản so với mình tranh một hào càng lớn nếu như mình đi tranh trước mắt hai cái kia vương học binh căn bản là không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói nhưng mà nếu như mình toàn lực đi tranh tiêu lâm thăng phía sau vị trí cái kia học viện phái còn có mới xuất hiện khả năng mình có thể nghĩ thông suốt điểm này lâm Kiến vĩnh đương nhiên sẽ không nghĩ không ra nhưng mà vô luận như thế nào lần này quan rừng hai vị liên thủ tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn mà mặc dù có thể khuyên thành công đoán chừng cùng tiêu lâm thăng cũng có cực lớn quan hệ lấy tiêu lâm thăng bây giờ nhận được số một số hai ủng hộ địa vị chắc chắn là không thể nào đi từ đi giá trị bản thân làm cái gì tiểu động tác nhưng mà vị này tiêu bí thư cũng có dạng này cần chính mình làm đông hải cán bộ mà lại là sắp từ trong tay tiêu lâm thăng tiếp nhận vị trí hạch tâm kẻ đến sau đẩy mãn minh quan bọn hắn đi lên tiêu lâm thăng đương nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ bằng không chỉ dựa vào quan rừng hai vị chỉ sợ còn chưa đủ làm đến tình trạng này chỉ có điều lần này đông hải trả ra đại giới cũng không nhỏ ngoại trừ cam nam cùng dự nam lưỡng địa tương lai trong vài năm ít nhất trong vòng 2 năm đông hải cán bộ muốn lần nữa đi lên nắm giữ vốn cũng không nhiều vị trí chỉ sợ cũng rất khó mình bây giờ duy nhất có thể tranh thủ chính là địa phương cán bộ cùng học viện cán bộ dự nam vương học binh cam nam phương khôn quảng nam tiền trung lập bắc hải lý khiết các loại cái này một số người chưa chắc phải nhất định sẽ không ủng hộ chính mình chỉ có điều muốn từ trong tay những người này cầm tới cái kia một phiếu lại nói dễ dàng sao trong phòng ngủ Chu Dương đốt điếu thuốc sạch phải ho khan thấu vài tiếng, cả trương khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng đập cửa Chu Bí thư. Ngài không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi đi trước ngủ. Ngoài cửa ổ một tiếng, phụ trách sinh hoạt phục vụ nhân viên rời đi nằm. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương liền trước sau tiếp vào rất nhiều người gọi điện thoại tới. Tiêu nguyên nhiên Mãn Minh Quang bọn người một cái đều không thiếu, hơn nữa nói chuyện điện thoại thời gian cũng không dài. Bất quá rất rõ ràng, gọi điện thoại tới trong lòng người đều biết lần này bọn hắn đánh cái này một trận điện thoại, cái Tiêu Cơ Hổ liền giống như là xem như ngầm thừa nhận lấy Chu Dương cầm đầu. Nếu như nói dĩ vãng song phương mặc dù có thượng hạ cấp quan hệ, cũng có dựa vào hoặc liên thủ ý, vậy lần này liền đã xem như cờ xí tươi sáng xếp hàng liệt vị. Văn phòng bên trong. Nghe Chu Dương có chút thanh âm chấm thấp, tôn lỗi hốc mắt cũng có chút đỏ lên đi theo Chu Bí Thư dòng dã thời gian hơn 4 năm, hắn cũng từ một cái vừa mới ngoài 30 tuổi trẻ tiểu tử lớn lên rất nhiều. Nhưng mà thiên hạ đều tán chi bội tiệc, thật sự đến nơi này một ngày thời điểm, tôn lỗi vẫn là không ngăn được có chút khó mà tiêu tan nam tử hắn đại trưởng phu khóc cái gì. cho ngươi đi cơ sở cũng không phải nhường ngươi bên trên vũ trụ không về được lại nói liền xem như bên trên vũ trụ kỹ thuật hiện tại cũng đầy đủ nhường ngươi từ trên mặt trăng bay trở về lần này nhường ngươi trở về cố thà đảm nhiệm huyện ủy bí thư chức vụ yêu cầu của ta rất đơn giản từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên lâm hà gốm thị trường bên kia ta đã cho nàng chào hỏi sẽ không đối với ngươi có đặc biệt đối đãi, hết thể đều dựa vào ngươi chính mình ngươi minh bạch đi Nghe vậy tôn lỗi gật đầu một cái xế chiều hôm đó lâm hà thị ủy bộ tổ chức liền bổ nhiệm tôn lỗi vì cố ninh huyện ủy viên thường ủy bí thư Trước 1256, nước chảy ba tử làm bằng sắt bí thư, trước 1.256 nước chảy ba tử làm bằng sắt bí thư, cố ninh huyện, huyện ủy đại viện bên trong. Hôm nay cố ninh huyện ủy mặc kệ là từ từ bầu không khí hay là từ trên mặt mọi người biểu lộ đến xem đều lộ ra phá lệ ngưng trọng cùng phức tạp. Bây giờ tại trên lầu một bên ngoài phòng khách trên bậc thang bãi đỗ xe, huyện trưởng tông Trấn hoa, huyện ủy phó bí thư cao tứ minh, thường vụ phó huyện trưởng hồ minh vi, huyện ủy bộ trưởng tổ chức trương vĩ, cùng với văn phòng huyện ủy chủ nhiệm tạ thu lâm cùng cục văn hóa huyện cục trưởng. Đảng tổ bí thư Mao Tân cùng một đám huyện lãnh đạo thành viên ban ngành cùng các bộ môn người phụ trách đang nóng nảy điệu đặng lấy. Trong đám người tất cả mọi người là nhỏ giọng nói chuyện, mà đến lui tới mê hoặc huyện ủy huyện chính phủ nhân viên công tác, nhìn thấy như thế một đoàn lãnh đạo, cơ hồ là toàn bộ huyện ủy huyện chính phủ thành viên ban ngành đều đến đông đủ. Mặc dù trước đây cũng không phát tiếp đại thông trì, nhưng mà bọn hắn tự nhiên cũng biết hôm nay là ngày gì. Xem như tiền nhiệm Cố Ninh huyện phó huyện trưởng, khu phát triển kinh tế bí thư Đảng ủy, về sau lại bị xuống chức sử dụng cục văn hóa huyện cục trưởng Tôn Lỗi sẽ trở về. Hơn nữa còn là trở về đảm nhiệm huyện ủy bí thư chức vụ. Tại không ít người xem ra, vị này Tôn Bí thư đơn giản liền có thể nói là tiểu thuyết mạng nhân vật chính, xem như chân chính ấn chứng hơn 20 năm trước bạo hỏa câu kia 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, Đường Kinh thiếu niên nghèo. Bây giờ Tôn Lỗi, Cố Ninh bên này sợ là rất nhiều người đều không với cao nổi. Trong đám người, huyện trưởng Tông Trấn Hoa biểu tình trên mặt mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, bất quá trên thực tế cũng đích xác là rất không khẩn trương. Dù sao trước kia Tôn Lỗi tại Cố Ninh bên này nhậm chức, hắn còn không ở chỗ này, đối với Tôn Lỗi cùng Cố Ninh huyện ủy bên trong một ít người ở giữa bận hắn tự nhiên là không có áp lực chút nào. Không chỉ không có áp lực hơn nữa tại điều nhiệm cố ninh huyện đảm nhiệm huyện trưởng phía trước hắn vẫn là thành phố bên trong đảo thị trưởng thư ký đảo thị trưởng cùng tỉnh ủy chu dương bí thư quan hệ vẫn là rất thân cận đi theo đảo thị trưởng đi tỉnh lý thời điểm tông trấn hoa liền đã gặp qua tốt lỗi hơn nữa bình thường còn có tội liên hệ bây giờ chu bí thư thư ký xuống đảm nhiệm huyện ủy bí thư hắn gái này huyện trưởng đương nhiên là gối cao không lo đúng lúc này tông trấn hoa đột nhiên giống như là nhớ ra chuyện gì lập tức liền quay đầu hướng huyện ủy phó bí thư cao tứ minh vậy vây tay tông bí thư lao cao cục văn hóa mau tân tới rồi sao trong đám người nghe được hai vị giữa lãnh đạo đối thoại đám người lập tức liền quay đầu đồng loạt nhìn về phía đám người phía sau Nhất Mao Tân. Mà giờ khắc này, Cao Tứ Minh nghe vậy cũng là lập tức liền hướng Mao Tân vẫy vây tay bí thư, lão Mao đặt đứng phía sau đầu. Nghe vậy Tông Chấn Hoa khoát tay áo, lập tức liền cười hướng đi tới Mao Tân hô: Mao Tân đồng chí, ngươi chờ chút liền đứng tại ta phía sau. Nghe được Tông Chấn Hoa câu nói này, đám người chúng không ít người lập tức liền giật giật khỏe miệng một cái cục văn hóa huyện trưởng nên đón lãnh đạo lại muốn xếp tại trước mặt một đám thường ủy, thật đúng là đủ cờ mở đạm. Nhưng mà Tông huyện trưởng làm như vậy, đám người cũng không dám mở miệng nói cái gì. Dù sao Mao Tân Cùng hôm nay muốn nên tiếp cái này một vị quan hệ thế nhưng là không tầm thường. Không ít người âm thầm hâm mộ đồng thời, cũng là cảm khái cái này cá Mao cục trưởng thật đúng là vận khí kinh người, lần này sợ là muốn đi đại vận. Mà xem như người trong cuộc Mao Tân càng là liên tục khoát tay háo nói không hợp quý cụ. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, bên cạnh thân phó bí thư Cao Tứ Minh liền trực tiếp vỗ vỗ Mao Tân bà bài, "Mao cục trưởng, tông huyện trưởng nhường ngươi đứng ở nơi này liền đứng ở nơi này a." Tông trấn Hoa nghe vậy cũng là cười cười nói, "Ngươi cái này cá Mao cục trưởng, hôm nay cũng không thể trốn đến đằng sau đi." Trong lúc nhất thời Mao Tân cũng không tốt nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đứng tại sau lương Tông Trấn Hoa. Nhưng mà một màn này rơi xuống cách đó không xa văn phòng huyện ủy trong mắt chủ nhiệm Tả Thu Lâm lại có vẻ phá lệ chói mắt. Cái này còn lông tuổi, thật đúng là vận khí tốt. Chẳng qua là đi theo tôn lỗi làm một nhiệm kỳ cục văn hóa văn phòng chủ nhiệm, bây giờ lại trực tiếp bị huyện trưởng Tông Trấn Hoa chỉ đích danh đứng tại phía sau hắn lại chuyển nhiệm tưởng tượng nghĩ tình cảnh của mình, Tả Khưu dừng đáy lòng càng là thẳng thở dài. Trước kia hắn lặp đi lặp lại nhiều lần theo sát tôn lỗi não khứu khoái, thậm chí còn từng nói mắc qua. Ai biết người trẻ tuổi này một ngày kia lại có thể trở lại cố Ninh đảm nhiệm huyện ủy bí thư chức vụ. Trên thực tế. Trước kia Tôn Lỗi bị điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm tổng hợp sở trưởng phòng, tỉnh ủy Chu Dương bí thư thư ký lúc, Tạ Thu Lâm liền đã cực kỳ ảo não. Về sau quả nhiên, tiên nhiệm huyện ủy bí thư Hiến Cường vì bù đắp cùng Tôn Lỗi ở giữa một điểm kia khe hở, rất nhanh liền sẽ cùng Tôn Lỗi một mực quan hệ không tệ bộ trưởng tổ chức cao tứ dân để bạt làm huyện ủy phó bí thư. Vốn là Tạ Thu Lâm còn cho là mình có thể thuận lợi tiếp nhận bộ trưởng tổ chức vị trí này, nhưng mà vị kia yến bí thư phỏng đoán lãnh đạo cấp trên ý đồ sau đó, quả thực là đem hắn đè ép xuống, mà là đổi đẩy Trương vị thượng vị. Lần này Tôn Lỗi trở về đảm nhiệm huyện ủy bí thư. chính mình cái này văn phòng chủ nhiệm còn không biết có thể hay không nên được xuống thì càng đừng nâng nâng nộ sự tình năm lúc này tại lâm hà thành phố thông hướng cố ninh huyện trên đường cao tốc một chiếc màu đen xe con đang nhanh chóng rong rồi mà tại xe chỗ ngồi phía sau thì ngồi thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức trương triệu lâm cùng tấn nhiệm cố ninh huyện ủy bí thư tốt lỗi so với mấy năm trước đối với tôn lỗi vẫn là bày ra một bộ không lạnh không nhạt bộ dáng lúc này vị này trương bộ trưởng rõ ràng muốn nhận tình nhiều hàng trước tài xế cùng thư ký cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một câu nói cũng không dám nói trên thực tế nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn nào dám tin tưởng, xem như phó sảnh cấp thị ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức trương triệu lâm, giờ khác này ở trước mặt tôn lỗi không chỉ không có một chút xíu lãnh đạo giá đỡ, càng là kéo xuống thân phận bình đẳng tương giao tôn bí thư lần này trở về cố ninh, cái này đặt tại cổ đại, đó chính là thật sự rõ ràng áo gấm về làng. bất quá ta tin tưởng có ngươi tôn bí thư tại cố ninh phát triển chỉ sợ cũng là phải tăng tốc bước. lần này tới phía trước, đào thị trưởng thế nhưng là cùng ta tự mình chào hỏi, nhất định muốn phối hợp tốt cố ninh huyện ủy ban tử việc làm. quay đầu ngươi tôn bí thư đi cố ninh, xem ban tử muốn hay không điều chỉnh danh sách tùy thời báo đến ta bên kia là được. trong xe. nghe vậy tôn lỗi cười cười vội vàng khiêm tốn khách sáo hai câu hắn đương nhiên biết trương triệu lâm khách khí như thế thậm chí là lấy lệ phía dưới dao là vì cái gì chính mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái chính sử cấp huyện ủy bí thư nhưng mà không chịu nổi sau lưng dựa vào một gốc lao đại cây bởi vì cái gọi là lương tựa đại thụ dễ hóng mát húng chi chu bí thư cũng không hẳn là bình thường đại thụ mà là chọc trời cường mục có như thế một vị tại đừng nói là trương triệu lâm từ hôm nay buổi sáng cùng lâm hà thị ủy bí thư mã đào cùng thị trưởng đào cẩm nói chuyện tình huống đến xem liền xem như hai vị này đều đối tượng có không hề tầm thường bất quá đi theo chu bí thư nhiều năm như vậy không cần nói sảnh cục cấp cán bộ chính là cao đến chân trời lãnh đạo tôn lỗi cũng đã sớm quá quen thuộc tự thân tầm mắt cũng tốt cách cục cũng tốt cũng sớm đã không phải hôm qua mới ra đời lăng đầu thành đương nhiên sẽ không bị trường triệu lâm mấy câu liền rót đầu góc tròn váng nhưng mà hắn tôn lỗi cũng không phải loại người cổ hủ lần này xuống nhậm trước, chu bí thư đã nói rồi hết thể dựa vào chính mình dựa thế tự nhiên cũng là năng lực một trong cho nên ngay vậy tôn lỗi lập tức cười nói trương bộ trưởng ngại là lãnh đạo thành phố ta cái này huyện ủy bí thư cũng không phải giảm quá nhiều cái giày. Bất quá ngài yên tâm, nếu như trong huyện bên cạnh thật có sự tình gì ta cái này bí thư không giải quyết được mà nói, nhất định sẽ trước tiên cùng mời ngài bày ra hồi báo. Nghe vậy Trương Triệu Lâm cũng là cởi mở mà cười lên. Nguyên bản hắn là lo lắng Tôn Lỗi mượn tiền nhiệm tình ủy bí thư thư ký tên tuổi cho mình mang đến khó chịu, dù sao cái này một vị mặc dù từ tình ủy đại thư ký vị trí xuống, nhưng mà nếu quả thật cho rằng Tôn Lỗi chỉ là một cái thông thường huyện ủy bí thư, vậy hắn cái này bộ trưởng tổ chức chỉ sợ cũng làm bất trừ viễn, cũng chỉ có yến cường tên ngu xuẩn kia, để như thế thiên đại một cái cơ hội ở trước mắt không đi một mực năm lấy, ngược lại đem người đẩy về phía mặt đối lập của mình. trong xe rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Gặp Tôn Lỗi không nói gì ý tứ, Trương Triệu Lâm cũng không tốt làm được quá mức tận lực rớt chừng qua hơn 20 phút sau. Hai người đột nhiên liền nghe được phía trước thư ký âm thanh bộ trưởng, "Tôn bí thư, chúng ta đã đến, phía trước chính là Cố Ninh huyện ủy." Nghe vậy Trương Triệu Lâm ở một tiếng cũng không nói cái gì. Nhưng mà Tôn Lỗi lại mở tràng mắt hướng phía bên ngoài cửa sổ đánh giá trước mắt cái kia vừa có chút quen thuộc lại có chút xa lạ một ngọn cây cột cỏ áo gấm về quê sao? Không biết lấy Chu bí thư địa vị bây giờ, nếu như về lại Đông Hải hoặc trước kia nhậm chức Hoàng Giang như thế nào một hình ảnh. Vừa nghĩ tới bây giờ Chu Dương tại Cam Nam địa vị Tôn Lỗi cũng không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng trước mắt Cam Nam, cái kia quả nhiên là nước chạy ba tử, làm bằng sắt bí thư A chương 1257, tỉnh ủy lớn bí khí chàng trước 1257, tỉnh ủy lớn bí khí chưởng, huyện ủy đại viện bên trong. Theo màu đen xe hơi nhỏ chậm rãi dừng sắt ở trên bãi đỗ xe, cơ hồ tất cả mọi người đều một mực cung kính dựa theo trước kia liền đã lập trình tự theo thứ tự đứng vững, lộ ra có chút chút lộn xộn thế nhưng là xâm nghiêm có thứ tự. Phía trước nhất, huyện trưởng Tông Chấn Hoa cơ hồ là không chờ xe dừng hẳn liền một bước bước về phía phía trước hướng trong xe hai vị lãnh đạo vẫy vẫy tay. lập tức liền tự mình kéo ra phía bên phải cửa xe nên đón thị ủy bộ trưởng tổ chức Trương Triệu Lâm phía dưới tới, mà đổi thành một bên, Phó bí thư Cao Tứ Minh đồng dạng bước nhỏ chạy mau đến bên trái mở cửa xe. Tôn Lỗi vừa mới xuống xe, nhìn thấy lại là Cao Tứ Minh tự mình cho hắn mở cửa xe, lập tức liền cười nói, "Cao bộ trưởng, sao dám làm phiền ngài tự mình giúp ta mở cửa xe?" Nhưng mà Cao Tứ Minh lại khoát tay nào nói, "Tôn bí thư, quy củ không thể loạn. Ngài là chúng ta cố thả đi ra cán bộ, nhưng mà hôm nay không giống nhau, Tôn bí thư nhậm chức cố thả chẳng khác nào là về nhà." ra cùng Tông huyện trưởng, hôm nay người địa chủ này tình nghĩa là nhất định muốn kết thúc vị. Nghe vậy Tôn Lỗi lập tức cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu cười. Chờ hai vị dưới sự lãnh đạo xe, tài xế cũng là thuận thế liền đem xe từ bãi đỗ xe bên trên mở ra ngoài, mà Tôn Lỗi thì trực tiếp một ngựa đi đầu đi hướng huyện trưởng Tông trấn Hoa. Mà giờ khắc này đang cùng Tông trấn Hoa nắm tay nói chuyện thị ủy bộ trưởng tổ chức Trương Triệu Lâm cũng là đầu lông mày nhướng một chút, ngay sau đó liền lôi kéo Tôn Lỗi cánh tay đi qua giới thiệu nói các vị, Tôn Lỗi đồng chí không ít người hẳn là đều biết ta. Dựa theo tình ủy, thị ủy yêu cầu, ta lão Trương hôm nay thế nhưng là đem người cho các ngươi đưa đến. nếu là tôn bí thư tại các ngươi cố thả ném đi vậy ta nhưng là gì các ngươi là hỏi trương triệu lâm một câu nói nói xong mọi người nhất thời cũng cảm thấy cười vang đứng lên nhưng mà trương triệu lâm trong lời này tiết lộ ra ngoài ý tứ thế nhưng là để cho trong lòng mọi người run lên xem ra vị này trương bộ trưởng vì lôi kéo tân nhiệm huyện ủy bí thư tôn lỗi cũng là không tiếp giá cao vậy mà nói ra trước mặt mọi người một câu nói như vậy mà đổi thành một bên đám người thoáng an tĩnh lại tôn lỗi thì cùng huyện trưởng tông trấn hoa nắm tay hai người đã sớm quen thuộc tự nhiên cũng không có cái gì có thể cần hàn huyên không nói chuyện tất tông chấn hoa lập tức liền lôi kéo bên cạnh thân mao tân đi tới tôn bí thư mao cục trưởng còn nhớ chứ cứ việc thời gian qua đi 4 năm không có trở lại mấy lần cổ thả nửa đường dù cho trở về cũng là tới lui vội vàng bất quá mao tân cùng tôn lỗi liên hệ còn là không ít tự nhiên không tồn tại cái gì có nhớ hay không thuyết pháp chỉ có điều bây giờ tông chấn hoa nói ra câu nói này ai cũng sẽ không cảm thấy không thỏa đáng lao lãnh đạo cùng thuộc hạ cũ thời gian qua đi mấy năm gặp mặt bây giờ tôn lỗi lại là mang theo tiền nhiệm tình ủy đại thư ký tân nhiệm huyện ủy bí thư Bi thế vinh quy cố thả nhậm chức lời nói này tự nhiên là một cái rất tốt lời dạo đầu cùng tổng kết. ngụ ý chính là tôn bí thư là cố ninh lão nhân mà rõ ràng ban tử cũng không có quên người tôn bí thư tại cố thả kinh nghiệm liền thuộc hạ cũ đều bị nâng lên đến một cái không thấp vị trí tông trấn hoa đảm nhiệm lãnh đạo thành phố thư ký nhiều năm điểm này cổ tay nhỏ bé tự nhiên vẫn là có ha ha ha cục văn hóa mao tân đồng chí trương bộ trưởng vị này mao tân đồng chí trước kia ta tại cục văn hóa thế nhưng là may mắn mà có hắn viết văn là một thanh hào thủ gặp tôn lỗi thế mà tự mình hướng trương triệu lâm giới thiệu mao tân không ít người cũng là âm thầm hâm mộ chủ quản toàn thành phố lãnh đạo cán bộ khảo hạch nhận đuổi quyền to thị ủy bộ trưởng tổ chức trước mặt đây chính là người không bình thường sinh gặp gỡ nhiều năm như vậy ở quan trường sờ soạn lần mò mao tân tự nhiên cũng không phải ngu ngốc biết tôn lỗi là tại cất nhắc chính mình lúc này liền một mực cung kính hai tay hướng trương triệu lâm vươn ra tay phải nắm đi qua trương bộ trưởng tốt chào mừng ngài tới chúng ta cố thả mấy ngày nay tiếp vào thông chi sau đó chúng ta tông huyện trưởng cùng cao bí thư thế nhưng là ngày nhớ đêm mong nhìn sao trông mong nguyện trùng quy là đem ngài trông đến ngay vậy bên cạnh thân tông trấn lâm cùng cao tứ minh cũng là âm thầm gật đầu một cái cái này còn lông tuổi tựa hồ không hề giống bên ngoài lưu truyền như thế thất thần ngược lại rất hiểu lãnh đạo tâm tư trước đó làm sao lại không có phát hiện trương triệu lâm cũng là cười nói mao tân đồng chí ta nhìn các ngươi tông huyện trưởng cùng cao bí thư không phải ngóng trong ta đến đây đi là ngóng trong tôn lỗi đồng chí a ha ha ha mấy người lần nữa cười cười mao tân lúc này mới quay đầu nhìn về phía tôn lỗi tôn bí thư tốt trên thực tế bây giờ nhìn xem trước mặt vẫn như cũ trẻ tuổi thế nhưng là không còn như trước kia như vậy khuôn mặt nó nứt mao tân đáy lòng cũng là cảm khái không được Sớm Đại tôn lỗi bị điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp sau đó, là hắn biết tôn lỗi tất nhiên là một mảnh đường bằng thẳng, nhưng mà còn dám nghĩ, cũng sẽ không dự liệu được tôn lỗi vẹn vẹn tại 5 năm sau liền từ trước đây cục văn hóa huyện cục trưởng vị trí nhảy lên trở thành huyện ủy bí thư. Quả thật từ tỉnh ủy đại thư ký vị trí xuống, chắc chắn là có thể rút ngắn rất nhiều đường đi, nhưng mà bất kể nói thế nào, tôn lỗi một bước này cũng coi như là một bước sở đến thiên thê. Lấy bây giờ trong tỉnh chu bí thư hi vọng, cái này tôn bí thư sợ là tiền đồ bất khả hạn lượng ân khổ cực, tôn lỗi cũng không cùng Mao Tân nhiều lời, dù sao nơi không thích hợp, vô cùng đơn giản mà lên tiếng chào. lập tức ngay tại huyện ủy phó bí thư huyện trưởng tông trấn lâm dưới sự hướng dẫn cùng những thứ khác một đám các thành viên ban ngành gặp một chút mặt nhưng mà đi đến văn phòng huyện ủy chủ nhiệm tạ thu lâm trước mặt lúc tôn lỗi khỏe miệng rõ ràng có quắc một cái bởi vì cái gọi là trẻ tuổi nóng tính nếu như là lấy hắn năm đó tính cách lúc này khẳng định muốn cho vị này từ trước đến nay liền cùng chính mình không hợp nhau hơn nữa công khai thầm đủ loại chơi ngáng chân văn phòng chủ nhiệm một hạ mã uy chỉ có điều mấy năm này đi theo chu bí thư tôn lỗi dù sao không phải là dĩ vãng trong đầu một cách tự nhiên cũng biết nghĩ đến đụng tới loại tình huống này chu bí thư sẽ xử lý như thế nào tôn bí thư tốt một mực cung kính cùng tôn lỗi lên tiếng chào hỏi tả thu lâm đấy lòng cảm giác có thể nói là giống như đồ bách vị bình đồng dạng ngũ vị tập trần bây giờ tôn bí thư năm đó tôn cục trưởng thật đúng là đủ châm cho cân tả chủ nhiệm khổ cực ngay tại tả thu lâm nấy lòng khẩn trương lại thấp thỏm thời điểm tôn lỗi gật đầu một cái nói xong đã trực tiếp từ hắn bên cạnh thân đi qua trong lúc nhất thời tả thu lâm sắc mặt cũng là cương phải không được đối với tôn lỗi mà nói cái này tự nhiên là một cái sau cùng phương thức xử lý nhưng mà một màn này rơi xuống bốn phía trong mắt mọi người lại biến vị không ít người càng là âm thầm ở trong lòng cảm khái vị này tả chủ nhiệm sợ là đem đường đi chấ Cùng ngày buổi sáng 10 giờ, Cố Ninh huyện ủy tổ chức long trọng cán bộ nhậm chức công tác hội nghị. Trong buổi họp, Lâm Hà thị ủy Thường ủy, Bộ trưởng tổ chức Trương Triệu Lâm tuyên đọc liên quan tới thị ủy bổ nhiệm Tôn Lỗi vì Cố Ninh huyện ủy Thường ủy, bí thư thông tri, đồng phát biểu nói chuyện. Hội nghị lần này cũng chính thức tuyên cáo Cố Ninh huyện lật ra một trang mới. Mà liên quan tới tân nhiệm bí thư Tôn Lỗi quá khứ, cũng rất nhanh liền bị trong huyện kẻ tò mò moi ra tới truyền ra. Mà đổi thành một bên. Ngay tại Tôn Lỗi đi tới Cố thả nhậm chức lúc, Cam Nam tỉnh ủy văn phòng bên trong, tỉnh ủy thư ký trưởng tôn văn tài cũng là một mặt vui vẻ đem một chồng tài liệu phóng tới chu dương trên mặt bàn bí thư đây là văn phòng tổng hợp bên kia dựa theo yêu cầu của ngài chọn lựa tài liệu tổng cộng là 5 người trẻ tuổi có hai cái là văn phòng tổng hợp bên này mặt khác ba cái địa thị sử cấp cán bộ lại hai cái còn có một cái là tỉnh ủy trưởng đảng bên kia một cái lao sư sau bàn công tác nghe được tôn văn tài lời nói chu dương ngầm đầu ồ một tiếng bất quá cũng không có đi lật tài liệu mà là ngay sau đó lại hỏi vậy ngươi cho rằng người nào tương đối thích hợp kỳ thực khi nghe đến có một cái thư ký nhân tuyển là tỉnh ủy trưởng đảng lao sư thời điểm Chu Dương đáy lòng liền đã có chỗ hiểu rõ ở trong con trường, lĩnh hội lãnh đạo ý đồ trên cơ bản đã thành một loại lệ cũ, hợp ý lại càng không thiếu cán bộ khổ tâm luồn túi lộ vận. Mình thích dùng giáo dục hệ thống xuất thân thư ký, những năm gần đây cũng không ít người thải có chỗ người. Lần này Tôn Lỗi chuyển xuống, thư ký nhân tuyển chắc chắn là muốn một lần nữa tìm. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, chỉ sợ là muốn làm một chút điều chỉnh. Chương 1258. Trong phòng làm việc còn một sách. Chương 1258. Trong phòng làm việc còn một sách. Cam Nam, tình ủy văn phòng tổng hợp xem như văn phòng tổng hợp ban thư ký tư cách giả nhất nhưng mà lên trước lại là chậm nhất lao tư cách thư ký trương thụy tại rất nhiều người trong mắt kỳ thực chính là một cái điển hình lao học cứu, con một sách trên thực tế nếu như chỉ vẹn vẹn là nhìn bề ngoài cho dù ai chỉ sợ đều phải kêu một tiếng rất đẹp trai nếu như trẻ lại cái mười mấy hai mươi tuổi mà nói cái kia trước mắt trương thụy chỉ sợ cũng là cái có cặn bã nam bản tôn tiềm lực mỹ nam tử Sóng mũi cao hơn một em m8 hết lần này tới lần khác thon gầy thân hình lại thêm ra thịt trắng nõn cho dù là đã người qua không nghi ngờ chi niên trương thụy ngũ quan vẫn rất là cảnh đẹp ý vui làm sao đều coi là một cái trung niên mỹ nam tử nhưng mà nếu như nhìn thấy hắn trên sống mũi cặp mắt tiếng kia cùng với trong hốc mắt một đôi kia tựa hồ có chút con người vô thần chỉ sợ cũng phải âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc nhân vật như vậy vậy mà lại vốn tại ban thư ký một đám chính là gần tới mười mấy năm mặc dù cũng từ trước đây lúc đi vào một cái ban thư ký thư ký nhỏ dần dần phát triển đến phó sử cấp cái khác thư ký viên nhưng mà trên thân trương thụy lại không có bất luận cái gì thực tế chức vụ những năm gần đây càng không có cái nào lãnh đạo có thể nhìn chúng như thế một cái nhìn quá trung hậu đảng hoàng thư ký nhân tuyển kỳ thực đối với trương thụy bản thân tới nói Có thể hay không làm lãnh đạo thư ký đã không phải là mười phần trọng yếu. Lúc còn trẻ đích sắc có loại ý nghĩ này, nhưng mà mười mấy năm tới, hắn cũng coi như là nhận rõ sự thật, lấy mình bây giờ loại tình huống này, muốn làm lãnh đạo thư ký chính xác khó khăn một chút. Bất quá nói thực ra, lại nơi nào sẽ có không muốn làm tướng quân binh sĩ, chẳng qua là thực tế ép buộc người không biết làm sao lựa chọn mà thôi. Hôm nay sáng sớm, văn phòng bên trong, Trương Thụy vẫn như bình thường đi tới văn phòng Trương chủ nhiệm, sớm a? Sớm. cũng đâm đầu vào đi tới ban thư ký văn phòng đồng sự lên tiếng chào hỏi, Trương Thụy cũng không nhiều lời liền trực tiếp đẩy ra văn phòng môn. mấy năm này bởi vì tỉnh ủy chu dương bí thư nhậm chức sau đó tình thẳng cơ quan tại nhân viên cơ cấu cùng với làm việc dùng địa đẳng phương diện trên cơ bản cũng là đang làm phát trừ cho nên nguyên bản đến phó sử cấp sau đó trên cơ bản cũng là có chính mình đơn độc văn phòng nhưng là bây giờ đi qua cải cách văn phòng tổng hợp bên này ngoại trừ mấy cái thư ký trưởng đơn độc được hưởng văn phòng còn lại cũng chỉ còn lại có mở rộng ở giữa cái chủng loại kia văn phòng tiếp đó từ gian lớn bên trong cách suốt hai gian hoặc ba gian tiệu văn phòng một gian trong đó là chính sử cấp phòng làm việc người đứng đầu độc dùng ngoài ra nhưng là mấy cái phó trưởng phòng hoặc điều tra nghiên cứu viên dùng chung mà tại ban thư ký bên này, trương thụy văn phòng bên trong trừ hắn vị này phó sự cấp thư ký viên bên ngoài, một cái khác chính là ban thư ký phó trưởng phòng tạ xuân bình tạ sự, hôm nay tới sớm như vậy, xem như ban thư ký phó trưởng phòng tạ xuân bình bởi vì tư cách tương đối lão, tăng thêm tác phong làm việc lại tương đối mạnh mẽ, cho nên không chỉ là tại ban thư ký, thậm chí là tại toàn bộ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp nổi tiếng đều tương đối cao, đương nhiên đặc thù người hơn phân nửa có chỗ đặc thù. tạ xuân bình hành văn tại một đám thư ký bên trong mặc dù không coi là số một số hai, nhưng mà tuyệt đối là đứng đầu, có thể nói là đáng mặt lao thư ký lao lãnh đạo. Bất quá cũng bởi vì làm theo đỉnh chủ nghĩa, một mực kiên trì độc thân đến gần tới 50 tình huống, tạ Xuân Bình tính cách cũng là để cho rất nhiều người đều chịu không được, bị người ở sau lưng mang theo tạ sư Thái Sương hô. Chỉ là kỳ quái là, hết lần này tới lần khác tạ Xuân Bình đối với Trương Thụy cảm nhận rất không tệ. Trước đây Trương Thụy mới vừa tới ban thư ký, tạ Xuân Bình liền đối với cái này đồng sự rất là chiếu cố đã nhiều năm như vậy, hai người cũng từ tổ chức lớn công ở giữa đồng sự đã biến thành tiểu làm việc ở giữa đồng sự. Chỉ có điều so sánh dưới. Tạ Xuân Bình là thực chức Phó trưởng phòng, mà Trương Thụy vẹn vẹn chỉ là hưởng thụ đãi ngộ điều tra viên ân, Buổi sáng trong sảnh có cái cuộc họp văn phòng muốn tham gia, tới chuẩn bị điểm tài liệu. Đúng Trương Thụy, ta nhớ được lão bà ngươi là 18 bên trong lớp tốt nghiệp ban chủ nhiệm có phải hay không? Kỳ thực Tạ Xuân Bình không chỉ là cùng Trương Thụy rất quen thuộc, cùng Trương Thụy người một nhà đều xem như nhận biết thân, Tình Văn một mực tại trong mười tám. Nghe vậy Tạ Xuân Bình lập tức thả xuống trong tay tài liệu ngẩng đầu hướng Trương Thụy nhìn qua là như vậy, ta có người bằng hữu nhà hài từ năm nay đúng lúc là đến lớp tốt nghiệp, hơn nữa cũng là tại trong mười bên kia. Bất quá Hải Tử thành tích số học không phải rất tốt, cùng số học lao sư cũng không phải rất đối phó, nàng đánh với ta nghe xong một chút có biết hay không 18 bên trong ban chủ nhiệm muốn cho Hải Tử thay cái ban, ta nhớ được nhà ngươi vị kia tựa như là 18 bên trong. Hoặc là bất chút thời gian tìm Tình Văn đi ra cùng nhau ăn bữa cơm tâm sự chuyện này. Trên thực tế đối với những người khác tới nói Trương Thụy là còn một sách, nhưng mà tại Tạ Xuân Bình xem ra, Trương Thụy mặc dù là có chút đàng hoàng quá mức, nếu như không phải tiền nhiệm tình ủy thư ký trưởng Vương Tân Huy chỉ dùng người mình biết, cho hắn đề cái phó sự cấp đãi ngộ, chỉ sợ Trương Thụy đời này cũng đừng nghĩ đến phó phòng. Nhưng mà Trương Thụy cũng đúng là có tài hoa. Toàn bộ ban thư ký bên trong, ngoại trừ trước kia tỉnh ủy đại thư ký Tôn Lỗi Tôn sự. còn không có ai có thể giống Trương Thụy dạng này, viết bản thảo trên cơ bản không cần đổi liền có thể trực tiếp dùng, điểm này cho dù là Tạ Xuân Bình cũng không thể không tâm phục khẩu phục được à. Vậy ta tan tầm đi về hỏi một chút Tình Văn, nhìn nàng một cái lúc nào có rảnh. Bất quá tạ xử, điều động lớp học chuyện này, Tình Văn chỉ sợ còn không dễ làm trái quy tắc thao tác, ngươi tốt nhất trước hết để cho đồng học ngươi đem cái này quan hệ đã thông giải quyết đi vấn đề này. Văn phòng bên trong. Nghe vậy Tạ Xuân Bình cũng không biết nói cái gì cho phải. cái này trương thụy cái gì cũng tốt tuân tú lịch sự tính cách ôn ôn các loại làm sự tình cũng cẩn thận tỉ mỉ nhưng mà nói hắn là con mọ sách vẫn thật là không phải oan hồng hắn tại đạo lý đối nhân xử thế một khối này liền xem như chính mình loại này cay cú tính cách có đôi khi cũng không thể không bị khúc cầu toàn mà ở trương thụy ở đây khi đó hoàn toàn không thể nào liền thí dụ như chuyện này xử lý không làm không nói trước nhân gia sở dĩ muốn hẹn người ăn cơm không phải là vì chuyện này sao kết quả bốn tạ xuân bình cũng biết trương thụy tính tình nàng cũng không chí khí nhưng mà lấy trương thụy loại tính tình này chỉ sợ cái này phó sử cấp thư ký viên muốn nhịn đến về hưu năm vậy mà lúc này bây giờ tại trong tỉnh ủy thư ký trưởng tôn văn tài văn phòng phó thư ký trưởng đinh tiểu ngải nhìn xem trong tay tài liệu lại là một mặt khó có thể tin nhìn xem trước mắt vị này tôn thư ký trưởng thư ký trưởng này đây quả thật là bí thư hắn tự mình chọn không phải đinh tiểu ngải chất vấn lãnh đạo ánh mắt mà là trong tài liệu cái tên này nàng thật sự là quá mức quen thuộc bất quá cái trương thụy này là ban thư ký bên kia rất nổi danh một người đương nhiên là có tên là có hai cái phương diện một cái là tài danh trương thụy đúng là một tay hảo thủ viết văn chương liền nàng xem đều khen không dứt miệng một cái khác danh tiếng cũng không như thế nào em hay con một sách thật sự có chút con một sách nhưng mà tôn văn tài nghe vậy lại khoát tay nào nói cái này còn có thể làm được giả ai biết bí thư là thế nào biết nhân vật như vậy ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều tài liệu là chu bí thư hôm qua tự mình cho ta lúc trước chọn mấy người kia một cái đều không chọn chúng như vậy đi ngươi đi tìm cái này trương thụy đàm luận một chút khảo sát cũng không cần chuyên môn an bài thời gian chu bí thư bên kia vội vã dùng người hai bên đồng thời tiến hành a nói xong tôn văn tài cũng không muốn nhiều lời lúc này chính hắn đều rất vượt Phế đi khí lực lớn như vậy tuyển mấy người đi lên, kết quả chu bí thư một cái đều không nhìn chúng. Trong này là có ý gì tôn văn tài chính mình cũng có chút hai hùng kết vía, chẳng lẽ là văn phòng tổng hợp bên này việc làm lãnh đạo không hài lòng? Mà nhìn thấy tôn văn tài một bộ bộ dáng tức giận, đinh tiểu ngải cũng không dám hỏi nhiều, lúc này liền cầm lên tài liệu rời đi văn phòng. Văn phòng bên trong đinh tiểu ngải ngồi xuống nhìn chằm chằm trên tay tài liệu nhìn còn mất một lúc, nhưng mà suy nghĩ kỹ một hồi vẫn không nhìn ra cái này trương thụy đến tận cùng có cái gì chỗ đặc thù. Không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể cầm ống nói lên bấm ban thư ký bên kia điện thoại. Bất quá đấy lòng lại ngầm thở dài. Lại là một cái gặp may, so ra cái này Trương Thụy Vận Khí so trước đây tôn lỗi còn tốt hơn. Trương 1259 Trương Thư Ký Trương 1259 Trương Thư Ký Mười Nguyệt Mười Bốn Hào Buổi Sáng Cam Nam tỉnh 2030 ngày Tết nửa năm toàn tỉnh trọng đại công trình cùng hạng mục đầu tư việc làm chứng thực giám sát hội nghị tại tỉnh Chính phủ Tổng hợp trong phòng họp tổ chức. Sẽ bên trên, tỉnh trưởng vùng không dựa theo tỉnh ủy chỉ thị làm động viên nói chuyện. Sau khi hội nghị kết thúc, từ tỉnh ủy văn phòng Tổng hợp dẫn đầu. Tỉnh Ban Kiểm tra Kỷ luật, Ủy ban Cải cách và Phát triển cùng với còn lại các bộ môn lập tức liên hợp thành lập giám sát tiểu tổ phân phó toàn tỉnh khai triển giám sát việc làm, văn phòng bên trong. Chu Dương khí định thần nhàn từ Phùng Khôn trong tay tiếp nhận tài liệu, lập tức liền cười gọi vị này Phùng tỉnh trưởng ngồi xuống lao phùng a. Một lần này giám sát việc làm mặc dù chỉ là nhằm vào trọng đại công trình hạng mục, nhưng mà toàn tỉnh các hạng việc làm nhiệm vụ chứng thực cũng phải bắt. Lập tức liền muốn tới cuối năm, năm nay phát triển kinh tế mục tiêu ta xem song trưởng thành sơ kế hoạch áp lực đúng là không lớn, nhưng mà không thể nằm ở trên công lao mộng sống bằng tiền danh dụm. Bây giờ toàn quốc phát triển kinh tế tốc độ xuống trượt khuynh hướng rất rõ ràng, nếu như bảo đảm kinh tế tăng tốc bình ổn rơi xuống đất đồng thời ổn bên trong có tiến, đây là chúng ta xem như khu vực phía Tây tỉnh hẳn là suy tính trọng điểm vấn đề. Lần trước ủy ban cải cách và phát triển đưa ra muốn một lần nữa khởi động một vòng mới cơ sở công trình đổi mới xây dựng thêm cùng với cũ kỹ thành khu cải tạo việc làm, ta cho rằng đây là cái tiếp theo kinh tế tăng trưởng điểm chúng rất có tiềm lực bộ phận, một khối này người gần đây tổ chức nhân thủ công quan có lý luận nghiên cứu bên trên làm một chút đột phá. Gặp Chu Dương không có đề cập bao nhiêu hội nghị lần này sự tình, mà là ngược lại đem lực chú ý bỏ vào bước kế tiếp phát triển kinh tế trên phương hướng. Phùng Khôn tự nhiên biết dưới mắt vị này Chu bí thư chỉ sợ tại đánh lấy mới tính toán. Bất quá đối với Chu Dương loại ý nghĩ này, hắn ngược lại là cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lần trước điều chỉnh nhân sự trong công việc. Chu Dương tại dưới vạn chúng mong đợi, không chỉ không có chuyển đi nhậm chức, ngược lại tiếp tục ngồi vững Cam Nam người đứng đầu điếu ngư đại. Nay liên đủ để chứng minh cái này một vị sợ là đã quyết tâm muốn tại Cam Nam cái này địa phương chế tạo ra một cái ổn định phát triển phương thức đi ra. Dù sao xem ra đến bây giờ, Cam Nam mấy năm này tốc độ phát triển chính xác rất nhanh, có thể nói có thể nói là cả nước nhanh chóng nhất khu vực. Nhưng mà Cam Nam cơ sở kinh tế bạc ngược cũng là sự thật. cứ việc đi qua mấy năm này phát triển đã lấy được bước tiến dài nhưng mà trên toàn thể loại này phát triển kinh tế sinh thái vẫn tương đối yếu ớt rất dễ dàng chịu đến hoàn cảnh bên ngoài biến hóa tạo thành xung kích chu dương lo lắng chỉ sợ cũng là điều này có điều đối với việc này phùng khôn cũng không có dị nghị xem như tình trưởng hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể tại chính mình trong nhiệm kỳ chế tạo ra một cái tương tự với cam nam phát triển mô thức đồ vật đi ra đây không chỉ là chiến tích mà là hắn ở trong quan trường đủ để đặt chân một cái lâu dài trèo trống bất quá chu dương đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi ta như thế nào nghe nói tình chính phủ bên kia gần nhất liên quan tới cơ sở hạ tầng vấn đề có khác nhau như thế nào là ngươi cái này tỉnh trường ép không được người phía dưới vẫn là vương kinh vĩ cho rằng cơ sở xây dựng vấn đề đổi mới không phù hợp trước mắt cam nam phương hướng phát triển văn phòng bên trong đột nhiên nghe được một câu nói như vậy phùng khôn cả người cũng là trợn xứng sở bất quá hắn ngược lại là rất bình tĩnh trong đầu hơi sửa sang lại mạch suy nghĩ chu bí thư liên quan tới vấn đề này là ta cá nhân vấn đề không có chuyện trước tiên cùng kinh vĩ thông chi câu thông hảo cho nên tại trên chính phủ công tác hội nghị sinh ra bất đồng bất quá ngài yên tâm ta sẽ mau chóng cùng kinh vĩ đồng chí câu thông gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì Vương Kinh Vĩ trước đây là từ công an sảnh sở trưởng vị trí được bộ nhiệm phó tỉnh trưởng. Năm ngoái việc làm điều chỉnh bắt đầu chia công việc cơ sở hạ tầng công trình cái này một tảng lớn nội dung. Bất quá trước mấy ngày văn phòng tổng hợp bên kia, tôn văn tài cùng hắn hồi báo một chút chính phủ công tác hội nghị tình huống. Vị này vương tỉnh trưởng trong buổi họp vậy mà trực tiếp đưa ra trước mắt cam nam cơ sở công trình xây dựng không cần tiến hành đại quy mô đầu tư cùng đổi mới. Cho rằng lấy trước mắt cam nam cơ sở công trình trình độ đủ để ứng phó trước mắt cam nam phát triển cần. Nếu như là bình thường, Vương Kinh Vĩ ý kiến này chu dương tự nhiên sẽ tiếp thu. Nhưng là bây giờ là phi thường thời kỳ. tính toán đâu ra đấy, hắn lưu lại Cam Nam thời gian tối đa cũng sẽ không vượt qua hai năm. trong vòng 2 năm, nếu như Cam Nam phát triển mô thức còn không thể hình thành mà nói, cái kia lưu lại Cam Nam 2 năm này chính là vô ích thời gian, đây là Chu Dương không cho phép. tại cái này tổng thể phương hướng phát triển trước mặt, bất luận cái gì ngăn trở nhân tố đều khó có khả năng tồn tại ân, phương hướng không thể sai. bây giờ Cam Nam chậm trễ không nổi à? nghe vậy Phùng Khôn cũng không mở miệng. hắn đương nhiên biết Cam Nam tất nhiên chậm trễ không dậy nổi, nhưng mà trước mắt cái này một vị sợ là càng chậm trễ không dậy nổi. bất quá lấy Chu Dương bây giờ tại Cam Nam hy vọng. chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể cường thế như vậy đổi lại một người khác tới cam nam chỉ sợ muốn làm thành chuyện này liền tương đối khó năm một bên khác tình ủy văn phòng tổng hợp ban thư ký tiếp vào đinh tiểu ngải điện thoại trương thụy cả người cũng là có chút ngơ ngơ ngác ngác để cho hắn đảm nhiệm thư ký chu bí thư cái này sao có thể muốn nói tiến ban thư ký nhiều năm như vậy trương thụy cho tới bây giờ không nghĩ tới trở thành lãnh đạo thư ký đó là tuyệt đối không khả năng nhưng mà thực tế lại ngoan ngoan mà cho hắn học một khóa đến mức hắn cũng sớm đã không có ý nghĩ này nói xác thực là đem cái này ý nghĩ đè lên nội tâm chỗ xấu nhất bất quá trương thụy tính cách ở thời điểm này cũng làm ra đại tác dụng cả người vẹn vẹn sững sốt một lát liền lấy lại tinh thần tốt thư ký trưởng ta đến ngay ngài văn phòng đi văn phòng bên trong cúp điện thoại ngồi ở trương thụy đối diện tạ xuân bình cũng nghe ra một tia lời thuyết minh lúc này hỏi thư ký trưởng tìm ngươi ân vừa mới là đinh thư ký trưởng gọi điện thoại để cho ta đi một chuyến văn phòng thế là tạ xuân bình cũng không nói cái gì trương thụy người này mặc dù tính cách có chút cũ thật quá mức bất quá lãnh đạo tìm hắn cũng không kỳ lạ hơn phân nửa là vì bản thảo sự tình nhưng mà sau một khắc trương thụy lời nói thoát ra tạ xuân bình cả người đều ngẩn ra mãi cho đến trương thụy cùng với nàng lên tiếng chào hỏi đều không lấy lại tinh thần ta xem lãnh đạo ý tứ, tựa như là muốn để ta làm cho chu bí thư thư ký, cũng không biết phải hay không nghe lầm. Tạ sử, vậy ta trước đi qua một chút. Nói xong trương thụy liền sắc mặt bình tĩnh cầm lấy trên bàn vợ đứng dậy đi đinh tiểu ngải cái kia bên cạnh, sau lưng trong phòng. Tạ xuân bình lại là sửng sốt một hồi lâu công phu mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Chu bí thư thư ký, trương thụy, ta tiên, cái này sao có thể? Trên thực tế trong khoảng thời gian này theo tổng hợp sử trưởng phòng tôn chuyển xuống cốt đảm nhiệm viện ủy bí thư sau đó. liên quan tới tân nhiệm lãnh đạo thư ký ứng cử viên vấn đề tại ban thư ký bên này cũng là bị xào cực kỳ tệ hại xem như ban thư ký phó trưởng phòng tạ xuân bình tự nhiên cũng rất tò mò lãnh đạo đến cùng sẽ chọn chúng người nào dù sao từ tỉnh ủy chu bí thư dùng thư ký thói quen đến xem xuất thân giáo dục miệng nhân tuyển xác xuất sẽ cực lớn nhưng mà ai có thể nghĩ tới lần này được chọn chúng vậy mà lại là trương thụy như thế một cái con màu sách trong lúc nhất thời tạ xuân bình đáy lòng cũng là cảm xúc nổn ngang không biết nói cái gì cho phải kỳ thực không nghĩ ra lại đâu chỉ là tạ xuân bình văn phòng bên trong Nhìn xem trước mắt trên sống núi mang lấy một bộ ngân sắc không kính mắt Trương Thụy, Đinh Tiểu Ngại tâm tình cơ hồ là cùng trước đây cùng tôn lỗi lúc nói chuyện giống nhau. Xem như tỉnh ủy phó thư ký trưởng. Nàng suy tưởng qua các loại khả năng, Duy chỉ có không nghĩ tới cái này tiên đại đĩa bánh vậy mà lại nện vào Trương Thụy trên đầu. Nhưng mà việc đã đến nước này Đinh Tiểu Ngại đã không còn gì để nói. Cùng Trương Thụy Trương Trình Hóa nói chuyện một lần lời nói sau đó, lập tức liền chính thức đem Trương Thụy cá nhân tài liệu đưa ra đến bộ tổ chức bên kia. cùng ngày Liên quan tới ban thư ký nổi danh con mọt sách Trương Thụy sắp đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư Chu Dương thư ký tin tức liền tại toàn bộ văn phòng tổng hợp nội bộ truyền bá ra. Mà được đến tin tức đám người cũng là trước tiên liền tập thể trận tròn mắt. Chương 1260: Quyết thắng chi địa. Chương 1260: Quyết thắng chi địa đối với Tạ Xuân Bình tới nói. Trương Thụy trên đầu nhiều một cái tỉnh ủy văn phòng tổng hợp nhất cấp điều tra nghiên cứu viên đãi nộ tự nhiên không coi là kinh người giường nào biến hóa. Dù sao một giọng cấp bậc mặc dù cao, cơ hồ đồng đẳng với chính sử bên trong cao nhất lãnh ngộ nhưng mà dù sao không có bất luận cái gì thực tế chức vụ quyền hạn nơi tay cũng vẻn vẹn chỉ là chính sử cấp đãi ngộ mà thôi nhưng mà chưa quên ngoại trừ nhất cấp điều tra nghiên cứu viên lãnh ngộ trương thụy vẫn là tân nhiệm tỉnh ủy đại thư ký đây mới là làm cho cả văn phòng tổng hợp tất cả mọi người đều ra ngoài ý liệu căn bản nguyên nhân văn phòng bên trong kể từ liên quan tới trương thụy bổ nhiệm hạ đạt về sau toàn bộ ban thư ký bầu không khí đều có vẻ hơi dị thường cái gì dù sao ai cũng biết ban thư ký dạng này một cái đặc thù bộ môn lúc nào cũng có thể sẽ bước lên một hai cái may mắn bị tỉnh ủy lãnh đạo chọn làm thư ký nhưng mà nhiều năm như vậy nhắc tới một cơ hội sẽ rơi xuống trương thụy trên đầu chỉ sợ không có mấy người nguyện ý tin tưởng mặc dù tại trong văn phòng bình thường trong sảnh hoặc xử lý lãnh đạo tại nói chuyện thời điểm cũng biết cười an ủi hai câu nói khổ tâm người thiên không phụ không chắc ngày nào cơ hội đã đến nhiều năm như vậy cũng nên đến phiên ngươi đi một lần vận khí các loại chỉ có điều sự tình thường thường lúc nào cũng lấy một loại mang theo thế tục thành kiến ánh mắt khó có thể độ lượng phương thức phát sinh trương thụy không chỉ là cơ hội đã đến may mắn hơn nữa còn là một bước lên trời đi đầy trời đại vận vậy mà lắc mình biến hóa từ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp mọi người đều biết con một sách đã biến thành tỉnh ủy bí thư thư ký toàn tỉnh thư ký trong công việc nam sóng vạn sáng sớm như bình thường trương thụy vẫn vẫn là mặc hắn món kia cổ áo tắm có chút rợn cả lông đồ tây đen cầm trong tay một cái không có mảy may lộn lẫy cặp công văn cùng với một cái tại trong phòng ăn ăn để thừa bánh bao tiếp đó đi lại thoải mái mà lên lầu trương trương chủ nhiệm sớm đâm đầu vào đi tới tiểu cô nương nhìn thấy trương thụy sắc mặt đỏ lên lên tiếng chào hỏi bất quá trương thư ký Xưng hô đã trở thành trương chủ nhiệm trên thực tế lần này ngoại trừ tỉnh ủy thư ký trên thân trương thụy cũng không có kiêm nhiệm bất luận cái gì văn phòng tổng hợp thực tế chức vụ nhưng mà chủ nhiệm dù sao cũng so thư ký dễ nghe hơn điểm ân sớm a trương thụy ngữ khí vẫn là giống như bình thường phản phát không có bất kỳ biến hóa nào biểu tình trên mặt cũng mảy may nhìn không ra cái này một vị ngay tại vừa rồi được bổ nhiệm làm tình ủy đại thư ký gặp thoáng qua sau tiểu cô nương âm thầm đưa tay vô vỗ bộ ngực đầy đặn nếu như là dĩ vãng trương thụy bộ trang phục này tự nhiên sẽ bị người nhìn làm là lôi thôi liếc thậm chí võ đá mẹ không sợ rơi nhưng mà lần này nàng ấy lòng vẫn không khỏi phải sinh ra một loại rất ý nghĩa của cái này cái này hẳn kêu cái gì một mạc hay là châm ổn tạ sử hôm nay lại tới đây sao sớm xuyên qua bị một đoàn người hành chú mục lễ tổ chức lớn công ở giữa đi vào tiểu văn phòng bên trong trương thụy giống như mọi khi mà lấy tay bên trong bánh bao để lên bàn sau đó cùng ngồi ở chính mình đối diện tạ xuân bình lên tiếng chào hỏi nghe vậy tạ xuân bình cũng là sắc mặt có chút ra vẻ chấn định mà cùng trương thụy gật đầu một cái bất quá hôm nay lý do cũng không phải sáng sớm muốn họp mà là đã biến thành ân, trong khoảng thời gian này giấc ngủ không tốt cũng ngủ không được liền lên được sớm điểm gặp trương thụy ngồi xuống tạ xuân bình vừa muốn nói gì Xốc lên bờ môi lại đem lời nói nuốt xuống bầu không khí trong phòng trong lúc nhất thời cũng biến thành có chút nặng nề một mực chờ đến văn phòng điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên Tạ Xuân Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngại khỏe tốt Chu Bí thư ta lập tức đi qua vung lời ống Trương Thụy lúc này mới cười giống như bình thường cùng Tạ Xuân Bình lên tiếng chào hỏi tạ sự ta đi ra ngoài trước một chút Chu Bí thư gọi ta đi qua Ừ một tiếng chờ Trương Thụy rời đi về sau Tạ Xuân Bình lúc này mới thoáng như đại mộng mới tỉnh Trương Thụy chính xác đã trở thành Chu Bí thư thư ký cũng không phải nàng đang nằm mơ Nhưng mà trước mắt vừa mới một màn kia cũng rất chân thực. Nếu như là những người khác, có thể sẽ cho rằng vị này Tân tấn Tỉnh ủy đại thư ký là đang cố làm ra vẻ, ra vẻ bình thường. Chỉ có điều Tạ Xuân Bình rất rõ ràng, Trương Thụy vẫn là cái kia Trương Thụy, cũng không có bởi vì trở thành tỉnh ủy bí thư thư ký sẽ có cái đó trên tâm tính biến hóa quá lớn. Trong lúc nhất thời Tạ Xuân Bình đấy lòng cũng là ngầm cười khổ cười. Thế nhân nhiều cho là mình thông minh, sẽ rất ít có người có thể thoát khỏi dạng này bản thân mê hoặc, luôn cho là giống Trương Thụy dạng này con một sách, ngoại trừ sẽ viết văn bên ngoài liền cái gì cũng sai. Nhưng mà ai cũng biết có thể vừa vặn là hắn loại này tâm bình tĩnh mới có thể bị lãnh đạo nhìn chúng đâu trong đầu tạ xuân bình không khỏi nhớ tới trước kia được bổ nhiệm vì phó sử cấp thư ký đương nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng vương tân huy cho trương thụy câu kiên lời bình con mọt sách có con mọt sách chỗ tốt có thể mười năm như một ngày ngồi được vững đại lạnh không tiêu không gấp mà viết ra hảo văn chương đây chính là ngươi trương thụy sở trường xem ra lãnh đạo ánh mắt quả nhiên vẫn là càng hơn một bậc năm bây giờ tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong nhìn xem trước mặt chính mình vị này mới thư ký chu dương ngược lại là không có cho trương thụy bất luận cái gì đánh giá chẳng qua là cảm thấy cái này trương thư ký trên người có một cố đại chí nhược ngũ hương vị trương thụy đây là ta thảo ra một phần nói chuyện đề cương ngày mai sẽ phải dùng người đêm nay 12 điểm phía trước đem nó đổi ra tốt bí thư từ chu dương trong tay tiếp nhận tài liệu trương thụy cũng không có lập tức rời đi mà là đọc nhanh như gió mà nhìn lướt qua sau đó cùng chu dương chủ động hỏi mấy cái vấn đề nhỏ nhận được đáp án sau đó lúc này mới quay người rời đi văn phòng mà văn phòng bên trong liếc qua chính mình trên mặt bàn đã thấy đáy chán trả, chu dương cũng cảm thấy cười thầm xem ra lần này chính mình thật đúng là tuyển một cái rất có ý tứ thư ký nói hắn thông minh hết lần này tới lần khác đạo lý đối nhân xử thế tựa như một cái xanh thảm thiếu niên hoàng mau trẻ con nói hắn không thông minh lại diệu thủ viết một ngón văn chương hay tại cao thủ nhiều như mây tỉnh ủy ban thư ký lấy được một cái tài tử mỹ danh bất quá lần này chính mình chọn lựa thư ký vốn chính là muốn gõ một cái một số người tâm tư lần này tôn lỗi chuyển xuống văn phòng tổng hợp bên này cũng tốt trong tỉnh cũng tốt chỉ sợ có không ít người trong lòng đều đang đánh mình tính toán nhỏ nhặt hợp ý tại chu dương xem ra cái này mặc dù không phải cái vấn đề lớn gì nhưng mà vắt óc tìm kế đi suy xét lãnh đạo ý đồ cái này chưa chắc đã là một chuyện tốt lập tức cam nam muốn đó là có thể hướng có thể đánh nhiệt tình sức liệu, còn xa xa không tới ca múa mừng cảnh thái bình suy xét đại lộ thời điểm. Nghi tham quan, có thể, nhưng mà không thể có ý đồ xấu, bằng thành tích nói chuyện 10 mười 15 hào buổi chiều 3 giờ. Tỉnh ủy tổ chức nhân tại công tác hội nghị tỉnh ủy phó bí thư Chu Mộ Sinh chủ trì. Trong buổi họp, Chu Dương phát biểu cực kỳ trọng yếu nói chuyện, nhấn mạnh làm người tốt mới việc làm đối với thêm một bước củng cố cùng tăng tốc cam nam phát triển kinh tế tác dụng trọng yếu, đưa ra muốn kiên trì lấy nhân tại vì trung tâm. chế định cùng thêm một bước hoàn thiện nhân tài bồi dưỡng cùng quản lý việc làm nguyên bộ phương án quy định đồng thời, hắn chỉ ra các cấp các bộ môn phải thâm nhập học tập thông suốt đặc sắc nhân tài việc làm tư tưởng, đem người mới việc làm xem như thôi động phát triển, ổn định đại cục trọng yếu đẩy tay. Hơn nữa thêm một bước cường điệu các cấp lãnh đạo cán bộ cần phải tại thôi động cùng chứng thực nhân tài làm việc qua trình bên trong cường hóa tự hạn chế ý thức, quy củ ý thức, làm đến công bình công chính, ngăn chặn hết thể đi cửa sau, bấu víu quan hệ hiện tượng năm. 5 năm, năm trước, dưới màn đêm kim thành chưa từng có giống như bây giờ đèn đuốc rực rỡ đương nhiên. Không phải trước đó ngay cả tiền điện cũng không giao nổi. mà là 5 năm phát triển chính xác cho tòa thành thị này mang đến quá nhiều biến hóa. Bây giờ Kim Thành thành phố tại ngắn ngủn 5 năm ở giữa, không chỉ nhân khẩu đột phá 500 vạn đại quan, tấn thăng thành thị cấp 1 liệt kê. Hơn nữa kinh tế sinh sản tổng giá trị cũng từ 7 năm trước 3.500 trên giới trên giới ước, cơ hộ bình quân hàng năm đều tại lấy 15% tốc độ đang nhanh chóng tăng thêm, mai cho đến năm ngoái cuối năm đạt đến xưa nay chưa từng có 8.500 ức, năm nay nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, sẽ lần nữa đột phá rào bước tiến lên 9.000 ức quan. từ tốc độ tới nói, mấy năm này kim thành có thể nói đã sáng tạo ra những năm gần đây gần với nam giang nguyện thành thành phố cùng tây giang Cán giang thành phố phát triển ghi chép. ngoại trừ tốc độ phát triển, trước mắt kim thành thành phố tại giáo dục, vệ sinh điều trị cùng với thành thị xây dựng trở cơ sở hạng mục phương diện cũng là có đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. trong thư phòng, chu dương để điện thoại xuống đốt yếu thuốc, lập tức cũng rơi vào trầm tư ở trong. cuối cùng lại muốn vào kinh. nếu như chỉ là thông thường việc làm, hắn tự nhiên không cần như thế tâm thần nghiêm trọng. nhưng là mình có thể hay không chấp trường thiên đông, có thể nói thì nhìn lần này cử động lần này kết quả thiên đông á là tốt địa phương. Thật sự lại là quyết thắng chi địa sao? Chương 1261. Vào kinh thành. Chương 1261. Vào kinh thành. Lần này vào kinh thành, Chu Dương một mặt là muốn tham gia đại biểu hội nghị lần thứ 5 hội nghị, một phương diện khác nhưng là nhất thiết phải liền Cam Nam bước kế tiếp phát triển vấn đề hướng Lâm Kiến Vĩnh làm cặn kẽ trần thuật. Cam Nam phát triển đối với trình thể địa tới nói tự nhiên không còn trọng yếu, nhưng mà đi qua mấy năm này phát triển, Cam Nam trước mắt đã đến một cái vô cùng trọng yếu ngã tư đường. Một phương diện, tiên kỳ các hạng cử động đã đem rất sinh sản nhiều nghiệp tiềm lực khai quật đến giai đoạn tính chất đỉnh điểm. cứ việc phát triển phương hướng trên tổng thể là minh xác, nhưng mà nếu như không có tìm được chứng thực phát triển nhiệm vụ dựa vào, vậy tất nhiên liền sẽ lâm vào một cái mới bình cảnh bên trong đây không thể nghi ngờ là Chu Dương không muốn nhìn thấy. Một phương diện khác, tại trải qua mấy năm tìm tòi sau đó, trước mắt Chu Dương chính mình cũng tốt, Cam Nam các cấp lãnh đạo cán bộ cũng tốt, đối với Cam Nam phát triển trên cơ bản đã tạo thành một chút có thể tham chiếu cùng tuân theo mạch suy nghĩ. Nhưng mà ý nghĩ này là không thành hệ thống, tương đối mà nói tương đối lộn xộn, cho nên muốn ổn định lập tức cục diện. thậm chí khai sáng tính chất mà tiếp tục phát lực tìm kiếm cao hơn phát triển vậy thì nhất định phải đem những thứ này mạnh suy nghĩ thống nhất lại tạo thành một loại phát triển mới hình thức dưới mắt Chu Dương đang nghe số lớn ý kiến cùng cơ sở điều tra nghiên cứu trên cơ sở trên cơ bản đã tạo thành bước đầu lý luận hình thức ban đầu cho nên lần này vào kinh ngoại trừ họ mục đích chính yếu nhất chính là cùng Lâm Kiến Vĩnh làm một cái tỉ mỉ hồi báo hơn nữa tranh thủ thu được phía trên ủng hộ mười cuối tháng kinh thành thời tiết đã dần dần chuyển lạnh trong không khí rõ ràng so với một lần trước tới thời điểm nhiều một hơi khí lạnh tại vị ở trong đại viện trên đường xe một chiếc màu đen xe nhỏ chậm rãi dừng sát ở bên đường cửa xe mở ra về sau chu dương lúc này mới một mặt bình tĩnh xuống xe hướng bốn phía nhìn một chút bí thư quần áo ngài nhìn bên cạnh tân nhiệm tỉnh ủy đại thư ký trương thụy cầm trên tay một kiện áo khoác lấy tới hướng chu dương hỏi bất quá nghe vậy chu dương lại khoát tay áo không cần ta ngược lại thật ra không có lệnh như vậy trương thụy cũng là nghiêm trang gật đầu một cái đem quần áo nhét về trong xe lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía hết thảy lần đầu tới này loại địa phương có thể nói cơ hồ mỗi người đều biết vô cùng rất hiếu kỳ dù cho là nhất quán trong sách, sách tức giận trương thụy cũng rất khó ngoại lệ trên thực tế So với trước đây, Sải Văn Tiến cùng tôn lỗi lần thứ nhất tiến sân, Trương Thụy lòng hiếu kỳ càng lớn. Hắn là một cái tiêu chuẩn văn nhân đối với loại này, ngay cả tác phẩm văn học bên trong cũng không có quá nhiều lời nói miêu tả thần bí chi địa. Loại kia nghĩ tìm tòi hư thực dục vọng cơ hồ che giấu đều không che giấu được, muốn nhìn một chút liền để tiểu xài mang ngươi đi khắp nơi đi, bất quá đừng đi xa. Vô vô chính mình thư ký bà bay. Chu Dương cười nói, hắn đương nhiên biết lần đầu tiên tới cái này địa phương đối với Trương Thụy sung kích nhất định sẽ rất lớn. Trước kia hắn lần thứ nhất tới, là theo chân đàm siêu nhiên cùng Vương Á Bình hai vợ chồng cùng tới tiếp kiến đàm văn Viễn. Nói một cái nhiều năm qua đi. theo tự thân địa vị để cao, cái này địa phương hắn tới số lần đã càng ngày càng nhiều đám siêu nhiên tên kia đã từng cười cùng nha nha nói đùa, nói lúc nào cha ngươi tới đây liền giống như chuyện thường ngày, vậy lời này ngươi cùng bình bình không sai biệt lắm liền có thể triệt để nắm nát. chuyện thường ngày, lời nói tháo lý không tháo, mặc dù trực bạch một chút, nhưng mà đại khái là là như thế, chỉ có điều, thật có thể triệt để nắm nát vụ sao? lát đầu chu dương cũng là thầm mắng câu đàm siêu nhiên chính xác rất biết dạy hải tử, lập tức liền mở rộng bước chân hướng trước mặt viện tử đi qua năm. trong phòng rất tiến tĩnh. Chu Dương từ sau khi vào cửa, ngoại trừ chào hỏi bắt chuyện xong liền không có nói cái gì, mà đang làm việc sau cái bản. Lâm Kiến Vĩnh tự hồ cũng là tại múa bút thành văn. Trên thực tế mặc dù bây giờ internet đã độ cao phát đạt, nhưng đã đến Lâm Kiến Vĩnh cấp độ này, kỳ thật vẫn là có rất nhiều việc làm trên cơ bản cũng là tại dùng nguyên thủy nhất giấy bút loại phương thức này tại xử lý. Một mặt là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, một phương diện khác tự nhiên cũng là bởi vì có nhiều thứ cũng không thích hợp tại tuyến bên trên thao tác. Văn phòng môn đột nhiên bị An Siêu đẩy ra, thấy hắn mang theo một cái ấm trà đi vào. Chu Dương vừa muốn nói gì liền bị đột nhiên mở miệng Lâm Kiến Vĩnh cắt đứt tiểu an. Trà cũng không cần. Nghe vậy sao siêu cũng là sướng sở. Ngẩng đầu nhìn Lâm Kiến Vĩnh lại nhìn một chút Chu Dương, trên mặt cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lãnh đạo đối với vị này Chu Bí thư coi trọng đó là mọi người đều biết, chắc chắn không có khả năng tới một ly trà cũng không cho uống đi tiểu tử người không thông minh. Chu Dương tới còn đổ trà gì, nhanh đem lần trước Lý Nhất tiến đưa tới bộ kia lấy đồ pha trà ra à? Hôm nay có pha trà người trong ngày tới, thứ này không cần chờ tới khi nào. Sao siêu nghe lời này một cái mới chợt hiểu ra, thế là gật đầu cười lập tức liền chạy ra ngoài. rất nhanh liền cầm một bộ rửa giấy sạch sẽ đồ uống trà chạy vào từng cái cất xong chu bí thư đồ uống trà ta đều thành tẩy qua chu dương Ngử một tiếng cười cầm lấy ở giữa công đạo ly nhìn một chút ngược lại là rất tinh xảo một bộ đồ uống trà cổ kính xem xét chính là đồ tốt xem ra lý nhất cái này làm con rể cũng không ít cho lão nhạc phụ hiếu kính đồ chơi hay lúc này lâm kiến vĩnh đăng hảo cũng đội vàng xong đứng dậy từ phía sau bàn làm việc đi tới có đoạn thời gian không uống ngươi pha trà hôm nay liền mở ra thân thủ a đồ uống trà là lần trước ta sinh nhật thời điểm lý nhất cầm về Nghe nói là Cán Giang bên kia xí nghiệp khai phá ra đồ vật, Tây Giang khu đất đỏ nhiều, lại có thế gian nghe tiếng sứ đều có thượng hạng bất thổ. Thứ này ta là không hiểu, bất quá lý nhất tiểu tử kia nói một bộ này đồ uống trà, bây giờ cầm tới bên ngoài đi mua ít nhất phải mấy vạn khối tiền, đưa cho ta xem như lãng phí đồ vật. Tây Giang mấy năm này phát triển rất không tệ, trước kia ngươi tại Cán Giang cùng Tây Giang chế định một vài thứ vẫn rất có tầm nhìn xa. Bây giờ Mãn Minh quang tại Tây Giang chủ chính, cũng vẫn là làm ngươi một bộ kia, hôm qua hắn đã tới gặp qua ta, nói Tây Giang người đều hy vọng ngươi cái này Chu Bí thư có thể trở về nhìn một chút. Như thế nào? có hứng thú hay không đi một chuyến Tây Giang. Trong phòng đột nhiên từ Lâm Kiến Vĩnh trong miệng nghe được cái này một vấn đề, Chu Dương đáy lòng cũng là khẽ động. Hắn đương nhiên biết lấy Lâm Kiến Vĩnh thân phận, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói một câu nói nhảm, tất nhiên vấn đề hỏi ra lời, vậy khẳng định là có những thứ khác cân nhắc cùng ăn bài. Bất quá hắn một cái cam nam lãnh đạo, đi Tây Giang làm cái gì? Chu Dương cũng biết Lâm Kiến Vĩnh hẳn còn có nói tiếp ngược lại là không có hỏi nhiều, mà là cười cười liền bắt đầu mân mê đồ uống trà pha trà. Bên cạnh Sao Siêu cũng không có ra ngoài, mà là đứng ở nơi đó giúp đỡ Tiểu An. Pha trà chuyện này ngươi phải hào hảo cùng Chu Dương học. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là nghệ thuật uống trà sư a. Sau một câu nói mở miệng thời điểm, Lâm Kiến Vĩnh đã quay đầu nhìn về phía Chu Dương Ân. Quả thật có như thế cái giấy chứng nhận. Năm đó ở Đại học Đông Hải lúc đi học, thời gian ngoại khóa không có chuyện gì liền thi thứ như vậy. Bây giờ ngược lại là quên mất không sai bị lắm. Đơn giản chính là chính mình xúi dụng được bộ kia. Đoán chừng cầm tới chân chính tạo nghề đại gia trước mặt liền muốn làm trò cười cho thiên hạ. Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh cười khoát tay áo cũng không nói cái gì. Lấy Chu Dương thân phận, làm trò hề cho thiên hạ chắc chắn thì sẽ không làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng mà quên cũng là thật sự. chỉ có điều tiểu tử này từ trước đến nay cũng sẽ không máy móc, ưa thích đem trên lý luận đồ vật tự thể nghiệm biến thành chính mình bộ kia, đây là hắn sở trường đều nói chữ nếu như người, cái này pha trà chỉ sợ cũng là như thế, pha trà xem trọng chính là một cái tâm tính, chu dương kiên nhẫn đủ, mặc dù trẻ tuổi nhưng mà trầm ổn, làm sự tình có chính mình chân pháp, qua nhiều năm như thế, trong bụng là có đồ thật, tại nội bộ tổ chức, giống tiểu tử này như vậy và như vậy gồm cả lý luận cùng kinh nghiệm thực tiễn cán bộ chính xác không nhiều, nhất là cơ sở đi lên cán bộ, có lý luận một khối này càng là kém xa, bất quá lần này đi tây giang, cũng không phải có cái gì đặc thù nhiệm vụ. mà là Chu Dương trên đầu cái kia cái mũ nên làm chút chuyện cho ngươi đi Tây Giang là Mạnh An đề nghị. Ta nhớ được ngươi còn kiêm bộ tổ chức bên kia một cái phó tổ trưởng chức vụ a. Chu Dương gật đầu một cái. chức vụ này chính xác vẫn luôn không có miễn đi. trên thực tế chủ yếu là công việc này kéo dài thời gian quá dài năm nay Tây Giang tại cán bộ giao lưu nhậm chức một khối này làm việc làm rất không tệ. bộ tổ chức định đem giai đoạn hội nghị đặt ở bên kia tổ chức. Mạnh An đồng chí bên này rút không mở thời gian không thể làm gì khác hơn là nhường ngươi chống đi tới. văn phòng bên trong. nghe vậy Chu Dương mới chợt hiểu ra. nguyên lai like là chuyện như thế. lúc này cũng không chần chờ đáp ứng xuống. Nhưng mà rất nhanh Lâm Kiến Vĩnh sắc mặt lập tức liền biến đổi. Lập tức liền một mặt ngưng trọng mở miệng nói, còn có một chuyện khác, ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Nghe được Lâm Kiến Vĩnh nói đến đây đột nhiên thở dài. Chu Dương đáy lòng lập tức cũng là bốc lên một loại cực kỳ cảm giác bất an. Chương 1262, phóng viên đặt câu hỏi. Chương 1262, phóng viên đặt câu hỏi. Cơ thể của Ô Tuấn Cường đã đến tràn ngập nguy hiểm thời điểm. Nếu như không phải Lâm Kiến Vĩnh chính miệng nói tới, Chu Dương chính xác không quá nguyện ý tin tưởng tin tức này tính chân thực. Nhưng mà trên thực tế, cơ thể của Ô Tuấn Cường không tốt, điểm này hắn là đã biết rất sớm. Năm đó ở Nam Giang Nhậm trước, vì Ô Tuấn cường tình trạng cơ thể, hắn đã đã làm nhiều lần động tác, chỉ bất quá bây giờ xem ra. Trời không toại lòng người á chuyện này là nhân lực cảm phiền, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, lần này vào kinh thành có rảnh liền hẹn trước một chút đi qua nhìn một chút hắn a. Văn phòng tổng hợp bên kia đã an bài đằng sau có thể sẽ phát sinh sự tình muốn làm việc làm, kết quả như thế nào ai cũng không dám xác định, nhưng mà hắn tình huống cùng Hà Tống khác biệt. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì. Với hắn mà nói, đây quả thật là không phải một tin tức tốt. Chính mình nhận biết lãnh đạo rất nhiều, dịu dắt lãnh đạo của hắn càng là đến không hết. nhưng mà ô tuấn cường cùng hắn quan hệ tuyệt đối là thuộc về trong đó tương đối khẩn yếu vừa có dịu dắt tri ân cũng có chăm sóc tri tình. năm đó ở nam giang chính mình sở dĩ có thể tại trên huyện thành thành phố thị trường vị trí không nhận cả tay để cho các hạng chính sách thuận lợi chứng thực tiếp cùng ô tuấn cường tín nhiệm cùng ủng hộ là có rất lớn quan hệ vị này ô bí thư có thể là gần với số ít mấy người đối với tự có cực lớn ân tình lao lãnh đạo bây giờ chợt nghe được dạng này một tin tức hắn cơ hồ muốn cảm thấy phảng phất lại lần nữa đã trải qua trước kia kim tục bình bệnh nặng lúc một màn kia chỉ có điều so sánh dưới lần này tất nhiên lâm Kiến vĩnh ngưng trọng như thế vậy nói rõ ô tuấn cường tình trạng chỉ sợ là rất không thể lạc quan tốt ta sẽ mau chóng đi qua bây giờ ô bí thư bên kia chu dương vừa mở miệng lâm Kiến vĩnh đã nói một cái tên ô hồng binh hai vợ chồng vẫn luôn tại trong bệnh viện chăm sóc gật đầu một cái chu dương cũng không có lại nói cái gì lập tức liền cùng lâm Kiến vĩnh hồi báo một chút cam nam tình huống bên kia mà giờ khắc này tại văn phòng bên ngoài lâm Kiến vĩnh thư ký an siêu nhìn xem ngồi ở một bên bộ văn hóa bộ trưởng lộ văn tú trên mặt cũng là có chút gấp sắt tiểu an không cần phải gấp áp ta chờ một lát nữa chính là sao siêu gật đầu một cái lập tức cho lộ văn tú lần nữa tục trên trà mà thời gian cũng tại trong thầm lặng lại qua gần tới nửa cái giờ ngồi ở trong phòng tiết đãi kỳ thực lộ văn tú tâm tình cũng là ngũ vị trần tạp hắn hôm nay tới gặp lâm kiến Vĩnh, bàn công việc tự nhiên là cần nói việc làm nhưng mà chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là cùng lãnh đạo gặp mặt một lần bất kể nói thế nào cái này một vị bây giờ đã sớm không phải trước kia vừa mới tiếp trưởng học viện chính mình làm học viện xuất thân cán bộ tự nhiên muốn hôn nhiều gần lãnh đạo bên này trước đây từ dự nam thua chạy nói thực ra lộ văn tú trong lòng là có hỏa khí cố này toán ký vừa có đối với tiêu vạn niên bất mãn cũng cảm thấy chu dương không có ủng hộ chính mình nhưng mà vật đuổi sao rời này nhất thời không phải kia nhất thời hắn hơn nửa giờ phía trước liền đã đến căn cứ sao siêu nói tới chu dương so với hắn còn sớm đến hơn nửa giờ nhưng mà cái này đều hơn một giờ trôi qua chu dương cùng lâm kiến vĩnh ở giữa nói chuyện vẫn không có kết thúc nếu như không phải biết chu dương nền tảng ai lại dám tin tưởng hắn cùng lâm kiến vĩnh căn bản cũng không phải là một cái lôi vào nhưng hết lần này tới lần khác lâm kiến vĩnh đối với vị này chu bí thư xem trọng trình độ đã hoàn toàn vượt qua cơ hồ tất cả học viện cán bộ nhẹ như nước úc mà mí môi bên trong là trà lộ văn tú cũng cảm thấy khổ tâm không được mà trong phòng chu dương tự nhiên không biết lộ văn tú còn ở bên ngoài chờ lấy lâm tổng cam nam phát triển bình cảnh vừa có sản nghiệp phương diện nguyên nhân cũng có kinh tế đại khí hậu nguyên nhân điểm này là không thể nghi ngờ nhưng mà cam nam kinh tế cũng có bản thân dẻo dai phát triển không gian mặc dù tiểu, nhưng mà phát triển tốc độ rất nhanh ý của cá nhân ta là tại trên hiện có cơ sở kinh tế muốn làm càng lớn đột phá ngoại trừ tại cố hữu sản nghiệp trên những cơ sở tiếp tục đào sâu nhất định phải tại cơ chế càng thêm lấy cải cách nhằm vào cam nam phát triển Chu Dương chính xác nói chuyện rất nhiều vấn đề bao quát Cam Nam mấy năm này đang phát triển tồn tại vấn đề, tổng kết ra được kinh nghiệm. Cũng nói tới Cam Nam bây giờ gặp phải tình huống cùng bước kế tiếp phát triển cử động, trong đó trọng yếu nhất chính là cái này mấy điểm. Một cái là muốn tiếp tục tại phương diện cơ sở xây dựng không ngừng gia tăng đầu tư, cố định đầu tư ngoại trừ bản thân sẽ mang tới bao quát vào nghề, tiêu phí cùng với kinh tế tăng trưởng bên ngoài, cũng biết không ngừng nện vững chắc Cam Nam phát triển cơ sở, cải thiện cơ sở công trình điều kiện. Một cái là muốn nhắm vào Cam Nam sản nghiệp tiến hành càng xâm nhập thêm cải tạo. Bây giờ Cam Nam trên cơ bản là lấy du lịch, nguồn năng lượng cùng với đặc sắc nông nghiệp làm chủ. Tại trong Chu Dương kế hoạch, Cam Nam phía dưới một bước muốn nhằm vào loại này sản nghiệp kết cấu tiến hành hợp lý hóa điều chỉnh, ngoại trừ thêm một bước cường hóa mấy cái này sản nghiệp, còn muốn tại phong trào thể dục thể thao, dân tộc văn hóa, tin tức kỹ thuật cùng với di công việc sản nghiệp các phương diện tăng lớn cường độ. Một cái khác chính là Chu Dương quyết định chính thức tại toàn bộ Cam Nam toàn cảnh khởi động cũ kỹ thành khu cải tạo. Hơn nữa triệt để dẫn vào Đông Bộ phát đạt địa khu mấy loại hình thức bao quát từ chủ tự xây, dẫn vào thị trường tư bản khai phát thành cũ cải tạo bất động sản thị trường các loại. Hạng mục này trước đây mấy năm chủ yếu là tại Kim Thành áp dụng. Còn lại tất cả địa phương bị quản chế tại điều kiện kinh tế cũng không có đại lực trải rộng ra, bây giờ đã có những điều kiện này. Dù sao đi qua mấy chục năm phát triển, rất nhiều hơn thế kỷ thập niên 80 90 cũ kỹ thành khu nhà ở, thương dụng lầu, con đường vân vân cơ sở công trình đã rất cũ kỹ. Cùng châu Âu quốc gia loại kia sáng sớm kế hoạch cùng kiến trúc loại hình khác biệt, quốc nội bao quát cam nam ở bên trong rất nhiều những thứ này cơ sở hạ tầng thời kỳ đầu cũng không có tiến hành trọn vẹn kế hoạch, niên hạn sử dụng cùng kiến thiết trình độ, hiện có tình trạng cũng là không vừa lòng thành thị phát triển cần cùng cư dân sinh hoạt cần. cho nên nếu như có thể mở ra cái này lần thị trường mới đối với một lần nữa kích hoạt bất động sản thị trường mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hữu lực cử động ngư như thế nào bảo đảm cái này thị trường sẽ không xuất hiện trước đây ít năm bất động sản thị trường vấn đề giống như trước nếu như không cách nào bảo đảm vấn đề này cuối cùng lại một lần nữa tạo thành bồi to khó với cục diện vậy cái này chính sách chính là sai lầm văn phòng bên trong lâm kiến vinh kỳ thực cũng tại suy xét chu dương mấy cái phương án nhất là liên quan tới một vấn đề cuối cùng đối với lâm kiến vinh tôi nói hắn là tự mình trải qua đi qua bất động sản phồn vinh cùng đánh giá thấp đối với vấn đề này có thể nói là thấy rất tấu triệt xây nhà có lợi có hại nghe vậy trong lúc nhất thời cũng rơi vào trong trầm mặc muốn nói phương sách hắn tất nhiên cân nhắc qua nhưng mà phát triển kinh tế dù sao không phải là một vấn đề đơn giản thị trường là tùy thời đều đang thay đổi ai cũng không thể tại cái này phía trên đánh cược bất kỳ một cái nào mới cử động đi ra đó đều là mỏ đá quá sông như vậy đi lần này nói thời gian cũng không ngắn ta phía dưới còn muốn gặp gặp một lần lộ văn tú người quay đầu đem người hôm nay nói những vấn đề này viết một phần báo cáo đưa ra ta xem xong sau đó còn muốn đưa ra đến mấy vị khác lãnh đạo nơi nào đây trưng cầu ý kiến mặt khác cam nam lớn nhất yêu cầu là ổn định tại cái này đại tiền đề phía dưới, ngươi có thể yên tâm lớn mật đi làm. đến nội tây giang hành trình, đợi lát nữa mở xong rồi ngươi tìm mạnh an đồng chí. cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm rất trọng yếu, hơn nữa theo tình thế bây giờ phát triển, trong ngắn hạn còn không biết kết thúc. lần này mạnh an đồng chí bên kia sẽ cho ngươi thêm thêm trọng trách, chính ngươi chắc chắn trong đó tiêu chuẩn. gặp chu dương không nói gì, lâm Kiến vĩnh nhìn đồng hồ, gặp bất chi bất giác vậy mà đi qua hơn một giờ, lúc này mới lập tức liền xuống lệnh đuổi khách. nghe vậy chu dương cũng chỉ đành gật đầu một cái. mặc dù lần nói chuyện này không có bắt được một cái kết quả rõ ràng. nhưng mà tất nhiên lâm kiến vĩnh để cho hắn yên tầm tay đi làm cái kia rất nhiều vấn đề cũng có thể sớm bắt đầu bố trí cùng lâm kiến vĩnh nắm tay chu dương liền trực tiếp đẩy cửa ra ra ngoài mới từ văn phòng bên trong đi ra hắn liếc mắt liền thấy bên ngoài tại trong phòng tiếp đãi ngồi uống trà lộ văn tú trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng là có chút phức tạp cái này đường xưa một tay bài tốt đánh nháo nhoại ta dự nam vốn nên là có hy vọng chi địa. hắn tại dự nam thời gian mấy năm không chỉ không có lợi dụng cơ hội này làm rất tốt đời trước ngược lại cùng tiêu vạn niên vào tay đây không phải ngu xuẩn là cái gì phải biết Tiêu Vạn Niên mặc dù không có hắn loại kia cường ngạnh chỗ dựa, nhưng mà dù sao cũng là bí thư. Bất quá việc đã đến nước này, Chu Dương cũng không tốt nói cái gì. Mà phòng tiếp đại bên trong, nhìn thấy Chu Dương đi ra, Lộ Văn Tú cũng là lập tức liền để xuống cái chén trong tay, lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy Chu bí thư. Người cái này đường xưa, xa lạ. Hai cánh tay cẩn thận giữ tại cùng một chỗ. Nghe vậy Lộ Văn Tú trên mặt cũng là lộ ra một kia vẻ bất đắc dĩ. Xa lạ. Đúng là xa lạ. Nhưng mà tại trước mặt bây giờ Chu Dương, hắn quả thật có chút không nhấc lên được lòng dạ, cái này một vị con đường đi được quá nhanh. Muốn theo bên trên cước bộ của hắn cho dù là chính mình cũng không thể nào. Bất quá tất nhiên Chu Dương câu nói này nói ra miệng, vậy đã nói rõ giữa hai người một điểm kia thù ghét chính xác không có bị đối phương để vào mắt, trong lúc nhất thời Lộ Văn Tú cũng là bồi mùi mãi thôi là ta không phải, dạng này đêm, ta lập tức muốn gặp Lâm tổng, quay đầu ta mấy ngày nay đều tại trong kinh. Không đợi Lộ Văn Tú nói xong, Chu Dương liền chụp chụp mu bàn tay của hắn ở miệng nói. Lộ Văn Tú nghe lời hiểu ý, cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái, lúc này mới quay đầu hướng đi văn phòng bên kia. Bên cạnh, Sao Siêu cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi. lập tức liền ba chân bốn cẳng vọt tới văn phòng phía trước vừa giúp lộ Văn Tú mở cửa năm mười nguyệt hai mươi hai ngày đến hai mươi lăm ngày trong vòng bốn ngày hội nghị thuận lợi kết thúc hội nghị quyết định tăng thêm Hắc Hà tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức từ Khắc Bình Tây Giang tỉnh ủy phó bí thư Ngô Ngọc Quỳnh, xếp tổ bộ phó bộ trưởng Vương Tân Huy mấy người năm người vì dự khuyết ủy viên quyết định lần lượt bổ sung Cam Nam tỉnh tỉnh trưởng Phùng Khôn bộ an toàn bộ trưởng Liễu Mậu Nam Giang tỉnh tỉnh trưởng Chu Thụ Sâm ba người vì ban chấp hành trung ương ủy viên tại ngoại giới xem ra cái này một số người thành công tiến vào ủy viên sẽ tự nhiên là Cam Nam tỉnh ủy bí thư Chu Dương một cái hết sức thắng lợi trên thực tế nguyên bản dự nam ban tử điều chỉnh vấn đề mặc dù đã sớm hết thể đều kết thúc nhưng mà theo hội nghị lần này tổ chức cùng với hội nghị công báo tuyên bố trên dư luận lại một lần nữa nhấc lên tiếng nghị luận đầu để đàm luận bên trong nhiều nhất nội dung dĩ nhiên chính là liên quan tới chu dương vị này nhìn như không có bất kỳ cái gì chức vụ biến động trên thực tế lại dính dấp các phương lợi ích nhân vật mấu chốt bởi vậy diễn sinh ra tới thuyết pháp càng là có nhiều loại mà trọng yếu nhất một cái quan điểm chính là vì chèn ép vị này chu bí thư tiến bộ lúc này mới không thể không để bạt vương tân huy cùng với từ khắc bình mấy người, người đối với những lời đồn đãi này chu dương tự nhiên không để bụng Bất quá tại sau khi hội nghị kết thúc, Chu Dương lại một lần đón nhận truyền thông phỏng vấn. Nhưng mà rất rõ ràng, có phía trước một lần dự nam phỏng vấn xảy ra sự kiện, không thiếu truyền thông phóng viên đã quen biết vị này trẻ tuổi bí thư, cũng đại khái biết hắn cá nhân phong cách, cho nên hỏi vấn đề cũng coi như là đúng quy đúng củ. Ngay tại lúc phỏng vấn sắp lúc kết thúc, một cái đến từ Tây Giang phóng viên lại để một cái để bên ngoài vấn đề, trong lúc nhất thời ngược lại là đã dẫn phát không thiếu chú ý ngài khỏe Chu Bí thư. Ta là tới từ Tây Giang, phóng viên Hồ Kha. Ta biết Chu Bí thư ngài đã từng trường kỳ tại chúng ta Tây Giang việc làm, xin hỏi ngài đối với lập tức Tây Giang phát triển là thấy thế nào? tại phòng hội nghị bên ngoài trong đại sảnh bị một đám phóng viên vây quanh chu dương nghe được vấn đề này trên mặt cũng là mang theo một nụ cười nguyên lai like là tây giang phóng viên người vấn đề này hỏi rất hay cá nhân ta cảm thấy tây giang mấy năm này phát triển trên tổng thể là phi thường không tệ điều này nói rõ tây giang đã tìm đúng đường đi phát triển kinh tế không phải một cái đơn độc vấn đề mà là các phương diện đan xen vào nhau phức tạp vấn đề tây giang có thể liên tục nhiều năm bảo trì kinh tế nhanh chóng tăng trưởng lợi thuyết minh không chỉ là phương hướng chính xác hơn nữa nhiệm vụ chứng thực cũng rất đúng chỗ đây là rất đáng được chúng ta cam nam lập tức muốn học tập địa phương đương nhiên cái này cũng không đại biểu Tây Giang không có những vấn đề khác ta tin tưởng Tây Giang tỉnh ủy ban từ khẳng định có toàn diện cân nhắc tiếng nói rơi xuống bốn phía các phóng viên lập tức luống cuống tay chân xông lên trước dự định tiếp tục đặt câu hỏi bất quá Chu Dương bên cạnh thân Tiểu Ngũ cũng sớm đã chuẩn bị trở thành che chở Chu Dương rời đi nhưng mà đúng vào lúc này vừa mới đặt câu hỏi tên kia nữ phóng viên đột nhiên hỏi lần nữa vậy ngài đối với lập tức trên xã hội về chúng ta Tây Giang lễ hỏi vấn đề nghị luận có dạng gì ý kiến sao vừa nghe đến vấn đề này bốn phía vốn là còn rục dịch phóng viên lập tức liền yên tĩnh trở lại mà Chu Dương cũng là không khỏi giật giật khoe miệng. Cái này đúng thật là cái khó trả lời vấn đề. Chương 1263, cho người mượn. Chương 1263, cho người mượn lễ hỏi là chúng ta truyền thống văn hóa bên trong không thể thiếu một bộ phận, nó đã một loại hứa hẹn, lại là một loại tôn trọng lẫn nhau thể hiện, chúng ta là lễ nghi chi bằng, mấy ngàn năm truyền thừa đồ vật tự có tồn tại lý do. Nhưng mà ái tình thành đáng ngưỡng mộ, hạnh phúc giới cao hơn. Cá nhân ta cho rằng, lễ hỏi nhiều ít cùng hôn nhân cùng hạnh phúc dài ngắn là không có tuyệt đối quan hệ, vấn đề này phóng viên nữ sĩ hẳn là nhiều nghe nghe cơ tầng âm thanh, xem cơ tầng ý nghĩ, tây giang lão bày tỏ ý kiến cụ thể hơn đi có phải hay không? trong đại sảnh, chu dương cũng là bị vấn đề này hỏi có chút tâm tư phức tạp. so với vấn đề kinh tế đây là một cái càng thêm có dân sinh tính chất, cũng càng thêm cụ thể cùng vấn đề thực tế. song đôi khi vấn đề thực tế sau lưng đều có cực kỳ phức tạp quan điểm giá trị vấn đề. năm đó ở tây giang nhậm chức, liên quan tới lễ hỏi tranh luận vẫn là tranh luận không ngừng. có rất nhiều âm thanh đề nghị từ chính phủ ra sân khấu tương quan quy định đến đúng loại này đặc biệt xã hội phong tục văn hóa tiến hành nước thuốc. cũng có quan điểm cho rằng cái này thuộc về khu vực tính chất văn hóa nội dung, chính phủ không nên quá nhiều mà tiến hành quan hệ ở mỹ nhiều năm như vậy. Tất nhiên vấn đề này vẫn bị Đường Hoàng vấn đạo nơi này, vậy đã nói rõ cũng không có thật tốt mà giải quyết, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà theo Chu Dương câu trả lời này nói xong, chung quanh một đám các phóng viên cũng là lên tiếng cười lên. Mà thưa cơ hội này, Chu Dương cũng mượn cơ hội tại Tiểu Ngũ dưới sự che chở có thể thoát thân, mãi cho đến gia đại hội trên sảnh xe lúc này mới xem như thở dài một hơi. Trên thực tế đối với phía dưới bất kỳ một cái nào lãnh đạo cán bộ tới nói, loại này đối mặt truyền thông cùng phóng viên tình hình, tương đối mà nói cũng là tương đối làm cho người thận trọng. Dù sao họa từ miệng mà ra, trên xã hội ngàn người ngàn mặt. Truyền thông giải đọc càng là đủ loại, không chắc người nói cái nào đó vấn đề. Kết quả báo cáo ra nội dung chính là mười vạn tám ngàn đương nhiên. Giống đối với Chu Dương loại này cấp bậc lãnh đạo cán bộ phỏng vấn, tương đối mà nói truyền thông liền sẽ cẩn thận nhiều lắm. Chỉ là lại cẩn thận. Những báo cáo này nội dung cuối cùng vẫn là muốn mặt hướng xã hội công chúng, một khi xảy ra vấn đề đó chính là thiên đại sự tình, có thể nói là nước đổ khó hốt. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ngày đó phỏng vấn kết thúc về sau, ngày thứ hai, Chu Dương liên quan tới lễ hỏi một vấn đề này thuyết pháp lập tức ngay tại trên mạng phô thiên cái địa truyền ra. Thế là nguyên bản là nhiệt độ rất cao vấn đề này lại một lần nữa bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Liên quan tới Chu Dương fan này nói chuyện. Trên mạng trên cơ bản là chia làm phân biệt rõ ràng hai phái. Một bộ là lấy ra câu kia hái tình thành đáng ngưỡng mộ, hạnh phúc giới cao hơn. Cho rằng Chu Dương vị này bây giờ đã có thể được xem là danh tiếng cao lãnh đạo tại lễ hỏi về vấn đề là ủng hộ tiến hành ước thuốc quan điểm. Lập tức liền diễn sinh ra đủ loại đủ tiểu thuyết pháp. Mà đổi thành nhất phái người lại cho rằng không cần bảo sao hay vậy, muốn tôn trọng địa phương phong tục tập quán và văn hóa truyền thống, ngoại nhân không nên tùy ý bình luận. Cái quan điểm này bình luận bản khối bên trong. có dân mạng trực tiếp dùng chu dương lời nói đến hồi phục cái quan điểm này ngươi hỏi một chút tây giang láo bày tỏ đồng ý không trong lúc nhất thời phía dưới cùng thiếp liền cùng vỡ tổ tựa như không đến một giờ công phu bị đẩy lên hot sẽ ở chủ đề mà chu dương cũng bởi vì vấn đề này càng là trực tiếp bị đám dân mạng nói đùa làm ra cái tiết mục ngắn nhà các ngươi lễ hỏi cao như vậy chu bí thư biết không bốn ha ha ha ha ta nói ngươi ngược lại là thật có ý tứ đi hảo hảo mà việc làm không làm chạy đến trong kinh đi mở cái sẽ mà thôi làm sao còn biến thành chuyên gia bây giờ trên mạng thế nhưng là náo nhiệt vô cùng người người đều nói lễ hỏi không thể đồng ý muốn tìm bí thư ngươi vị này chu bí thư lúc nào tới chỉ đạo một chút chúng ta thiên đông lễ hỏi việc làm trong tiểu điểm chu dương tiếp vào điện thoại đàm siêu nhiên khó tránh khỏi bị gia hỏa này chê cười một trận kỳ thực nguyên bản chu dương là dự định thừa dịp lần này họ cùng một chút người quen gặp mặt một lần nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa trước khi họp đầu tiên là đi gặp lâm kiến vĩnh đằng sau lại tham viếng còn lại mấy cái lãnh đạo quan trấn lâm bên kia ngược lại là còn chưa kịp đi nhưng mà đã cùng quan bồi tân cùng đàm siêu nghi ăn một lần cơm dựa theo quan bồi tân ý tứ lao đầu tử gần đây bận việc vô cùng sợ là không có thời gian thấy hắn thế là chu dương cũng chỉ đánh coi như không có gì ít tại nơi đó nói nguyên thuyên như thế nào thiên đông cán bộ điều chỉnh kết thúc công tác trong loa nghe được chu dương lời nói đàm siêu nhiên cũng không có tiếp tục nói đùa mà là đơn giản hàn huyên một hồi lần này thiên đông cán bộ việc làm điều chỉnh vấn đề bởi vì tình huống đặc thù bây giờ thiên đông người bên kia chuyện cục diện cũng là rắc rối phức tạp trước đây tiêu lâm thăng tại nhiệm thời điểm bởi vì tự thân hy vọng cùng cao phối vị trí nhân sự một khối này trên cơ bản không có người nào làm ganh đua tranh giành tiêu lâm thăng vừa đi chờ quế hồng anh nhậu trước cái này hậu hoạn lập tức liền đột hiện đi ra trước đây tiêu lâm thăng bởi vì tự thân địa vị cố định cho nên ngoại trừ mấy cái vị trí trọng yếu bị định rõ dây đỏ còn lại đối với các phương cũng là khai thác một loại lôi kéo thái độ làm như vậy cố nhiên là dễ hiểu nhưng mà tương đối mà nói cũng đem mâu thuẫn còn sót lại đến quế hồng anh ở đây quế hồng anh vừa mới nhậm chức liền bị vấn đề nhân sự làm cho sức đầu mẹ chán nếu như không phải đảm siêu nhiên mượn lực lượng sau lưng tại cán bộ trong công tác bày ra chiến trận tiết chiêu chỉ sợ cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn đảm ra tất nhiên thế lớn nhưng mà đảm siêu nhiên dù sao cũng là tiểu bối cùng hắn so chiêu, sau lưng đều là siêu việt đàm văn sơn tầng thứ này nhân vật thiên đông tình huống bên này tương đối phức tạp, quế bí thư chính mình cũng đầu như lớn chừng cái đấu, bất quá chu tiết kiệm ủng hộ bất đi được không thiếu phiền phước, ánh mắt của ngươi rất chuẩn, là một nhân vật không tầm thường. nghe vậy chu dương cười cười cũng không nói cái gì, chu quốc khánh 50 mươi ra mặt tỉnh trưởng dĩ nhiên là một nhân vật, dù sao dưới mắt chức vị này bên trên có thể so sánh hắn mạnh cũng không mấy người, hắn đông vương trọng hoa tính toán một cái, mã minh quang bọn hắn đời này cũng có mấy người, bất quá chu quốc khánh cùng bọn hắn khác biệt, đây là điển hình mà không có bất kỳ cái gì đại bối cảnh tình huống phía dưới bỏ lên bộ, loại người này. thường thường không phải thủ đoạn kinh người ngay cả có cực kỳ lợi hại chính trị độ bén nhạy đương nhiên chu quốc khánh sớm vừa bước vào cục thiên đông bản thân cái này chính là chu dương cùng tiêu lâm thăng ở giữa một loại ăn ý cũng là vị kia tiêu bí thư có thể đối với hắn lớn nhất ủng hộ dù sao lấy tiêu lâm thăng địa vị bây giờ cũng không thích hợp tại trên vấn đề nhân sự ra mặt thậm chí càng càng thêm điệu thấp một chút lao chu làm người không tệ ngươi nhiều cùng hắn lui tới lui tới ư một tiếng đàm siêu nhiên cũng không trong vấn đề này phát biểu ý kiến bất quá lập tức lại hỏi nói đến đây lần điều chỉnh ta ngược lại thật ra muốn theo ngươi mượn cá nhân Chu Dương nghe lời này một cái cũng là hiếu kỳ đàm siêu nhiên sau lưng có đàm gia nhân mạch, muốn dùng người cũng không giống như chính mình dạng này khổ cấp cấp mà cần bồi dưỡng giống hắn thứ nhị thế tổ này nói không dễ nghe một điểm từ hắn đạp vào cái này tầng cấp bắt đầu dưới tay thiên nhiên có sẵn một đám người có thể dùng bây giờ ngược lại là phải hướng chính mình cho người mượn đây chính là không phổ biến trừ phi người này rất hiếm lạ có lời cứ nói trong loa nghe vậy đàm siêu nhiên cười hì hì rồi lại cười lập tức liền từ trong miệng phun ra một cái để cho Chu Dương có chút ngăn lông mày tên chương 1264 đi theo Chu Thư ký có tiến bộ. trước 1264, đi theo Chu Thư Kỳ có tiến bộ ngươi nhất định phải để cho hắn đi Thiên Đông. Đối với Chu Dương tới nói Đàm Siêu Nhiên hỏi hắn lấy nhân địa khu là có chút hiếm lạ, nhưng mà chắc chắn còn không đến mức đến để cho hắn kinh ngạc trình độ. Nhưng mà Đàm Siêu Nhiên chỉ đích danh muốn người lại là Trần Bình, này liền có chút để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Trần Bình từ trước kia tại Hoàng giang đi theo chính mình bắt đầu vẫn tại chính trị và pháp luật cùng công an hệ thống bên trong nhậm chức. Trước đây tại huyện thành thành phố bên kia kiêm nhiệm qua một đoạn thời gian phó thị trưởng. Tại chấp chính một phương phía trên chắc chắn là không có cái gì quá lớn tiềm lực. Bất quá tại chính trị và pháp luật cùng công an hệ thống chắc chắn còn có rất lớn không gian phát triển. Cho nên nếu như muốn được bổ nhiệm lời nói, bước kế tiếp trên cơ bản cũng là chạy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư đi. Vấn đề chính là ở Thiên Đông ủy ban chính trị và pháp luật trên vị trí này, bây giờ làm công tác cũng không phải là người bình thường, cũng không phải trước mắt Đàm Siêu Nhiên có thể động. Vị Tiêu Diệp bí thư đối với vấn đề này chỉ sợ sẽ không dễ dàng được bộ. Nếu như không phải vị trí này, lời nói Đàm Siêu Nhiên cũng không khả năng để cho Trần Bình đi Thiên Đông tiếp tục làm công an sở trưởng. lấy Trần Bình bây giờ tư lịch, vị trí này chỉ sợ đã không thích hợp, cái này có gì không xác định, Lao Trần làm người ta rất rõ ràng, tại công an chiến tuyến là Lao đồng chí, có hắn tọa trấn công việc này, rất nhiều chuyện ta yên tâm hơn không thiếu à. Đương nhiên, mấu chốt còn phải xem ngươi có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Trong tiểu điểm, Chu Dương nắm lấy điện thoại cũng không có lập tức nói chuyện. Bất quá trong đầu cũng đoán được Đàm Siêu Nhiên ý nghĩ. Trước mắt Thiên Đông, ban kiểm tra kỷ luật cùng ủy ban chính trị và pháp luật vị trí bị Diệp Bí thư bên kia gắt gao bóp ở trong tay. Mà mấy cái khác vị trí, vừa có địa phương cán bộ, cũng có Thiên Đông bản địa cán bộ. trước mắt chân chính bị quế hồng anh nắm trong tay kỳ thực cũng chính là mấy cái như vậy vị trí phó bí thư bộ trưởng tổ chức bộ chuyên truyền bộ trưởng tỉnh trưởng chu quốc khánh mặc dù cùng chu dương tương giao tâm đầu ý hợp nhưng mà bao nhiêu cũng muốn kiên kỵ tiêu lâm thăng lực ảnh hưởng cho nên cũng là chỉ là ở vào một cái trung lập tư thái cho dù là quế hồng anh cùng đàm siêu nhiên cũng không thể nói cái gì bởi vì tiêu lâm thăng một khi vào cuộc lời nói cái kia thiên đông thế cục cũng sẽ không ổn định tiêu lâm thăng tự nhiên biết đạo lý này cho nên đem chu quốc khánh lưu lại thiên đông cũng là ở vào ổn định cân nhắc bây giờ tại loại tình huống này đàm siêu nhiên để cho trần bình đi qua tám chín phần mười chính là mượn dùng Chu Quốc Khánh cùng chính mình quan hệ đem Trần Bình đẩy lên phó tỉnh trưởng vị trí, tiếp đó nhờ vào đó cùng Diệp Bí Thư bên kia đánh lôi đại ý niệm tới đây. Chu Dương đương nhiên biết mình là bị làm vũ khí sử dụng, nhưng mà hắn cùng Đàm Siêu Nhiên ở giữa bản thân cũng không tồn tại loại này rồi dám, huống chi Đàm Siêu Nhiên vào Thiên Đông vốn là cũng có cho hắn lót đường ý tứ. Dựa theo Đàm Văn Sơn thuyết pháp, một mặt là Đàm ra cho Đàm Siêu Nhiên tăng trưởng tư lịch, một phương diện khác chính là Chu Dương năm đó ở huyện thành cho Đàm Siêu Nhiên lót đường hồi báo vấn đề này không lớn, ta quay đầu cùng Trần Bình lên tiếng chào hỏi bốn. Trong phòng khách kết thúc cùng Đàm Siêu Nhiên trò chuyện. chu dương lập tức liền bấm trần bình số điện thoại mà lúc này bây giờ tại vị ở cam nam tỉnh tỉnh thành kim thành thành phố một gian phổ thông nơi ở trong lâu cuối tuần trần bình cũng là hiếm thấy một mặt thoải mái mà ngồi ở trong phòng khách xem bên cạnh lao bà Hán lâm ái chân đột nhiên mở miệng nói ai ta nói lao trần ngươi cái này tới cam nam đều hơn 4 năm chu bí thư liền không có nói cho ngươi nói được bổ nhiệm sự tình. nghe vậy trần bình bỏ qua một bên đầu nhìn tự mình lao bà một mắt cũng không nói chuyện lâm ái chân lúc này liền sẽ chừng tới ngươi nhìn ta làm gì ta cũng không phải chu bí thư Ngươi dù sao cũng là chu bí thư bộ hạ cũ đi theo chu bí thư cũng không có mấy người so tư cách của ngươi lão chính ngươi nhìn đi chúng ta hoàng giang năm đó những lao nhân kia từ khắc bình bây giờ là hắc hà tiết kiệm bộ trưởng tổ chức đã vừa mới dự quyết ban chấp hành trung ương xem như cái sau so vượt cái trước bỏ cao nhất một cái trinh hải yến cũng đã là đông giang thị ủy bí thư liền đào dương đều làm đến an sơn thị trưởng mấy người này ta không nói liền nói tiểu cao à, chu bí thư thư ký bây giờ cũng làm đến nghi ngờ đông thị trưởng người so tiểu cao còn lớn một vòng như thế nào cũng nên đến phiên người a đúng một cái một tiếng trong phòng khách trần bình đốt điếu thuốc cũng không nói chuyện bất quá trong đầu cũng tại kịch liệt chuyển động tự hỏi lâm ái chân lời nói hắn đương nhiên biết tự mình con dâu thực sự nói thật nhưng mà có một cái vấn đề trần bình rất rõ ràng mặc kệ là từ khắc bình cũng tốt vẫn là trình hải yến cũng tốt cho dù là đào dương cùng cao tùng mẫn cùng chính mình khác biệt lớn nhất chính là ở đều không thuộc về chuyên nghiệp cán bộ chính mình trường kỳ tại chính trị và pháp luật cùng công an chiến tuyến việc làm thang thiên đường đi vốn là cùng mấy người này không giống nhau tương đối mà nói chậm một bước cũng là kết quả tất nhiên nhưng mà trên tổng thể nói đến chính mình vẫn ở trên vị trí này dậm chân tại chỗ cũng quả thật có chút chậm lập tức vượt qua năm hắn liền 54. Nếu như còn tại chính sảnh cấp vị trí triệu tư lịch mà nói, vậy lời này hy vọng chỉ sợ cũng không lớn ngược lại là nói một câu a. Bị Lâm Ái Chân trừng mắt liếc Trần Bình cũng không tức giận. Lão bà của mình là người nào hắn rất rõ ràng. Trước kia thế nhưng là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng liền Chu bí thư đều xem thường, bất quá về sau giao tình sâu lại là một loại khác thuyết pháp. Nhớ ký Chu bí thư trước kia đem hắn điều nhiệm đến huyện thành thành phố đi làm cục trưởng công an, tự mình con dâu tại Chu bí thư nhà làm một bàn kia cơm thế, nhưng là thêm không thiếu tặng tượng. Nhưng mà con dâu Lâm Ái Chân nói vấn đề này, hắn vẫn thật là trả lời không được. lãnh đạo tâm tư hắn như thế nào dễ ngờ tới ngươi hỏi ta ta hỏi ai? nếu không thì ngươi gọi điện thoại hỏi một chút chu bí thư nghe lời này một cái lâm ái chân trong nháy mắt liền không có tính khí nói đùa cái gì nàng nào có lá gân này thế là trong phòng khách trong nháy mắt cũng là lâm vào một trận trầm mặc bên trong nhưng mà đúng vào lúc này trần bình đặt tại trên bàn điện thoại lại bắt đầu vang lên không ngừng trần bình thờ ơ lít qua cái này xem xét không sao lúc này liền ném đi thuốc lá trong tay nắm lên điện thoại liền hướng lâm ái chân nói một câu chu bí thư điện thoại lập tức liền đứng dậy đi đến trên ban công chu bí thư ta là trần bình lao trần a xuyên thấu qua mị tổ phồn trần bình bên tai rất nhanh liền nghe được chu dương thanh âm quen thuộc kỳ thực trần bình cũng biết chu dương bây giờ đang tại kinh thành bên kia họ cho nên đối với lúc này chu dương gọi điện thoại cho hắn vẫn còn có chút nghi ngờ nhưng mà đợi đến chu dương cái này thông điện thoại đánh xong hướng mới trở lại trong phòng khách trên ghế salon ngồi xuống trần bình cả người đều giống như có chút chưa có lấy lại tinh thần mãi cho đến lâm ái chân ở trên vai hắn đẩy một cái lúc này mới tỉnh ngộ lại chu bí thư gọi điện thoại cho ngươi làm gì ngươi ngược lại là nói một câu a mà quay đầu hướng tự mình lão bà liếc mắt nhìn trần bình đáy lòng cũng là nói không ra được hưng phấn thật đúng là nói cái gì tới cái gì nói cái gì bị ngươi nói chúng ta liền nói ngươi cái này trương miệng có phải thật vậy hay không từng khai quang nghe được một câu nói như vậy lâm ái chân cũng là sững sở. nhưng mà rất nhanh liền hiểu được trên mặt lập tức liền lộ ra một kia vừa thấp thỏm lại biểu tình mong đợi thật hay giả xem ngươi có phải hay không bên trên phó tỉnh nghe vậy trần bình cũng không nói chuyện qua một hồi lâu mới một mặt cảm khai nói là để bất quá không phải cam nam lâm ái chân giật giật bờ môi vừa định mở miệng liền bị trần bình đánh gãy chuẩn bị một chút a chúng ta đi thiên đông muốn một bên khác an bài trần bình sự tình sau đó. Chu Dương nhìn đồng hồ, bây giờ trong khoảng cách buổi trưa giờ cơm còn có một hồi. Lúc này liền gọi điện thoại gọi thư ký Trương Thụy đi vào, hỏi một chút cùng bệnh viện bên kia hẹn trước vấn đề bí thư, bệnh viện bên kia ta đã liên lạc qua, không trải qua buổi trưa chắc chắn không đi được, bọn hắn bên kia buổi sáng cự tuyệt tiếp khách. Bệnh viện bên kia an bài cho ngài thời gian là buổi chiều 3 giờ rưỡi, ô bí thư sau khi nghỉ ngơi sẽ có một đoạn thời gian ngắn an bài đi ra gặp khách. Nghe vậy Chu Dương khoát tay áo cũng không nói cái gì. Mấy ngày nay bởi vì vội vàng họp, hắn vẫn luôn không có thời gian đi thăm Ô Tuấn Cường bất quá sáng sớm ngày mai phải trở về Cam Nam. hôm nay chuyện này khẳng định muốn xử lý một chút trong phòng chờ trương thụy ra ngoài chu dương trong đầu cũng là rất loạn nói thực ra hắn sở dĩ một mực kéo lấy thời gian này kỳ thực chưa chắc đã là vẫn luôn đang bận mà là tại tiềm thức né tránh vấn đề này những năm này hắn đưa tiễn người quen mặc dù không nhiều nhưng mà dù sao niên kỷ đến 40 nhiều tuổi bên cạnh có chút giải bối hoặc nhiều hoặc ít đều biết qua đời chỉ là ô tuấn tưởng ai ngay tại chu dương đang có chút thất thần lúc hắn đột nhiên nhận được bộ tổ chức phó bộ trưởng toàn hướng kiện điện thoại Nhưng mà vị này toàn bộ trưởng mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho Chu Dương nhíu mày Chu bí thư, chúc mừng à. Lần này Mạnh An bộ trưởng thế nhưng là lực bài chúng nghị muốn cho người thêm trọng trách. Chương 1265, thêm trọng trách. Chương 1265, thêm trọng trách. Chương Mạnh An muốn cho hắn thêm trọng trách sự tình. Trên thực tế sớm tại cùng Lâm Kiến Vĩnh nói chuyện thời điểm Chu Dương liền đã thay có chỗ ngửi. Bất quá bởi vì chính mình bây giờ đảm nhiệm chức vụ nguyên nhân. Hắn kỳ thực vô cùng rõ ràng, chương Mạnh An muốn cho hắn thêm trọng trách chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này trọng trách như thế nào thêm? khẳng định muốn có một cái mười phần có sức thuyết phục căn cứ dù sao toàn quốc bí thư nhiều như vậy không có khả năng chỉ có hắn Chu Dương có cái này trường hợp đặc biệt nhưng mà làm hắn hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này Trương Mạnh An vẫn thật là là không đi đường thường cả nước cán bộ giao lưu nhậm chức khảo sát việc làm ủy viên sẽ phó chủ nhiệm cán bộ giao lưu nhậm chức khảo sát từ toàn hướng kiệt trong miệng nghe được cái danh xưng này thời điểm Chu Dương trong đầu phản ứng đầu tiên là cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm chỉ sợ đến phải giao bài thi thời điểm quả nhiên Kế tiếp toàn hướng kiệt liền cùng hắn giới thiệu lần này công tác trọng điểm nội dung chu bí thư cả nước cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm tự mở động đến nay đã sắp xỉ có thời gian 7, 8 năm nếu như từ thí điểm tính lên đã ước chừng hơn 10 năm dạng này dài dằng dặt một công việc dựa theo lãnh đạo ý tứ chắc chắn là muốn làm một cái toàn phương vị khảo sát cùng tổng kết cũng coi là cho giai đoạn tiếp theo việc làm tiến hành một cái tiền kỳ chuẩn bị cho nên xin chỉ thị lãnh đạo sau đó bộ bên trong lúc này mới quyết định thành lập dạng này một cái tạm thời cơ quan chu bí thư là cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm thí điểm giai đoạn thực tế người phụ trách cũng là nhóm đầu tiên chính thức áp dụng chủ yếu địa phương lãnh đạo càng là ban lãnh đạo phó tổ trưởng cho nên công việc này thế nhưng là không phải ngài không ai có thể hơn a trong phòng khách chu dương nghe vậy cũng không có vội vã mở miệng cũng không phải hắn kiêm tốn mà là như thế một cái mũ rơi xuống trên đầu của hắn đó cũng không phải là đơn giản chứng thực việc làm đơn giản như vậy cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm những năm này vẫn luôn là tất cả địa phương cao độ coi trọng một cái kéo dài tính chất việc làm có chút địa phương tại cuối năm cán bộ việc làm trong khảo hạch thậm chí chiếm cứ lấy cực lớn tỷ trọng dưới loại tình huống này như thế nào đi tiến hành một cái công bình công chính khảo sát khảo nghiệm này không hề chỉ là lãnh đạo năng lực hơn nữa còn mười phần khảo nghiệm cá nhân cổ tay hòa bình hành kỹ xảo hắn cái này phó tổ trưởng mặc dù không phụ có trách nhiệm chủ yếu nhưng mà toàn hướng kiệt vừa mới nói rất rõ chủ nhiệm là trương mạnh an phó chủ nhiệm dựa theo lệ cũ hẳn là có hai cái nhưng mà lần này lại chỉ an bài một mình hắn theo lý thuyết trương mạnh an rõ ràng là muốn cho một mình hắn diễn chính tới phụ trách chuyện cụ thể cũng may chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm phía dưới thiết chí không ít liên lạc viên phụ trách đối tiếp mỗi tình thị bằng không mà nói chỉ dựa vào một mình hắn liền nghĩ đem công việc này chứng thực muốn đi độ khó chỉ sợ không thua gì đăng thiên nhưng mà cho dù như thế công việc này muốn làm ra màu cũng là rất khó cho nên tại chu dương xem ra lần này vẫn thật là là cho hắn thêm trọng trách ngươi cái này lao toàn loại này trọng trách có cũng như là không có hoặc là ta cùng trương bộ trưởng đề nghị nhường ngươi phụ trách chuyện này ta cho ngươi đánh một chút hạ thủ trong loa nghe được chu dương lời nói toàn hướng kiệt sửng sốt một chút bất quá lập tức tiếng cười cơ hồ cách mịt rộ phồn tại trong phòng khách đều nghe gặp vậy thì quên đi cái này trọng trách ta không chọn cũng được ngươi chu bí thư năng lực lớn người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi toàn hướng kiệt cũng không phải hoàn toàn là đang mở cho đùa mặc dù cùng là tỉnh bộ cấp chức vị chính Nhưng mà cái này khảo sát ủy viên sẽ phó chủ nhiệm hắn vẫn thật là không làm được. Cái này không chỉ cùng hai người vị trí có quan hệ, mà là dính đến càng nhiều hơn dạng hóa cùng phức tạp nguyên nhân đảm nhiệm dạng này một cái chức vụ. Cần không chỉ là cấp bậc, mà là cần cực kỳ hùng hậu bối cảnh và bảng tạp quan hệ nhân mạch mạng lưới đừng nhìn Trương Mạnh An nhìn như rất thoải mái liền đem như thế một đỉnh mũ ném tới Chu Dương trên đầu, nhưng mà toàn hướng kiệt đáy lòng kỳ thực rất rõ ràng. Cái này cái mũ cũng không phải tùy tiện tìm người đều có thể đỡ được. Vị này Chu bí thư không chỉ tự thân là đông hải cán bộ, hơn nữa lại là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng học viện cùng với địa phương cán bộ đều bảo trì quan hệ cực kỳ mật thiết. thậm chí không khen chương nói cái này cái mũ cơ hồ chính là vì chu dương đo thân mà làm chu dương cùng toàn hướng kiệt nói chuyện điện thoại thời gian kéo dài đến gần tới hơn nửa giờ lần này toàn hướng kiệt gọi điện thoại tới kỳ thực chủ yếu là nói rõ với hắn tình huống cụ thể hơn nội dung còn cần đợi đến ngày mai buổi sáng chính thức thông chi một chút phát sau đó từ trương mạnh an cùng hắn gặp mặt nói chuyện bất quá cứ như vậy chu dương trở về cam nam thời gian lại kéo dài không có cách nào Cúc điện thoại sau đó hắn cũng chỉ có thể lập tức phân phó thư ký trương thụy một lần nữa sửa chữa trở về cam nam thời gian và sắp xếp hành trình năm Cuối cùng sau bệnh viện trọng điểm giám hộ trong phòng bệnh, Chu Dương mang theo Sải Văn Tiến cùng Trương Thụy mấy người chạy đến thời điểm, thời gian đã là buổi chiều 3 giờ rơi trên dưới một khắc. Dựa theo hẹn trước cán bài, thư ký Trương Thụy trực tiếp cùng bệnh viện bên kia liên hệ tốt, ngay sau đó liền mang theo Chu Dương trực tiếp tiến vào trọng điểm theo dõi bên ngoài phòng bệnh. Trong hành lang, Chu Dương vừa ra cửa thang máy liền thấy phụ trách 24 giờ toàn chỉnh trong Nom Ô Tuấn Cường chủ nhiệm vĩ sư Đường Minh Trương cùng với mấy người y tá nhân viên Đường Minh Trương đại khái chừng 50 bộ dáng, tại nghiệp nội là cực kỳ quyền ủy chuyên gia. Nhìn thấy Chu Dương thời điểm, vị này đường chủ nhiệm cũng không lộ ra quá nhiệt tình. chỉ là cùng chu dương giới thiệu một chút xem xét yêu cầu lập tức liền mang theo chu dương đi bên ngoài phòng bệnh trong phòng tiếp thân vừa vào phòng chu dương liền thấy ô tuấn cường nhi tử Âu hồng binh cùng với con dâu trần hân tràn đầy lo nghĩ cùng mệt mỏi đứng ở nơi đó hắn cùng ô hồng binh quan hệ cá nhân rất không tệ trước kia tại nam giang thời điểm hai người liền đến hướng về tỉ mỉ về sau điều nhiệm tây giang lúc này mới gặp mặt thiếu đi bất quá trước đây ít năm ô hồng binh kết hôn chu dương còn để cho an Hiểu khiết mang theo nhà nhà chuyên môn đi một chuyến bây giờ đứng tại ô hồng binh bên cạnh thân trần hân tự nhiên cũng biết hôm nay tới chính là người nào Trên thực tế Chu Dương cái tên này nàng đã nghe xong rất nhiều lần rồi, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà cũng biết vị này trẻ tuổi tình ủy bí thư cùng chính mình công công cùng lao công quan hệ không phải bình thường. Chỉ là nàng cũng không nghĩ đến, nhìn thấy Chu Dương thời điểm, Ô Hồng Bình cùng Chu Dương nắm tay, trực tiếp liền cùng hắn ôm lấy Dương Ca, bà bà hắn. Lời nói không nói ra miệng, Ô Hồng Bình âm thanh liền nghẹn ngào không được. trong lúc nhất thời mấy người y tá nhân viên cùng trần hân cũng là nhịn không được đỏ trong mắt một cái tiểu cô nương càng là đè nén không được khóc ra tiếng ô hồng Bình cái này tự động cũng không có để cho chu dương cảm thấy đột ngột lấy hắn cùng lao tà nhà quan hệ ô hồng Bình tự nhiên không có che giấu tất yếu chỉ là ô hồng Bình như thế một lộng không thể nghi ngờ để cho tâm tình của hắn càng hơi trầm xuống hơn nặng mấy phần trước kia hắn thậm chí có chút tư tâm hy vọng ô tuấn cường có phải hay không còn có khả năng chuyển biến tốt nhưng là bây giờ xem ra chỉ sợ là rất khó tốt hồng bình ô bí thư cũng không hy vọng ngươi rằng này vỗ ô hồng binh bà vai hắn lúc này mới thu liễm lại thành âm chờ ô Hồng Bình cảm xúc hơi chậm xuống tới, Chu Dương lúc này mới chủ động cùng Trần Hân nắm tay Chu Bí thư. Giống như Hồng Bình bảo Ta Dương ca a việc làm quá bận rộn, lúc các ngươi kết hôn ta cũng không thể đi uống các ngươi một ly rượu mừng. Hôm nay cho đệ muội nói lời xin lỗi. Trần Hân ngậm miệng liên tục lắc lắc đầu không nói nên lời, nhưng mà trong hốc mắt nguyên bản tại đánh chuyển nước mắt lập tức liền xông ra. Nàng biết Chu Dương cùng chính mình công công nhà quan hệ tốt, nhưng mà chính xác cũng không nghĩ đến sẽ tới loại tình trạng này. Trên thực tế lấy ô Tuấn Cường thân phận, mặc dù bệnh nặng, thậm chí mắt thấy liền không còn sống lâu trên đời, nhưng mà tự nhiên cũng không đến nỗi xuất hiện người đi trả ngội hoàn cảnh. chỉ có điều mấy ngày liên tiếp kiềm chế cùng mệt, mặc kệ là Ố Hồng Minh vẫn là Trần Hân đều cảm nhận được áp lực lớn, Lao Ô Tuấn Cường trung niên mất đi ngẫu, cho tới hôm nay cũng không có tụi ngươi, đến mức bây giờ ông bệnh nằm trên giường, trước giường cũng chỉ có con trai con dâu vì hắn thiết đưa. Cứ việc cũng không ít lãnh đạo và đồng sự tới, nhưng mà Trần Hân cũng từ chính mình lão công phản ứng nhìn ra được, chỉ có vị này Chu bí thư mới thật sự là bị Ố Hồng Minh đánh trong nội tâm tôn trọng cùng thân cận đường chủ nhiệm, ta trực tiếp đi vào sao. Nghe vậy Đường Minh Trương gật đầu một cái, bất quá vẫn là cùng hắn lại giao phó vài câu. Chu Dương lúc này mới đẩy ra sắt vách cửa phòng bệnh rón rén đi vào. Nhưng mà nhìn thấy bây giờ Ô Tuấn Cường nằm ở trên giường bệnh bộ dáng, cho dù là cũng sớm đã kịp chuẩn bị, Chu Dương vẫn nhìn không được hốc mắt đỏ lên, tâm tình càng là vô cùng nghiêm trọng. Nói là quan sát gặp mặt, nhưng mà trên thực tế tình huống chân thật Chu Dương chính mình cũng có chút khó có thể tin. Lúc này Ô Tuấn Cường căn bản là tựa như không có thanh tỉnh. Bởi vì tế bào ung thư quyết tán, cả người dáng vẻ tựa như một câu thon gầy gầy chờ sương khô lâu, hốc mắt lõm sâu đi vào, toàn thân trên dưới đều hiện đầy dụng cụ y tế. Ngoại trừ thỉnh thoảng nhớ tới tích tích dụng cụ điện tử giám sát cây âm thanh, trong phòng liền không có những thứ khác bất kỳ động tĩnh nào. Tựa hồ phát giác được có người đi vào. trên giường bệnh ô tuấn cường cực kỳ miễn cưỡng lặng lẽ mở mắt ra nhìn thấy chu dương tựa hồ muốn nói gì nhưng mà toàn thân trên giới lại không có một tia chuyển động chu dương nhanh chóng tiến lên trước ngồi sổ xuống tiếp đó liền đem lỗ thai rắn tại trên mặt nạ dưỡng khí một cái tay thì nhẹ nhàng nắm lấy ô tuấn cường cái kia đã gần đến bàn tay gầy gược ô Bí thư ta là chu dương ngài có lời gì cứ nói ta nghe bây giờ tại cực lớn thủy tinh trong suốt ngoài cửa sổ còn lại một đoàn người thì đỏ hồng mắt nhìn xem bên trong dáng vẻ của hai người ô tuấn cường nói chuyện rất phí sức tựa hồ qua cực kỳ dài lâu thời gian Chu Dương mới nghe được trong miệng hắn khó khăn phun ra hai câu ngắn gọn mà nói, trong lúc nhất thời tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ Ô Hồng Binh lại nhìn một chút trên giường Ô Tuấn Cường lúc này mới gật đầu một cái mở miệng nói Ô Bí thư, ta đã biết. Chương 1266, bọn họ đã qua đời, có người kế tục. Chương 1266, bọn họ đã qua đời, có người kế tục Ô Tuấn Cường vẫn là đi. Tựa Như một hồi cũng ngộng, vội vàng mà đến, vội vàng chia tay. Chu Dương thậm chí không kịp trở về Cam Nam, từ bệnh viện trở về vào lúc ban đêm liền nhận được tin tức này. Trong phòng một điếu thuốc từ nhóm lửa đến đốt không còn đều chỉ hít một hơi đếm từng cái ánh lửa giống như là con người khi còn sống từ ánh lửa loa mắt lại đến buồn bã thực diệt, hoàn thành một đống cho bụi người chết như lửa diệt. bên hai vẫn còn ô tuấn cường trước khi li biệt hai câu thì thảo ngữ điệu người rất tốt chúng ta có người kế tục hồng binh người giúp ta trông nom hắn xem như từ cơ sở một đường trưởng thành đi lên cán bộ trước người sau người chuyện ô tuấn cường đến chết cũng nhớ cái này hai cái một là vì mọi người một là vì tiểu gia bí thư nhìn xem chu dương bỗng nhiên phất phất tay lập tức nhìn một chút trên đầu ngón tay bị nóng đỏ địa phương bên cạnh thư ký trương thụy cũng là sợ hết hồn không có việc gì người đi làm việc trước đi ta muốn chút sự tình nghe vậy trương thụy cũng không nói gì nhiều liền lặng yên không một tiếng động kéo cửa lên đi ra đùng một cái một tiếng trong phòng rất nhanh liền lâm vào trong bóng tối lặng lặng mà ngồi ở trước cửa sổ chu dương nhìn phía xa bị màu vỏ quýt ánh đèn chiếu đỏ phía chân trời đáy lòng cũng là gián tiếp ngàn vạn ô tuấn cường là loại kia cực kỳ nội liễm cán bộ cùng lâm kiến vĩnh bọn hắn khác biệt cái này một vị hơn nửa cuộc đời đều tại cơ sở nhậm trước cần cù chăm chỉ lão địa bộ Đối với người bên cạnh yêu cầu cũng là cực kỳ nghiêm ngặt điểm này từ hắn bệnh tình nguy kịch lúc, bên cạnh thân ngoại trừ con trai con dâu phụ liền không còn thân thích chăm sóc cũng đủ để nhìn ra được. Nói một tiếng cúc cung tật tụy, có thể là đối với Ô Tuấn Cường cao nhất ca ngợi. Dạng này thuần túy rất ít người gặp. Chu Dương Thân ở hoạn Lộ hơn 20 năm cũng chỉ gặp được như thế một cái Ô Tuấn Cường 11 nguyệt 2 hào Ô Tuấn Cường lễ truy điệu chính thức cử hành. Rất nhiều người đều kinh ngạc phát hiện, gây nên Điếu Văn cũng không phải đáng người quen thuộc lãnh đạo, mà là một cái tương đối mà nói tương đối khuôn mặt xa lạ. Chu Dương dùng vô cùng thanh nhâm trầm thống giới thiệu Ô Tuấn Cường một đời đưa tiễn Ô Tuấn Cường đoạn đường cuối cùng. chu dương cơ hồ không có càng nhiều ngôn ngữ tại tuổi 40, hắn đau mất một vị trưởng giả cũng đã mất đi một vị nhân sinh trên đường có thể vì hắn chỉ đường cũng có thể vì hắn che gió che mưa lao sư phó năm không cần quá đa nghi thường, lao tả cả đời này cúc cung tận tụy hy vọng chính là sau có người đến một đời người mới thắng người cũ ta nghe nói ngươi cùng ổ hồng binh rất quen thuộc bởi vì sự tình đã kết thúc chu dương cũng dự định tại bốn hào trước kia liền trở về cam nam cho nên trước khi đi lại đi gặp một lần lâm kiến lĩnh văn phòng bên trong vô vô chu dương bà bay, lâm kiến binh cũng có chút thưởng thức hắn cùng Âu Tuấn Cường tại Nam Giang vào ngành nhiều năm gặp đúng thời chính là mấy năm này là Nam Giang phát triển tốt nhất một đoạn thời kỳ hai vị người đứng đầu ở giữa phối hợp ăn ý ít có tranh chấp hơn nữa Âu Tuấn Cường người này rất có ngụy tấn danh sĩ di phòng tính tình không tiêu không gấp làm việc làm người cũng là trước sau như một tương đối quen thuộc Hồng Binh tính tình trầm ổn có Âu Bí thư di phòng bất quá chỉ là không có cái gì lòng hiếu thắng tại Chu Dương xem ra Âu Tuấn Cường cố nhiên là có địa vị cao nhưng mà chính xác không có cho Âu Hồng Binh lưu lại cùng với thân phận tương xứng độ vật 91 năm ra đời ô Hồng Binh. năm đó ở đại học đông hải tiến sĩ tốt nghiệp sau đó liền lựa chọn trở về hệ thống điện lực bây giờ năm giới ba còn vẹn vẹn chỉ là một cái kỹ thuật đoàn thể người phụ trách hành chính cấp bậc không có chỉ có tương đương với phó giáo sư đại ngộ đối với người bình thường mà nói cái này tự nhiên đã là rất không tệ chỉ có điều so với ô hồng quân xuất thân chính xác quá mức điệu thấp một chút chính là chu dương chính mình cũng không dám nói tương lai nhi tử an bình đến cái tuổi này còn có thể yên tâm làm dạng này công việc bất quá ô hồng binh làm người hắn biết rõ chính xác không có quá mức mãnh liệt lòng hiếu thắng tính tình trên toàn thể là thiên hướng về điệu thấp cùng ôn hòa cho nên lúc ban đầu tham gia xong ố hồng minh cùng trần hân hôn lễ sau đó an hiểu khiết trở về nói câu nói đầu tiên là hai người rất thích hợp bởi vì trần hân cũng là loại kêu hòa hòa khí khí tính cách trên thân không có cái gì lệ khí đối với vinh lục là cũng không phải thấy rất nhạt chỉ có điều chu dương cũng biết lấy ô bi thư tính cách tất nhiên trần hân có thể vào nhà môn tự nhiên là thông qua được hắn vị này công công khảo nghiệm văn phòng bên trong lâm Kiến vĩnh gật đầu một cái cũng không nói cái gì hắn cùng ô tuấn cường mặc dù vào ngành nhiều năm nhưng mà quan hệ cá nhân lại cũng không phải là thâm hậu như vậy một mặt là bởi vì hai người chỗ đứng khác biệt không nên thâm giao. Một phương diện hai người vào ngành cũng có cố kỵ, cho nên tại một khối này, hắn ngược lại không bằng Chu Dương tiếp xúc càng nhiều, ta nghe nói Ô bí thư trước khi rời đi cùng người giao phó lời nói. Ô Tuấn Cường nằm viện trong lúc đó, là nghiêm ngặt dựa theo quy định làm tiếp khách đi chép, Chu Dương đi thăm sự tỉnh tự nhiên không gạt được phía trên cũng không tính giao phó a. Cơ thể của Ô bí thư không nên mở miệng, cho hai câu nói. Nói đến đây, Chu Dương đáy lòng cũng không nhịn được thở dài. Người sống một đời vội vàng không hơn trăm năm, lại quang huy tuế nguyệt cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một năm bụi mù, trước người sau người chuyện, có khả năng nhớ cũng không không phải chính là mọi người cùng tiểu gia năm. ba hào buổi chiều gặp xong lâm kiến vĩnh sau đó chu dương lại tự mình đến bộ tổ chức bên kia đón nhận trương mạnh an nói chuyện bốn hào trước kia xử lý xong tại kinh sự tỉnh hắn liền lập tức bay trở về cam nam 11 nguyệt nguyện ngày. bộ tổ chức chính thức phía dưới phát thông chi thành lập cả nước cán bộ nhậm chức giao lưu khảo sát việc làm ủy viên sẽ do cục ủy ủy viên bộ trưởng tổ chức trương mạnh an tự mình đảm nhiệm ủy viên sẽ chủ nhiệm ban chấp hành trung ương ủy viên cam nam tỉnh ủy bí thư chu dương đảm nhiệm phó chủ nhiệm phụ trách ủy viên sẽ chủ yếu khảo sát việc làm bộ tổ chức phó bộ trưởng vương tân huy phụ trách ban thư ký cùng liên hệ việc làm Các Tỉnh, thành phố phó bí thư xem như kiêm chức liên lạc viên, phụ trách cùng ủy viên sẽ lãnh đạo cơ quan tiến hành đối tiếp. Làm một tạm thời việc làm cơ quan ủy viên sẽ công việc chủ yếu chính là đối với các nơi cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm tiến hành khảo sát cùng ước định. Thông tin một chút phát sau đó, Vương Tân Huy lập tức liền mang theo bộ tổ chức nhân viên công tác tổng cộng hơn 10 người đi tới Cam Nam tỉnh, đồng thời đem ở lâu kim thành bên này. Cam Nam tỉnh, bí thư văn phòng bên trong. Chu Dương gọi Vương Tân Huy ngồi xuống, nhìn xem trước mặt vị này chính mình khi xưa thư ký, bây giờ bộ tổ chức phó bộ trưởng, Chu Dương cũng là gương mặt tổn thức. Vương Tân Huy niên kỷ cũng không lớn. Tại phó bộ cấp tầng thứ này, cán bộ bên trong xem như cực kỳ trẻ tuổi. Dựa theo Vương Tân Huy trước mắt con đường phát triển, về sau tiếp nhận toàn hướng kiệt thường vụ phó bộ trưởng vị trí khả năng tinh chất cực lớn, tiến thêm một bước chính là chấp trưởng một tỉnh tỉnh trưởng. Hơn nữa tại Chu Dương xem ra, thời gian này hẳn sẽ không quá chậm, lâu là 5-8 năm, ngắn thì 3-5 năm. Nếu như nói tại Tây Giang nhậm chức trong lúc đó, hắn tại cán bộ trong công tác có cái gì thu hoạch mà nói, cái kia Vương Tân Huy chắc chắn xem như trong đó trọng yếu nhất một cái sắp đặt đương nhiên. Có thể đi đến bây giờ một bước này. trong này cố nhiên là chính mình bày mưu lập kế nguyên nhân nhưng mà vương tân huy cá nhân năng lực cùng đầu não cũng là thiếu một thứ cũng không được như thế nào tại bộ tổ chức việc làm đi theo địa phương không giống nhau a văn phòng bên trong vương tân huy động thủ ngâm một bình trà nghe được chu dương âm thanh biểu tình trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ cùng kính cùng khiêm tốn trên thực tế chu dương cảm khánh ngoài vương tân huy sao lại không phải như thế năm đó ở cán giang bị gắt gao đặt ở thị ủy phó thư ký trưởng vị trí không nhúc nít được thậm chí một trận cho là mình hoạn lộ khả năng cao thì sẽ đến này là ngừng nhưng mà nhân sinh gặp gỡ lại là bực nào tuyệt không thể tả là trước mắt cái này một vị cho hắn lần thứ hai cuộc đời chính trị cũng là cái này một vị để cho hắn có cùng vô số tuấn kiệt cùng đài thi đấu cơ hội thứ tây giang đến giang tô lại từ giang tô đến cam nam thứ cam nam đến quảng nam lại đến bộ tổ chức trong thời gian này đi qua bao nhiêu lộ tăng trưởng bao nhiêu lịch duyệt có bao nhiêu vinh lục vương tân huy đáy lòng là rõ ràng nhất với hắn mà nói trước mắt chu dương cứ việc niên linh so với hắn còn muốn nhỏ một chút nhưng mà vị này lại là hắn trên con đường làm quan nhân sinh đạo sư ngọn đèn chỉ đường bí thư ngài một câu nói chúng phía dưới việc làm là phía trên ngàn đầu tuyến phía dưới một cây trơm Nhưng mà bây giờ lại là vừa vận tương phản, việc làm mạch suy nghĩ cùng phương thức biến hóa có thể nói là cực lớn, lần này tới Cam Nam, Mạnh An bộ trưởng giao cho ta nhất định định phải thật tốt nghe ngài an bài. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì. Chư Mạnh An cũng là lão hổ ly A Vương Tân Huy đã từng là chính mình thư ký đổi hắn như thế một cái đại biểu bộ tổ chức phó bộ trưởng tới, lại toàn trình đều phải nghe sắp xếp của mình. Cái này rõ ràng chính là muốn chính mình đi làm cái kia ác nhân cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm, ai ưu ai kém luôn có một cái phân chia cao thấp, ai cao ai thấp cũng không phải hắn Chu Dương một trương miệng liền có thể định đoạt. Nhưng mà, chuyện phía nhà nước lại nơi nào có tuyệt đối công bằng có thể nói sợ là xử lý sự việc công bằng mới là một cái thỏa đáng đường đi chỉ có điều lần này tất nhiên trương mạnh an cho hắn đeo một đỉnh tân bút vậy hắn liền đến một cái đánh bất ngờ thử một lần đến cùng có thể hay không làm một cái công bình công chính người trọng tài 11 một nguyệt mười ngày cả nước cán bộ giao lưu nhậm chức khảo sát việc làm ủy viên sẽ lần thứ nhất tổ chức chính thức điện thoại truyền hình hội nghị phó chủ nhiệm chu dương chủ trì chủ nhiệm trương mạnh an phát biểu nói chuyện trong buổi họp trương mạnh an giới thiệu gần 10 năm tới này hạng công tác thực hiện tình huống tuyên bố khảo sát việc làm chính thức khởi động đồng thời long trọng giới thiệu phụ trách loại công việc này phó chủ nhiệm chu dương đồng chí hội nghị sau khi kết thúc chu dương lập tức để cho vương tân huy tổ chức nhân thủ đem khảo sát phương án in và phát hành xuống lập tức liền khai triển giai đoạn thứ nhất khảo sát việc làm năm mà giờ khác này tại vị ở đông hải thành phố cẩm giang lan đỉnh trong cư xá trong phòng khách nhìn xem trước mặt trên mặt hai bên trái phải tất cả vẽ lấy một cái không biết là thần mã đồ chơi khuê nữ nha nha an hiệu khiết cũng là giận quá chừng mụ ngươi có thể hay không đừng dùng các ngươi thế kỷ trước ánh mắt đến xem ta ta cái này gọi là hợp thời, hợp thời có hay không hảo? ứng cái gì cảnh? trên mặt vẽ loẹn loẹn, cái này gọi là hợp thời. bình bình, ngươi nói cái gì gọi hợp thời? trên ghế salon đã bên trên sơ trung an bình nghe được nha nha lời nói, ngẩng đầu nhìn chính mình lão tỉ, lại nhìn một chút lão mụ, lúc này mới chậm rãi mở miệng mẹ. tỉ ta buổi chiều muốn đi trường học tham gia mặt quỷ tuyệt tối. nghe vậy an Hiểu khiết Trừng nhi tử một mắt, lại nhìn chằm chằm nha nha nhìn một lúc lâu mặt quỷ tuyệt tối. ngươi thật coi mẹ ngươi là thổ lão mạo đúng không? đây đều là chúng ta trước kia chơi còn lại. Quy củ cũ, buổi tối 10 giờ phía trước nhất thiết phải đặt tới, bằng không ta liền gọi điện thoại cho cha ngươi. Nha nha, chương 1267, nữ lớn 18, chương 1267, nữ lớn 18 đông hải giao thông đại học 11 nguyệt trong sân trường đã nhiều vẻ điều hữu hương vị. Bất quá đối với sân trường tới nói đương nhiên sẽ không vắng vẻ. Tháp ngả sinh hoạt lúc nào cũng sẽ đem người tuổi trẻ tính cách đầy đủ phóng xuất ra, hoặc ngây thơ sinh động, hoặc ông cụ non đương nhiên. Cũng sẽ không thiếu khuyết linh vật, lầu ký túc xá thực chất. màu đen xe cá nhân vững vàng dừng sát ở trước cửa trên đất chống đây là huyễn ảnh nguồn năng lượng mới ô tô công ty giữa năm vừa mới đẩy ra một cái thiếu nữ bản xe điện thị trường giá bán 16 và 8, nếu như tăng thêm tiêu thụ gói quả mà nói toàn khoản cầm xuống vẫn chưa tới 16 vạn nha nha là thi đại học xong nghỉ hè thời điểm cầm bằng lái câu khẩn an hiểu khiết ước chừng hai tháng lúc này mới cứ vậy mà làm như thế cái đồ chơi dùng nha nha mình nói cái đồ chơi này cũng liền có thể so sánh xe đạp công cộng nhiều hai bánh xe ta nói đôi chân dài ngươi có thể hay không nhanh lên tam quyết một còn kém ngươi một người ký túc xá trong đám Quê mật Dương Phỉ Phỉ đã thúc giục một trăm trở về tới, gấp cái gì? Soái ca là ngươi chạy không được, không phải là của ngươi ngươi lấy lại cũng là ngươi. Đến dưới lầu, các ngươi xuống đây đi. Trả lời tin của xong, Nha Nha lúc này mới cất điện thoại di động, tiếp đó hướng về phía kính bên nhìn một chút trên mặt vẽ xấu dán giấy lao mụ quá mức, vậy mà nói ta đây là loài loẹt, thực sự là không biết yêu, lao ngân đồng. Trong miệng nhắc tới, lập tức cầm điện thoại làm một động tác tay tự chụp một trường, lập tức liền mở ra hệ chặt cho ghi chú tên là lao giả hòm hẹp tài khoản phát tới la ba, khuê nữ người, đêm nay tìm kiếm bạn trai đi. Xong lúc này mới đẩy cửa xe ra xuống xe vừa mới đứng vững bên trong lầu ký túc xá liền lao ra ba cái kỳ trang dị phục tuổi trẻ nữ hài tử chính là nha nha ba cái bạn cùng phòng ở đây hướng ba người vây vây tay nha nha nhìn thấy điện thoại chấn động một cái lập tức liền cầm lên điện thoại mở ra nhìn lướt qua tin tức là lao già hoảng hẹm phát tới mẹ ngươi không có mắng ngươi nha nha lập tức trở lại lao ba quả nhiên ngươi theo ta mẹ không phải người một nhà không tiến một nhà cửa ai vậy nha nha không phải là đã cùng cái nào xoáy ca câu được a nói chuyện chính là cùng ký túc xá khuê mật dương phỉ phỉ đông hải người gia cảnh hậu đãi nhưng mà thuần thiên nhiên ngốc bạch mộc lan ta như vậy cần tìm soái ca cho chúng ta nhạc nhạc tìm một cái cũng không tệ gọi nhạc nhạc nữ hải tử là thiên đông người vóc người không cao mọc ra một chương rất mạn gạ khuôn mặt còn mang theo một tia bụ bẩm là trong túc sáng niên linh một cái nhỏ nhất ta mới không cần ta đêm nay là cùng các ngươi đi xem náo nhiệt các ngươi muốn tìm tìm cho vương đình bốn lễ độc thân dở trò quỷ mặt vũ hội là hội học sinh bên kia một cái bảo lưu lại rất nhiều năm tiết mục tham gia loại hoạt động này đối với nha nha tới nói tự nhiên không phải cái gì như thường lệ tiết mục chỉ có điều tối hôm nay hoạt động rất đặc thù Nghe nói mời một nhóm xuất ngũ trở về sinh viên những năm cuối, Kỳ thực Nha Nha trong lòng vẫn luôn cất giấu một cái bí mật nhỏ. Trước đây bị lão mụ uy bức lợi dụng không có lựa chọn đi nghệ thuật con đường sau đó, nàng liền manh động đi phục dịch lý nghị ở trong đó có một cái rất mấu chốt nguyên nhân cũng là bởi vì hồi nhỏ lão bà có một câu nói tổng hội treo ở trên mép, nói là trước kia lúc học đại học, chuyện hối hận nhất chính là không có đi báo danh tham quân. Có thể đối với người khác trong mắt, nàng có quá nhiều cảm giác ưu việt, nhưng mà tại Nha Nha xem ra xuất thân như bây giờ gia đình không phải nàng có khả năng lựa chọn, nàng đích xác lấy được người bên ngoài có thể cả một đời mấy đời đều khó mà sánh bằng đồ vật. nhưng mà cũng đã mất đi người bình thường có thể quyền lựa chọn mãi mãi tổng hội nói nhà ta cháu gái ngoan không cần quá cố gắng về sau làm mọt gạo cũng được trước đó nàng đối với lao đầu tử thân phận cũng không phải rất lý giải nhưng mà theo niên linh tăng trưởng kiến thức không ngừng tăng nhiều nhất là lần thứ nhất đi theo cha và đàm bá bá đi trong viện thăm hỏi đàm gia ra thời điểm đàm bá bá cũng đã nói tương lai ba ba của ngươi tiến ở đây thành chuyện thường ngày ngươi liền có thể nằm ngựa làm mọt gạo trên thực tế nha nhà trong lòng rất rõ ràng không cần nói làm một gạo chỉ sợ sẽ là làm ba đời mọt gạo cũng đủ chỉ có điều làm một gạo thật tốt sao 4. mà giờ khắc này ở xa ngoài ngàn dặm Cẩm Nam. Bí thư văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn xem khuê nữ nha nha phát tới ảnh chụp trong lòng cũng là thằng thở dài. Chỉ trước mắt thời gian, nha nha cái vật nhỏ kia vậy mà đã trở thành 18 tuổi đại cô nương. Trước kia vật nhỏ còn bị hắn ôm vào trong lực, Chu Dương đã từng nghĩ tới khuê nữ sau khi lớn lên bộ dáng, sau khi lớn lên sẽ làm cái gì. Chỉ là hiện tại xem ra, chính mình mặc dù có thể trưởng khống rất nhiều thứ, nắm giữ rất lớn quyền lợi, nhưng mà tại con gái về vấn đề, lúc nào cũng không thể giống việc làm như thế như cá gặp nước. Theo đem nha nha ảnh chụp phát cho An Hiểu Khiết, Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là phát một cái tin tức đi qua Hải Tử lớn, có đôi khi cũng nhiều nhiều tôn trọng ý nghĩ của nàng a. Đợi một hồi lâu đều không thu đến con dâu tin tức, Chu Dương tự nhiên biết An Hiểu Khiết cũng không tán thành ý kiến của hắn, thế là cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. An Hiểu Khiết ý nghĩ hắn vẫn là rất rõ ràng đơn giản chính là muốn đem khuê nữ nuôi dưỡng ở bên cạnh. Cho dù là chiếu cố nàng cả một đời cũng vui vẻ đến nỗi con kế nghiệp cha vấn đề, có nhi tử An Bình là đủ rồi bí thư, xe đã chuẩn bị xong. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. Chu Dương kêu lên đi vào, thư ký Trương Thụy liền đẩy cửa mà vào nói. Nghe vậy Chu Dương nhìn đồng hồ, Thình lình đã đến gần tới 6 điểm nhiều trung khoái 7 điểm nha, đã trễ thế như vậy. Lập tức cũng không tiếp tục nhìn tài liệu, đơn giản sửa sang lại một cái liền đứng dậy xuống lầu lên xe trở về một hào lâu. Trong xe, Chu Dương quay xuống non nửa phiến cửa sổ đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi. Lập tức mới mở miệng hỏi, "Trương Thụy, ngươi hải tử lớn bao nhiêu?" Trương Thụy cũng không nghĩ đến lãnh đạo đột nhiên sẽ hỏi một câu nói như vậy, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều liền mở miệng nói, "Bí thư, vừa đầy 18, 9 tháng vừa thi đậu Đông Hải Giao thông Đại học." Nghe vậy Chu Dương ngược lại là lấy làm kinh hãi. Này ngược lại là đúng gì, cùng nha nha vẫn là đồng học. hắn thật đúng là không có nghe trương thụy nhắc qua chuyện này bất quá trương thụy ngược lại là biết nhà lãnh đạo hải tử cũng tại trên giao đại học gặp chu dương không có mở miệng liền chủ động nói lãnh đạo nhà ta trương ba cùng nha nha vẫn là một cái học viện bất quá hắn học chính là máy tính cùng nha nha chuyên nghiệp không giống nhau trong xe đang lái xe sài văn tiến nghe vậy cười cười nói trùng hợp như vậy trương chủ nhậm ngữ như thế nào không nói sớm trương thụy cười hì hì rồi lại cười cũng không mở miệng chu dương ngược lại là không hỏi nhiều hắn biết mình người bí thư này tính cách nếu như không phải hôm nay hỏi cái này sao một vấn đề thật đúng là không biết tình huống này vậy bọn hắn hai ngược lại là trở thành bạn học rồi. Quay đầu có rảnh để cho trương ba đi trong nhà đi vòng một chút. Tốt lãnh đạo, trương thụy chính là lại du một não đại. tự nhiên cũng biết đây là một cái thiên đại chuyện tốt. mặc dù không thể nghĩ quá nhiều, nhưng mà trương thụy cũng biết rõ, nhi tử trương ba có thể đi vào chu bí thư nhà cánh cửa, đó cũng là khó lường kỳ ngộ. một bên khác, tiếp tối sau khi bắt đầu, nha nha cũng không có cùng mấy cái bạn cùng phòng cùng một chỗ bốn phía đi tìm người nói chuyện phiếm thêm phương thức liên lạc, mà là mang theo đồng dạng đến xem náo nhiệt vương nhạc ngồi ở trong góc gầm hạt dưa. bất quá nha nha bản thân tướng mạo liền theo an hiểu khiết ngũ quan sinh sắn tăng thêm thon dài thân hình từ tiến vào lễ đường bắt đầu liền hấp dẫn không thiếu lực chú ý cũng may trên người nàng loại kia người lạ chớ tới gần khí chất vẫn là bỏ đi rất nhiều khách không mời mà đến ý nghĩ trong lòng bất quá ngay cả như vậy vẫn có là gan lớn nam hải tử chủ động lại gần đương nhiên tim cũng không phải nha nha mà là nàng bên cạnh thân vương nhạc nhưng mà nghe được cái này dáng dấp có vẻ như còn có thể nhưng mà trên mặt mang một bộ rất muốn ăn đòn biểu lộ nam sinh một mực tại nơi đó nghe ngóng nàng cùng vương nhạc quan hệ lúc nhà nha trên mặt vẫn là không nhịn được liếc mắt ngươi người này thật có ý tứ có vấn đề gì trực tiếp hỏi ta là được rồi xem chúng ta vương nhạc dễ ước hiếp vẫn là lớn lên giống ngốc bạch ngọt nhìn rất dễ bị lừa nghe vậy nói chuyện nam sinh biểu tình trên mặt lập tức cũng là một kính bất quá cũng là ngay thẳng lập tức liền đứng lên chủ động giới thiệu nói ngượng ngùng ta cũng không có gì ý đồ xấu chính là vừa rồi tại đánh dấu trên danh sách nhìn thấy các ngươi mấy cái cũng là thông tin cho nên muốn nhận thức một chút tự giới thiệu mình một chút ta gọi khương văn hải thông tin máy tính đây là bạn cùng phòng ta Chương ba chương một nghìn hy vọng Trước 1.268, hy vọng. Trực tiếp một điểm a, người muốn làm gì? Ngẩng đầu liếc qua trước mặt Giang Văn Khải cùng Trương Ba, dáng dấp ngược lại là rất không tệ. Nhất là cái kia Trương Ba, rất có an bám tiềm lực. Trong lễ đường, Nha Nha trực tiếp liền mở miệng nói. Trong lúc nhất thời ngược lại là đem Khương Văn Khải hỏi được có chút đúng túng. Bất quá hắn cũng không tính gần, cười cười nói, thật không có muốn làm gì, chính là muốn quen biết một chút. Vậy bây giờ quen biết, nếu như không có những chuyện khác, cứ như vậy đi. Theo Nha Nha câu nói này thoát ra, bầu không khí lập tức liền ngưng tiếp. Bên cạnh Vương Nhạc gặp bầu không khí có chút không đúng. cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo nha nha cánh tay nha nha, hoặc là chúng ta đi ra ngoài trước đi lượn qua nha. Nghe vậy nha nha vừa muốn nói gì, nhưng mà khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liếc xem cái kia gọi Trương Ba trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút không thích hợp. Nghĩ nghĩ lập tức liền hướng Trương Ba hỏi, ngươi có phải hay không nhận biết ta? Trên thực tế, bây giờ nhìn thấy nha nha hướng chính mình từng xem tới, Trương Ba đấy lòng lập tức liền thẩm tiêu không tốt. Hắn đương nhiên không biết cô gái trước mặt này tử, nhưng mà nha nha cái tên này cũng không lạ lắm. Tới Đông Hải phía trước, Lão tử hắn trương thụy liền đề cập với hắn, nói là tỉnh ủy chu bí thư nhà khuê nữ cũng tại giao đại, hơn nữa cũng là thông tin học viện. Trương thụy liên tục căn dặn hắn, nếu như nhìn thấy người nhất định muốn chủ động chào hỏi, nhưng mà tuyệt đối không nên gây chuyện. Khai giảng thời gian dài như vậy, trương ba vẫn thật là đi tìm nha nha tin tức, bất quá lại không có gặp qua bản thân. Vừa mới nghe được nha nha sự xưng hô này thời điểm, hắn còn có chút không dám xác định. Nhưng mà nha nha câu nói này hỏi một chút, trong đầu hắn lập tức liền biết đấy lòng càng là thầm mắng Khương văn khải tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tiến tới vị này cô lại lại trước mặt. cho nên trong lúc nhất thời trương ba tiến cũng không được thối cũng không xong bất quá tất nhiên nha nha lời nói đều hỏi ra lời hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái cái kia nha nha nha tỷ cha ta là trương thụy nha nha cùng chính mình cùng tuổi điểm này trương ba là biết đến hơn nữa lớn hơn mình gần tới năm cái nguyện nếu như là thông thường đồng học hắn đương nhiên không đến mức xưng hô như vậy nha nha nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a hơn nữa lao đầu tử vẫn là chủ bí thư thư ký nhưng mà trương ba lời này vừa nói ra bên cạnh thân khương văn khải cùng nha nha bên cạnh thân vương nhạc lập tức liền trận to hai mắt nha nha nha tỷ. cái này có chút ngoại hạng a, cái này đều niên đại gì đại gia vẫn là đồng học, ngươi trực tiếp gọi tỷ, Khương văn khải càng là trợn trắng mắt, chương 3 cầu nhật này, nhìn xem trung thực, vừa rồi đang chuẩn bị chết cứng rắn lôi để cho hắn bồi chính mình cùng một chỗ tới hỏi người muốn phương thức liên lạc, hắn chết sống cũng không chịu, kết quả ngược lại tốt, cái này vừa mới gặp lần đầu tiên, trực tiếp liền hâu người tỷ, nhưng mà để cho hai người càng thêm kinh ngạc là, nghe vậy nha nha vậy mà không có chút nào cảm thấy kỳ quái, ngược lại hướng chương ba đánh giá một hồi lâu, song lúc này mới cười cười ta nói ngươi như thế nào có chút mặt, lai like là thúc thúc nhà, ngươi rất từ cam nam thi được giao đại tới ngồi đi bất quá chúng ta không thể một bộ kia ngươi kêu ta nha nha là được rồi nghe vậy trương ba cười hì hì rồi lại cười đáy lòng trung quy là nhẹ nhàng thở ra còn tốt không có nhận lầm người vâng không thì thật là mất mặt bất quá đáy lòng cũng là may mắn hắn mặc dù không biết nha nha nhưng mà cũng không ít từ trong miệng tự mình lao tử nghe được liên quan tới nha nha tình huống biết cô mãi mãi này cũng không phải gò bó theo khuôn phép hàng người liền chu bí thư cũng nhức đầu nếu là người quen bầu không khí tự nhiên cũng theo đó dừng một chút bất quá trở trương ba ngồi xuống Nha Nha lại hướng hắn hỏi một câu hắn thật là người đồng học. Trương Ba nghe vậy nhìn một chút đang một mặt mơ hồ Khương Văn Khải, khoe miệng cũng là giật giật chúng ta là bạn cùng phòng. Bất quá Lão Khương người cũng không tệ lắm, cái kia chính là chính là ưa thích cô gái xinh đẹp a. Nghe vậy Trương Ba cũng là không phản bác được. Bên cạnh thân Khương Văn Khải càng là gương mặt lúng túng. Cũng may Nha Nha cũng không tiếp tục hỏi cái gì, mãi cho đến tiệc tối thứ hai cái tiết mục bắt đầu, người chủ trì giới thiệu một chút kế tiếp mời khách quý. ngay sau đó một giải sau cái mặc mê thải phục xuất ngũ sinh viên những năm cuối liền bước đi nghiêm ra trận toàn bộ lễ đường trong đại sảnh cũng theo tiếng vang lên một hồi tiếng vô tay gặp đang sừng đến nha nha cũng lời tiếp tục ở nơi này đợi đứng dậy lôi kéo vương nhạc liền muốn hướng trước mặt trên qua bất quá đột nhiên lại quay đầu hướng Trương ba nói Trương ba chuyện đêm nay ngươi cũng đừng nói cho trương thúc thúc ngươi quét ta một chút thêm một cái nghe chát ngay vậy trương ba liên tục gật đầu một cái lập tức lập tức liền lấy ra điện thoại quét mã tăng thêm người liên hệ chờ nha nha cất điện thoại di động tiến vào đống người lúc này mới thở phào thật dài một cái cũng là 18 tuổi người cùng người trên lệch cũng quá lớn, vị này tiểu cô nãi nãi khí chàng, vậy mà so với hắn lao đầu tử còn mạnh hơn. Bình thường trong nhà, chương ba cũng đã gặp qua phía dưới lãnh đạo tới nhà bãi phòng lao đầu tử thời điểm biểu hiện ra phần kia câu nệ cùng khẩn trương. bất quá chờ nhà nha vừa đi, bên cạnh thân khương văn khải lập tức liền bóp lấy chương ba cổ mở nở, giả heo ăn thịt hổ a ngươi, nãi nãi, vừa mới kéo ngươi tới cũng không tới, kết quả ngươi vậy mà cùng người nhận biết, liên tỷ đều kêu lên, nói đi, lúc nào cùng người nhận biết? bị khương văn khải dùng cánh tay vòng quanh cổ, trương ba cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hắn ngược lại là muốn quen biết tới. vấn đề là nhận biết không lên a nếu như không phải hôm nay trùng hợp hắn chính là trên đường đâm đầu vào đụng phải như cũ hay không nhận biết bất quá khương văn khải thế mà lập tức liền chọn chúng vị này cô mãi mãi cũng không biết đến tột cùng là ánh mắt hảo hay là hắn xui xẻo nếu như là những nữ sinh khác hắn cảm thấy dựa vào bản thân cái này bạn cùng phòng điều kiện bản thân cùng gia cảnh chưa hẳn không có khả năng thử một lần chương ba mặc dù sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là bây giờ xã hội thực tế chính là như thế bọn hắn trong túc xá mấy người hẳn là chính mình cùng khương văn khải gia cảnh còn tính là không tệ khương văn khải là chết đông nhân chết đông nhân biết làm ăn tiểu tử này phụ mẫu cũng làm ở công ty trong nhà cũng coi như là có chút tài sản tăng thêm tự thân điều kiện còn tại đó khai giảng trong khoảng thời gian này thế nhưng là không ít đi số đào hoa vấn đề chính là ở chỉ bằng khương văn khải điểm ấy ra cảnh tại nha nha trong mắt sợ là bốn lao tam không phải ta đã kích ngươi nếu như ngươi muốn theo đuổi nữ hài tử khác ta bảo đảm 100 cái ủng hộ nhưng mà nha nha tỷ vẫn là thôi đi miễn cho làm chuyện vô ích nghe vậy khương văn khải cũng là một mặt ngây người bất quá nhìn thấy Trương ba trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hắn cũng biết chính mình cái này anh em hẳn không phải là đang mở trò đùa mặc dù hai người tuổi không lớn lắm nhưng là bởi vì riêng phần mình gia đình nguyên nhân khương văn khải cùng Trương ba tính cách làm việc nói chuyện cân nhắc vấn đề rõ ràng muốn so người đồng lứa cao hơn một mạng lứa tử khương văn khải nghe qua Trương ba giá sản cứ việc không hỏi ra đồ vật gì nhưng mà hơn phân nửa cũng đoán được hẳn là người bên trong thể chế hơn nữa cấp bậc còn không biết quá thấp ít nhất cũng là xử cấp cán bộ đi lên tăng thêm vừa rồi nha nha cùng Trương ba ở giữa đối thoại khương văn khải tự nhiên có thể đoán được rất nhiều thứ thật hay giả tà môn như vậy không phải tà môn không chuyện tà môn nói như vậy ngươi không phải một mực hỏi bà ta là làm nghề gì không vậy ta nói cho ngươi cha ta là bên trong thể chế cán bộ hơn nữa cấp bậc không thấp tình huống cụ thể ta không nói nói như vậy tầm thường thị trường tới nhà của ta làm khách đều phải khách khách khí khí nhưng mà ngươi có biết hay không nếu như ta cùng nhà Liên vừa rồi vị kia làm mâu thuẫn cha ta không cần hỏi lý do trước tiên chào hỏi chắc chắn là ta chính ngươi suy nghĩ à. trong lúc nhất thời khương văn khải rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người hắn ngược lại là đã sớm đoán được chương ba nhà là chuyện bên trong thể chế nhưng mà ngay cả thị trường đều phải khách khách khí khí tới cửa bãi phòng cái này mẹ nó cùng hắn đoán kết quả tranh lệ cũng quá lớn càng kỳ quái hơn chính là liền vừa rồi nữ sinh kia lấy chương ba gia đình thế mà đều không đủ nhìn ta ngày à ánh mắt của ta cứ như vậy hảo vậy mà thoáng cái liền bắt lấy một con cá lớn ai lao tứ ngươi nói chẳng lẽ ta liền thật sự một tia hy vọng cũng không có nghe vậy chương ba cũng là nhịn không được trợn trắng mắt hy vọng đây là hy vọng chuyện sao cái này mẹ nó chính là hy vọng xa vời chương 1269. về lại tây sông chương 1269, về lại tây sông ngươi biểu tình gì đều nói không có việc gì khó chỉ cần chịu leo nếu không thì ngươi đem nàng mẹ chặt giao cho ta sống hay chết cũng phải để ta thử xem là không trong đại sảnh gặp khương văn khải còn không hết hy vọng Trương ba cũng không biết nói cái gì cho phải thử xem nói đùa ở đây là có thể thử một chút được chưa vậy ta không ngừng cố gắng bất quá ngươi có thể hay không lộ ra lộ ra ta muốn bỏ ngọn núi này đến cùng cao đến mức nào Trương ba không mở miệng khương văn khải cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nhìn hắn một mặt quyết tâm bộ dáng Trương ba dự định lại đà kích một chút hảo huynh đệ này nghĩ nghĩ liền trực tiếp liền mở miệng nói cao không quá dây nói bất quá ta có thể đánh cái so sánh chờ lúc nào đó ngươi có tư cách tiến zn có lẽ có thể thử xem nói xong chương ba cũng lười phản ứng đến hắn trực tiếp đứng dậy rời đi đại sảnh nhanh chóng trở về a cái này địa phương ta là một phút cũng không tiếp tục chờ được nữa nhưng mà sau lưng khương văn khải cũng sớm đã ngây ngẩn cả người zn ta mẹ nó đây là núi sao mở trò đùa quốc tế gì đây là hải a bốn theo chức vụ không ngừng biến hóa kỳ thực mấy năm này chu dương đã rất ít tự mình ngâm bút viết đồ vật thứ nhất là thời gian cùng tinh lực quả thật làm cho hắn rất khó tập trung tinh thần đi làm dạng này một chuyện bước vào hoạn lộ kinh nghiệm thời gian quá nhiều lúc nào cũng khó tránh khỏi sẽ hồi tưởng quá khứ lúc kia người ý nghĩ kỳ thực càng thêm thuần túy một chút chính là rất đơn giản mà nghĩ viết xong đồ vật chứng minh năng lực của mình thu được lãnh đạo tán thành nhưng là bây giờ suy tính vấn đề càng nhiều viết một thiên đồ vật đi ra phải băn khoăn đến đồ vật bên trong có tồn tại hay không phong hiểm tính chất cũng càng thêm coi trọng chính xác cho nên hao phí thời gian và tinh lực cũng là khó mà sánh bằng một phương diện khác tại hắn trên vị trí này có thể nói là có cả một cái văn phòng tổng hợp phục vụ cho hắn viết cái thông chi làm phương án Những chuyện này trên cơ bản đã không cần hắn tự mình đọc bút. Vậy mà hôm nay buổi tối, Chu Dương nhưng lại không thể không trọng thao cựu nghiệp. Không thể nghi ngờ lý luận của hắn bản lĩnh là cực kỳ sắc thật, nhưng mà bây giờ Chu Dương nhưng có chút nhíu mày, cũng không phải văn chương quá khó viết, mà là trước mặt phần này Cam Nam mới phát triển kế hoạch phương án quả thật có rất nhiều địa phương cần dùng tâm đầy ra gõ. Trên thực tế, sớm tại nửa tháng trước, hắn liền đã đem sơ thảo phát cho Lâm Kiến Vĩnh văn phòng. Chỉ có điều bản thảo không đến 3 ngày thời gian liền bị đánh trở về. Dựa theo Lâm Kiến Vĩnh pháp, trong đó rất nhiều nội dung cần thêm một bước thay đổi nhỏ xuất cụ thể thi chính phương sách cùng hậu cần bảo đảm phương án này đối chu dương mà nói cố nhiên là một cái không quá nhẹ nhõm vấn đề cũng may đi qua trong tỉnh các bộ môn nhiều lần thảo luận lại thêm chính sách nghiên cứu bộ môn cung cấp lý luận trèo trống trước mắt phần này sửa chữa bản thảo cuối cùng đã đến cuối cùng xong bản thảo thời điểm lãnh đạo đã rất muộn hoặc là ngày hay là trước nghỉ ngơi đi trong thư phòng sinh hoạt thư ký tảo mẫn đẩy cửa ra nhắc nhở một câu chu dương nhìn đồng hồ lúc này mới phát hiện bất chi bất giác vậy mà đã đến dạng sáng một giờ thấy hắn gật đầu một cái liền không nói gì Mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt tài liệu ở nơi đó thất thần. ta Mẫn cũng không nói gì, chỉ là rón rén tiến vào thư phòng, một lần nữa cho trong chén trà thêm vào nước nóng, ngay sau đó lại đem cái gạt tàn thuốc lấy đi đổi lại một cái sạch sẽ. Kỳ thực lúc này vẫn tại Mùa bút thành văn cũng không phải chỉ có Chu Dương một người tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp an bài đặt chân trong tự điếm. Xem như lần này khảo sát ủy viên sẽ phụ trách thư ký công tác bộ tổ chức phó bộ trưởng, Vương Tân Huy cũng tại trong trầm tư suy nghĩ. So với Chu Dương suy tính vấn đề, Vương Tân Huy khoảng thời gian này lực chú ý trên cơ bản vẫn đang ngó trường khảo sát nhiệm vụ trung thực. tiền kỳ thông tri đã phát hạ đi, mà các tỉnh tài liệu cũng tại chuẩn bị ở trong. Dựa theo thông báo yêu cầu, nhóm đầu tiên tài liệu vào khoảng 12/31 ngày sau ban phía trước báo đưa ra. Bất quá Vương Tân Huy rất rõ ràng, tài liệu tất nhiên trọng yếu, nhưng mà càng quan trọng hơn lại không phải là quá trình khảo sát, mà là khảo sát kết quả. Lần này bộ trưởng Trương Mạnh an hướng thượng cấp đề nghị từ chu bí thư đảm nhiệm khảo sát ủy viên sẽ phó chủ nhiệm, phụ trách chỉnh thể khảo sát việc làm ý đồ kia hắn tự nhiên cũng đã sớm đoán được. Tại Vương Tân Huy xem ra, từ mức độ nào đó tới nói, lần này khảo sát việc làm đối với chu bí thư bản thân mà nói, có thể nói dù cho một lần khiêu chiến cũng là một lần cực kỳ khó được kỳ ngộ đến Vương Tân Huy bây giờ cấp độ hắn đương nhiên có thể xem hiểu rất nhiều trước đó không thể nào hiểu được hoặc khó mà tiếp xúc sắp đặt đi qua lần trước Cam Nam lưu nhiệm sự kiện hắn biết rõ Chu Bí Thư tại hạ một bàn cờ lớn mà một quả cuối cùng quân cờ kết thúc địa phương tất nhiên sẽ là Thiên Đông không thể nghi ngờ tại Dự Nam nhân sự trong quá trình điều chỉnh Chu Bí Thư từ bỏ mấy cái vị trí vô cùng trọng yếu thậm chí quả quyết ngừng Dự Nam nhân sự sắp đặt vì chính là cho đi nhậm chức Thiên Đông làm chuẩn bị nhưng mà trước mắt Thiên Đông cũng sớm đã trở thành các phương nhìn chằm chằm một khối thì mỡ Chu Bí Thư muốn từ trong loạn thủ thắng Chân chính đi thông nước cờ này, Cam Nam phát triển là mấu chốt, thứ yếu chính là lần này khảo sát việc làm, cái này cũng là vì cái gì Trương Bộ trưởng đề nghị này cũng không có bị quan Trấn Lâm cùng Lâm Kiến Vĩnh hai vị gạt bỏ nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hai vị đại nhân này vật chỉ sợ cũng rất rõ ràng, chỉ cần Chu Bí thư thuận lợi đem khảo sát nhiệm vụ chứng thực tiếp, hơn nữa nhận được một cái các phương đều có thể tiếp nhận kết quả, cái kia mặc kệ là Chu Bí thư cá nhân hy vọng vẫn là tại quan trường lực ảnh hưởng, đến lúc đó chỉ sợ đều biết đạt đến tình cảnh một cái chưa từng có. Dựa theo trước mắt Phong Thanh. Mặc dù ban lãnh đạo sẽ chỉnh thể trì chỉ hoãn nhiệm kỳ mới, nhưng mà cũng không có nghĩa là không thể tăng thêm ngoài định mức ứng cử viên. Bấm ngón tay tính tới, đã rất nhiều năm không có dự khuyết trúng tuyển tình huống. Lần này Chu bí thư có cực lớn có thể sẽ đánh vỡ cái này phủ đuổi nhiều năm bình cảnh bộ trưởng, ngài muốn tài liệu chúng ta đã so với tốt. Những này là gần 10 năm qua liên quan tới cả nước các nơi tại cán bộ giao lưu nhậm chức trong công việc xuất hiện vi kỷ vấn đề phạm quy danh sách nhân viên. Còn có bên trong này là chúng ta dựa theo danh sách tổng kết ra được tổng thể tình huống, đã toàn bộ dựa theo yêu cầu của ngài tiến hành thống kê. Khách sạn tạm thời an bài văn phòng bên trong. một cái tuổi trẻ thư ký gõ môn đi vào lập tức đem trong tay u bản cùng một phần in ra tài liệu giấy đặt ở vương tân huy trên bàn làm việc gần, ta có dành xem thời điểm cũng không sớm thiểu ngâu ngươi đi nghỉ trước đi đuổi đi thư ký vương tân huy cũng không có vội vã nhìn tài liệu mà là đi đến bên cạnh cửa sổ đốt điếu thuốc nhìn ngoài cửa sổ đếm từng cái tinh quang cùng đã lâm vào trong bóng tối thành thị trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn thời gian nhoáng một cái chính mình cũng đã đến 50. nhân sinh đi qua hơn phân nửa bây giờ có địa vị cao là hắn nửa đợi trước căn bản cũng không dám nghĩ có đôi khi chính mình nhớ tới những năm này nhân sinh gặp vỡ cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy như là đang nằm mơ bất quá vương tân huy vô cùng rõ ràng tương lai 20 năm chỉ sợ mới là chính mình chân chính hướng đi càng thêm lúc huy hoàng mà ở trong đó mấu chốt chính là chu bí thư dưới lòng bàn chân con đường kia đi được ổn hay không làm đi được kiên không kiên định chỉ sợ những người khác cùng chính mình cũng giống như nhau ý nghĩa vừa nghĩ tới lúc này đã có rất nhiều giống như chính mình cùng chung chí hướng hướng về cùng một cái mục tiêu cùng phương hướng đi tới người vương tân huy đáy lòng cũng cảm thấy có chút cảm xúc bành trướng mười năm sau lại sẽ là một bộ tình hình như thế nào mười năm sau chu bí thư So với bây giờ tại kinh nghiệm chức vị kia tiêu bí thư, chỉ sợ thanh thế chắc chắn mạnh hơn A năm. Thời gian chỉ trước mắt đã đến 12 cuối tháng 12 ngày 20 thứ ngày. Chu Dương chính thức lấy khảo sát ủy viên sẽ phó chủ nhiệm thân phận đi tới Tây Giang tham gia cán bộ giao lưu nhậm chức cuối năm công tác hội bạn bạc. Sương Giang sân bay quốc tế. Sáng sớm, sân bay thông hướng khách quý thông đạo con đường tiên liền bị toàn bộ giới nghiêm, ngoại trừ có nhân viên an ninh trực ban đứng gác, toàn bộ lối đi cũng tính tạm thời mà đóng lại cấm xuất nhập. Mà giờ khắc này, tại khách quý thông đạo ra miệng trên đất trống lấy Tây Giang tỉnh ủy bí thư mãn minh quang. Tỉnh trưởng Ông Yến Quân cầm đầu toàn thể thành viên ban ngành cùng nhân viên công tác, khoảng chừng hơn 20 người, đều một mặt vui vẻ đứng ở bên này chờ lấy máy bay buông xuống. Trong đám người, Cán Giang thị ủy bí thư Trịnh Chi Nam cùng đã được bổ nhiệm Tây Giang tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức đảng văn quyên liếc nhau một cái, biểu tình trên mặt cũng là nói không ra được thấp thỏm cùng phức tạp. Trước kia bọn hắn đồng dạng là như hôm nay, dạng này nên đón đi nhậm chức Cán Giang thị ủy bí thư Chu Dương. Ngoán một cái gần 10 năm qua đi, vị kia đã đến tình trạng như thế, người con sống thực sự là tuyệt không thể tả. Lại một lần nữa lần nữa đến Tây Giang lúc, đem lại lại là một bộ tình hình như thế nào đâu? Chương 1270 cũng là cố nhân. Trước 1270, cũng là cố nhân. Tây Giang đưa cho Chu Dương vị này khảo sát ủy viên sẽ phó chủ nhiệm cực cao lễ ngộ. Nghi thức hoan nên trọng thể cùng Khổng Lồ hoan nên đội ngũ cũng là để cho hắn lấy làm kinh hãi. Bất quá đối với Tây Giang một đám cán bộ mà nói, Chu Dương cái tên này thật là không tính là lạ lắm. Thậm chí không chút nào khen chừng nói, cứ việc tại Tây Giang nhậm chức thời gian căn bản là không gọi được dài, nhưng mà tại Tây Giang đích thật là lưu lại vị này Chu bí thư rất sâu là cấn Từ Cán Giang Tam địa bên trong tuần hoàn kinh tế vòng kinh tế tiểu mới. Màu đỏ du lịch tiết văn hóa lại đến toàn bộ Tây Giang bên trong thuần hoàn phát triển kinh tế hình thức. Có thể nói, Tây Giang gần 5 năm đến nay, sở dĩ tại phương diện kinh tế có thể kéo dài phát lực, lấy được bây giờ cao tốc phát triển thành tích, từ mức độ nào đó tới nói, Chu Dương trước đây quyết sách là có cực kỳ trọng yếu tính quyết định tác dụng. Thời gian, tỉnh ủy tỉnh chính phủ, bí thư văn phòng bên trong đây là Chu Dương từ lần trước lễ truy điệu sau đó lại một lần nữa cùng Mãn Minh Quang gặp mặt. Mãn Minh Quang là 74 năm người. Trước đây lần đầu đảm nhiệm Đông Giang thị ủy bí thư, Mãn Minh Quang vẫn là vừa mới ngoài 40 năm Giang bên trong thanh niên cán bộ. Thời gian nhoáng một cái đi qua mười mấy năm, bây giờ lập tức cũng muốn năm mươi bảy. Lấy Mãn Minh Quang tuổi tác, hoạn lộ bên trên tự nhiên còn rất có có thể vì. Bất quá Chu Dương vô cùng rõ ràng, xem như lựa chọn thứ nhất cùng chính mình liên thủ, về sau càng là theo sát lấy chính mình nhịp bước Nam Giang cán bộ. Lấy Mãn Minh Quang bây giờ thân phận và địa vị, sĩ đồ kiếp sống của hắn còn có dài, đằng đang thời gian ít thì mười năm, nhiều thì mười bảy, mười tám năm. Dù cho là chính mình may mắn có thể tại Thiên Đông chấp tử, Mãn Minh Quang sợ là cũng chờ không đến ngày đó. bất quá nhiều một cái mãn minh quang cho mình hộ giá hộ tống đối với hắn mà nói loại này sắp đặt cùng đầu tư cũng hoàn toàn là đáng giá lần này tới tây giang có thể đợi mấy ngày trong tỉnh không nói cán giang bên kia chính tri nam cùng trần hồng mai thế nhưng là chuyên môn đánh báo cáo hy vọng ngươi người thật bận rộn này có thể rút sạch trở về cán giang đi một chút văn phòng bên trong hương trà bốn phía mãn minh quang cũng biết chu dương trà ngon cho nên đã sớm chuẩn bị trà ngon diệp mặc dù cùng đặc cung kém không thiếu nhưng mà tây giang bản thân liền sinh lá trà tăng thêm có thể đưa đến trong tỉnh tới vốn chính là thính phẩm Ngược lại là có một fan đặc biệt tư vị nhìn tình huống a. Một lần này hành trình tương đối vội vàng, tăng thêm lại là cuối năm, tình lý sự tình vẫn tương đối nhiều. Cam Nam tình huống ngươi cũng biết, bây giờ thời gian không tại ta, Lâm tổng bên kia yêu cầu lại cao. Nếu như một lần này mới con đường phát triển không có đi thông mà nói, chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải là đánh bằng roi vấn đề. Ngay vậy Mãn Minh Quang cũng không lại tiếp tục thảo luận vấn đề này. Cam Nam thế cục tự nhiên không có cái gì chỗ đặc thù đặc thù chính là Chu Dương người này. Dự Nam nhân sự điều chỉnh bị giam dừng hai vị triệt để từ bỏ, ngay cả Chu Dương cũng lui về Cam Nam, thậm chí cực đại có rút lại tại Cam Nam nhân sự sắp đặt. làm được là một chiêu lấy lui làm tiến chu dương lui nhưng mà hắn mãn minh quang cùng với tiêu nguy nhiên bọn người thì tiến thêm một bước cũng dẫn đến vương học bình các loại phương cán bộ cũng thuận lợi dạo bước tiến lên đây là đường đường chính chính dương như nhưng mà làm loại lựa chọn này là muốn trả giá thật lớn đối với chu dương cá nhân mà nói giá lớn nhất dĩ nhiên chính là muốn tại ngắn ngủn trong thời gian 2 năm tích lũy đến thật nhiều tư bản chỉ có dạng này hắn mới có thể tại một năm sau thuyết phục các phương làm ra cực kỳ trọng yếu đột phá tại hai người bên cạnh thân mãn minh quang thư ký lâm giật chu cho hai vị lãnh đạo thêm vào nước trà lập tức liền lạng yên không một tiếng động rời đi văn phòng bất quá đấy lòng lại phấn khởi không được hắn là Chu Dương rời đi Tây Giang sau đó mới tiến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp Mãn Minh quang nhậm chức bí thư sau đó tự Minh điểm tướng để cho hắn đảm nhiệm thư ký việc làm bất quá ngay cả như vậy sớm tại Chu Dương tại Tây Giang đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thời điểm Lâm Dật Chu liền biết vị này Chu bí thư hơn nữa cũng sùng bái vô cùng rừng thư ký ngươi trước đó gặp qua Chu bí thư sao cuối hành lang trong phòng giải khác, trương thụy tiếp nhận Lâm Dật Chu đưa tới khói hỏi hai người cùng là bí thư thư ký tự nhiên có thể nói tới lời nói Bất quá nguyên bản tại phòng trà nước bên này hút thuốc lá tỉnh ủy nhân viên công tác xem xét hai vị tỉnh ủy đại thư ký đều tại, đều từng cái tự giác lui ra ngoài gặp qua ngược lại là gặp qua, bất quá cũng là công khai nơi, dưới sự lãnh đạo đi thị sát gặp qua hai lần. Chu Bí thư tại chúng ta Tây Giang danh tiếng rất lớn, nhất là tại Cán Giang thành phố bên kia. Nghe vậy Trương Thụy cũng là hiếu kỳ lợi hại. Chu Dương tại Cam Nam hy vọng đồng dạng không nhỏ điểm này xem như tỉnh ủy bí thư thư ký hắn là quá là rõ ràng nhất. Nhưng mà trước đây sân bay bên kia nên đón đội ngũ chiến trận chi lớn đúng là dọa hắn nhảy một cái. Ngoại trừ số ít mấy cái đi không được lãnh đạo Tây Giang bên này không sai biệt lắm là cả ban từ dốc hết toàn lực. Tỉnh ủy bí thư Mãn Minh Quang cùng tỉnh trưởng ông Yến Quân dẫn đội đi theo bao quát tỉnh ủy phó bí thư Ngô Ngọc Quỳnh, thường vụ phó tỉnh trưởng Lý Tiêu Dật, tỉnh ủy bộ trưởng Tổ chức Đảng Văn Quyên, tỉnh ủy thư ký trưởng Lý Nhất, cán giang thị ủy bí thư Trịnh Chi Nam mọi người. Hơn nữa Trương Thụy cũng phát giác cái này một số người cùng Chu Bí thư cũng là quen biết cũ. Vị kia cán giang Trịnh Bí thư cùng bộ Tổ chức Đảng bộ trưởng cùng với thư ký trưởng Lý Nhất càng là Chu Bí thư tại Tây Giang nhậm chức thời điểm thuộc hạ. Trên thực tế ngoại trừ ba vị này, Trương Thụy vô cùng rõ ràng bao quát tỉnh ủy bí thư Mãn Minh Quang. Tỉnh trưởng Ông Yến quân cùng với phó bí thư Ngô Ngọc Quỳnh ở bên trong mấy cái lãnh đạo chủ yếu, cũng trên cơ bản cùng Chu bí thư duy trì cực kỳ mật thiết liên hệ. Cho dù là vị kia thuộc về học viện cán bộ ông tỉnh trưởng, lời nói cử chỉ ở giữa cùng Chu bí thư biểu hiện ra quan hệ cũng không là bình thường bằng hữu. Làm quan có thể làm được trình độ này. Tại Trương Thụy xem ra, không có cực cao kiến thức chính trị cùng hơn người một bậc cổ tay, căn bản là khó mà làm đến. Bây giờ, tại trong văn phòng, Chu Dương Tử trên mặt bàn cầm lấy khói. Mãn Minh Quang vẫn ở nơi đó vẫn chưa thỏa mãn nói, lần này lý nhất tiến ban tử tranh luận vẫn tương đối lớn, ông tỉnh trưởng hẳn là lấy được Lâm tổng tụ ý. Đối với Lý Nhất tiến ban tử một chuyện rất là phản đối, nhưng mà cuối cùng để danh biểu quyết bên trên, Lý Nhất vẫn là lấy được số nhiều phiếu tán thành, Lâm tổng bên kia ngược lại là một có ý tứ gì ngươi rõ ràng không rõ ràng. Nghe vậy Chu Dương khoát tay áo, bất quá lập tức vừa cười nói, vấn đề này kỳ thực cũng không cần suy nghĩ nhiều, Lâm tổng làm người ngươi rất rõ ràng, đơn giản chính là muốn đi đảng bí thư đồng dạng đường đi. Nhưng mà hai người bọn họ tình huống khác biệt, con đường này không thể đi. Đối với Chu Dương thuyết pháp này, Mãn Minh Quang vẫn tương đối nhận đồng. Lâm Kiến Vinh cùng Lý Nhất này đối cha vợ quan hệ trong đó Từ đầu đến cuối trên xã hội người biết liền tự ít, hơn nữa Lâm Kiến Vĩnh lại là cái sau vượt cái trước, ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, nghĩ bồi dưỡng mình người cũng không dễ dàng, bằng không bây giờ cũng không đến nỗi không người kế tụ. Nếu như là lấy Lâm Kiến Vĩnh tính cách, lý nhất thời gian ngắn bên trong đúng là không thể đi lên. Nhưng mà lần này là Chu Dương ra tay, nhất định muốn lý nhất bắt xuống một người danh ngạch nhìn tình A, có thể tại thư ký trưởng trên vị trí này nhiều đẻ hắn 2 năm. Lý nhất tính cách trầm ổn, ngồi được vững, thời gian 2 3 năm vấn đề không lớn. Ngược lại là lão trịnh cùng bên kia, ngươi dự định để cho ai tiếp bọn hắn vị trí? Chính chi nam là 711 năm. vượt qua năm chính là 60, lấy tuổi của hắn không thể bước ra một bước đến chính bộ phía trên, lui khỏi vị trí nhị tuyến là kết quả tất nhiên. Trong miệng Mãn Minh Quang lập tức liền nhớ lại một cái tên. Chu Dương lại như mày, nhưng mà cũng không nói cái gì. Dù sao một cái tỉnh ủy thường ủy, cán giang thị ủy bí thư vị trí, đối với hắn bây giờ tới nói lực ảnh hưởng đúng là quá nhỏ một điểm. Hơn nữa Tiêu Vạn niên bên kia, cũng coi như là một điểm an ủi á 25 hào buổi sáng. Tại Xương Giang thành phố thị ủy đại lễ đường bên trong, Chu Dương chính thức có mặt đồng thời chủ trì tổ chức cả nước cán bộ giao lưu công tác cuối năm video hội nghị. xế chiều hôm đó, Chu Dương liền tỷ lệ Bộ Tổ chức Phó Bộ trưởng Vương Tân Huy một nhóm đi thăm Sương Giang thị ủy chính phủ thành phố cơ quan bộ môn, đồng thời nghe Sương Giang thị ủy liên quan tới cán bộ giao lưu công tác khai triển tình huống. Tiếp xuống 26 cùng 27 ngày 2 ngày. Chu Dương lại tự mình có mặt hai trận cuộc hội đàm cùng một lần lão cán bộ hội gặp mặt. Vẫn bận đến 12 nguyệt 20 tháng ngày, cũng chính là thứ bảy, lúc này mới xem như đem toàn bộ Tây Giang hành trình việc làm nhiệm vụ toàn bộ chứng thực tiếp 28 ngày sau buổi trưa. Chu Dương không có lớn trương cờ chống mà là khinh xa dịạn trong địa, vẹn vẹn chỉ đem lấy thư ký chứng Thụy Cảnh vệ tiểu vũ mấy cái người trực tiếp đi cán giang kim sơn thành phố tại thị ủy bí thư trịnh chi nam cùng thị trưởng trần hồng mai cùng đi phía dưới tham quan khảo sát kim sơn mấy cái trọng điểm xí nghiệp cùng đơn vị tại vị ở kim sơn ngoại ô thành phố an dưỡng trung tâm bên trong chu dương nghe trung tâm việc làm hồi báo cái địa phương này là hắn trước kia chấp trưởng cán giang thời điểm vẫn muốn làm nhưng mà chưa kịp việc làm trịnh chi nam đảm nhiệm thị ủy bí thư sau đó đại lực thúc đẩy hạng mục này bây giờ kim sơn an dưỡng trung tâm cũng tại quảng nam các địa khu tạo thành ảnh hưởng cực lớn lực năm kinh doanh nghịch càng là cao tới mấy trăm ức quy mô trở lên kết thúc lần này khảo sát chu dương tại kim sơn ở một buổi tối Mà giờ khắc này tại trong tiểu điếm, Chu Dương lại khó được nhận được một người không tưởng được gọi điện thoại tới đã ngươi điền tổng tự mình làm người trung gian, vậy ta liền cùng hắn gặp một lần a. Dạng này, ngươi chuyển cáo hắn, ta là xế chiều ngày mai 4 điểm xung quanh máy bay, để cho hắn tận lực đuổi tại 2 giờ phía trước tới. Chương 1271, Dương thị tập đoàn. Chương 1271, Dương thị tập đoàn cái kia. Dương Phúc Sinh sự sự làm người còn có thể, nhưng mà nhân phẩm khó mà nói. Nhưng mà Dương Phúc Sinh dù sao tại nghiệp nội có tương đối cao giang hồ địa vị, cho nên hắn gọi điện thoại tới ta cũng khó có thể cự tuyệt. bất quá ta không có cho hắn nói tốt ý tứ trong loa điện nhược nam lời nói tựa hồ có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia bất quá chu dương tự nhiên biết nàng ý tứ xem gia vị này dương tổng thật đúng là không phải người bình thường có thể tìm tới điện nhược nam đương nhiên không hiếm lạ chỉ có điều có thể đoán được chính mình cùng điện nhược nam long thành văn hóa quan hệ trong đó đúng là có chút cũ cây điện nhược nam đơn giản chính là muốn nói cho hắn gọi điện thoại tới là bởi vì dương hòa bình nhân tình nhưng là mình muốn hay không gặp dùng cái gì thái độ tới gặp đây đều là chính hắn sự tình nếu như là người bình thường nói như vậy Chu Dương mặc dù sẽ không khịt mũi coi thường, nhưng mà hơn phân nửa cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Chỉ là Điền Nhược Nam tự mình gọi điện thoại tới, cái tiêu nhiều ít vẫn là muốn cho một điểm mặt mũi ta đã biết. Nhưng mà lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trong loa Điền Nhược Nam thật lâu cũng không có nói gì, mãi cho đến Chu Dương cúp điện thoại. Lúc này mới căm giận mà nít miệng ở trong lòng thầm mắng hai câu. Cái này hỗn đản, làm quan phải càng lúc càng lớn, tính khí cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa còn là giống như trước kia làm cho người chán ghét. Cái gì gọi là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa? Câu hắn xử lý chuyện gì, lại còn thượng cương thượng tuyến dậy rồi. bất quá chậm mặt hồi lâu sau, Điền Nhược Nam lại chỉ có thể thở dài khẩu khí. Năm đó ở Đông Hải lần thứ nhất gặp mặt sau đó, nàng đích xác nghị không ra tình cảnh tên kia sẽ đi cho tới bây giờ. Chu Dương ngầm gọi nàng chân tinh sự tỉnh, Điền Nhược Nam là biết đến. Bây giờ vật đổi sao rồi? Nàng cũng sẽ không trẻ. Nhưng mà hồi ức đến càng nhiều bốn. Đối với Dương Hòa Bình tới nói, lấy năm nào gần 70 tuổi, liếm lấp hôn lên khuôn mặt tự đi sai người tìm quan hệ bãi đi thăm một cái hậu sinh văn gói, tự nhiên là trên mặt tối tăm. Nhưng mà Dương Hòa Bình ở trên trường sinh ý lăn lộn cả một đời. trước kia còn tại trên đường hôn qua đối với xã hội đối nhân tâm chắc chắn có thể nói là đã đến một cái cực kỳ tỉ mỉ tình cảnh vị kia chu bí thư niên kỷ mặc dù không lớn nhưng mà vô luận là trên tay quyền hạn vẫn là tự thân vị trí cùng có được tiềm lực cũng là cực kỳ đáng sợ đối với chính trị dương hòa bình hiểu rõ không có chút nào so người bên trong thể chế thiếu nay chủ yếu là bởi vì cái này một vị một mực làm theo một cái quan niệm từ xưa quan thương không phân ly không buôn bán không giàu nhà không quan không đắc người trước mặt người khác phú quý người sau hiền quý hai cái chữ đắc địa vị và trọng lượng có thể nói hoàn toàn liền không thể giống nhau mà nói Kim Sơn thành phố ở vào quốc tế An Dưỡng trung tâm một tòa cũng không thu hút tầng năm tiểu học cao đẳng trong lâu. Chu Dương sáng sớm liền rời giường tại trung tâm trong hoa viên mang theo cảnh vệ Tiểu Vũ cùng thư ký Trương Thụy tan học bước. Dọc theo đường đi đụng tới không thiếu An Dưỡng trung tâm lão nhân, có phía nam tới, cũng có phía bắc tới, còn có không ít hải ngoại nhân sĩ. Nhìn thấy tuổi trẻ như vậy một cái lãnh đạo bộ dáng người sáng sớm tại trong hoa viên toàn bộ, không ít người cũng là nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Chu Dương cũng nhất nhất đáp lại Trương Thụy, ngươi cảm thấy cái này địa phương như thế nào? Đột nhiên nghe được lãnh đạo âm thanh, Trương Thụy suy nghĩ một chút liền hướng bốn phía nhìn một chút. Chỗ này hoa viên diện tích cực lớn, nhưng mà sắp đặt tương đối mà nói cũng rất đơn giản. Tại hoa viên trung ương là một cái chiếm diện tích mấy chục mẫu hồ nước, có dòng suối chậm rãi từ khác địa phương tụ hợp vào. Vòng hồ chính là một mảng lớn bãi cỏ cùng hoa cỏ vườn trồng trọn, bốn phía nhưng là cao đại lâm một tạo thành dưỡng A mà viện An dưỡng phòng ở cũng là thành nhất sắc cái trùng loại kia 5-6 tầng cao lầu nhỏ, có chừng mấy chục tòa nhà. Tại Kim Sơn, dạng này An dưỡng căn cứ có chừng mấy chục tòa, mà toàn bộ An dưỡng căn cứ khai quản cùng vận doanh quyền thì bị Kim Sơn chính phủ thành phố, Hưng Hà tập đoàn cùng với còn lại mấy cái xí nghiệp cùng nắm giữ. trong đó phụ trách công ty vận doanh chủ yếu là hồng hà tập đoàn bên kia nghề nghiệp người quản lý đoàn đội rất không tệ cảnh sát nghi nhân sắp đặt mặc dù đơn giản một chút nhưng mà đối với liệu tính dưỡng nhân viên quần thể mà nói lại vừa đúng ngoài ra ta quan sát một chút an dưỡng trung tâm phi thường trọng thị sinh hoạt nhanh nhẹn tính chất cùng nguyên thủy tính chất đối với người lớn tuổi tới nói rất hữu hảo bí thư chúng ta cam nam trước đây cái kia an dưỡng hạng mục ta xem ngược lại là có thể tham khảo ở đây bất quá quy mô đoán chừng rất khó làm đến loại trình độ này bất quá có một chút chúng ta cam nam khí hậu cùng địa lý nhân tố cùng bên này không giống nhau ngược lại là có mặt khác một phen tư vị nghe vậy Chu Dương cười cười cũng không lời bình. Trên thực tế cái này An Dưỡng Trung Tâm trước kia hắn đảm nhiệm Cán Giang Thị Ủy Bí Thư liền đã từng trọng điểm từng chú ý thậm chí ngay cả phương án cũng đã làm được chỉ có điều bởi vì khi đó Cán Giang kinh tế quy mô còn chưa đủ chéo chống dạng này một cái hạng mục lớn. Bây giờ Trịnh Chi Nam bọn hắn có thể đem ở đây biến thành công đúng là đi đúng đường đi Bí Thư. Bây giờ Cán Giang phát triển đích sắc rất hảo ta rất nhiều năm trước tới qua bên này ngay lúc đó Cán Giang trên cơ bản cùng đất liền những địa khu khác không sai biệt lắm giao thông không tiện cơ sở hạ tầng rất kém cỏi nhưng mà lần này tới toàn bộ Cán Giang liền như thay đổi cái dạng. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đích xác rất khó tin tại trong ngắn ngủn thời gian 7, 8 năm có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy đây cũng không phải trương Thụy đang quay chu dương mông ngựa mà là tại cán giang chứng kiến hết thảy đích xác có chút phá vỡ người đối với dạng này một cái đất liền thành thị nhận thức kỳ thực một cái thành thị có hay không phát triển phát triển tốc độ nhanh không khoái phát triển động lực có thể hay không kéo dài trên cơ bản là thông qua thành thị diện mạo cùng thị dân trên mặt tinh khí thần nhìn lên được đi ra bây giờ cán giang đích thật là một phương đất màu mỡ không đến 10 năm bên trong không chỉ bồi dưỡng gần tới 10 cái ngàn nước cấp bậc sản nghiệp tụ quần hơn nữa tại phương diện cơ sở sản nghiệp càng là đạt đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao mấy năm trước cán giang năm kinh tế quy mô đã triệt để vượt qua tỉnh thành sương giang thành vì tây giang đệ nhất hơn nữa cũng đã trở thành toàn bộ tây giang tỉnh thứ hai cái vạn ước cấp bậc thành thị cái kia theo người nhìn chúng ta kim thành phát triển đến một bước này còn cần bao lâu lần này chu dương vấn đề ngược lại là đem trương Thụy cho làng khó bây giờ kim thành kinh tế quy mô đã tiếp cận cán giang một hai nhưng mà như thế nào rút ngắn cái này một hai tranh lệch chỉ sợ thật sự không dễ dàng như vậy trước mắt toàn bộ tây bắc khu vực Kinh tế trình độ có thể ngang ngựa tại Cán Giang thành thị đây chính là chỉ có một cái dòng độc đinh mầm, cũng chính là Cố đô Trường An. Kim Thành nghĩ đạt đến trình độ này, gánh nặng đường xa a Bí thư, ta xem ít nhất cũng phải 7, 8 năm thậm chí nhiều hơn. Năm 6 năm sau. Trong Hoa Viên, nghe được Trương Thụy lời nói, Chu Dương cũng không có mở miệng. Kim Thành năm nay kinh tế tổng giá trị là 9000 trên dưới trên dưới ức, mà bây giờ Cán Giang đã vượt qua 1.5 vạn ức, năm nay đột phá 1.6 vạn ức cơ hội là chuyện chắc như đinh đan cột. Kim Thành đang phát triển, Cán Giang cũng tại phát triển, hơn nữa tốc độ mặc dù có chỗ chậm lại, nhưng mà vẫn là đứng hàng đầu. Nếu như muốn đuổi kịp Cán Giang, chỉ sợ Trương Thụy nói còn bảo thủ 10 năm. Cái này chỉ sợ là một cái ngắn nhất con số. Bên trong có một cái rất trọng yếu nhân tố chính là nhân khẩu. Cán Giang có một chục triệu người còn nhiều hơn bằng Đại Nhân Miệng, mà Kim Thành tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 500 vạn hơn người quy mô. Nhân khẩu là kinh tế cơ sở. Nghĩ cực đại mở rộng Kim Thành kinh tế quy mô cùng tiềm lực, xem ra mấy năm trước liền đã thiết tưởng vấn đề kia thật sự bắt buộc phải làm năm. An cơm trưa, buổi chiều 1 giờ. Chu Dương tại An dưỡng trung tâm trong phòng tiếp Tân Hội Kiến Vương Nam Dương thị tập đoàn chủ tịch Dương Hòa Bình cùng với tử cũng chính là Dương Thị tập đoàn tổng giám đốc Dương Phúc Sinh một nhóm, lần thứ nhất gặp mặt, Chu Dương đối với Dương Hòa Bình ấn tượng cũng không tệ lắm. Vị này Dương chủ tịch lúc trước sai người tìm quan hệ gọi điện thoại cho hắn một chuyện, Chu Dương là nhớ, hơn nữa lúc đó đối với cái này có chút ý kiến, trực tiếp liền đưa đến một vòng lãnh đạo cán bộ tác phong trình đốn. Bất quá bây giờ xem ra, Dương Hòa Bình lần này ngược lại là thông minh không thiếu. Cứ việc có liên hệ phương thức, nhưng mà cũng không có trực tiếp gọi điện thoại tìm chính mình, mà là nhờ điền ngược nam quan hệ tới làm một cái người trung gian đương nhiên. sở dĩ để cho chu dương có kiên nhẫn tiếp kiến người này nguyên nhân thực sự là dương hòa bình biểu hiện ra tư thái chu bí thư ngài thật sự là quá khách khí lần này ta mang khuyển tử mạo muội tới chơi thứ nhất là vì mấy năm trước không làm cử chỉ ở trước mặt hướng đạo lợi xin lỗi thứ hai đi chúng ta dương thị tập đoàn đã chính thức quyết định tại cam nam ném tư cách xây dựng một tòa hoàn toàn mới truyền hình điện ảnh căn cứ trước mắt dự tính tổng số tiền đầu tư tại 10 trên dưới trên dưới ước ngoài ra còn có cái sự tình cần ở trước mặt hướng chu bí thư thỉnh giáo trong phòng khách dương hòa bình cùng chu dương nắm tay sau khi ngồi xuống cũng không có làm quá nhiều làm nền mà là thẳng thắn phát biểu ý đồ đến làm như thế phái ngược lại để chu dương cảm thấy ngoài ý muốn dương lao tiên sinh chuyện đã qua cũng không cần đề tại thương lời thương dương thị tập đoàn một chút cách làm ta bản thân cũng không hiểu rõ nhưng mà tuân thủ luật pháp là mỗi một người mỗi một cái xí nghiệp đều hẳn là khắc vào trong lòng chúng ta là xã hội pháp trị xem trọng chính là pháp chữ làm đầu bất quá những năm này dương thị tập đoàn tại từ thiện giúp học tập giải quyết xã hội vào nghề cùng với tịnh hóa ngành giải trí hoàn cảnh phương diện đã làm nhiều lần việc làm điểm này ta là nhìn trong mắt liên quan tới đầu tư vấn đề dương lão tiên sinh có thể cùng chúng ta ủy bàn cải cách và phát triển đồng chí liên hệ thỉnh giáo thì không cần ngài là trường bối chúng ta hiệp thương liền tốt gọi người đưa lên nước trà như là đã nói ra chu dương cùng dương hòa bình ngược lại là trò chuyện vui vẻ bất quá dương hòa bình cái gọi là thỉnh giáo vấn đề kia ngược lại là làm hắn lấy làm kinh hãi dựa theo dương hòa bình ý nghĩ dương thị tập đoàn vậy mà muốn theo cam nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ hợp tác tại cam tuyển thành phố bên kia đầu tư xây dựng một cái phim ảnh tivi đại học nghệ thuật này ngược lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn. cam nam giáo dục mặc dù không giống những phương diện khác như vậy căn khối nhưng mà trên tổng thể cao đẳng giáo dục tài nguyên vẫn tương đối thiếu thốn nếu như có thể thúc đẩy hạng mục này rơi xuống đất mà nói cái tiêu ngược lại là một cái không tệ thành quả hơn nữa lấy Dương Thị tập đoàn thực lực hoàn toàn là có năng lực thôi động công việc này chủ đáo Dòng dã hai giờ hội đàm mãi cho đến thư ký trương thụy nhắc nhở hắn muốn chạy đến sân bay Chu Dương lúc này mới kết thúc lần này gặp mặt bất quá trước khi đi vẫn là cùng Dương Hòa Bình lần nữa nắm tay nói Dương Lão tiên sinh lần này tới Tây Giang chính là công vụ cần thiết thời gian khó tránh khỏi khẩn trương một chút dạng này ta chính thức mời ngài tại gần đây đến chúng ta Cam Nam tới làm khách đến lúc đó ta cái này chủ nhà nhất định tận tình địa chủ hữu nghị thật tốt chiêu đại dương lão tiên sinh như thế nào nghe được chu dương câu nói này dương hòa bình tự nhiên là không cần nghĩ ngợi đáp ứng xuống có chu dương câu nói này Hắn tự nhiên biết chuyện trước này xem như dừng ở đây rồi hơn nữa chỉ cần có cái này một vị ủng hộ dương gia sản nghiệp chỉ sợ ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đều biết không lo an dưỡng trung tâm nhìn thấy màu đen xe con hồng kỳ từ càng lúc càng xa sau lưng dương hòa bình lúc này mới thả tay xuống tiếp đó quay người hướng nhi tử dương phúc sinh trừng mắt liếc vật không thành khí lần này đi cam nam ngươi theo ta đi không cầu có thể cùng vị này có chỗ liên hệ, nhưng mà cũng không cần lưu lại ấn tượng xấu. Dương Phúc Sinh cúm núm mà cũng không dám nói cái gì. Một bên khác, trở lại Cam Nam ngày thứ hai. Chu Dương liền chính thức nhận được ủy ban cải cách và phát triển thông tri, Cam Nam phát triển mới kế hoạch thuận lợi thông qua được cư ủy hội phê duyệt, đồng thời lấy văn kiện chính thức phía dưới phát ý kiến. Lập tức hắn liền tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội tuyên bố chuyện này, hơn nữa tự mình không biết phương án chu đáo việc làm nhiệm vụ cùng an bài 12/31 ngày đêm. Khi một năm mới tiếng chuông gõ vang, toàn bộ Cam Nam cũng mở ra một trang mới. Bất quá liền ở đây trước đây trong vài giờ bao quát Cam Nam ở bên trong Minh mông đại địa bên trên. Vô số người đều thu đến một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Mà lịch sử cũng tất nhiên bởi vậy nên đón một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Chương 1272, bắt buộc phải làm cải cách. Chương 1272, bắt buộc phải làm cải cách. Văn phòng bên trong, cứ việc bóng đêm càng thầm, nhưng mà Chu Dương vẫn không có một tia buồn ngủ. Tiêu Lâm Thăng chính thức điều nhiệm bí thư chỗ bí thư kiêm trưởng Đảng hiệu trưởng. Với hắn mà nói, tin tức này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là chính thức kéo ra một cái thời đại mới mở màn. cùng lúc đó Triết Đông tỉnh ủy bí thư Trần Đồng tiếp nhận Tiêu Lâm Thăng bí thư chức vụ. Ngoài dự đoán của mọi người là văn phòng nghiên cứu chính trị phụ trách công việc thường ngày Phó chủ nhiệm Trương Đạo thì điều nhiệm Triết Đông đảm nhiệm bí thư trước. Kỳ thực Chu Dương cũng nhìn ra được, lấy Trương Đạo niên kỷ ở thời điểm này chuyển xuống Triết Đông cũng chỉ có thể nói là phát huy sức tàn lực kiệt. Dù sao 63 tuổi điều nhiệm địa phương đảm nhiệm bí thư, Trương Đạo chỉ sợ cũng chỉ có thể chơi lên một nhiệm kỳ bí thư, thời gian đã coi chút chậm, nếu không thì ngài hay là trước nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng còn có một cái thường ủy hội muốn tổ chức. Thư ký Trương Thụy đẩy cửa ra vào nói đạo. Chu Dương nhìn đồng hồ. Thinh Linh đã đến buổi tối gần 10 giờ. Bất quá hắn cũng không có gật đầu mà là khoát tay hào nói, ta đã biết cái này dạng Trương Thụy, ngươi đi giúp ta đánh một ly cà phê tới. Nghe vậy Trương Thụy còn muốn nói điều gì? Bất quá gặp lãnh đạo đã tiếp tục túi đầu nhìn tài liệu, hắn cũng chỉ đành cẩn thận từng ly từng tí kéo lên văn phòng môn đi ra, chỉ trong chốc lát sẽ đưa tới một ly thủ công đánh ra cà phê lãnh đạo. Vương Bộ trưởng vừa mới gọi điện thoại tới hỏi ngài còn ở đó hay không văn phòng. Thả xuống trong tay chén cà phê, Trương Thụy trần chờ một chút liền mở miệng nói ra. Nghe vậy Chu Dương hướng hắn nhìn một chút Vương Bộ trưởng, Vương Tân Huy gặp Trương Thụy gật đầu một cái. Chu Dương lập tức liền cầm lên mịt rổ phồn bấm Vương Tân Huy dãy số đơn giản Hàn huyên mấy câu sau đó liền để xuống mịt rổ phồn gọi Trương Thụy ngươi để cho tiểu xài đi một chuyến, tiếp Vương Bộ trưởng tới. Gặp lãnh đạo muộn như vậy lại còn phải biết khách. Trương Thụy chính mình cũng rất bất đắc dĩ, bất quá cũng chỉ có thể theo lời nhanh đi ra ngoài liên hệ Sài Văn Tiến. Không đến nửa canh giờ sau, xuất hiện tại trong Chu Dương văn phòng. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng mà Vương Tân Huy vẫn là xe nhẹ đường quen mà ngâm ấm trả, sau đó mới trên ghế salon ngồi xuống. Không đợi Chu Dương mở miệng liền trực tiếp nói: "Bí thư, xem ra lần này tiêu bí thư xem như vượt qua một cái đại cảm." nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì bất quá đáy lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề này trên thực tế tiêu lâm thăng bước ra bước này lực ảnh hưởng là xa xa so mặt ngoài ảnh hưởng phải lớn hơn nhiều bởi vì cái này trên căn bản đã mang ý nghĩa rất nhiều thứ sắp nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất thí dụ như tiêu lâm thăng thái độ đối đai chỉnh thể thế cục tất nhiên sẽ phát sinh điều chỉnh dĩ vang hắn bởi vì không có bước ra một bước này sẽ ở trong rất nhiều chuyện có chỗ khắc chế nhưng mà một bước này bước ra kỳ thực liền sẽ không có quá nhiều đồ vật có thể đối với hắn tạo thành tương đối lớn kèm chế sự thật cũng đích xác như thế lần này trần đồng vào kinh thành nhậm chức cùng trương đào xuôi nam nhậm chức tiết lộ ra ngoài ý tứ hơn phân nửa chính là như thế trần đồng là địa phương cán bộ mà trương đào nhưng là học viện cán bộ hai vị này bị trọng dụng cũng đủ để lời thuyết minh tiêu lâm thăng ánh mắt đã không giới hạn nữa tại đông hải mà là toàn cục loại biến hóa này trong ngắn hạn sinh ra hiệu ứng còn nhìn không ra bất quá chu dương đáy lòng vẫn là rất rõ ràng đông hải nội bộ ủng hộ đối với mình cường độ sợ rằng sẽ giảm bớt một chút ít nhất tại tiêu lâm thăng nơi đó hẳn là không có rõ ràng ưu thế đương nhiên quan dừng hai vị tự nhiên cũng là đã sớm nghĩ tới điểm này cho nên chính mình lui khỏi vị trí cam nam một bước kia cờ nhìn như đi được có chút quá cấp bách trên thực tế lại là vừa vẫn đã dẫm vào cái điểm này phía trước tiêu bí thư là có đại trí hướng đại phách lực người bước hay không bước một bước này đều không cải biến được kết quả sau cùng bất quá bộ tổ chức bên kia trương bộ trưởng sợ rằng phải làm không lâu rồi nghe vậy vương tân huy cả người cũng là chấn động mạnh một cái nhưng mà đáy mắt rất nhanh liền lộ ra một tia hiểu ra ban kiểm tra kỷ luật diệp bí thư mới lui nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình biến hóa chu dương cũng là âm thầm gật đầu một cái chính mình người bí thư này mặc dù xuất thân thấp hèn một chút cũng chính là đụng tới chính mình sau đó mới chính thức đi lên lộ nhưng mà đầu não là có độ bén nhạy rất cao có thể nghĩ thông suốt trong này quan hệ tự nhiên không phải xuất tài ban tử chỉnh thể trì chỉ hoán một lần là không giả nhưng mà nhất định sẽ có điều khiển tinh vi mà điều chỉnh chỉ có có thể là hai người đại biểu hội nghị dương hiển phong cùng ban kiểm tra kỷ luật diệp định bên trong hai vị này mặc kệ là nhậm chức niên hạn vẫn là niên linh cũng đã không thể tại kéo dài mà lên đi ứng cử viên khả năng cao cũng là tiêu lâm thăng cùng trương mạnh an đạo lý rất đơn giản tiêu lâm thăng là cố định ứng cử viên đông hải có liên quan rừng hai vị đủ đề Mã tiến tài tự thành một thể. Lấy Tiêu Lâm Thăng cùng học viện cán bộ quan hệ, rõ ràng là không có khả năng nhắc lại người, hơn nữa dù cho có cũng không có nhân tuyển thích hợp. Khả năng duy nhất chính là đồng dạng xem như địa phương cán bộ Trương Mạnh An. Trương Mạnh An cùng Tiêu Lâm Thăng quan hệ như thế nào, Chu Dương sớm tại Tương Nam tiếp kiến Trương Mạnh An phía trước liền biết. Hiện tại xem ra, vị này Trương Bộ trưởng thật đúng là mưu tính sâu xa à, sớm liền đem dưới cá cuộc ở trên thân Tiêu Lâm Thăng. Trước kia Tiêu Lâm Thăng hoạn lộ bị ngăn trở lúc. Tựa như trước kia mình tại huyện thành thành phố thời điểm gặp phải quan Trấn Lâm đương nhiệm tỉnh trưởng Trương Mạnh An trực tiếp liền đem Tiêu Lâm Thăng lấy được dưới tay mình đảm nhiệm một chỗ bí thư, lúc này mới có Tiêu Lâm Thăng lần thứ hai cất cánh. Hơn nữa Tiêu Lâm Thăng cùng Trương Mạnh An ở giữa phần giao tình này, liền Đàm Văn Viễn đồng chí cũng là không có dự liệu đến. So sánh dưới, chính mình lúc trước vẫn là Đàm Văn Sơn đích thân tìm quan Bộ trưởng đề cử, lúc này mới có chính mình về sau đi nhậm chức Tây Giang đi, không nói vấn đề này. Khảo sát việc làm bên kia, giai đoạn thứ nhất báo lên tài liệu tình huống thế nào, thời gian không đợi người, lập tức liền qua Tết, giai đoạn thứ nhất việc làm phải nhanh một chút trải vớt ra kết quả. năm sau phải phái khảo sát tổ xuống, nếu như cái này báo cáo ra không được mà nói, thời gian tiến độ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nhìn xem Vương Tân Huy, Chu Dương chính xác càng ngày càng cảm thấy Trương Mạnh An đem hắn phái đến bên cạnh mình tới làm công việc này là một cái rất có tính toán chức cân nhắc. Có phần này Tư Lịch, một khi toàn hướng kiệt chuyển xuống, cái kia Vương Tân Huy chống đi tới khả năng tính chất liền sẽ cực lớn đây không chỉ là đang bàn chính mình một bộ mặt, chỉ sợ cũng là tại hướng Tiêu Lâm Thăng lấy lòng. Lần này Tiêu Lâm Thăng đảm nhiệm Bí thư cho Bí thư, bước kế tiếp chắc chắn liền muốn chấp trưởng cao nhất phó trước, đến lúc đó đối với tổ chức trưởng không sẽ đạt tới một cái trạng thái đỉnh phong ngại tâm. Tài liệu đã thu sạch đủ, dù cho có số ít địa phương còn thiếu mất bộ phận tài liệu, trước mắt cũng có người đang ngó chừng, không ảnh hưởng chỉnh thể tiến độ. Mặt khác, giai đoạn thứ nhất khảo sát tổng kết trước mắt cũng tại lấy tay sửa sang lại, dự tính tuần sau liền có thể ra sơ thảo. Gật đầu một cái, Chu Dương cũng không nói gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương tự mình chủ trì tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội bên trên. Hội nghị lần này ngoại trừ thảo luận mấy cái thường ngày tính chất tán bài, chủ yếu là hai hạng việc làm cần phải tiến hành trung thực. Một cái là cuối năm cán bộ khảo hạch, một cái là Cam Nam tỉnh mới phát triển kế hoạch rơi xuống đất áp dụng. Lần này đi Tây Giang. Chu Dương mặc dù không có khai triển đại quy mô khảo sát cùng điều tra nghiên cứu, nhưng là từ thăm viếng một chút địa phương, cùng với nghe mây trận báo cáo tình huống đến xem. Cam Nam cải cách thật là bắt buộc phải làm sự tình. Nếu như không tiến hành như thế một hạng việc làm đừng nói là 5 năm 10 năm, chỉ sợ sẽ là nhiều hơn nữa thời gian, Cam Nam cũng đừng hòng đuổi được Tây Giang tốc độ phát triển ở trong đó trọng yếu nhất một cái chính là trong tỉnh kinh tế và thương nghiệp thị trường bản sống, bao quát các hạng phê duyệt quy định cải cách, giám sát quản lý quy định, cải cách cùng với công thương xí nghiệp phát triển tiêu cực danh sách một lần nữa trải vớt cùng ký kết. Thời đại đang phát triển, thị trường cũng tại biến hóa. lại mực phòng thủ lề thói cũ hiển nhiên là không được một nguyện buổi hảo. Cam Nam tỉnh chính phủ chính thức toàn văn phía dưới phát liên quan tới thêm một bước gia tăng toàn tỉnh phát triển kinh tế cơ chế cơ chế cải cách thông chi. Thông chi bên trong liệt tên trước mắt Cam Nam tỉnh tất cả sản nghiệp phương hướng phát triển cùng trọng điểm nâng đỡ sản nghiệp loại hình. Cùng lúc đó đang khích lệ sáng tạo cái mới lập nghiệp phương diện càng là đánh ra một cái tổ hợp quyền. Ngay sau đó 2.031 năm toàn tỉnh kinh tế việc làm lần thứ nhất hội nghị cũng tại Kim Thành tổ chức. Tỉnh trưởng Phùng không dựa theo thượng cấp cùng tỉnh ủy yêu cầu làm trọng yếu giản thoại. Thời gian cũng là nháy mắt qua. Rất nhanh thì đến mỗi năm một lần lượng sẽ tổ chức thời gian. Ngay tại lúc vào kinh thành tham dự trước giờ Chu Dương lại nhận được một cái để cho hắn có chút nổi trận lôi đình điện thoại Chuyện này người là nghĩ gì Có hay không cùng với nàng thật tốt cầu thông qua Trong thư phòng Chu Dương cầm ống nói tay đều có chút đổ mồ hôi Cũng không phải bị hủ Mà là bị tức Trên thực tế đối với hải tử giáo dục vấn đề Hắn vẫn luôn là khai thác một cái so sánh tha thứ thái độ Nhưng mà hắn chính xác không nghĩ tới bây giờ nha nha đứa bé kia vậy mà lại làm ra lớn như thế quyết định chương 1273 Sau cùng một chạm trạm. nha nha vậy mà giấu giếm trong nhà báo danh muốn đầu quân. Nếu như không phải trường học trưng binh công tác phụ trách, lao sư tự mình buộc yêu cầu liên hệ phụ mẫu tiến hành xác nhận mà nói, nha đầu này không chắc còn muốn lừa gạt tới khi nào. Dựa theo an hiệu khiết thuyết pháp, nàng thậm chí đã giả tạo tốt phụ mẫu ký tên ta nghĩ như thế nào, ta có thể nghĩ như thế nào. Đây là khuê nữ ngươi, là ngươi bình thường luôn chiều nàng, nói nàng lớn có ý nghĩ của mình bình thường, muốn tôn trọng nàng cá nhân ý nguyện. Bây giờ tốt, cho ngươi cả một màn như thế, ta đều sắp bị nàng tức giận chết. Ta cùng với nàng câu thông không tốt, chính ngươi đi câu thông a. Ta với ngươi giảng, Chu Dương. Hôm nay cho dù là thiên đều nói phá ta cũng sẽ không đồng ý, ta tình nguyện nàng không bên trên cái này học. Đơn giản tức chết ta rồi. Trong loa, nghe được An Hiểu Khiết rõ ràng có chút bùng nổ âm thanh, Chu Dương cũng là bất đắc dĩ đến kịch liệt. Lời nói đi đúng là hắn nói, khuê nữ đi hắn cũng đúng là không có để ý dạy quá nhiều. Vấn đề chính là ở, hắn cái này làm lao phụ thân nơi nào sẽ nghĩ đến hải tử đầu bên trong xuất hiện loại này chủ ý đương nhiên đây không phải chuyện gì xấu. Xem như lãnh đạo cán bộ, loại ý nghĩ này hắn tuyệt đối là không có cự tuyệt cùng phê bình lý do. vấn đề chính là ở tức phụ nhi an hiệu khiết rõ ràng liền không đồng ý làm mẹ tâm tư cùng hắn cái này làm cha lúc nào cũng sẽ có dạng này hoặc như thế khác nhau ngươi đừng nội chuyện này ta tới cùng với nàng câu thông nhưng mà tại cùng với nàng câu thông phía trước hai chúng ta trước tiên tâm sự ngươi cảm thấy ép một chút làm quyết định này là sai lầm vẫn là nói ngươi có những thứ khác cân nhắc không hy vọng nàng đi đường này tham gia quân ngũ nhập ngũ đền đáp quốc gia đây không phải chuyện gì xấu những người khác nhi tử nữ nhi có thể làm chuyện này ta tru dương nữ nhi tự nhiên cũng có thể nàng ngoại trừ có ta người cha này cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau hoặc đặc quyền trên thực tế tại chu dương xem ra hắn tức giận cũng không phải nha nha làm như thế một cái quyết định tức giận là nha đầu này gan lớn không biên giới chuyện lớn như vậy vậy mà cùng trong nhà lựa gạt mà không báo nhưng mà quyết định bản thân là không có sai lầm dưới mắt phiền thoái nhất chắc chắn không phải thuyết phục nha nha thay đổi chủ ý mà là phải giảm bất an hiệu kết đối với chuyện này kháng cự trình độ hai người kết hôn gần 20 năm chu dương tự nhiên rất rõ ràng tự mình con dâu tính cách nhìn như yếu đuối nhưng mà trong xương cốt lại chấp nhất đến kịch liệt quả nhiên chu dương tiếng nói vừa ra bên hai liền nghe được an hiệu khiết có chút tức giận âm thanh chu dương lợi này của ngươi có ý tứ gì hợp lấy chỉ có một mình ta là người xấu là ác nhân có phải hay không chỉ ta không thông tình đạt lý không biết thái quốc có phải hay không ta thế nhưng là nói cho ngươi đây cũng không phải là trước đây điền bản nguyện vọng thời điểm báo trường học nào vấn đề đây là đi làm lính đánh trận nàng cũng là khuê nữ ngươi à cái này vạn nhất nếu là có cái gì sơ xuất ngươi có thể tiếp nhận ta không tiếp nhận được bị an hiểu khiết như thế một cái hô chu dương cũng là nhức đầu không được có câu nói là thanh quan khó gây việc nhà nghĩ hắn chu dương chấp trường chục triệu người dân sinh hết lần này tới lần khác dưới mắt vấn đề này căn bản cũng không phải là hắn có thể sử dụng trên tay quyền hạn có thể giải quyết người đây không phải hùng hằng cản quấy đi ta nói chính là tình hình thực tế không phải ai là ai không phải vấn đề Nha nha vấn đề này nói nhỏ là nhà chúng ta tòa sự tình, nói lớn cũng không phải là gia đình vấn đề tạo thành xã hội ảnh hưởng sẽ là cực lớn người để cho bên ngoài như thế nào bình luận lãnh đạo cán bộ con cái không súng phong đi đầu ngược lại co vòi trốn ở trong nhà hưng phúc lãnh đạo trong thư phòng nghe được chu dương cãi và âm thanh sinh hoạt thư ký tảo mẫn đột nhiên đẩy cửa ra hô một tiếng chu dương nghe vậy thu lại âm thanh lập tức liền hướng hắn khoát tay áo không có việc gì là an lão sư điện thoại ngươi lúc trước nghỉ ngơi bên này không cần ngươi qua đây nghe vậy tào mẫn cũng chỉ đành gật đầu một cái nhanh đi ra ngoài lại lần nữa đóng cửa lại bất quá trong hành lang hắn mới vừa xoay người lập tức lại nghe được sau lưng trong phòng truyền đến lãnh đạo giật ra giọng âm thanh trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cũng là trở nên rất kỳ quái xem ra lãnh đạo bí mật giống như con dâu cãi nhau cũng là giống như người bình thường a mà đổi thành một bên cùng an hiểu khiết ước chừng tranh luận gần tới nửa giờ sau chu dương cũng là bị mải hoàn toàn không còn tính khí ta lười nhát tranh với người bạn về vấn đề này không có tranh luận tất yếu kết quả vừa nói xong an Hiểu khiết cũng là đúng lý không tha người người cho rằng ta muốn theo người tranh sao Chu dương nhiều năm như vậy ngươi chừng nào thì tốn tâm tư hỏi tới hai đứa bé sự tình, còn không phải ta cùng cha mẹ tay phân tay nước tiểu mà đem hại từ nuôi lớn ngươi bây giờ nhẹ nhàng một câu nói liền để nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó liền ngươi biết đại nghĩa liền ngươi biết cố đại gia ta biết ngươi suy tính là đúng nhưng mà ta chỉ như vậy một cái khuê nữ vừa nghe đến an Hiểu khiết lại bắt đầu lôi chuyện cũ Chu dương lập tức cũng là đau cả đầu đây không phải hùng hàng cản quấy là cái gì vậy chúng ta đều tính táo tỉnh táo được hay không Trong loa, An Hiểu Khiết trực tiếp liền không có nói chuyện. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, "Đi, vậy chúng ta đều tốt suy nghĩ một chút." Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Chu Dương cũng là một hồi cũng trở không bằng. Cúp điện thoại trực tiếp liền bấm nha nha số điện thoại. Kết quả nha đầu chết tiệt này cứ thế không tiếp điện thoại. Không có cách, Chu Dương không thể làm gì khác hơn là cho nàng phát cái tin tức đi qua. Lần này trả lời tin tức nhưng thật ra vô cùng nhanh ba ba, "Ngươi đã nói ngươi ủng hộ ta cá nhân ý nghĩ." Một câu nói trực tiếp mắng cho hắn không còn nói tiếp. Qua một hồi lâu mới lấy răng đổi răng trực tiếp ném trở về một vấn đề ta ủng hộ ngươi ý nghĩ. đây là quyết định chính xác nhưng mà ngươi cân nhắc qua mụ mụ cảm thụ không có cân nhắc qua ra gian mãi mãi cảm thụ không có ngươi lại suy nghĩ một chút đã suy nghĩ kỹ nói cho ta biết trong thư phòng chu dương đốt điếu thuốc sáng sớm hôm sau không có tiếp vào nha nha tin tức chu dương cũng không có tiếp tục gọi điện thoại mà là trực tiếp mang theo cam nam tỉnh đại biểu thừa cơ vào kinh thành chính như hắn sở liệu một lần này hội nghị lần nữa trùng sinh cải cách cùng kinh tế công tác tầm quan trọng đưa ra tiếp tục kiên trì phát triển kinh tế đầu mục nhiệm vụ đại phương hướng bất quá tại đối ngoại về vấn đề sửa đổi dĩ vãng thuyết pháp mới luôn từ càng cường mạnh hơn Chu Dương đương nhiên biết đây là một loại tín hiệu, có một số việc tóm lại là muốn giải quyết. Hơn nữa tiếng bước chân cũng tại tới gần ba nguyệt 20 ngày. Tại trên hội nghị sau khi kết thúc buổi họp báo, Chu Dương lần đầu lấy cán bộ giao lưu nhậm chức khảo sát việc làm ủy viên sẽ cùng Cam Nam tỉnh ủy bí thư thân phận trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Trong đó đang trả lời liên quan tới Cam Nam phát triển vấn đề lúc, hắn lần đầu đưa ra xây dựng mới Cam Nam khái niệm, đồng thời giản yếu mà trình bày bước kế tiếp Cam Nam phát triển nhiệm vụ căn bản cùng trọng điểm yêu cầu. Mà ở đặt câu hỏi khâu sắp kết thúc lúc, lại là lần trước tại dự Nam lúc đụng tới người phóng viên kia lần nữa đưa ra một cái rất có tính khiêu chiến vấn đề. Buổi họp báo trong đại sảnh, Chu Dương ngẩng đầu hướng đặt câu hỏi phóng viên liếc mắt nhìn, lập tức liền cười nói, ta nhớ được ngươi, lần trước tại dự nam hướng ta đặt câu hỏi cũng là ngươi phải không? Như thế nào? Các ngươi đài truyền hình lãnh đạo là chuyên môn nhường ngươi nhìn ta chằm chằm sao? Chu Dương câu nói này vừa ra, toàn bộ bên trong đại sảnh một đám phóng viên lập tức liền phát ra hoành một hồi tiếng cười. Bất quá nhìn thấy Chu Dương khoát tay áo, đám người lập tức liền an tĩnh lại. Lập tức liền nghe được vị này trẻ tuổi tỉnh ủy bí thư chậm chậm và hữu lực âm thanh liên quan tới vấn đề này, thái độ của ta cùng trong tổ chức là nhất trí. Mặt khác, ta cũng có thể nói cho ngươi ý của cá nhân ta. Đó chính là lịch sử cuối cùng rồi sẽ chứng minh, thắng lợi là thuộc về nhân dân, hết thể vi phạm 14 vạn vạn nhân dân ý chí ý nghĩa cũng là sai lầm, đều sẽ bị quét hết thời đại trong sọt giấy loại. Cho nên mượn cơ hội này, ta cũng có thể khuyên nhủ một ít lòng mang ý đồ xấu người, đừng đi sai lộ, bằng không đợi đợi hắn sẽ là nhân dân thẩm phán, lịch sử thẩm phán. Những thứ khác ta liền bất tiện nhiều lời, hôm nay đặt câu hỏi liền đến chỗ này thì ngưng. Chu Bí thư. Chu Bí thư, ngài lại trả lời một vấn đề a. Trong đại sảnh. Theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, một đám phóng viên lập tức liền lũ lượt mà động. nhưng mà chu dương đã sớm tại cảnh vệ tiểu vũ cùng nhân viên công tác vây quanh trực tiếp rời khỏi hội trường xế chiều hôm đó chu dương thậm chí cũng không có tại kinh nhiều nhà dừng lại liền sớm chạy về cam nam nhưng mà hắn cũng không biết chính là ngay tại hắn cơi máy bay bay hướng cam nam thời điểm tại lâm kiến vinh trong tiểu viện bây giờ lại đang phát sinh một lần cực kỳ trọng yếu nói chuyện văn phòng bên trong nhìn xem đối diện quan trấn lâm cùng với tại mới vừa rồi trong hội nghị được tuyển phó trước tiêu lâm thăng lâm kiến vinh đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi qua một hồi lâu mới khó khăn mở miệng nói ta đồng ý lao quan ý kiến chặn tiếp theo liền để hắn đi nơi đó à. bất quá diệp bí thư bên kia. Nghe vậy Quan Trấn Lâm cũng không có mở miệng. Bất quá Tiêu Lâm Thăng lại khoát tay háo định bên trong đồng chí không có những ý kiến khác. Điều kiện kia đâu? Trong phòng, Lâm Kiến Minh mở miệng thời điểm, cầm điếu thuốc cái tay kia rõ ràng có một chút rung động. Bởi vì hắn biết rõ. Kế tiếp Tiêu Lâm Thăng lời nói mới là mấu chốt. Nếu như đi thông một bước này, vậy thì thật là đại sự có hy vọng. Chương 1274. Sơ Lâm Thiên Đông. Chương 1274. Sơ Lâm Thiên Đông tiểu đảm không thể lưu lại Thiên Đông. Văn phòng bên trong, theo Tiêu Lâm Thăng tiếng nói rơi xuống, bầu không khí chợt trở nên có chút đọc lại, ném đi tàn thuốc trong tay, lâm kiến vĩnh biểu tình trên mặt cũng biến thành có chút âm tình bất định đàm siêu nhiên rời đi thiên đông, rất rõ ràng, diệp định bên trong là không thể nào sẽ để cho đông hải chiếm hết thiên thời địa lợi, chu dương đi thiên đông, cái kia đàm siêu nhiên cũng chỉ có thể rời đi, hai người chọn một mà thôi, đây cơ hội là một cái bế tắc, trên thực tế, sương tại tiêu lâm thăng mở miệng thời điểm, lâm kiến vĩnh liền ẩn ẩn phát rất ra, chỉ có điều thật nghe được câu này thời điểm, hắn ấy lòng vẫn không khỏi cảm khái vị kia diệp bí thư cổ tay. Khi thực hiện tại chiều hướng phát triển phía dưới, Chu Dương đi Thiên Đông trở ngại cũng tại không ngừng mà giảm bớt. Điểm này ai cũng rất rõ ràng. Nhất là lần này Tiêu Lâm thăng tiến thêm một bước, cơ hồ đã đã chú định quyền nói chuyện sẽ lại một lần nữa phát sinh chết đi, mà tập trung đối tượng chính là trước mắt vị này trẻ tuổi Tiêu Bí thư. Dưới loại tình huống này, Diệp Định bên trong muốn lâu dài sắp đặt cũng chỉ có thể lựa chọn từ Thiên Đông hạ thủ. Dù sao chỉ cần Chu Dương địa vị còn không có xác định được, cái kia hết thảy đều là không biết đương nhiên. Thiên đề chính là muốn tận khả năng nhiều suy yếu Chu Dương trợ lực. Nếu như dưới loại tình huống này, Chu Dương còn có thể che lại tất cả cạnh tranh đối thủ. vậy dĩ nhiên là nhân tâm cho hướng đến nhưng mà nếu như hắn ép không được tràng tử đó chính là một phen khác thuyết pháp văn viễn đồng chí nói thế nào lâm kiến vĩnh rất rõ ràng tất nhiên điều kiện đã mở ra cái tiêu mấu chốt thì nhìn đảm ra vị tiêu ý tứ văn viễn đồng chí nhờ người ta cầm ý kiến hắn không lẫn vào chuyện này Nhấp miếng thủy quan Trấn lâm trực tiếp mở miệng nói nghe vậy lâm kiến vĩnh lập tức liền cười khổ cười rất rõ ràng chính là một cái đồ đần cũng nghe đi ra đàm văn viễn trong lòng không vui nhưng mà cái này cũng là kết quả tất nhiên đảm siêu nhiên xem như đảm gia lực nâng đời sau vì nâng Đàm siêu nhiên thượng vị Đàm Văn Sơn thậm chí sớm xin cách lui định bên trong đồng chí đưa ra loại điều kiện này rõ ràng là muốn cắt giảm đàm ra lực ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như không ngoài sở liệu, Tiêu Lâm Thăng cũng là ủng hộ a hướng Tiêu Lâm Thăng quan sát một cái. Quả nhiên, cái này một vị biểu tình trên mặt đã đủ để chứng minh hết thảy. Trong lúc nhất thời Lâm Kiến vĩnh đáy lòng cũng là âm thầm gật đầu một cái. Không như vạn thế giả không đủ như nhất thời, Tiêu Lâm Thăng cố nhiên là văn viễn đồng chí một tay nâng đỡ lên cán bộ, nhưng mà tại trái phải rõ ràng trước mặt thực sự có thể thủ vững ý nghị của mình. Từ đại cục tới nói để cho Đàm Siêu Nhiên rời Thiên Đông, đối với đại cục tự nhiên là có lợi nhưng là từ một cái nhân tình cảm giác tới nói chỉ sợ cũng không có xử lý tốt như vậy trong này dính đến quá nhiều cần suy tính đồ vật vậy thì bên trên sẽ a cuối cùng lâm kiến minh cũng không có làm quyết định này mà là một câu nói kết thúc lần nói chuyện này mà đổi thành một bên cam nam chu dương cơ hồ là vừa mới xuống phi cơ lập tức liền nhận được an hiệu khiết điện thoại chỉ có điều trong loa an hiệu khiết quyết định chính xác làm hắn ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi nha nha sự tình ta cân nhắc qua tất nhiên nàng thật sự nghĩ làm như vậy như vậy tùy nàng đi thôi bất quá ta có một điều kiện nàng chỉ có thể lưu lại đông hải bên này còn có ta cùng cha mẹ cũng thương lượng một chút, ý của ba mẹ là, ngươi có thể hay không tìm xem người, đem nàng ăn bài tại bộ môn kỹ thuật, hắn một cái tiểu cô nương, ngươi để cho nàng đi làm những thứ khác nàng cũng sẽ không có phải hay không? Phi trường khách quý trong thông đạo, gặp Chu Dương tại nghe điện thoại đi theo đám người cũng chỉ đành dừng lại trở lấy, mà giờ khắc này Chu Dương nhưng có chút dở khóc dở cười, An Hiểu khiết có thể nghĩ thông suốt vấn đề này cố nhiên là chuyện tốt, nhưng mà nói trắng ra là thỏa hiệp vẫn có hạn độ, cái gì gọi là một cái tiểu cô nương sẽ không làm những thứ khác, chẳng lẽ những gia đình khác hải tử là vừa tiến quân doanh nên cái gì đều biết sao? Đây là cần rèn luyện. cần huấn luyện ra. bất quá hắn vô cùng rõ ràng, an Hiểu khiết có thể làm ra lớn như thế nhuận bộ đã coi như là hạ quyết tâm thật lớn. nói thêm gì đi nữa, lời nói đó chính là tự làm mất mặt ta đã biết. chuyện này ta sẽ cùng bên kia chào hỏi. nha nha người đâu? ngươi để cho nàng gọi điện thoại cho ta. đứa nhỏ này bây giờ ngay cả ta điện thoại đều không nhận. không nói chuyện vừa nói ra, chu dương lập tức liền bị an hiệu khiết sặc trở về ta cũng không có bạn lãnh lớn như vậy, người hôm qua liền cùng bạn cùng phòng cùng đi thiên đông. nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì đơn giản cùng an hiệu khiết trao đổi vài câu liền cúp điện thoại. bất quá chờ lên xe. lập tức liền cho Vương Tân Huy gọi điện thoại đi qua trong xe Chu Dương trầm tư một lát sau mới mở miệng nói vậy thì tuyển tại Thiên Đông A, đem thực địa khảo hạch sau cùng một trạm đặt ở chỗ đó ta sáng sớm ngày mai liền đi qua các người đến lúc đó đi cùng ta tụ hợp cúp điện thoại Chu Dương lập tức liền để thư ký trương Thụy Sao lập sáng sớm ngày mai bay hướng Thiên Đông hành trình cán bộ nhậm chức giao lưu khảo sát việc làm đã kéo dài gần tới nửa năm năm sau hai tháng Vương Tân Huy dẫn đội phân biệt đối với toàn quốc mỗi tỉnh thị tiến hành lấy mẫu khảo hạch bây giờ giai đoạn thứ hai còn thừa lại cái cuối cùng khảo sát địa điểm lần này Chu Dương đem cái cuối cùng khảo hạch địa điểm đặt ở Thiên Đông. khi không phải vẹn vẹn vì cùng khuê nữ tâm sự trên thực tế sớm tại mấy tháng phía trước chu dương liền nhận được quế hồng anh mời mời hắn cần phải đem thiên đông xem như thực địa khảo hạch địa điểm một trong kỳ thực không cần quế hồng anh nhiều lời bởi vì tiền nhiệm bí thư tiêu lâm thăng nguyên nhân thiên đông cũng tất nhiên sẽ bị đặt vào đến lần này thực địa khảo hạch trong phạm vi chỉ có điều nguyên bản chu dương là kế hoạch đợi đến cuối tháng mới trôi qua bây giờ thời gian trước thời hạn gần tới một tuần lễ năm cán bộ giao lưu nhậm chức khảo sát việc làm ủy viên sẽ phó chủ nhiệm chu dương tự mình đến thiên đông tham gia khảo hạch việc làm đối với thiên đông quan trường mà nói tự nhiên là một việc lớn nhưng mà tại tỉnh ủy bí thư quế hồng anh cùng tỉnh trưởng chu quốc khánh xem ra chu dương bước này ý nghĩa cũng không vẹn vẹn như thế trên thực tế kể từ mấy năm trước lần đó hội nghị bắt đầu thiên đông trong không khí liền đã lờ mờ tràn ngập một tia mùi thuốc súng mà quay chung quanh thiên đông nhân sự đấu tranh cũng cũng sớm đã theo tiêu lâm thăng rời đi thiên đông mà lâm vào gây cấn bên trong cho nên tại hai người bọn họ xem ra lần này chu dương đến thiên đông cùng nói là tại khai triển khảo hạch việc làm không bằng nói vị này chu bí thư là đang vì bước kế tiếp xuất trưởng thiên đông làm chuẩn bị mấy năm gần đây chu dương danh tiếng quá thịnh điểm này cơ hồ không thể cãi lại Cam Nam phát triển số liệu cũng đủ để chứng minh hết thảy. Một cái có thể tại ngắn ngủn thời gian 5 năm bên trong, liền đem Cam Nam từ một cái kinh tế xếp hạng đến ngược khu vực, phát triển đến mặc kệ là phát triển kinh tế tốc độ vẫn là phát triển kinh tế chất lượng đều danh liệt cả nước phía trước mao lãnh đạo. Loại này dùng vàng dòng bạc trắng đổi lấy uy vọng xa xa không phải nói tham gia hoạt động gì, tiếp kiến cái gì ngoại tân liền có thể so sánh. Nhất là tại lập tức toàn cầu kinh tế kéo dài đê mê giai đoạn. Cam Nam phát triển từ một loại khác góc độ có thể nói là vì bước kế tiếp phát triển kinh tế cung cấp một cái rất tốt tham khảo đặc biệt là tại thành cũ cải tạo cùng với quốc hữu tài nguyên du lịch tư doanh hóa kinh doanh mấy cái này nô ra quyết sách bên trên, Cam Nam hoàn toàn có thể bị cho rằng là làm một cái chiều sâu cải cách người mở đường, lại còn lấy được thành công làm gương mẫu đương nhiên. Chu Dương lần này cao điệu mà đi tới Thiên Đông. tự nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Bây giờ, tại trong Thiên Đông tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật đại lâu văn phòng. Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Cố Bình Hoa cùng tỉnh ủy ban chính trị và pháp luật bí thư tổng Thường Thanh ngay tại đối với tòa huống trà 72 niên sinh Cố Bình Hoa theo lý thuyết là muốn so 78 niên sinh tổng Thường Thanh lớn hơn nhiều, nhưng mà trên thực tế lại vừa vặn tương phản. Cố Bình Hoa làn ra rất trắng nõn, cả người nhìn vẫn giống như là vừa mới hơn 50. Mà lúc còn trẻ một mực tại công an cùng chính trị và pháp luật hệ thống nhất tuyến công tác Tống Thường Thanh lại rõ ràng muốn lộ ra giá một chút. Nói là 53, nhưng mà trên thực tế nhìn nói là 578 cũng không đủ. Chỉ có điều lúc này một mặt dàn mua tống thường thanh tại cố bình hoa vị này ban kiểm tra kỷ luật bí thư trước mặt lại có vẻ mười phần cung kinh chú ý bí thư lần này vị kia chu bí thư tới thiên đông sợ là kẻ đến không thiện a nghe vậy cố bình hoa không tỏ ý kiến gật đầu một cái hắn đương nhiên biết chu dương là kẻ đến không thiện khảo hạch việc làm đơn giản chính là một cái mánh khóe mà thôi sau lưng vị này chu bí thư mục đích thực sự chỉ sợ là tuyên thể tồn tại cảm tới đứng dậy cho trước mặt tống thường thanh dốc chén trà. cố bình hoa đột nhiên vừa cười vừa nói ta thường nghe người ta nói vị này chu bí thư không chỉ trả ngon hơn nữa còn tự ý trà đạo Trước kia thậm chí có người đồn, nói cái này một vị chính là bằng vào pha đến một tay trà ngon mới có được quan bộ trưởng cùng lâm tổng ưu hái. Người cảm thấy thế nào? Tống thường thanh cười cười đơn giản chính là lời nói vô căn cứ mà thôi. Đến hắn cảnh giới như vậy, pha trà chỉ là một cái yêu thích mà thôi, chu dương cũng không phải cao thái úy một ly trà sợ là còn không làm được bí thư. Cố bình hoa cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu cười. Nhưng mà đáy lòng lại tại thầm than. chu dương chính xác không phải cao thái úy nhưng mà quan bộ trưởng cùng lâm tổng cũng không phải huy tông triệu các ta ta xem cam nam gần nhất đang làm cái gì mới cam nam phát triển kế hoạch bây giờ cam nam hẳn là khí thế ngất trời a hắn một cái đem phương hướng bí thư không hào hảo tại cam nam tòa chấn hết lần này tới lần khác muốn làm gì khảo sát ủy viên sẽ phó chủ nhiệm cả nước các nơi chạy còn hết lần này tới lần khác tới thiên đông bộ tổ chức cũng là đủ thiếu nhân thủ tổng thường thanh cười hắt hắt hai tiếng thiếu hay không nhân thủ không trọng yếu bất quá mạnh an bộ trưởng cùng tiêu phó thế nhưng là tương giao tâm đầu ý hợp nghe được câu này trong lúc nhất thời cố bình huy cũng là nhịn không được nhũ mày hắn đương nhiên biết bộ tổ chức trương mạnh an cùng tiêu lâm thăng quan hệ. Chuyện năm đó mặc dù không có nhiều người biết, nhưng mà hắn Cố Bình Hoa đúng lúc là kinh nghiệm bản thân giả một trong, tự nhiên biết Trương Mạnh An đã sớm tại Tiêu Lâm Thăng trên thân đã hạ trọng chú. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng cái này một vị vậy mà thật có thể như thế nghịch tiên đi tới bây giờ một bước này. Liền như là bây giờ rất nhiều người nhìn vị kia Chu bí thư một dạng. Nói không chừng 10 năm sau đồng dạng lại là như thế. Chỉ có điều lần này tại trên thân Chu Dương đặt cược không phải Trương Mạnh An, mà là quan trấn Lâm cùng Lâm Kiến Vĩnh hai vị này trọng lượng càng lớn, địa vị cao hơn kỳ thực ta xem cũng không cần quá mức lo nghĩ. chúng ta thiên đông cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm dĩ vãng là tiêu bí thư tự mình phụ trách thật có sự tình gì cái này một vị sợ cũng sẽ không chọc ra nhưng mà tống thường thanh vừa nói xong cố bình hoa liền khoát tay háo cái này không cần phải nói lo lắng của ta không phải vấn đề này chu dương tới cam nam trêu chọc khả năng tính chất không lớn nhưng mà nếu như hắn không chỉ không trêu chọc ngược lại đem thiên đông mang lên một cái cực cao vị trí mà nói cái kia ngược lại là phiên phước đến lúc đó ai có thể tiếp nhận bí thư tỉnh trưởng người nghĩ tới điểm này không có nghe vậy văn phòng bên trong lập tức liền rơi vào trong trầm mặc tống thường thanh cũng là cực kỳ bén nhạy ý thức được điểm này bây giờ thiên đông vốn chính là một cái các phương vùng giao tranh nếu như chu dương đẩy nữa đẩy một cái mà nói cái kia cơ hồ liền ngăn cản sạch rất nhiều người đảm nhiệm thiên đông khả năng không phải cấp bậc không đủ mà là hy vọng quá thấp không đủ để đè ép được chẳng tử cứ như vậy tại còn dư lại những cái kia đối thủ bên trong tống thường thanh cũng không cho rằng có mấy người có thể cùng vị này chu bí thư vật tay đốt điều thuốc tống thường thanh cũng là gương mặt nghiêm trọng nếu là như vậy chuyện kia sợ rằng sẽ càng thêm khó giải quyết một bên khác chu dương tự nhiên đã sớm liệu đến chỉ cần mình vừa xuất hiện tại thiên đông vậy tất nhiên liền sẽ dẫn phát rất nhiều suy phản ứng vậy mà lúc này hắn cũng không có tập trung lực chú ý đi chú ý chuyện này sau khi đến thiên đông chu dương tại thiên đông tỉnh ủy văn phòng tổng hợp an bài khách sạn làm xong các hạng việc làm thủ tục lập tức cứ dựa theo an hiệu khiết cung cấp địa chỉ để cho tài xế sài văn tiến cùng cảnh vệ tiểu vũ lái xe đi tìm người xe là trong tiểu điếm cung cấp việc làm dùng xe một chiếc bảy ngồi bèn xe thương vụ mà giờ khác này tại vị ở thiên đông bỏ bất thành mân sông thị khu một tòa 3 tầng cao tiểu dương lâu bên ngoài trong viện nha nha đang cùng mấy cái bạn cùng phòng thương lượng đi nơi nào chơi bên cạnh thân còn có lần này cùng một chỗ thừa dịp cuối tuần mặt dạy mày dạn theo tới khương văn khải cùng trương ba hai người chúng ta không có ý kiến a nữ sĩ ưu tiên các ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ đó ngược lại ta cùng chương ba chính là sách túi mệnh ỉ vào ra mặt dày khương văn khải lần này xem như gắt gao đi theo mấy nữ hải tử cùng một chỗ chạy tới thiên đông mặc dù lần trước chương ba đã khuyên hắn bỏ đi chủ ý nhưng mà ra hỏa này vẫn là đụng phải như gan thử một lần bất quá rất đáng tiếc chú an thuận đối với hắn trên cơ bản vô cảm ương ngươi không phải mân sông người sao chúng ta đều tới mân sông đương nhiên phải nghe người địa chủ này mấy người thảo luận một hồi lâu vẫn là không quyết định đi chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể trước quyết định khứ cổ sơn cùng tây thiền tự bên kia xem. mà giờ khác này trong phòng khách vương nhạc phụ mẫu nhìn xem trong viện mấy cái kia díu dít người trẻ tuổi cũng là thằng lắc đầu. vương vũ hàng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng tại mân sông cũng là có chút sản nghiệp phú thương, trong nhà kinh doanh một nhà năm giá trị sản lượng hơn ước quy mô công ty du lịch, thời gian tương đối tự do. lần này nghe nói nữ nhi mang theo mấy cái giao đại đồng học tới chơi, hai vợ chồng cũng là trực tiếp an bài tốt trên tay sự tình tự mình tiếp đãi thật kỳ càng là tự mình làm hướng dẫn du lịch mang mấy đứa bé chơi một ngày. hôm nay vốn là dự định nghỉ ngơi nhưng mà mấy người trẻ tuổi vẫn là quyết định muốn đi ra ngoài đi một chút lão mụ hôm nay chúng ta cũng không cần các ngươi bồi chúng ta mấy cái chính mình đi dạo bất quá ngươi phải đem xe cho chúng ta mượn trong phòng thầm kỳ vừa mới gật đầu một cái trong viện đột nhiên liền chuyển đến một hồi tiếng chung cửa Thương tự mình lão công làm cái nháy mắt vương vũ hằng tính cách ôn hòa ngược lại cũng không nói cái gì chân chu mà liền đi trong viện mở cửa nhưng mà vừa mở cửa ra nhìn thấy cửa viện đứng hai cái nam tử xa lạ vương vũ hằng cũng là một mặt mơ hồ xin hỏi các ngươi tìm ai ngài là vương tiên sinh a Ta là tới tìm Chu An Thuận, xin hỏi người nàng có hay không tại ngươi bên này? Chương 1275. Chu thư ký mời khách. Chương 1275, Chu thư ký mời khách đến tìm người tự nhiên chính là Sài Văn Tiến cùng Tiểu Vũ. Cửa sân. Nghe được Sài Văn Tiến lời nói, Vương Vũ Hàng rõ ràng ngẩn ra một chút. Chu An Thuận, cái tên rất xa lạ. Bất quá hắn vừa định mở miệng nói tìm lộ người, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Nữ Nhi Vương Nhạc có một bạn học tựa như là họ Chu. Lúc này cũng có chút không xác định nói, ngượng ngùng, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Một lần nữa trở lại trong phòng khách. Vương Vũ Hàng lôi kéo khuê nữ Vương Nhạc nhạt nhạt. ngươi có phải hay không có một bạn học gọi chu an thuận nghe vậy vương nhạc gật đầu một cái mà bên cạnh thân đám người cũng là ngẩng đầu nghi ngờ hướng vương vũ Hàng nhìn qua à. là như vậy bên ngoài có hai người nói là đến tìm chu an thuận vừa nghe đến vương vũ Hàng câu nói này nha nha quả nhiên lập tức liền là trừng trừng mắt tìm ta ngoại trừ cái kia ta tại thiên đông không có khác người con a nha nha đương nhiên là có người quen biết tỉnh ủy bí thư quế hồng anh cùng phó bí thư đàm siêu nhiên hắn đều nhận biết ngay cả đại lôi từ thúc thúc cũng tại thiên đông bên này làm thư ký trưởng bất quá nàng cũng không cho rằng mấy vị này sẽ tìm đến chính mình các ngươi đợi lắm nữa ta đi xem một chút. Nói xong nha nha có cẳng liền hướng trong viện đi qua. Sau lưng thẩm kỳ lại hướng vương vũ hàng làm cái nháy mắt lão công ngươi đi xem một chút. Tiểu chu một cái nữ hài tử vạn nhất. Nghe vậy vương vũ hàng cũng chỉ đành đi theo chạy chậm đi qua tiểu chu. Ta đến đây đi. Gặp nha nha muốn kéo viện môn. Vương vũ hàng nhanh chóng rảnh ở phía trước. Nhưng mà vừa mở cửa ra, bên hai lập tức liền nghe bên cạnh thân tiểu cô nương hơi kinh ngạc âm thanh kinh ngạc sải thúc thúc. Tiểu vũ ca. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Cha ta tới thiên đông. Nghe được nha nha lời nói, vương vũ hàng tự nhiên biết đến thật là người quen. bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn rõ ràng nhìn ra được nữ nhi người bạn học này biểu tình trên mặt có chút hoàng trương. trên thực tế thật là như thế nha nha nhìn thấy sài văn tiến cùng tiểu vũ hai người thời điểm phản ứng đầu tiên tự nhiên là ba ba tới thiên đông phải biết sài văn tiến đơn độc xuất hiện ở đây còn có thể nhưng mà tiểu vũ ca là ba ba chu dương cảnh vệ nếu như bản thân hắn không có ở thiên đông tiểu vũ ca là không thể nào rời đi tính ngươi thông minh chúng ta là sáng sớm vừa tới bất quá ngươi ngược lại là rất có thể chạy đi vậy mà chạy đến thiên đông tới như thế nào nhanh chóng thu thập một chút theo chúng ta đi à ngươi yên tâm lãnh đạo hắn không có sinh khí đoán chừng chính là muốn theo người gặp mặt tâm sự một mặt hài hước nhìn chằm chằm nha nha sài văn tiến cũng không hù dọa hắn hắn đi theo lãnh đạo nhiều năm như vậy nha nha cùng bình bình hai cái này hai tử không sai biệt lắm là hắn nhìn xem lớn lên sài văn tiến tiểu nói này nha nha cũng là nhẹ nhàng thở ra nàng lần này tới thiên đông mặc dù đánh chính là đi ra chơi danh nghĩa nhưng mà chưa hẳn liền không có trốn tránh mẹ ý tứ bây giờ bị lão ba tóm gọn hơn nữa còn trực tiếp tìm tới cửa dựa theo Lão ba tính tình một đường tư tưởng chính trị khóa chắc chắn là không chạy khỏi nói không chừng còn phải bị phê bình được chưa vậy các ngươi chờ ta một hồi ta phải cùng đồng học nói một chút thẻ lưỡi nha nha nói xong không đợi xài văn tiến mở miệng lập tức liền chạy về trong phòng cha ngươi tới tìm ngươi không phải chứ nha nha ngươi cũng bao lớn người đi ra chơi một chuyến hắn còn tự thân chạy tới tìm ngươi cha ngươi không phải là cái lao phong kiến a trắng dương phỉ phỉ một mắt nha nha ngược lại là không nói gì nhưng mà một bên đang ngồi trương ba lại là cả người có chút ngủ gì tình huống chu bí thư vậy mà đến tìm nha nha này cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa tự mình lão tử cũng tới trong lúc nhất thời trương ba cũng có chút sắc mặt cứng ngắc lập tức cũng chỉ đánh giả vờ không mở miệng nhưng mà nha nha sao có thể sẽ bỏ qua như thế một cái có săn tấm mục hướng dương phỉ phỉ trứng mắt liếc lập tức liền hướng trương ba nhìn sang gặp vị này cô mãi mãi quả nhiên đem chủ ý đánh tới trên người mình Trương ba đấy lòng cũng là không ngừng tê khổ đây đều là chuyện gì đi Trương ba ngươi đừng giả bộ chết chân chu thu thập một chút thay quần áo khác đi với ta một chuyến hôm nay chúng ta có thể hay không thuận lợi xuất hành liền toàn bộ nhờ ngươi chờ chút biểu hiện nghe lời này một cái một đám người cũng là mở mịt vô cùng chu an thuận ba ba đến tìm nàng như thế nào trương ba cũng muốn đi bây giờ ngồi ở chương ba bên cạnh thân khương văn khải càng là một mặt hô hoán nhìn mình hảo huynh đệ mắt lộ ra hung quang đổ chó hoang chương ba a khuyên lão tử không cần dung sống thiên ngai kết quả chính mình ám độ trần thương bây giờ thì đi bãi kiến tương lai thái sơn trên thực tế cũng không chỉ khương văn khải một người là muốn như vậy tính cách linh hoạt dương phỉ phỉ càng là trực tiếp liền đem nghi nhờ của mọi người nói ra cờ mờ nở. nha nha ngươi cùng chương ba sẽ không sẽ không cái kia đi lời này vừa nói ra vương nhạc cùng ông đỉnh càng là điên cuồng gật đầu ngay cả bên cạnh hai cái đại nhân vương vũ hàng cùng thẩm kỳ cũng đối xem một mắt cảm thấy giống chuyện như vậy bất quá cái này hai thanh niên ngược lại là rất sướng một cái anh Tuấn một cái xinh đẹp điện hình lang tài nữ mạo bị Vương Vũ Hàng cùng thẩm kỳ híp mắt cười nhìn chằm chằm. nha nha cũng là không còn gì để nói dương phỉ phỉ ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn tính toán lười nhắc giải thích với các ngươi người nhanh trương ba chờ ở bên ngoài đây nghe vậy trương ba cũng không triệt. không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái nhìn một chút trên người mình quần áo thể thao cùng giày thể thao vậy ta không thay quần áo cứ như vậy đi thôi cái kia đi nhanh lên nói xong nha nha liền đang chuẩn bị chết cứng rắn lôi một mặt không tình nguyện trương ba đứng dậy ra ngoài bất quá đúng lúc này Viễn môn đột nhiên bị đẩy ra, Sài Văn Tiến một mặt thoải mái mà đi tới nói: Nha Nha, để cho bạn học ngươi cũng cùng đi chứ. Vừa mới ba ba của ngươi gọi điện thoại tới, nói là mời bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm. Trên thực tế, vừa rồi Nha Nha quay người lại, Sài Văn Tiến liền cho Chu Dương gọi điện thoại nói người đã tìm được, bây giờ cùng đồng học cùng một chỗ. Chu Dương này mới khiến Sài Văn Tiến đem người đều thỉnh qua đi cùng nhau ăn bữa cơm. Nói cho cùng, Chu Đại Bí Thư vẫn còn có chút không quá yên tâm chính mình cái này khuyết nữ, cũng nghĩ xem Nha Nha giao bằng hữu cũng là những người nào. Trong phòng. vốn là còn có chút trột dạ nha nha nghe lời này một cái lập tức liền vui vẻ nếu là thỉnh đồng học cùng nhau đi ăn cơm vậy hôm nay chắc chắn không cần lên tư tưởng khóa lúc này liền không nói hai lời lập tức liền gọi đám người cùng một chỗ mà đổi thành một bên sai văn tiến nhưng là cùng vương vũ hàng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng lên tiếng chào hỏi vương tiên sinh thẩm nữ sĩ quái dậy mặt khác lãnh đạo chúng ta để cho ta thay hắn hướng hai vị gửi lời thăm hỏi nha nha đứa nhỏ này tại nhà các ngươi phiền phức hai vị các ngươi yên tâm cơm nước xong xuôi ta liền sẽ tự mình đưa bọn hắn trở về vương vũ hàng cùng thẩm kỳ lâu tại thương trường kiếm ăn lại là tại khách du lịch Tự nhiên cũng có một phen kiến thức, trước mặt cái này cùng bọn hắn niên kỳ không sai biệt lắm nam tử nói chuyện làm việc đều rất có khí độ, có thể phân phó loại người này làm sự tình tự nhiên lai lịch không nhỏ. Xem ra khuê nữ Vương Nhạc người bạn học này thân phận cũng không đơn giản. Hai người liếc nhau một cái. Vương Vũ Hàng lập tức liền gật đầu một cái không có việc gì không có việc gì, ngươi khách khí. Nếu là ba ba hải tử, vậy chúng ta không có gì không yên lòng, bất quá hoặc là ngài lưu một cái phương thức liên lạc cho chúng ta. Nghe vậy Sài Văn Tiến thật cũng không cự tuyệt. Trực tiếp liền từ trong túi rút một chương danh thiếp đi ra. Vương Vũ Hàng từ Sải Văn Tiến trên tay tiếp nhận danh thiếp nhìn lướt qua cũng không nhìn ra cái gì. Phía trên chỉ có một cái tên Sải Văn Tiến tiếp đó chính là phương thức liên lạc, những thứ khác ngược lại là không có gì lạ thủ. Lúc này cũng liền gật đầu một cái. Rất nhanh, một đoàn người liền theo Sải Văn Tiến ra môn thượng cửa ra vào xe thương vụ đám người đều ngồi xong sau đó, Sải Văn Tiến lúc này mới cho xe chạy thẳng đến khách sạn mà đi. Chương 1276, hắn là cha ta cảnh vệ. Chương 1276, hắn là cha ta cảnh vệ ha ha ha, quế bí thư, thật sự là quá khách khí. Ngay thế nhưng là ta lão lãnh đạo tiếp kiến ta xem thì không cần công tác tổ bên này có lữ bộ trưởng đối tiếp liền có thể đi như vậy đi hoặc là ngài nhìn chờ ta chuyện bên này rút xong ta tự mình đi qua bãi phòng bây giờ trong thủ điểm chu dương đang cùng thiên đông tỉnh ủy bí thư quế hồng anh thông điện thoại bởi vì lần này hắn cũng không phải tới thiên đông khảo sát mà là tới giải quyết việc công hơn nữa dựa theo bộ tổ chức khảo hạch yêu cầu tham gia cái này khảo hạch nhân viên công tác phải tận lực tránh quá nhiều theo sát nơi đó lãnh đạo tiến hành trực tiếp tiếp xúc chu dương mặc dù đối với yêu cầu này không quá tán thành dù sao ngươi cũng đến trên địa bàn người ta đi không thấy mặt cũng nói không tốt Bất quá tất nhiên yêu cầu là quy định như vậy. Tại khảo hạch kết thúc công tác phía trước, hắn tự nhiên cũng không tốt đánh vỡ cái quy củ này. Cho nên lần này phụ trách công tác tiếp đại chủ yếu là tỉnh ủy phó bí thư Đàm Siêu Nhiên cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Lữ Ngọc Phân. Trong đó buổi sáng hôm nay đi phi trường đón cơ chính là vị này Lữ bộ trưởng đối với Quế Hồng Anh vị này chính mình khi xưa lão lãnh đạo Chu Dương vẫn là hết sức tôn trọng. Năm đó ở Đông Hải Quế Hồng Anh chọn chúng chính mình làm nàng thư ký, tuy nói là mình tại trưởng đảng bên kia thạc sĩ sinh đạo sư Lý Xuân Minh để cử, nhưng mà phần này ân tri ngộ cũng không thể quên. Chị bây giờ Quế Hồng anh tất nhiên có thể tiếp nhận Tiêu Lâm Thăng đảm nhiệm Thiên Đông bí thư chức vụ. Cái kia lần tiếp theo 89 phần 10 muốn đảm nhiệm một lần ủy. Có như thế một vị người biết gốc tích tại. Rất nhiều chuyện đều biết giảm bớt đại lượng phiền toái không cần thiết. Ân. Vậy ta liền tôn trọng ngươi Chu bí thư ý kiến, việc làm làm trọng đi. Công tác tổ bên kia có cái gì yêu cầu cùng cần, ngươi cứ việc cùng Ngọc Phân đồng chí sách, Ngọc Phân đồng chí thế nhưng là chúng ta Thiên Đông nữ công nhân. Nghe vậy Chu Dương cũng là có chút hiểu được. Quế Hồng anh câu này nhìn như không cần thiết mà nói, trên thực tế tiết lộ ra ngoài ý tứ rất đơn giản, cái này lư Ngọc Phân hẳn là Quế Hồng anh mình người. Trong phòng cúp điện thoại sau đó, Chu Dương lập tức thì nhìn nhìn thời gian, khoảng cách Sài Văn Tiến bọn hắn xuất phát đã qua gần tới 1 giờ, dưới mắt đều đã đến 11 giờ Trương Thụy. người gọi điện thoại hỏi một chút tiểu Vũ bọn hắn đến chỗ nào rồi. Mặt khác lại đi khách sạn bên kia lên tiếng chào hỏi, xem ăn cơm địa phương chuẩn bị xong chưa. Lần này Thiên Đông tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cho công tác tổ dự định là Hồng Hà tập đoàn kỳ hạ một nhà khách sạn năm sao. Tiểu điếm nội bộ bản thân liền có ăn cơm phòng ăn. Lúc trước tiếp vào Sài Văn Tiến điện thoại sau đó, Chu Dương đã để Trương Thụy đi dự định một cái ghế lô. Rất nhanh, không đến mấy phút sau, thư ký Trương Thụy liền đi mà quay lại bí thư Ta gọi điện thoại hỏi qua Tiểu Vũ, bọn hắn đã trở về, đang ở dưới lầu qua kiểm an thủ tục. Mặt khác, khách sạn bên kia người phụ trách cũng phản hồi, phòng khách đã đặt xong, đợi lát nữa trực tiếp đi qua là được. Gật đầu một cái. Chu Dương cũng coi như là yên tâm không thiếu. Biết con không khác ngoài cha. Chính mình khuê nữ tự mình biết. Lần này hắn tìm nha nha tới tự nhiên không chỉ là vì ăn cơm đơn giản như vậy, cũng có hai câu nói muốn cùng hài tử giao phó đi, biết. Ngươi gọi điện thoại cho Vương Tân Huy, để cho hắn cùng một chỗ tới dùng cơm. Nói xong Chu Dương liền tiếp tục chôn lấy đầu ở nơi đó nhìn tài liệu. Mà giờ khác này, Tại dưới lầu khách sạn mở ra đặc thù khách quý thông đạo cửa ra vào. Sai Văn Tiến cùng Tiểu Vũ bởi vì có công việc chứng nhận, tự nhiên là thông suốt. Bất quá mấy đứa bé liền không thể miễn đi kiểm an chương trình. Lần này việc làm hết thể muốn tại Thiên Đông nghỉ ngơi ước chừng một tuần lễ thời gian có thể còn sẽ dựa theo độ tiến triển công việc kéo dài. Cho nên tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia cùng khách sạn hiệp thương sau đó, trực tiếp liền đem dòng dã một tầng lầu toàn bộ đều đóng lại, ngay cả thang máy cũng là đơn độc sử dụng một môn. Mở miệng thì thiết lập tại khách sạn dưới lầu ga ra tầng ngầm bên kia đối với nha nha tới nói, loại chiến trận này tự nhiên là nhìn lắm thành quen, quy quy củ củ ghi danh thông tin cá nhân. Nhưng mà đối với mấy cái khác đồng học tới nói, trước mắt một màn này không hề nghi ngờ trong nháy mắt liền để đám người liền hô hấp đều trở nên có chút thô trọng, chương ba cũng không ngoại lệ. Nhất là nhìn thấy lối vào mấy cái kia xuống ống đầy đủ vũ cảnh thời điểm. Mấy cái 18, 19 tuổi tiểu cô nương tiểu tử cũng là vừa khẩn trương lại hiếu kỳ. Thấy cảnh này, bọn hắn tự nhiên đoán được Chu An thuận người bạn học này ba ba chỉ sợ là bình thường khó gặp đại nhân vật, bằng không không có khả năng liền gặp mặt đều phải như thế nghiêm khắc đi bảo an chương trình. Hơn nữa tối lệnh mấy người kinh ngạc là Hiện tại bọn hắn xếp hàng đăng ký tin tức kiệm an thời điểm, trong thang máy cũng có nhân viên công tác lui tới. nhưng mà cái này một số người nhìn thấy vừa mới lái xe đi tìm nha nha vị này vậy mà đều sẽ cùng ngôn ngữ sắc mà chào hỏi vân an hơn nữa xưng hô cũng là để cho người không khỏi ghé mắt xài chủ nhiệm tốt xài văn tiến tự nhiên không phải cái gì chủ nhiệm nhưng mà đi theo chu dương thời gian dài người đều biết cái này một vị mặc dù chỉ là cái tài xế lái xe nhưng mà phải biết đây chính là đi theo lãnh đạo một đường từ tây giang đến bây giờ có thể nói là tại thân mật bất quá lãnh đạo dòng chính chuyện cũ kể thật tốt tể tướng trước cửa quan tam phẩm một tiếng này chủ nhiệm thế nhưng là có thể tiết kiệm mất không ít phiền phức này ta nói chứ ba nha nha cha hắn rốt cuộc là ai đây cũng quá dọa người đi, ngay cả gặp mặt ăn một bữa cơm đều phải nghiêm ngặt như vậy. Cách đó không xa cửa thang máy, trước tiên kiểm ăn xong, Khương Văn Khải nhìn một chút cách đó không xa mấy cái kia xuống ống đầy đủ cảnh sát vũ trang, lại nhìn một chút phía ngoài chướng ngại vật trên đường cùng phòng ngừa bạo lực khí giới, cả người trong đầu cũng có chút mơ vòng. Chọc chọc bên cạnh thân Trương Ba hỏi, ai biết Trương Ba trực tiếp liền lườm hắn một cái. Bây giờ Trương Ba thật sự không có tâm tư phản ứng đến hắn. Trên thực tế trước mấy ngày nha nha đáp ứng Khương Văn Khải để cho hai người bọn họ cùng theo tới Thiên Đông thời điểm, Trương Ba cũng cảm giác có chút không thích hợp. Lấy cái này cô nãi nãi tâm tư. giống khương văn khải loại này quấn quýt chặt lấy biện pháp chắc chắn thì sẽ không có hiệu quả hết lần này tới lần khác hắn chỉ là thử hỏi một chút kết quả nha nha lập tức cũng đồng ý ngay từ đầu chương ba còn chưa hiểu trong này là cái tình huống gì bây giờ nếu là lại không biết rõ vậy thì ngu xuẩn chết tính toán thế này sao lại là vạn năm thiết thụ nợ hoa cái này rõ ràng chính là để cho hắn tới chản thương không cần phải nói đợi lát nữa chu bí thư nếu là phê bình nha nha vậy hắn lao tử còn không phải đem hắn ngoan ngoan mà gọn một trận cam nam tỉnh ủy người văn phòng tổng hợp đều chỉ biết trương thụy tính cách ôn hòa tính tính tốt Ai biết cái này một vị đối với nhi tử Trương Ba đó là cực kỳ nghiêm khắc, không phải loại này nghiêm khắc quản giáo, tại Cam Nam cái kia trong góc, Trương Ba muốn thi lên giao đại đó nhất định chính là nghĩ cũng đừng nghĩ nói một câu sẽ chết sao. Ngươi ngược lại là lên tiếng cái âm thanh a. Gặp Trương Ba không để ý tí nào hắn, Khương Văn Khải trực tiếp liền hướng tự mình huynh đệ trên bờ vai tới một quyền. Cũng may không đợi Trương Ba mở miệng. Một bên khác phụ trách kiểm ăn người đội trưởng kia đã hướng mấy người gật đầu một cái tốt, các ngươi lên đi. Cảm tạ a. Cùng mấy cái kiểm an nhân viên cái cảnh sát Vũ Trang nói tiếng cảm ơn. Sai Văn tiến lập tức liền dẫn mấy người tiến vào thang máy. Nguyên bản mấy người liền bị vừa rồi bộ kia chiến trận làm cho có chút không biết làm sao, tiến vào thang máy, tại loại này không gian bịt kín bên trong càng là không có người nói chuyện. Không đủ lấy rượu bàn về thời gian, giờ khác này ở mọi người nhìn lại đơn giản chính là dài dằng dặc không được. Liên luôn luôn tính tình linh hoạt Dương phỉ Phì lúc này đều không nói, chỉ là dùng sức lấy ánh mắt hướng về khuê mật Nha Nha trên thân chừng ngươi đừng nhìn ta a. Nha Nha vừa nói xong, thang máy liền đinh một tiếng đi thẳng đến phòng khách chỗ tầng kia đám người bên thai cũng nghe đến sải văn tiến âm thanh tốt, đến. Tiểu Vũ ngươi trước tiên dẫn bọn hắn đi tiếp đại phòng bên kia, sát vách có cái phòng nghỉ, ta đi cùng lãnh đạo hồi báo một chút. Phòng khách chủ yếu là lãnh đạo dùng người tiếp kiến khách nhân trọng yếu. Sài Văn Tiến lại không hiểu quy củ cũng biết không thể tùy tiện mang mấy cái học sinh đi vào, không thể làm gì khác hơn là phân phó Tiểu Vũ đem người trước tiên đưa đến sắt vách trong phòng nghỉ. Nghe vậy Tiểu Vũ cũng không nói cái gì liền mang theo một đoàn người trực tiếp đi qua. Mà Sài Văn Tiến thì một đường chạy chậm đến đi cuối hành lang văn phòng. Bây giờ, văn phòng bên trong, Chu Dương đang muốn cầm ống nói lên hỏi thăm mấy vấn đề, đột nhiên liền nghe được một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đi vào. Tiếng nói rơi xuống lập tức liền thấy Trương Thụy cùng Sài Văn Tiến cùng đi, đi vào tiểu sài trở về, người nhận được a. Nhận được, bí thư ta để cho tiểu vũ đem nha nhà cùng với nàng mấy cái đồng học đưa đến phòng khách bên cạnh phòng nghỉ nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì chỉ là khép lại trong tay tài liệu cũng đến giờ cơm vậy thì đi thôi cùng đi nhìn ta một chút nhà cái này can đảm nữ anh hùng nghe được chu dương lời nói một bên trương thụy cũng là nhịn không được cười khỏe miệng giật một cái nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cười xong sai văn tiến liền trực tiếp mở miệng cho hắn tới một mảnh liệt liệu thụy ca ngươi cũng đừng cười lần này tới hải tử bên trong ta xem có cái gọi chương ba hẳn là con của ngươi a thoáng một cái chương ba biểu tình trên mặt lập tức liền không rực rỡ mà chu dương nghe vậy càng là trực tiếp xoay người cười lên nhà trương thụy vậy xem ra hôm nay bữa cơm này còn ăn bài chính là thời điểm đi vậy chúng ta mau trong tới xem các ngươi một chút nhà trương ba có phải hay không giống ngươi khen như thế trong lúc nhất thời trương thụy đáy lòng cũng là rút quất không được hắn nơi nào sẽ ngờ tới họa còn có thể đốt tới trên người mình mà giờ khắc này ở phòng nghỉ bên trong mấy người đi theo tiểu vũ sau khi đi vào nhìn xem trong phòng bài trí cũng là kinh ngạc không được này chỗ nào gọi phòng nghỉ liên cái này phô trương so giao đại viện trưởng văn phòng còn rộng thoáng a càng kỳ quái hơn chính là trong phòng tiếp tân lại còn bày hồng kỳ tiểu vũ ca ngươi chờ chút nhưng phải nói cho ta nghe một chút lời hữu ích bất quá bây giờ nha nha cũng không có tâm tư xem náo nhiệt mà là dính tại tiểu vũ bên cạnh thân năn nỉ nói tiểu vũ mặc dù cùng nha nha quen thuộc nhưng mà nơi nào thấy qua chiến trận này a hắn là đã sớm tiến vào bộ đội đặc thù đừng nói bị một cái tiểu nữ sinh kéo cánh tay nũng nịu năn nỉ bình thường ở trong bộ đội ngay cả nữ hải tử đều không thấy được mấy cái hào một hồi mới biệt xuất tới một câu nói ta tận lực bất quá ta xem lãnh đạo hắn sẽ không phê bình ngươi yên tâm đi nghe vậy nha nha lúc này mới mắt cười mi khai nha nha hắn ai vậy? Ta làm sao nhìn vẫn rất thẹn thùng. Chờ Tiểu Vũ đi tới bên cạnh cửa bên trên cùng một thủ vệ tựa như đứng vững, Dương Phỉ Phỉ lúc này mới tiến đến nha nha bên thai nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy nha nha hướng Tiểu Vũ lướt qua. Ngược lại là không có cự tuyệt Tiểu Vũ ca là cha ta cảnh vệ, lợi hại không được, cha ta đều nghe hắn, chính là trên mạng nói ZĐH bảo tiêu. Chương 1277. Huynh đệ, núi này ta thật bỏ không được. Chương 1277. Huynh đệ, núi này ta thật bỏ không được. Trong phòng nghỉ, nha nha nói đơn giản dễ dàng, nhưng mà chỉ nàng một câu nói như vậy lập tức liền đem mấy người cho làm cho hoàn toàn ngây ngẩn cả người cơ hầu ngay cả lời đều không nói được đứng tại chương ba bên cạnh khương văn khải càng là trực tiếp liền ngây người tại chỗ ta mẹ nó thật đúng là phía trước hắn kỳ thực từ tiểu vũ cử chỉ cùng với vừa rồi tại dưới lầu cùng mấy cái kia cảnh sát vũ trang lẫn nhau chào trong cử động liền đoán được có thể là cảnh vệ vấn đề là ai mẹ nó có thể đoán được là zn hờ bảo tiêu a cờ mờ đừng đừng bóp ta hả bị khương văn khải ngoan ngoan mà trên bờ vai nắm một cái chương ba cũng là gương mặt im lặng bất quá lần này hắn ngược lại là không có kinh ngạc như vậy Dù sao hắn đã sớm biết sự tình, bây giờ chẳng qua là thay cái hình thức tận mắt nhìn thấy một chút mà thôi. Vấn đề là, Khương Văn Khải, ngươi mẹ nó mình bị hù dọa, ngươi bóp lao tử làm gì ngượng ngùng? Ta có chút khống chế không nổi. Trong truyền thuyết Zn bảo tiêu a c m n c m n c m n chương ba, chúng ta là không phải huynh đệ. Xem xét Khương Văn Khải trên mặt vẻ mặt đó, lại nghe xong hắn câu nói này, chương ba liền biết hắn chuẩn không có nghẹn cái gì tốt cái dám không phải. Cút đi, đã nói xong, có cái yêu cầu quá đáng, ngươi giúp ta một việc, trở về mời ăn cơm, ba một tuần lễ. nghe vậy trương ba cũng lời phản ứng đến hắn nếu là yêu cầu quá đáng vậy cũng không nên nói ra miệng nhưng mà lời còn chưa nói hết khương văn khải liền trực tiếp vòng quanh cổ của hắn một vấn đề nhỏ ngươi để cho nha nha giúp ta hỏi hắn lấy cái ký tên đi ta mẹ nó z bảo tiêu à vẫn còn sống nếu không phải là hôm nay đợi ta đều không chắc không nhìn thấy nghe lời này một cái trương ba cũng là im lặng lợi hại tìm người z cảnh vệ muốn ký tên ngoại trừ khương văn khải cái ngốc bước này cũng thật là không có người làm được đi ra cũng may không đợi hai người đùa dẫn xong cửa ra vào đột nhiên liền chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân lập tức ngay tại trong mấy người một mặt kinh ngạc lại ánh mắt thấp vọng cửa ra vào tiểu vũ đột nhiên liền hai chân trụm lại kính một cái mười phần tiêu chuẩn nhất tay lễ tiểu vũ khổ cực đi vào cửa thình lình lại là chu dương cùng trương thụy cùng xài văn tiến ba người không khổ cực thủ trưởng vô vô tiểu vũ bà bay, chu dương cũng cười không nói gì lập tức liền cùng nhan duyệt sắc mà cười hướng trong phòng nghỉ mấy đứa bé đi qua nhìn thấy chu dương thời điểm nha nha rõ ràng rụt cổ một cái bất quá nhìn thấy chu dương biểu tình trên mặt lập tức liền bước nhỏ chạy lên ôm chặt lấy chu dương cánh tay ba ba người như thế nào cũng tới thiên đông nha, nha một câu nói xong chu dương hài hước trong ngực đại cô nương nhìn một chút lại quay đầu nhìn một chút đang mặt mày ủ dột trương thụy cùng ý cười đầy mặt sài văn tiến xong mới lên tiếng các ngươi xem xem nàng hôm nay đây là lòng sinh một kế định cho chúng ta tới một cái dáng đòn phủ đầu nói xong lúc này mới vô vỗ nha nha khuôn mặt ta làm sao lại không thể tới thiên đông ngươi tới được ta liền đến không thể như thế nào không cho ta giới thiệu một chút bạn học của ngươi vốn là còn bị chu dương trêu ghẹo có chút chột dạ nha nha lập tức liền giặt ra cánh tay lôi kéo chu dương đi mấy cái trước mặt bạn học đây là cha ta chu dương ba ba đây là bạn cùng phòng ta một trận giới thiệu tới chu dương cũng là cùng mỗi người đều nắm tay miễn cưỡng vài câu chu thúc thúc hảo nhưng mà đợi đến cuối cùng giới thiệu đến chương ba thời điểm chu dương cũng là hướng trước mặt tiểu tử nhiều quan sát một cái chương ba cũng là đảng hoàng không được chủ động hô chu dương chức vụ chu bí thư tốt ân tiểu tử dáng vẻ đường đường ba ba của ngươi thế nhưng là cùng ta khen ngươi nhiều lần nha trương thụy nghe được lãnh đạo hô trương thụy cũng chỉ đành nhắm mắt lại phía trước ngoan ngoan mà chừng tự mình nhi tử một mắt chương ba cũng chỉ đành cương nghiêm mặt kêu lên cha thoáng một cái thế nhưng là đem sau lưng khương văn khải cùng mấy cái khác học sinh dọa cho phát sợ nao nghiêng đầu lại gắt gao nhìn xem Trương ba Trương Văn Khải càng là tại đấy lòng thầm mắng hai câu, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mắng xong, Trương Thụy liền chủ động cùng đám người giới thiệu Chu Dương thân phận các vị đồng học tốt. "Cái này một vị vừa mới các ngươi thấy qua, An Thuận ba ba, cũng là chúng ta Cam Nam tỉnh tỉnh ủy bí thư Chu Dương đồng chí, ta là Chu bí thư thư ký Trương Thụy, cũng là Trương ba ba ba." Nghe xong câu nói này, mấy nữ hải tử còn tốt. Khương Văn Khải trực tiếp liền đem Trương ba mắng cái cầu hết lâm đầu. Mặc dù đã sớm từ Trương ba trong miệng biết nha ba ba thân phận rất khác biệt bình thường, cũng biết Trương ba cha hắn là cơ sở cán bộ. Vấn đề là ta mẹ nó không mang theo như thế hố huynh đệ đó a. tình ủy bí thư, tình ủy bí thư thư ký, cái này mẹ nó không phải kéo con nghe sao? ngươi gọi đây là cơ sở cán bộ. tốt, trương thụy, nếu đều quen biết, vậy thì đi ăn cơm đi. ta xem thời điểm cũng không sớm đi, nếu là mời khách còn đem người đói bụng vậy coi như làm trò cười rồi. nói xong chu dương liền lôi kéo nha nha cùng đi ra phòng nghỉ. mọi người còn lại vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, vẫn là trương ba nhắc nhở một câu lúc này mới nhao nhao rời đi bước chân. nhưng mà vừa tới hành lang cửa ra vào liền thấy mặc một bộ áo sơ mi vương tân huy hướng bên này đi tới chu bí thư. nha, tân huy ngươi ngược lại là tới kịp thời. đứng tại chu dương bên cạnh thân nha nha cũng nhanh chóng thân mật nhìn âm thanh vương thúc thúc nàng thế nhưng là tại vương tân huy còn tại cán giang đảm nhiệm chu dương thư ký lúc liền nhận biết vương tân huy nha nha lần này tới thiên đông đi không ít chơi vui địa phương à còn không có đâu chúng ta liền đến hai ngày hôm qua chơi một ngày hôm nay còn không có đi ra ngoài đâu liền bị cha ta bắt tới ha ha ha ha nghe vậy vương tân huy cũng là một hồi cười to đây đều là đồng học ngươi nghe vậy trương Thụy mau tới phía trước lại giới thiệu một chút các vị đồng học ta lại cho các ngươi giới thiệu một vị lãnh đạo vị này là gì bộ tổ chức vương tân huy phó bộ trưởng nhưng mà nghe xong trước mắt vị này lại là gì tổ bộ phó bộ trưởng đám người cũng sớm đã có chút co giật biểu lộ trực tiếp liền tê đối với bên trong thể chế đẳng cấp có châu nghiên cứu khương văn khải trong đầu càng là trống rỗng, trực tiếp tại đáy lòng mắng thiên hàm điệp hôm nay cái này ngưỡng bức hẳn là đầy đủ ta thổi cả đời a Tốt, tất cả mọi người tiến phòng khách ăn cơm đi cửa phòng riêng Sai văn tiến cũng sớm đã đem cửa mở ra một đoàn người lập tức cũng là nối đuôi nhau mà vào mà giờ khắp này trong hành lang giá tại phía sau nhất trương ba nhìn một chút đã sắc mặt đỏ lên khương văn khải đột nhiên linh cơ động một cái lập tức liền trêu tức lấy tiến đến hắn bên thay hỏi như thế nào văn khải biết kết quả ngoài ý muốn hay không kinh hỉ hay không nghe vậy khương văn khải trực tiếp không để ý tới hắn ngoài ý muốn là ngoài ý muốn nhưng mà kinh hỉ cái cây nhĩ a thấy hắn không nói lời nào chương ba tiếp tục cho hắn nói xấu ngươi cứ nói đi núi này có cao hay không cao cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng khương văn khải bây giờ là thật sự một điểm tính khí cũng không có ban chấp hành trung ương ủy viên cam nam tỉnh ủy bí thư là nha nha phụ thân gì tổ bộ phó bộ trưởng nặng cũng hô thúc thúc ngươi mẹ nó hỏi ta núi này có cao hay không đây là lời mà con người nói sao lần này ngươi còn bỏ không bỏ lên chịu đựng a nhất định muốn không ngừng cố gắng dũng sấm tiên nhai dũng lên núi cao lần này khương văn khải là trực tiếp nhịn không được bỏ em gái ngươi a ngươi nhìn ta cái này thân thể leo sao 4. mà giờ khắc này tại vương nhạc nhà trong phòng khách vương vũ hàng cùng thẩm kỳ mặc dù yên tâm ngược lại là yên tâm nhưng nhìn trên bàn trà cái kia trương danh thiếp hai người vẫn còn có chút tâm thần có chút không tập trung luôn cảm thấy hôm nay muốn xảy ra chuyện gì lao công mấy cái kia hải tử sẽ không có chuyện gì chứ Nghe vậy Vương Vũ Hàng mặc dù cũng có chút thấp giọng, bất quá cũng cố tự chấn định cười nói, có thể xảy ra chuyện gì, ngươi không phải thấy được, cái kia họ Chu tiểu cô nương cùng người nhận biết, còn cứ gọi thúc thúc, chắc chắn là người quen. Bất quá ta ngược lại thật ra cái này Sài Văn Tiến nhìn thật không đơn giản, hẳn không phải là người bình thường. Thẩm Kỳ cũng không nói cái gì, nhưng là vẫn nhìn không được một mực hướng trong viện trêu vọng. Mà thời gian cũng tại trong hai người lo nghĩ từng điểm trôi qua. Chương 1278. Được mời. Chương 1278. Được mời. Một bữa cơm ăn gần tới thời gian một tiếng đối với Chu Dương tới nói Cái này tự nhiên là một trận lại vì cực kỳ đơn giản cơm trưa, chỉ có điều ngay cả thư ký Trương Thụy cũng nhìn ra được, có lẽ là bởi vì nha nha ở nguyên nhân đoạn thời gian gần nhất khẩu vị đều không phải là vô cùng tốt, Chu bí thư giữa chưa không chỉ ăn một chén cơm, hơn nữa còn uống một chén canh. Nhưng mà đối với ăn bữa cơm này, Khương Văn Khải cùng Vương Nhạc mấy cái học sinh tới nói, bữa cơm này lại đủ để cho bọn hắn ghi khắc chúng thân. Có lẽ tại tương lai không xa. Bữa cơm này thậm chí đủ để trở thành bọn hắn nhớ lại liền chấn phấn không thôi ký ức. Cơm cơm cũng là một chút việc nhà đồ ăn, cũng không có cái gì sơn chân hải vị. Bất quá Chu Dương cũng biết chính mình cùng Vương Tân Huy mấy người tại bọn nhỏ đều ăn không phải rất có thể thoải mái, cho nên không đến nửa giờ mấy cái lãnh đạo liền trước tiên rời chỗ, bởi vì có lời muốn cùng nha nha đàm luận, cho nên ăn một chén cơm nhỏ liền không có lại cử động đũa nha nha cũng bị kêu cùng đi văn phòng. Trong phòng khách, chờ Chu Dương mang theo Vương Tân Huy bọn người rời đi về sau đã nhẫn nhịn rất lâu Khương Văn Khải lúc này mới chúng quy là thở hắt ra ai nha má ơi, hôm nay xem như nín chết ta. Trương Ba cái tên Vương bắt đảng ngươi, ngươi không phải nói cha ngươi là cơ tầng cán bộ sao? Nhưng mà Trương Ba lại không phản ứng đến hắn. chỉ là quay đầu nhìn một chút nha nha vốn là đang ngồi vị trí khương văn khải lập tức liền không nói đúng vậy a so với hai vị kia chương ba lời này vẫn thật là không có nói sai trương thụy cũng chính là một chính sử cấp cán bộ vấn đề chính là ở đây là tỉnh ủy bí thư thư ký a đi khương văn khải ta xem chương ba cũng là không tiện nói đi người xem người nha nha một chữ đều không cùng chúng ta nói qua nếu không phải là hôm nay bữa cơm này chúng ta thế nhưng là gì cũng không biết bất quá nha nha ba bà cũng quá lợi hại a hắn hẳn là vẫn chưa tới 50 tuổi a dương phỉ phỉ vừa nói xong Trong miệng chương ba liền phun ra một cái rất chính xác con số Chu Bí thư năm nay 8 tháng mới đầy 44 tuổi tròn, trước mắt là cả nước trẻ tuổi nhất tỉnh ủy bí thư, cũng là trẻ tuổi nhất tỉnh bộ cấp chức vị chính cán bộ. Đúng, Chu Bí thư vẫn chưa tới 30 tuổi thời điểm cũng đã là cả nước đại biểu. Trong phòng khách mấy người trong nháy mắt liền nói không ra lời tới. Bọn hắn liền xem như lại không hiểu chính trị. Cũng biết chương ba nói cái này liên tiếp tin tức ý vị như thế nào. Huống chi còn là tự xưng là đối với quan trường tràn đầy nghiên cứu Khương Văn Khải 44 tuổi tỉnh ủy bí thư. Không đến 30 tuổi cả nước đại biểu CMN, đây chẳng phải là nói nha nha cha của hắn. không đến 30 liền liền chính sử. Nói xong Thương Văn Khải liền hướng Trương Ba nhìn sang hỏi, nhưng mà Trương Ba lại là liên tiếp mấy cái con số, trực tiếp liền để hắn không còn nói tiếp. Không phải không dám nói, mà là thật sự tận lời vậy ngươi thật đúng là nói đúng, bất quá cũng không hoàn toàn đúng, "Chu bí thư thật là không đến 30 liền chính sử." Nhưng mà không chỉ là chính sử, bởi vì hắn 29 tuổi thời điểm cũng đã là Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, có nhiều thực quyền nhất phó sánh cấp cán bộ một trong. Gặp mấy nữ hải tử không hiểu rõ lắm. Trương Ba lại tăng thêm một câu ta cho các ngươi đánh cái so sánh, theo lý thuyết Chu Bí thư 29 tuổi thời điểm đã đến tương đương với đồng dạng đại học phó hiệu trưởng hoặc địa cấp thành phố phó thị trường cấp bậc, hơn nữa thực quyền tăng lớn, muốn lớn hơn nhiều cái chủng loại kia. Thoáng một cái mấy người lập tức liền hiểu rồi. Hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái cũng không biết nói cái gì cho phải cờ nở, cũng quá như bức. Ngươi nói Chu Bí thư còn trẻ như vậy, về sau có phải hay không là? Khương Văn Khải lời còn chưa nói hết liền bị Trương Ba chừng mắt liếc. Gia hỏa này cũng là biết có mấy lời không thể nói lung tung, nhưng mà không hề nghi ngờ đấy lòng rung động tuyệt đối là tột đỉnh năm. Mà lúc này tại trong văn phòng, chu dương nhìn xem rũ cụp lấy đầu, khéo léo ngồi ở trên ghế sofa khuê nữ nha nha, đáy lòng cũng là nhịn không được thở dài, sốc lên bờ môi muốn nói cái gì, kết quả lại một câu nói đều không nói ra, qua một hồi lâu mới lên tiếng nha nha, không cần tại thiên đông chơi quá lâu, trường học còn có lớp à, sớm một chút cùng ngươi mấy người đồng học kia cùng một chỗ trở về, mặt khác, mẹ ngươi đã gọi điện thoại cho ta, nói đồng ý ngươi đi báo danh tham quân, thật sự, gặp nàng nghe lời này một cái lập tức liền như biến thành người khác. Chu Dương làm sao không biết nàng vừa rồi bộ kia bộ dáng tội nghiệp là giả vờ cho mình nhìn, đáy lòng cũng là dở khóc dở cười thật sự, bất quá cũng có điều kiện, cụ thể là cái gì liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Bất quá lần này mụ mụ ngươi thế, nhưng là toàn lực ủng hộ ngươi ý nghĩ, ngươi trở về được thật tốt cùng với nàng câu thông câu thông. Chu Dương vừa mới dứt lời, Nha Nha liền bỗng nhiên đứng lên hướng Chu Dương bổ nhào qua, ôm hắn tại trên mặt hắn ngoan ngoan mà hôn hai cái cảm tạ ba ba. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi, ta trở về chắc chắn cùng An Hiểu Khiết đồng chí tiến hành tốt đẹp câu thông, nghiêm túc nghe ý kiến của nàng, làm khác sâu phê bình cùng bạn thân phê bình, ngươi nhìn dạng này hài lòng không? đừng đem lời nói được quá vẹt toàn lại náo đi ra ý đồ xấu gì ta cũng không lao cho ngươi cái mông lần này mẹ ngươi thế nhưng là liền với ta cũng ngoan ngoan mà mắng một trận đến lúc này còn không có ngồi giận đồ bốn chu dương cùng nha nha hàn huyên gần tới hơn nửa giờ này mới khiến sài văn tiến cùng tiểu vũ đưa bọn hắn trở về ta bên này còn rất nhiều sự tình phải xử lý sẽ không tiễn ngươi cùng những bạn học kia ngươi thay ta cảm ơn ngươi đồng học kia cha mẹ còn có về sau lại không đón ta điện thoại không thể được sờ lên khuê nữ đầu chu dương đáy lòng cũng là cảm khái không thôi thời gian qua mau Tuyết nguyệt như thoi đưa thời gian chính xác trải qua quá nhanh Trước kia hắn cùng An Hiểu Khiết lúc kết hôn, chính mình còn là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử. Bây giờ chỉ trước mắt, ngay cả khuê nữ đều đến lên đại học nghiên linh, đúng là làm cho người thổ thức. Văn phòng bên trong, Chờ Sai Văn Tiến cùng Tiểu Vũ mang theo mấy đứa bé sau khi xuống lầu. Chu Dương lập tức triệu tập kiểm tra tổ tất cả nhân viên cùng một chỗ tổ chức lần đầu kiểm tra công việc hội nghị, đem các hạng khảo hạch việc làm trục đầu trục khung mà bố trí đi đợi đến gần tới sau một tiếng, Sai Văn Tiến cùng Tiểu Vũ mới trở lại khách sạn người đưa đến. Chu Bí thư đã đưa đến. Gặp Chu Dương gật đầu một cái không nói gì, Sai Văn Tiến lúc này mới rời đi văn phòng. Cùng lúc đó tại vương nhạc nhà trong phòng khách nghe mấy đứa bé kỳ kỳ cha cha cãi lộn không ngừng âm thanh vương vũ Hàng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng trong đầu cũng hoàn toàn loạn thành một mảnh nhất là vương vũ Hàng. nhìn xem trên bàn trà cái kia trương danh thiếp lại nhìn một chút bây giờ đang tại trong viện gọi điện thoại chu an thuận trong đầu hoàn toàn chính là hôn loạn tư mừng so với mấy cái vừa mới bước vào cửa trường đại học kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi hạ tự nhiên càng hiểu rõ một cái ban chấp hành trung ương ủy viên tỉnh ủy bí thư trọng lượng càng hiểu rõ gì bộ tổ chức phó bộ trưởng ý vị như thế nào chỉ có điều vương vũ hàng vạn vạn không ngờ tới khuê nữ ngủ chung phòng một cái bạn cùng phòng Thế mà lại có lớn như thế lai lịch tên tiểu tử kia, còn có mấy cái tiểu cô nương, A Di chen một câu miệng. Cái kia nha, nha nha đúng không? Nha nha ba ba thân phận tương đối đặc thủ, hẳn là thuộc về gì cấp bậc lãnh đạo cao cấp cán bộ, các ngươi biết thì biết, trong nhà nói một chút ngược lại là không quan trọng, không đi qua bên ngoài cũng đừng tùy tiện nhắc lên. Một cái là đối với người không tôn trọng, một cái khác chính là sẽ đối với nha nha tạo thành một chút phiền thoái không cần thiết cùng ảnh hưởng. Các ngươi cũng đừng ngại A Di lắm miệng, ta chính là kiểu nói này a. Bốn. Chu Dương tự nhiên không biết mình thỉnh khoe nữ mấy cái đồng học ăn một bữa cơm còn sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. hơn nữa hắn cũng chính xác không có thời gian cùng tinh lực đi cân nhắc những vật này bởi vì tiếp xuống dòng dã một tuần lễ hắn liền cũng là toàn thân đấy lòng đầu nhập vào việc làm trong khảo hạch ba ngày sau cũng chính là ba nguyệt hai ngày công tác tổ tại trải qua cường độ cao tài liệu thẩm tra hơn nữa thông qua hẹn đàm luận điều tra nghiên cứu cùng với cuộc hội đảm các loại hình thức chính thức lấy ra phần thứ nhất khảo hạch báo cáo ngay sau đó lập tức liền tổ chức khảo hạch công tác giai đoạn tính chất hội nghị ngay sau đó tiếp xuống ba ngày công tác tổ cũng chính thức dựa theo danh sách đối với thiên đông toàn tỉnh sử cấp trở lên tổ chức miệng cán bộ tiến hành ngẫu nhiên nói chuyện Công việc này một mực kéo dài đến 331 hảo mới xem như chính thức kết thúc. Cầm tới đi qua nói chuyện sau sửa chữa cuối cùng báo cáo, Chu Dương trước tiên liền cùng bộ trưởng bộ tổ chức Trương mạnh an tiến hành câu thông. Tại xác định báo cáo không có vấn đề sau đó, xế chiều hôm đó liền lần đầu tại Thiên Đông tỉnh ủy tỉnh chính phủ tổ chức phía dưới, từ khảo sát việc làm ủy viên sẽ phó chủ nhiệm Chu Dương tự mình chủ trì tổ chức toàn tỉnh cán bộ công tác hội bàn bạc. Trong buổi họp, Chu Dương chính thức thông báo khảo hạch việc làm kết quả, khẳng định Thiên Đông tỉnh tại cán bộ giao lưu nhậm chức trong công việc làm cố gắng cùng lấy được thành quả, cũng cặn kẽ tổng kết cùng chỉ ra trong công việc tồn tại vấn đề. sau khi hội nghị kết thúc bốn nguyện một hào đến bốn nguyện ba hào hết thảy thời gian ba ngày, chu dương lại lấy cam nam tỉnh ủy bí thư thân phận, tại thiên đông tỉnh ủy phó bí thư đàm siêu nhiên cùng tỉnh trưởng chu quốc khánh cùng đi phía dưới, đi thăm một loạt đơn vị xí nghiệp cùng với công cộng công trình, hơn nữa khảo sát thiên đông kinh tế việc làm bốn nguyện số ba buổi chiều từ thiên đông tỉnh chính phủ chuẩn bị thương vụ việc làm cùng đầu tư giao lưu cuộc hội đàm chính thức tại tỉnh chính phủ phòng hội nghị lớn bên trong cử hành, lần này được mời tham gia hội nghị, ngoại trừ toàn tỉnh cảnh nội muối nổi danh xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc cùng người phụ trách, còn có không ít ưu tú xí nghiệp dân doanh đại biểu, có thể nói có mặt hội nghị lần này những thứ này đại biểu. không có chỗ nào mà không phải là giá trị bản thân cự phú người giờ này khắc này tại bên ngoài phòng họp đại sảnh cửa vào ngoại ý muốn tiếp vào mời vương vũ hàng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng nhìn xem đại sảnh chỗ ký tên cái kia từng đạo bóng người vẫn không khỏi đến có chút âm thầm tắt lưới trên thực tế ngay cả hội nghị tổ chức nhân viên công tác cũng không phải rất rõ ràng vì cái gì hai người kia sẽ xuất hiện tại được mời trong danh sách đương nhiên vương vũ hàng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng đấy lòng đều rất rõ ràng vợ chồng bọn họ hai mặc dù có thể xuất hiện tại trường hợp này tham gia như thế một lần cao cấp việc làm của hội đàm tất nhiên là cùng nha nha ba ba có quan hệ Ngay tại lúc hai vợ chồng tại chỗ ghi danh ký xong danh chính dự định đi vào hội trường thời điểm, một đạo cực kỳ không đúng lúc gầm thanh lại đột nhiên ngay tại hai người sau lưng vang lên nhà, đây không phải tiểu vương sao? Như thế nào? Các ngươi sẽ không cũng là tới tham gia cuộc hội đảng a. Chương 1279. Không phải vòng tròn của ngươi, không cần cứng rắn tan. Chương 1279. Không phải vòng tròn của ngươi, không cần cứng rắn tan. Trong đại sảnh đột nhiên nghe được câu này, Vương Vũ Hàng lập tức liền biết là người nào, lúc này liền nắm thật chặt nắm thẩm kỳ bàn tay cái tay kia, ngay cả biểu tình trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên có chút lạnh. hắn đương nhiên nghe được những lời này là người nào nói lý bắc xuyên mân giang thị thậm chí thiên đông cùng cả nước đều ít có số khách du lịch ông chủ nguyên lai là lý tổng Lao lý đụng tới người quen vương vũ hàng vừa nói xong tại lý bắc xuyên bên cạnh thân một cái khác không quen biết nam tử trung niên cười hỏi người quen đương nhiên là người quen tiểu vương trước đó thế nhưng là chúng ta xuyên đạt công trạng cốt cán bây giờ làm một mình cũng là làm du lịch tiểu vương cái này một vị ngươi còn không nhận biết ta tây cầu vồng hoàng huy hoàng tổng nghe được tây cầu vồng hai chữ này vương vũ hàng cũng cảm thấy toàn thân chấn động lại là tây cầu vồng hoàng huy Hắn ngược lại là tại trên truyền thông đã thấy hình nhưng mà bản thân chính xác không nhận ra được Hoàng Huy mặc dù không phải khách du lịch ông chủm nhưng mà bản thân là làm khách sạn cùng khách du lịch có cực lớn liên quan quy mô càng là qua mấy chục trước đây Vương Vũ Hàng du hành vũ trụ du lịch vẫn muốn cùng này nhà công ty đắp lên quan hệ hợp tác nhưng là bởi vì Lý Bắc xuyên từ trong cản trở cuối cùng không giải quyết được gì hiện tại xem ra hai người này sợ không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy theo lễ phép Vương Vũ Hàng lúc này cũng tiêu lên Hoàng tổng Hảo lập tức liền đưa tay ra nhưng mà làm hắn không nghĩ tới Hoàng Huy vẹn vẹn chỉ là gật đầu một cái Không có chút nào cùng hắn bắt tay ý tứ. Cũng may Vương Vũ Hàng cũng không phải bao đầu tiểu tử, lúng túng tự nhiên là có chút lúng túng, bất quá cái kia vẻ tức giận cũng chỉ là trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất như thế nào. Ngươi hôm nay cũng tới tham gia cuộc hội đàm. Xem ra các ngươi du hành vũ trụ làm rất tốt đi, có thể tiếp vào cái này cuộc hội đàm thư mời. Nói thực ra, nhìn thấy Vương Vũ Hàng xuất hiện ở nơi này thời điểm, Lý Bác xuyên quả thật có chút khác biệt. Hắn ngược lại sẽ không ngu đến mức cho rằng Vương Vũ Hàng là tới tham gia não nhiệt nhận biết người, đó là vô não sảng văn bên trong mới có tình tiết. Nhưng mà Vương Vũ Hàng tất nhiên có thể xuất hiện ở đây. Cái kia chỉ sợ trước đây đánh giá thấp tiểu tử này năng lượng lý tổng quá khen rồi. Chúng ta du hành vũ trụ chỉ là một công ty nhỏ, cùng ngài xuyên đạt đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Chúng ta hôm nay tới chính là tham gia náo nhiệt trong đại sảnh. Không đợi vương vũ hàng mở miệng đứng tại nàng bên cạnh thân thẩm kỳ phát giác được bầu không khí không đúng, lập tức liền vừa cười vừa nói. Hơn nữa đối với xuyên đạt cùng lý bắc xuyên cái tên này, nàng thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Trước đây lão công vương vũ hàng chính là này nhà công ty một cái địa khu người phụ trách, nhưng là bởi vì bị xa lánh lúc này mới vẫn mà rời đi chính mình làm một mình. Mấy năm này. bọn hắn cũng không ít chịu đến Lý Bác Xuyên tại nghiệp nội chèn ép vị này là nghe được thẩm kỳ âm thanh Lý Bác Xuyên nhíu mày hỏi à, suýt nữa quên mất Lý tổng có thể không biết ta tiểu nhân vật này giới thiệu một lần nữa ta là Vương Vũ Hàng Lao Bà Thẩm Kỳ quả nhiên Lý Bác Xuyên nghe được giới thiệu sắc mặt lập tức liền lạnh xuống nếu là Vương Vũ Hàng Lao Bà vậy dĩ nhiên là bọn hắn xuyên đặt chèn ép đối tượng nguyên lai like là tiểu thẩm khó trách như thế phong thái chiếu người nghe đại danh đã lâu a bất quá ta ngược lại thật ra có một câu khó nghe chung môn a nghe được một câu nói như vậy Thẩm Kỳ đương nhiên đoán được Lý Bác Xuyên khẩu bên trong chắc chắn không mọc ra ngà voi. bất quá vẫn là theo lễ phép cười nói lý tổng mới nói chỉ thấy lý bắc xuyên nhìn một chút vương vũ hàng lúc này mới nhìn như vẻ mặt ôn hòa nói tiểu vương a thương trường nói là trắng kỳ thực chính là một cái khác biệt vòng quan hệ tạo thành vòng luân quẩn nên ở đâu cái vòng tròn bên trong ngay tại cái nào vòng tròn bên trong không phải vòng tròn của ngươi cũng không cần cứng giá tan sẽ rất cật lực ngay vậy thẩm kỳ cùng vương vũ hàng sắc mặt lập tức cũng là vì đó biến đổi bất quá không đợi hai người mở miệng trong đại sành đột nhiên liền chuyển ra một hồi cực kỳ rõ ràng bạo động Ngay sau đó liền thấy một đám người hướng đại sảnh cửa vào nơi đó lại hùa theo đám người gặp tình hình này, tự nhiên biết là có đại nhân vật đến. Bất quá nhìn người tới thời điểm, Vương Vũ Hàng đấy lòng cũng không nhịn được thở dài đúng là đại nhân vật. Bất quá loại nhân vật này cùng bọn hắn cũng không có gì quan hệ, chính là muốn định hốt đoán chừng đều góp không tiến lên. Nhưng mà Lý Bác Xuyên cùng Hoàng Huy xem xét người tới, biểu tình trên mặt lại là lập tức biến đổi oi lão hoàng, là Hồng Hà Lưu tổng đến, chúng ta mau chóng tới nên đón lấy. Không để ý đến một bên Vương Vũ Hàng hai vợ chồng. Lý Bác Xuyên cùng Hoàng Huy lập tức liền hướng vào cửa bị một đám người vây quanh Hồng Hà tập đoàn đầu tư công ty vị Tia Lưu tổng đi qua. nếu như chu dương ở chỗ này tự nhiên nhận biết vị này lưu tổng chính là mấy năm trước đi theo trương mau mau cùng nhau đến cam nam khảo sát lưu á phi chẳng qua hiện nay lưu á phi tại vòng tròn bên trong đúng là một đại nhân vật dù sao nắm trong tay mấy trăm ước đầu tư đại quyền loại người này tại trong thương quyền chính là cấp cao nhất đại lão một trong là hồng hà đầu tư lưu á phi lưu tổng bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì đi vào trước đi chờ hoàng huy cùng lý bắc xuyên hai người rời đi về sau vương vũ hàng gặp lão bà thẩm kỳ một mặt không hiểu biểu lộ lúc này liền cười khổ giới thiệu một chút không có việc gì lao công Người trong mắt ta chính là tuyệt nhất chúng ta còn trẻ ta tin tưởng ngươi không thể so với người khác kém." Tựa hồ phát giác được lão công trong mắt thì mịch. thần kỳ dùng sức nắm chặt lại Vương Vũ Hàng tay an ủi. Nghe vậy Vương Vũ Hàng nhưng có chút cười khổ. Hắn đương nhiên biết rõ thế tự ý tứ, chỉ có điều thương trưởng như chiến trường, có đôi khi thiên phú và cố gắng cũng không phải trọng yếu nhất, vận khí mới là mấu chốt. Hắn Vương Vũ Hàng tự tin có năng lực có đầu não, nhưng mà đối với người bình thường tới nói, có thể đem công ty làm đến bây giờ tình trạng này đã coi như là chạm đến trần nhà. Không có vận khí muốn đem công ty làm đến mấy chục trên trăm ức quy mô. từ mức độ nào đó tới nói cũng không khác hẳn với người suy si nói mộng đánh trong nội tâm giảng kỳ thực vương vũ Hàng cũng không phải không nghĩ tới thông qua nữ nhi vương nhạc cùng nha nha quan hệ tiếp đó có thể cùng vị kia chu bí thư dính điểm bên cạnh nhưng mà vương vũ Hàng trong lòng cũng rất rõ ràng ý nghĩ này có chút ngây thơ dù sao giống chu bí thư cái loại tầng thứ này nhân vật đã không phải là ai cũng có thể dễ dàng với tới lần này vợ chồng bọn họ hai mặc dù có thể tiếp vào cái này cuộc hội đàm thông tri kỳ thực cũng đã là vận may ngất trời nếu như hy vọng xa vời quá nhiều ngược lại là tự tìm phiền não hôm nay hoạt động này nói là cuộc hội đàm nhưng mà kỳ thực cũng không có như vậy chính thức càng giống là một cái tự trợ thức tiệc trả hoạt động dù sao hoạt động lần này vốn chính là chu dương vì kéo động cam nam bên ngoài đầu tư thỉnh chu quốc long tổ dệt như thế một cái tiết mục chủ yếu là vì xây dựng như thế một cái bình đài có thể để cho hắn tiếp xúc một chút thiên đông bên này xí nghiệp gia đại biểu chuyển lại một chút cam nam đầu tư chính sách cho nên liền quốc hội đàm hiện trường cũng là bố trí được càng giống là một cái tiệt diệu mà không phải loại kia cực kỳ nghiêm túc phòng họp sau khi đi vào vương vũ hằng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng nhìn một vòng phát hiện bốn phía trên cơ bản cũng là loại kia bọn hắn nhận biết đối phương nhưng mà đối phương hoàn toàn không biết mình đại ngưu lão bản trong lúc nhất thời cũng là cười khổ không thôi bất quá hai người cũng coi như là thương trường lao thủ cho nên chẳng được bao lâu công phu liền quen biết mấy cái có nghiệp vụ liên hệ tổng giám đốc nói là nhận biết kỳ thực chính là lên tiếng chào đơn giản hàn huyên vài câu số đông ngay cả danh thiếp đều không muốn tới tay rất nhanh lưu á phi một nhóm người cũng tại đám người vây quanh tiến vào hội trường vị này vừa đến khí chàng rõ ràng cũng không giống nhau trong hội trường rất nhiều xí nghiệp tổng giám đốc lập tức liền cười nên đón tiếp lấy nhìn thấy Tây Cầu Vồng Hoàng Huy cùng xuyên đạt Lý Bắc xuyên một mặt cười lớn mà đứng tại Lưu Á Phi bên cạnh thân Vương Vũ Hằng ngược lại là không có gì ý nghĩ nhưng mà bên cạnh thân thẩm kỳ vẫn không khỏi phải nết miệng nói lầm bầm cáo mượn oai hùng thật mẹ nó ác tâm nghe vậy Vương Vũ Hằng cũng không nói cái gì chỉ có điều hai người lại rõ ràng bị đám người đẩy ra hội trường khu vực biên giới nhưng mà đúng vào lúc này hoạt động tổ chức phương cũng chính là Thiên Đông Tỉnh Chính phủ Thương mại ủy bên này một cái tiểu lãnh đạo đột nhiên liền vọt vào tới siêu đám người hô các vị tổng giám đốc các lãnh đạo đến đại gia chờ một lát tại giao lưu a, hoặc là trước tiên nên đón một chút các vị lãnh đạo Nghe vậy đám người cũng lập tức riêng phần mình tản ra, lập tức liền xếp thành phân biệt rõ ràng mấy cái đội ngũ. Vương Vũ Hàng liếc qua đấy lòng càng không phải là thư vị. Bất quá hắn cũng biết đây chính là thực tế. Những cái kia xí nghiệp nhà nước đại lão tự nhiên là tiến tới cùng một chỗ. Mà xí nghiệp dân doanh bên trong, mọi người cũng là dựa theo tự thân địa vị đứng ở vị trí thích hợp. Rất nhanh đám người lập tức liền thấy mấy cái quen thuộc hoặc chưa quen biết gương mặt mặt mũi hớn hở từ cửa vào đi đến. Cầm đầu thình lình lại là Thiên Đông tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh trưởng Chu Quốc Long cùng với tỉnh ủy phó bí thư Đạm Siêu Nhiên. mà khác một cái rõ ràng đi ở tuất đằng chức nhưng là một cái niên kỷ nhìn không phải rất lớn nam tử trung niên. Toàn bộ trong hội trường thoáng chốc liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chương 1280. Không phải là ngươi nhận biết tiểu vương a? Chương 1280. Không phải là ngươi nhận biết tiểu vương a đối với Chu Dương mà nói. Tham gia hôm nay một lần này hoạt động tự nhiên là hắn có ý định mà làm. Nói cho cùng, Cam Nam vẫn là quá nghèo. Mấy năm này tốc độ phát triển chính xác còn có thể, nhưng mà một cái tiết kiệm kinh tế xã hội phát triển cùng một cái xí nghiệp phát triển là cùng một cái đạo lý. Nguyên thủy vốn liếng tích lũy thường thường là khó khăn nhất. Cam Nam nếu muốn ở trên phát triển kinh tế bảo trì hiện hữu thế, ngoại trừ chế định cùng chứng thực tổng quát phát triển kế hoạch cùng chiến lược, tại chiêu thương dẫn tư một khối này, nhất thiết phải có đột phá mới mới có kéo dài động lực. Thiên Đông là kinh tế tỉnh lớn, trong tỉnh sĩ nghiệp nổi danh cũng nhiều. Cùng những sĩ nghiệp này nhân sĩ giao tiếp, tại Chu Dương xem ra là rất có cần thiết. Trong hội trường, theo một nhóm lãnh đạo chậm rãi bước vào hội trường, tiếng vỗ tay cũng là tùy theo vang lên. Tại Chu Quốc Khánh cùng Đàm Siêu Nhiên cùng đi, Chu Dương bước vào hội trường sau, lập tức tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Làm chủ trì người, Đàm Siêu Nhiên làm một cái lời chào đầu. Tự nhiên cũng khó tránh khỏi giới thiệu Chu Dương thân phận. Nghe được Chu Dương thân phận lại là Cam Nam tỉnh ủy bí thư. Trong lúc nhất thời trong hội trường càng là tiếng vỗ tay như sấm. Tại Đàm siêu nhiên ngắn gọn nói chuyện sau khi kết thúc, tỉnh trưởng Chu Quốc Long thì lên đại lên tiếng, giới thiệu lần này của hội đảng tỉnh huống phía dưới tỉnh Cam Nam tỉnh ủy tỉnh bí thư Chu Dương đồng chí nói chuyện muốn. Mà giờ khắc này ở phía dưới trong đám người, Vương Vũ Hàng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng nghe được Chu Dương tên sau đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp trên đại hội nghị vị tia đang tại lên tiếng trẻ tuổi lãnh đạo. Trên thực tế, sớm tại lần trước nha nha bọn hắn cơm nước xong xuôi sau khi trở về, Vương Vũ Hàng cùng Thẩm Kỳ liền đã ở trên mạng tìm tòi liên quan tới Chu Dương một chút thông tin cá nhân, cho nên đối với vị này Chu Bí Thư đối với tình huống căn bản không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng mà tuyệt đối sẽ không lạ lẫm. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Chu Dương thời điểm, mặc kệ là Vương Vũ Hàng vẫn là Thẩm Kỳ đều rõ ràng có chút ngây người, không phải là bởi vì Chu Dương tuổi trẻ, nam nhân qua 40, chính xác không còn xem như trẻ, mà là vị này Chu Bí Thư khí trạng rất rõ ràng có thể khiến người ta cảm giác được hắn kỳ thực đã không chỉ đè ép Chu Tỉnh trưởng một đầu, càng giống là đây là ở sân nhà của hắn. Trong hội trường, theo Chu Dương nói chuyện kết thúc. Kế tiếp chính là tự do hoạt động đi theo Chu Dương bên cạnh thân. Chu Quốc Khánh cùng Thiên Đông cái vị kia ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm nhất nhất giới thiệu hôm nay có mặt hoạt động này xí nghiệp đại biểu. Tại giới thiệu đến Lưu Á Phi thời điểm, không đợi vị kia ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm mở miệng, Chu Dương trực tiếp liền mở miệng cười nói, Hồng Hà Tập đoàn Lưu Á Phi đối với a trong đám người gặp Chu Dương lại còn nhớ rõ tên của mình. Lưu Á Phi cũng là mừng rỡ không hiểu. Trên thực tế, vào hôm nay tham dự một đám xí nghiệp gia đại biểu bên trong, Lưu Á Phi tự nhiên là xếp hạng tại phía trước mấy vị đại nhân vật. nhưng mà chỉ có Lưu Á Phi trong lòng mình mới rõ ràng trước mặt cái này một vị đối với hắn ảnh hưởng lực phải biết trước kia đi theo Mao Mao tổng cùng đi Cam Nam Lưu Á Phi cũng đã gặp qua ở trong mắt chính mình thần bí khó lường Mao Mao tổng tại trước mặt vị này thái độ khiêm tốn không thể nói nhưng mà tuyệt đối coi là đê mi thuận nhãn nói gì nghe lấy ngài khỏe chu bí thư không nghĩ ngài còn nhớ rõ tên của ta cực kỳ cung kính cùng Chu Dương nắm tay Lưu Á Phi biểu tình trên mặt cũng lộ ra rất kích động ân. ta là nhớ kỹ ngươi Hồng Hà tập đoàn ngành đầu tư người phụ trách trước kia ngươi cùng Trương Mao Mao cùng đi Cam Nam khảo sát đầu tư một cái chớp mắt ấy đều nhiều năm đi Vô vô Lưu Á Phi mu bàn tay. Chu Dương cũng không phải tại đơn thuần biểu hiện ra ôn hòa, mà là nội tâm quả thật có chút cảm thái. Cam Nam mấy năm này phát triển, hồng Hà tập đoàn là bỏ ra nhiều công sức, vẹn vẹn nện vào Cam Nam đầu tư liền vượt qua mấy trăm ước. Trong này tất nhiên có Cam Nam điều kiện nguyên nhân, nhưng mà trên căn bản còn là bởi vì chính mình cùng Trương mau mau ở giữa quan hệ cá nhân, cho nên đối với Lưu Á Phi thân thiết, bao nhiêu cũng có chút yêu ai yêu cả đường đi ý tứ chu bí thư, quả thật có nhiều năm. Mấy năm này Cam Nam tốc độ phát triển rất nhanh. hoàn cảnh đầu tư càng là đại đại cải thiện. Trương tổng tại trên nội bộ tập đoàn nói chuyện cũng nhiều lần nâng lên phải thêm lớn đối với Cam Nam đầu tư. Lần này tiếp vào tham gia cuộc hội đàm thông chi, biết được là ngài đến Thiên Đông bên này, Trương tổng cũng là để cho ta đi suốt đêm đi qua. Tại trước mặt Chu Dương, Lưu Á Phi cũng không dám nói cái gì khoác lác, gặp Chu Dương gật đầu cười. Lúc này liền lại bỏ xuống một cái mánh liệt liệu mắt khác. Chúng ta Hồng Hà đầu tư dự định gần đây sẽ lần nữa đi Cam Nam làm một lần thị trường khảo sát. Lần này chủ yếu là cân nhắc dựa vào Cam Nam thị trường cùng tài nguyên ưu thế mới xây một cái nguồn năng lượng mới ô tô căn cứ sản xuất. ngoài ra chúng ta tại cam tuyển đất các công viên hạng mục lập tức cũng muốn chính thức kết thúc kỳ thứ ba công trình dự tính từ sang năm bắt đầu đem chính thức mở cửa bán cũng sớm ngày vì cam nam khách du lịch phát triển cống hiến một điểm sức ngọt trong hội trường theo lưu á phi âm thanh rơi xuống chu dương phản ứng vẫn còn hảo dù sao hắn trước đây kỳ thực cũng nghe đến một chút phong thành bây giờ lưu á phi tại như thế một cái nơi công khai để lộ ra tới hơn phân nửa là cất cho mình phụng tràng tâm tư nhưng mà lưu á phi một lời nói rơi xuống trong hội trường khác xí nghiệp đại biểu trong lỗ vậy thì thật là kinh thiên động địa lớn tin tức Phải biết mấy năm này theo nguồn năng lượng mới ô tô nhanh chóng phát triển, Hồng Hà tập đoàn dưới sự khống chế của ảnh nguồn năng lượng mới ô tô đã vững vàng quốc nội trước ba bảo tọa, lượng tiêu thụ càng là càng ngày càng tăng. Nghiệp giới kỳ thực vẫn luôn đang suy đoán huyễn ảnh Tân chế tạo căn cứ sẽ chọn chỉ tại cái gì địa phương, bây giờ Lưu Á Phi lời nói này không thể nghi ngờ là lần đầu công khai cuối cùng lựa chọn đương nhiên đây là thứ yếu. Bọn hắn quan tâm hơn chính là trong này hợp tác cơ hội buôn bán. Mặt khác những năm này Cam Tuyền Hồng Hà tập đoàn đầu tư đất các công viên thế nhưng là thanh danh vang dội, ẩn chứa trong đó bao nhiêu du lịch tiềm lực nghiệp giới là rất rõ ràng đối với du lịch sản nghiệp tương quan bao quát du lịch. Giao thông, thương mại các loại sản nghiệp bên trong xí nghiệp tới nói, cái này đồng dạng là một cái cực lớn cơ hội buôn bán. Cho nên nếu như có thể liên lụy Hồng Hà tập đoàn chuyến xe này đến Cam Nam đi đầu tư, đối với rất nhiều người tới nói tuyệt đối là một cái cơ hội tốt ha ha ha, hoan nên à. Các ngươi Hồng Hà tập đoàn đã có ý nghĩ này, vậy chúng ta Cam Nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ cũng nhất định sẽ toàn lực phối hợp cùng ủng hộ. Giờ khắc này ở trong đám người nghe được cái tin tức này, Vương Vũ Hàng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng cũng là tâm thần đại động. Hai người bọn họ vốn chính là tại khách du lịch bên trong đối với Hồng Hà tập đoàn đầu tư cái kia đất các công viên hạng mục tự nhiên là sớm đã có nghe thấy. Tại vợ chồng bọn họ hai xem ra, nếu như có thể nắm cơ hội này cùng Hồng Hà tập đoàn hợp tác, vậy đối với chuyện của công ty Nghiệp Phát triển tuyệt đối là một cái sự kiện quan trọng thức tác dụng. Nhưng mà Vương Vũ Hàng vô cùng rõ ràng, cơ hội này quá khó khăn đúng là cơ hội tốt ta, chỉ tiếp công ty chúng ta chỉ sợ liên nhập thành tư cách cũng không có. Mặc dù có chút không chịu đồng ý loại này diện chính mình ủy phong lời nói, nhưng mà Thẩm Kỳ cũng biết sự thật chính xác như thế lao công, hoặc là chúng ta đợi sẽ. Lời con không nói ra miệng. Vương Vũ Hàng liền trực tiếp khoát tay áo tính toán, chúng ta vẫn là không muốn đi tự làm mất mặt, nhặc nhặc cùng nha nha nhận biết đó là hại tử vật khí. nhưng mà chúng ta cũng không thể thuận gậy che bỏ nghe vậy thẩm kỳ cũng không nói cái gì chỉ là đáy mắt lại toát ra một tia biểu tình nhau nhau muốn thử mà đổi thành một bên cùng lưu á phi hàn huyên một hồi chu dương lập tức liền dẫn đạo phía dưới tiếp tục cùng những người khác gặp mặt bất quá rất rõ ràng vị tiêu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm cũng là có lựa chọn dù sao hôm nay có mặt hoạt động nhân số nhiều đến hơn trăm người hắn cũng không khả năng đem mỗi người đều giới thiệu một lần rất nhanh tây cầu vồng hoàng huy cùng xuyên đạt lý bắc xuyên liền một mặt cung kính đứng ở chu dương trước mặt đi qua sau khi giới thiệu chu dương cùng hai vị này phân biệt nắm tay hàn huyên vài câu nhưng mà đúng vào lúc này, đang lúc Thiên Đông vị kia ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm muốn giới thiệu một cái xí nghiệp đại biểu đứng tại Chu Dương bên cạnh thân Tiểu Vũ lại đột nhiên tiến đến lãnh đạo bên cạnh thân nói hai câu cái gì, lập tức liền chỉ chỉ Vương Vũ Hàng cùng Thẩm Kỳ hai vợ chồng đứng vị trí bên cạnh Chu Quốc Khánh ngầm hiểu, lúc này liền cười nói như thế nào? Chu Bí Thư nhìn thấy người quen, Ngay vậy, bây giờ vây quanh tại bên người đám người cũng là nhao nhau sững sở, lập tức liền theo vừa rồi Tiểu Vũ chỉ lấy phương hướng nhìn sang, nhưng mà phát hiện vị trí kia đứng là hai cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi lúc, không ít người trong lòng cũng là tại lén lút tự đủ. mấy cái xí nghiệp nhà nước người lãnh đạo càng là trực tiếp liền với tay đem thư ký kêu đến hỏi thăm mà trong đám người hoàng huy cùng lý Bắc xuyên càng là triệt để liền ngây ra như phốc mà ngây ngẩn cả người hai người liếc nhau một cái hoàng huy càng là cũng có chút đầu lưỡi đăm đăm hỏi Lão lý chu bí thư nói không phải là ngươi nhận biết cái kia tiểu vương a chương 1281, không hòa vào vòng tròn cũng không cần cứng rắn rung chương 1281, không hòa vào vòng tròn cũng không cần cứng rắn rung trên thực tế vương vũ Hàng cùng thẩm kỳ nhìn thấy đám người nhao nhau hướng bọn họ vợ chồng hai người nhìn qua thời điểm trong đầu cũng là ông, ông. nhất là tại tỉnh ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm hướng bọn họ vây tay thời điểm vương vũ hằng càng là trực tiếp liền ngây dại vẫn là thẩm kỳ trước hết nhất phản ứng lại thọc hắn một chút hai người lúc này mới hồi phục tinh thần lại mà giờ khắc này nghe được chu quốc khánh lời nói chu dương cũng là rất dễ dàng cười nói ngược lại là không tính là người quen bất quá nha nha đứa bé kia cùng vị này vương tổng nhà tiểu hải là bạn học thời đại học vẫn là bạn cùng phòng lần này nha nha đến thiên đông tới phiền toái nhân ra vài ngày vốn là ta còn muốn lấy cùng hắn lên tiếng gọi tiếng cảm ơn ngược lại là không nghĩ tới hôm nay ở đây thấy được chu dương lời nói cũng không giấu diếm chu quốc khánh cùng quanh thân mấy người nhưng mà hắn một thuyết này cách đó không xa lý Bắc xuyên lập tức liền có chút tê cả ra đầu bên cạnh thân hoàng huy càng là ngưng thần nhìn vương vũ Hàng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng một mắt hai người này vận khí quả thực không tệ nữ nhi cùng chu bí thư nhà hải tử lại là bạn cùng phòng không tệ cái này đích sắc không tính là cái gì thân bằng hảo hữu quan hệ nhưng mà hết lần này tới lần khác dính đến hải tử quan hệ thường thường cũng là tối đáng tin quan hệ một trong không thể không nói cái này đích sắc là vận khí tốt mà nghe được chu dương giảng giải chu quốc khánh cũng là rất cởi mở mà cười lên ha ha ha Đó là đúng dịp. Đã như vậy, vậy thì gặp gỡ đi. Dù sao chính thức hoạt động quá trình đã kết thúc, Chu Quốc Khánh cũng không để ý giúp người hoàn thành ước vọng, hơn nữa hắn biết danh sách thế nhưng là Chu Dương tự mình chọn. Nay đối trẻ tuổi vợ chồng, 89 phần 10 là Chu Dương tự mình điểm tướng phát ra ngoài thư mời. Cái gọi là trùng hợp, cũng chỉ bất quá là một cái cớ mà thôi. Chỉ bất quá hắn đương nhiên sẽ không xuyên phá trong này hảo diệu tiểu hồ, ngươi đi đem người mời đi theo. Nghe vậy Chu Quốc Khánh bên cạnh thân thư ký lập tức liền chạy chậm mấy bước đến hội tràng đằng sau Vương tổng, bên này. Nhìn thấy thư ký tiểu hồ hướng bọn họ tự nhận. Vương Vũ Hàng cùng Thẩm Kỳ tự nhiên là thấp thỏm đi tới. Bất quá Vương Vũ Hàng còn chưa mở miệng, Chu Dương liền cười hướng hắn đưa tay ra, "Vương tiên sinh ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta nhưng phải cảm ơn các ngươi lần này giúp ta trông nom an thuận nha đầu kia." "Không có không có, Chu bí thư ngài khách khí. Nha nha cùng Nhạc Nhạc là đồng học, nếu đã tới Thiên Đông đó chính là khách nhân, ta cái này làm phụ huynh một tận tình địa chủ hữu nghị cũng là nên." Cùng Vương Vũ Hàng nắm tay, Chu Dương lại hướng Thẩm Kỳ nhìn sang. Thẩm Kỳ là làm hướng dẫn du lịch xuất thân, ngược lại là so Vương Vũ Hàng linh hoạt không thiếu. Hai cánh tay bắt được Chu Dương tay phải ngài khỏe, "Chu bí thư" Ta là nhạc nhạc mù mù. Vừa mới Lao công ta nói rất đúng, chúng ta kỳ thực cũng không làm cái gì, lần này mời ngài mấy đứa bé ăn cơm, chúng ta hẳn là cảm tạ ngài mới là. Trong lúc nhất thời Chu Dương cùng Chu Quốc Khánh mấy cái lãnh đạo cũng là nhịn không được cười lên. Bên cạnh Thiên Đông cái vị kia Ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm, đến lúc này nơi nào vẫn không rõ Vương Vũ Hàng cùng Thẩm Kỳ Sợ là đi đại vật khí. Lúc này liền Tâm Linh thần hội giới thiệu nói Chu Bí thư, Chu tỉnh trưởng, Đảng bí thư. Vương tổng cùng Thẩm tổng bây giờ là chúng ta Thiên Đông ưu tú thanh niên sĩ nghiệp gia. Bọn hắn du hành vũ trụ du lịch mấy năm này phát triển rất không tệ, công ty sáng lập 10 năm không tới thời gian liền đã trở thành khách du lịch có chút danh tiếng xí nghiệp. Nghe lời này một cái, trong hội trường không thiếu xí nghiệp đại biểu đấy lòng đều âm thầm đang má mẹ. Vị này ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm thật đúng là có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Thiên Đông khách du lịch long đầu công ty không nói, cho dù là xếp hạng phía trước mấy xí nghiệp tổng giám đốc buổi tối hôm nay cũng gần như đều đến hội trường. Nhưng mà cái du hành vũ trụ du lịch này là cái gì xí nghiệp, bọn hắn thật sự nghe đều không nghe qua. Hơn nữa một cái hơn 40 tuổi xí nghiệp tổng giám đốc còn bị xưng là thanh niên xí nghiệp gia cái mũ này cũng coi như là mười phần miễn cưỡng nhưng mà trước mắt rõ ràng chính là địa thế còn mạnh hơn người đám người không chỉ không nói gì trên mặt còn chỉ có thể cười theo nhìn xem trước mắt kia đối may mắn vợ chồng Chu dương tự nhiên cũng biết vị này ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm là tại nghiêm trang nói hiệu nói vượng. bất quá quan trường chính là như thế cũng không thể nói là cái gì đúng và sai phân chia lúc này cũng không giúp đỡ bình luận chỉ là cười nói theo quốc nội kinh tế không ngừng phát triển khách du lịch là rất có triển vọng các người dấn thân vào cái nghề này cũng chính là thời điểm tốt chúng ta cam nam hoan nên hai vị tới khảo sát đầu tư nghe lời này một cái, Vương Vũ Hàng tự nhiên biết Chu Dương cái này đã xem như cực kỳ cất nhắc bọn họ. Dù sao vừa mới vị kia Phương Chủ nhiệm nói lời, liền chính hắn nghe xong đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Điển hình lịch đại đau trước mặt quan công tốt tốt, cảm tạ Chu Bí thư, ngài yên tâm, chúng ta du hành vũ trụ du lịch nhất định sẽ đi Cam Nam khảo sát đầu tư. Gặp Chu Dương gật đầu cười, Vương Vũ Hàng đấy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà trong miệng hắn vừa mới rất lời, bên cạnh Thẩm Kỳ liền tiếp lấy cười nói Chu Bí thư, Chu Tỉnh trưởng. kỳ thực chúng ta du hành vũ trụ du lịch mấy năm này ngoại trừ tại Thiên Đông Khuyết Trương Dương nghiệp vụ tham dự thôi động Thiên Đông mới khách du lịch Thái phát triển bên ngoài cũng vẫn luôn đang chăm chú Cam Nam du lịch này nghề nhất là Chu Bí thư ngày trước đây nói lên tài nguyên du lịch tư doanh hóa kinh doanh phương thức đối với toàn bộ khách du lịch ảnh hưởng cùng thay đổi vẫn là cực lớn mấy năm này Hồng Hà Tập đoàn Đại lực đầu tư Cam Nam du lịch cơ sở công trình xây dựng hơn nữa phí số tiền khổng lồ thành lập trên thế giới đầu tiên đất cát vận động công viên tương lai Cam Nam khách du lịch nhất định có thể lấy được rất tốt phát triển tiền cảnh vừa mới Lưu tổng tuyên bố trọng yếu như vậy tin tức tốt chúng ta du hành vũ trụ mặc dù kích thước không lớn. nhưng mà xem như khách du lịch một phần tử cũng nguyện ý vì đất các vận động tuyên truyền cùng mở rộng vì cam nam khách du lịch cống hiến một phần sức mạnh trong hội trường nghe được thẩm kỳ lời nói những người còn lại vẫn còn hào đơn giản chính là cảm thấy vị này thẩm tổng đích thật là biết ta nói lá gan cũng lớn dù sao một cái tài sản quy mô vừa mới hơn ước tiểu xí nghiệp lại dám nói xuông tham dự thôi động thiên đông mới khách du lịch thái phát triển thậm chí thăng lên đến tuyên truyền cùng mở rộng đất các vận động vì cam nam khách du lịch phát triển làm cống hiến trình độ này làm sao nhìn cũng là kéo đại kỳ khoác lác hơn nữa khuôn mặt đều không mang theo đỏ. Nhưng mà Thẩm Kỳ những lời này rơi vào chu dương trong hai, hắn lại là rất kinh ngạc nhìn vị này Thẩm tổng một mắt. Hắn mặc dù chưa làm qua cái gì làm ăn lớn, nhưng mà làm quan cùng làm ăn đạo lý là tương thông. Cái này Thẩm Kỳ không chỉ là biết ăn nói đơn giản như vậy, hơn nữa vô cùng giỏi về nắm lấy cơ hội. Lần này chính mình cố nhiên là xem ở nha nha mặt mũi cho bọn hắn hai vợ chồng một cái tham gia loại hoạt động này cơ hội, nhưng mà cũng không lòng nhiệt tình đến lại cho bọn hắn sáng tạo tiện lợi gì. Có thể hay không nắm lấy cơ hội cái tiếp thì nhìn Vương Vũ Hàng cùng Thẩm Kỳ bàn lãnh Nhưng mà Thẩm Kỳ mấy câu nói kia chính xác làm hắn có chút hai mắt tỏa sáng. nữ nhân thật lợi hại a cái này không chỉ có riêng là kéo đại kỳ khoác lắc đơn giản như vậy mà là mạch suy nghĩ nghiêm mật lộ dịp nghiêm cẩn không chỉ bắt được thiên đông mấy năm này phát triển mạnh mới khách du lịch thái vấn đề hơn nữa càng là thuận cột leo lên đem đến cam nam ném tư cách về vấn đề lên tới một cái rất cao trình độ chu dương tất nhiên sẽ không quá mức lòng nhiệt tình nhưng mà cũng không ngại cho loại người thông minh này một cái cơ hội cho nên khi tức liền cởi mở cởi nói chu tỉnh trường ta nhìn các ngươi thiên đông phát triển kinh tế trình độ cao thật là không có nói sai có thẩm tổng dạng này có kiến giải xí nghiệp ra Ta xem thiên đông phát triển kinh tế lại trèo lên một cái mới bậc thang là sắp tới nhưng đợi a, hôm nay lại ra thể tụ một đường thảo luận cũng đúng lúc là vấn đề này, vừa vặn hồng hà lưu tổng cũng tại, các ngươi cũng có thể nói chuyện đi. Nghe được chu dương lời nói, lưu á phi nơi nào vẫn không rõ cái này một vị ý tứ, nhanh chóng đi tiến lên hướng thẩm kỳ đưa tay ra thẩm tổng ngươi tốt, ta là hồng hà đầu tư lưu á phi, lưu tổng tốt, chờ hai người giới thiệu xong, chu dương cũng không chờ lâu lấy, ngay sau đó liền tiếp tục đi cùng những người khác gặp mặt đối với hắn mà nói, cái này tự nhiên là tiện tay mà thôi, cũng không đáng ra tốn phí quá nhiều công phu, nhìn thời gian rất lâu. trên thực tế cũng chính là như vậy một lát sau cơ hội đã cho có thể hay không tóm được thì nhìn chính bọn hắn năm toàn bộ hoạt động một mực kéo dài đến buổi chiều gần tới 4 giờ mới xem như kết thúc bất quá chu dương sớm hơn nửa giờ liền đã rời đi trong hội trường chờ chu dương cùng một đám lãnh đạo sau khi rời đi đám người cũng nhao nhao bắt đầu tự mình giao lưu rất rõ ràng không ít người đều chủ động tìm được vương vũ Hàng cùng thẩm kỳ hai vợ chồng biểu thị muốn tiến hành hợp tác cách đó không xa nhìn xem trong đám người mạnh vì gạo bạo vì tiền thầm kỳ hoàng huy cùng lý bắc xuyên sắc mặt cũng là không hiểu có chút khó coi nhất là lý bắc xuyên Ngay tại vừa rồi, nguyên bản vốn đã có sơ bộ tiếp xúc Lưu Á Phi, vậy mà trực tiếp liền biểu thị ra sẽ cân nhắc để cho du hành vũ trụ du lịch tham dự đất các vận động công viên tại Thiên Đông tuyến du lịch mở. Cái này không thể nghi ngờ cơ hội là trực tiếp bóp gậy bọn hắn xuyên đạt đường lui. Theo lý thuyết ít nhất tại bên trên cái hạng mục này, bọn hắn xuyên đạt nghị tham dự và mà nói cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Vương Vũ hàng hai vợ chồng hợp tác. Này đối trước đây còn đối với Vương Vũ hàng vợ chồng địch ý tràn đầy lý bác xuyên tới nói tự nhiên là khó mà tiếp thu, mà bây giờ đích thật là địa thế còn mạnh hơn người. trần chờ một hồi lâu. Lý Bác Xuyên cũng chỉ có thể liếm lấp khuôn mặt tươi cười chủ động hướng hai vợ chồng đi qua, không nghĩ tới hai vị vậy mà cùng Chu Bí thư còn có một đoạn như vậy quan hệ. Chúc mừng hai vị à, có thể được đến Hồng Hà đầu tư ý hướng hợp tác, đích thật là một chuyện đại hỉ sự. Không biết hai vị có rảnh hay không cùng nhau ăn bữa cơm. Trên thực tế, Lý Bác Xuyên đi tới thời điểm Vương Vũ Hàng liền đoán được vị này Lý Tổng ý tứ. Bây giờ nghe Lý Bác Xuyên lời nói, Vương Vũ Hàng cũng tại chần chờ muốn hay không đáp ứng. Dù sao trên thương trường cuối cùng vẫn là lấy lợi ích làm đầu, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng. Bên cạnh thân Thẩm kỳ đột nhiên liền cười nói, "Ngượng ngùng A Lý tổng, chúng ta hôm nay trở về còn có chuyện, cơm đi sẽ không ăn." "À đúng, ngoài ra ta cũng có câu nói muốn cùng Lý tổng nói, thương trường như chiến trường, nếu như là không hòa vào đi vòng tròn kỳ thực tốt nhất cũng không cần từng rắn rung, dễ dàng gọt đến eo." Chương 1282, lần nữa được tuyển. Chương 1282, lần nữa được tuyển. Trong hội trường, nhìn xem cũng không quay đầu lại quay người rời đi hội trường Vương Vũ Hàng cùng Thẩm kỳ. Lý Bắc xuyên biểu tình trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra quá mức phẫn nộ. chỉ có điều hơi hiếp trong mắt trong con ngươi rõ ràng lập loè một tia lanh ý thẩm kỳ đem mình nguyên thoại hoàn trả tự nhiên là ghim hắn khi trước câu kia chào phúng đương nhiên một cái ngón tay lớn nhỏ du hành vũ trụ du lịch còn không đặt ở trong mắt của hắn cho dù bọn họ xuyên đạt lần này lấy không được đất cắt vận động công viên hạng mục xuyên đạt tại nghiệp nội địa vị cũng không phải một cái nho nhỏ du hành vũ trụ có thể khiêu khích nhưng mà làm hắn khổ não là vương vũ hàng cùng thẩm kỳ vợ chồng cùng cam nam cái vị kia chu bí thư bây giờ có một mối liên hệ như vậy muốn giống như trước kia tiến hành chèn ép chỉ sợ cũng trở nên khó giải quyết lao lý ta xem hôm nay chúng ta đây là tìm cho mình phiền Vô vô Lý Bác Xuyên bà vai, bị Lý Bác Xuyên kéo xuống nước, Hoàng Huy ngược lại là không có sinh khí. Rất rõ ràng, hắn đồng dạng không có đem một cái nho nhỏ du hành vũ trụ du lịch để vào mắt phiền phức không đến mức, lấy ngươi lão hoàng bạn sự, hẳn là không đến mức sợ một cái du hành vũ trụ du lịch à. Nghe vậy Hoàng Huy trực tiếp liền cười cười, bất quá cũng không nói cái gì. Lý Bác Xuyên cố kỵ vị kia Chu bí thư, hắn Hoàng Huy cũng không nhất định. Hơn nữa đối với Lý Bác Xuyên, hắn đối với Chu Dương hiểu rõ càng nhiều. Cái này một vị muốn nhập ở Thiên Đông, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà Hoàng Huy cũng không dám chắc chắn kết quả sau cùng. hắn tại thương trường nhiều năm như vậy mặc dù có thể sừng sững không ngã tự nhiên có một phen tâm cơ nếu như chu dương coi là thật có thể làm chủ thiên đông mà nói cái tiết cho vị này chu bí thư tiễn đưa một cái hạng mục cũng không phải không thể năm chu dương trung quy là đổi tại tết thanh minh tiểu nghỉ dài hạn đến trước đó về tới cam nam lần này thiên đông hành trình chứng thực việc làm đương nhiên là đứng mũi chịu xào nhiệm vụ trọng yếu nhưng mà với hắn cá nhân mà nói thu hoạch đồng dạng không nhỏ một phương diện thiên đông thành viên ban ngành cùng với quyền nói chuyện phân phối tình huống hắn trên cơ bản đã có một cách đại khái hiểu rõ một phương diện khác Hạ Tử Quế Hồng Anh bên kia lấy được một cái tương đối quan trọng tin tức. Tiêu Lâm thăng rời đi Thiên Đông phía trước từng theo Quế Hồng Anh từng có một lần cực kỳ bí ẩn nói chuyện. Cái này một vị cho rằng, bất kể là ai chấp trưởng Thiên Đông đều phải tuân theo một cái nguyên tắc, đó chính là Thiên Đông ban tử không thể loạn, không thể phạm vi lớn mà điều chỉnh, đây là dây đỏ. Cái này cũng là vì cái gì Quế Hồng Anh nhậm chức Thiên Đông bí thư sau đó, căn bản là không có ở trên nhân sự có quá đại động tác nguyên nhân. Trên thực tế nhận được một cái tin tức như vậy đối với Chu Dương tới nói kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. nhưng mà lấy tiêu lâm thăng thân phận tận lực giao phó một cái vấn đề như vậy rất hiển nhiên là nắm giữ lấy một chút ngay cả mình đều không nắm giữ tình huống mà quan hệ đến tiên đông ổn định vấn đề tự nhiên chỉ có một việc văn phòng bên trong chu dương trầm tư thời gian rất lâu mới cuối cùng thở dài giờ khắc này rốt cuộc đã tới sao vô số người mong mỏi gần tới một thế kỷ mục tiêu có phải thật vậy hay không có thể một trận chiến công thành bốn chung tuần tháng chu dương chính thức hướng bộ tổ chức đưa ra cán bộ giao lưu nhậm chức công tác chỉnh thể khảo hạch báo cáo báo cáo độ cao đánh giá hạng này việc làm hơn nữa cặn kẽ tổng kết công việc này áp dụng đến nay lấy được trọng đại thành quả cùng phát huy tác dụng trọng yếu đồng thời cuối cùng kết trong công việc tồn tại vấn đề cùng không đủ tại chi nhánh khảo hạch kết quả trong danh sách cả nước các tỉnh khu vực dựa theo tổng hợp chỉ tiêu chấm điểm tình huống đối với các tỉnh thành phố nghiêm túc chứng thực cán bộ giao lưu nhậm chức công tác tình huống tiến hành xếp hạng trong đó nam giang tỉnh thiên đông tỉnh quảng nam tỉnh cùng với đông hải thành phố tại hạng này trong công việc bị liệt là khảo hạch ưu tú ma tây giang tỉnh du bắc thành phố mấy người năm cái tỉnh thị được bầu thành khảo hạch tốt đẹp còn lại các tỉnh thành phố thì phân biệt được bầu thành trung đẳng cùng với hợp cách là người khác chú ý nhất chính là dự nam cùng với giang tô tại hạng này trong công việc trực tiếp liền định giá không hợp cách dựa theo yêu cầu lưỡng điện sẽ tại mấy năm tiếp theo bên trong đối với hạng này việc làm tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cải cách cùng chứng thực cái này báo cáo vừa ra có thể nói là cả nước một mảnh xôn xao trên thực tế nam giang bị liệt là ưu tú đám người kỳ thực là sớm đã có dự đoán dù sao nam giang là đầu tiên khai triển công việc này thí điểm tỉnh trước kia chu dương thậm chí là xem như đệ nhất người thi hành đi chứng thực loại công việc này nhiều năm qua nam giang tỉnh đúng là công việc này phía trên lấy được cực kỳ không tầm thường thành tích nhưng mà Thiên Đông bị liệt là ưu tú chính xác rất làm nhiều nhân đại cảm thấy ngoài ý muốn phải biết Thiên Đông thậm chí không chỉ không tại nhóm đầu tiên thí điểm trong danh sách thậm chí ngay cả nhóm thứ hai đều không bắt kịp mai cho đến nhóm thứ ba cả nước khai phóng áp dụng thời điểm mới chính thức khởi động công việc này cho nên Thiên Đông được bầu thành ưu tú phía giới quả thật có một chút không quá phù hợp tổ chức quy định ý kiến nếu như ta là khảo hạch ủy viên sẽ người phụ trách cũng là ta tự mình chủ trì lần này khảo hạch việc làm trách nhiệm kia tự nhiên do ta tới phụ ngươi nói cho mạnh An bộ trưởng đây chính là kết quả sau cùng bất kể là ai mở miệng ta đều sẽ không sửa đổi trong điện thoại Chu Dương cùng bộ tổ chức phó bộ trưởng toàn hướng kiệt nói chuyện thời gian không dài nhưng mà cũng rất kiên định biểu lộ thái độ của mình. Mà đối với Chu Dương loại thái độ này, toàn hướng kiệt ngoại trừ đúng sự thật hồi báo cũng chỉ có thể ôm một trong người. Sau khi vài ngày sau số liệu toàn bộ công bố lúc, không nghi ngờ chút nào vẫn là đã dẫn phát cực lớn chấn động. Nhưng mà xem như khảo hạch công tác người phụ trách, Chu Dương lần này cũng không có lui khỏi vị trí phía sau màn mà là trực tiếp đứng ra công khai phê bình trong đó mấy cái vấn đề mấu chốt. Mà mấy cái này vấn đề cũng là thụ nhất chất vấn vấn đề hạch tâm người cuối cùng là nghị thông suốt lần này thì nhìn bọn hắn có thể đánh bài gì văn phòng bên trong. tại sao khi buổi họp báo tin tức kết thúc đàm siêu nhiên trước tiên liền cho chu dương gọi điện thoại tới chuyện cho tới bây giờ đàm siêu nhiên đương nhiên đã nhìn ra chu dương dụng ý đem thiên đông đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió tại đàm siêu nhiên xem ra chu dương đây là đường đường chính chính dương như một bước như vậy đi ra ngoài bước kế tiếp ai có thể chấp trưởng thiên đông lo lắng cũng rất nhỏ ngoại trừ chu dương trong cùng thế hệ họ phở lìn mệ ý tỉnh bản bên trên không có mấy người có dạng này hy vọng cùng năng lực không có đến một bước cuối cùng ai cũng không thể xác định bất quá chuyện của ngươi ta đã từ lâm tổng nào biết chính ngươi là nghĩ gì đàm siêu nhiên sắp rời thiên đông Khi biết tin tức này thời điểm, thì thực Chu Dương nội tâm cũng là cực kỳ dãy rủa. Bởi vì rất rõ ràng, lần này bao quát Diệp Định bên trong ở bên trong mấy vị đều công nhận cái phương án này, bản lãnh của hắn lại lớn cũng không khả năng thay đổi. Nhưng mà rời đi Thiên Đông đối với Đàm Siêu Nhiên tới nói, trên cơ bản đã mang ý nghĩa hắn không có khả năng đi tranh thủ cái kia hai cái vị trí ta có thể nghĩ như thế nào, vung lòng tinh thần thôi. đương nhiên, Thiên Đông cũng không phải ai nghĩ tới liền có thể tới. Từ Đàm Siêu Nhiên trong thanh âm, Chu Dương cũng nghe đi ra một tia sát ý trong lúc nhất thời đáy lòng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài năm. Theo thời gian trôi qua. Liên quan tới cán bộ nhậm chức khảo hạch kết quả đưa tới nghị luận cũng dần dần bình ổn lại. Mà tại Cam Nam, tiếp xuống mấy tháng, Chu Dương cũng là quá chú tâm đầu nhập vào mới phát triển phương án chứng thực ở trong 7 tháng. Chu Dương lần nữa vào kinh thành tham gia thịnh đại 110 tròn năm chúc mừng nghi thức 8 tháng cùng 9 tháng. Từ Hồng Hà tập đoàn đầu tư kiến thiết trên thế giới đầu tiên đất các vận động công viên cũng chính thức khai mạc, cùng ngày đất các công viên cử hành quy mô thịnh đại đất các vận động cùng du lịch tiết. Dòng giá thời gian nửa tháng, vẹn vẹn Cam Tuyền một chỗ liền tiếp nạp đến từ các nơi trên thế giới vượt qua gần ngàn vạn du khách. Hoạt động lần này không chỉ cực đại thúc đẩy Cam Nam mà khách du lịch phát triển cũng cực đại chạm vào toàn bộ Cam Nam phát triển kinh tế năm. Thời gian qua mau, thời gian nửa năm cũng là qua thật nhanh. Phản phất thoáng qua công phu liền lại đến mỗi năm một lần lạng biết thời gian. Tại một lần này trong hội nghị, Chu Dương cực kỳ cao điệu đề xuất công bố đối với 2032 lớn tuổi nửa năm thứ nhất quý Cam Nam kinh tế số liệu dự đoán kết quả. Không có ra ngoài ý định, quý một Cam Nam kinh tế không chỉ không có giống ngoại giới dự đoán như thế có chỗ chậm lại, thậm chí còn tăng lên gần tới 1% đây đối với hiểu rõ Cam Nam mà nói, tự nhiên là một cái tiết thực có thể tin số liệu. Nhưng mà tiếng chất vấn cũng đích xác không thiếu, nhất là tại trên buổi họp báo. có phóng viên liền trực tiếp đưa ra, có phải hay không số liệu này dự đoán được? Kết quả kia dù cho không giống nhau cũng sẽ không sửa đổi vị phóng viên này. Ngươi nói câu nói này đầu tiên là là một cái nghịch lý. Nếu là dự đoán, kết quả kia tự nhiên là không giống nhau. Nếu như kết quả hoàn toàn nhất trí, vậy thì không tồn tại cái gọi là dự đoán. đương nhiên, ngươi ý tứ ta vô cùng rõ ràng, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, cam nam quý một kinh tế số liệu tất nhiên sẽ phát sinh biến động, mọi người dựa mắt mà đợi. Quả nhiên, ngay tại hội nghị sau khi kết thúc không đến trên dưới nửa tháng, quốc gia thống kê cục liền chính thức công bố quý một cả năm phát triển kinh tế chỉ tiêu, trong đó. Tây Giang tỉnh lấy 11.6% tăng tốc lần đầu đạt đến cả nước đệ nhất. Theo sát phía sau chính là Cam Nam. Hơn nữa công bố số liệu so trước đây Chu Dương dự đoán còn nhiều hơn 1%. Trong lúc nhất thời, khen ngợi cùng tiếng chất vấn cũng là gần như đồng thời xuất hiện, nhưng mà đối với cái này, Chu Dương lại cũng không tiến hành bình luận, bởi vì hắn biết rõ ở quan trường bên trong, kỳ thực có rất ít chân chính cái gọi là bằng hữu hoặc đồng nhân. Lợi ích mới là tối vĩnh hằng cùng có thể dựa nhất liên hệ mối quan hệ đối với mình bây giờ tới nói. Mặc dù hắn còn không có bước ra một bước kia, nhưng mà không hề nghi ngờ chỉ nửa bước đã chen vào cái vòng kia còn lại chính là chờ đợi cùng thời gian nhưng mà cái thời điểm này đến tất nhiên không phải thuận buồm xuôi gió mà là cần tại cái nào đó đặc định thời gian điểm cái nào đó đặc định trong sự kiện hắn mới có thể sẽ nên đón một lần đúng nghĩa thuế biến chuyện cũ kể thời thế tạo anh hùng bất kỳ một cái nào nhân vật cường thế xuất hiện tất nhiên sẽ cùng thời sự có cực kỳ liên hệ chặt chẽ mà lần này chu dương cần phải làm là thôi động cái này lịch sử quỹ tích chậm rãi hướng về phía trước kèm theo thứ nhất quý kinh tế chỉ tiêu công bố thời gian rất nhanh thì đến năm nguyện Tại tháng này trung tuần thời điểm, Cam Nam tỉnh Long trọng cử hành toàn tỉnh đại biểu hội nghị. Trong buổi họp, Chu Dương đại biểu Cam Nam tỉnh ủy làm trọng yếu việc làm báo cáo. Báo cáo nhớ lại đi qua 4 lấy năm Cam Nam Đảng ủy tình huống công tác, tổng kết Cam Nam mà khu kinh tế xã hội phát triển trọng yếu quá trình, độ cao đánh giá Cam Nam toàn thể lãnh đạo cán bộ cùng Cam Nam nhân dân vì Cam Nam phát triển thành chi làm ra cố gắng đại hội kết thúc phía trước. Chính thức tuyển cử khóa mới Cam Nam đại biểu hội nghị đại biểu. Tỉnh ủy bí thư Chu Dương. Tỉnh trưởng vùng khuôn mấy người 41 người lần nữa được tuyển vì cả nước đại biểu hội nghị đại biểu. Trước 1283. Cam Nam là tử. Trước 1283, Cam Nam là tử. Vào hạ sau kinh Thành, nhiệt độ không khí cũng chợt trở nên khô nóng, không còn như thế phía trước họp lúc như vậy xuân hàn se lạnh. Thừa dịp cuối tuần tới bái phòng đàm văn sơn là Chu Dương tương đối tư nhân một lần hành trình. Ngoại trừ thư ký trương Thụy cùng cảnh vệ Tiểu Vũ số ít mấy người, cơ hội không có những người khác biết. Kỳ thực làm việc, Chu Dương chính xác cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mà cũng không có ý thức được thời gian trôi qua để cho rất nhiều người cũng dần dần già đi. Bây giờ phụ mẫu cũng đã đến bảy Mấy năm này Chu Hướng quân cùng Vương Ái Bình rõ ràng xuất hiện lao thái, động tác không bằng lấy trước kia giống như mạnh mẽ. ngay cả đàm văn sơn cũng đã bảy mươi cái này khiến chu dương không chỉ có nhớ tới trước kia cùng vị này lúc gặp mặt thậm chí còn không đến năm mươi ta bấm ngón tay tính toán đoán chừng ngươi cũng nên tới một chuyến như thế nào cam nam thế hảo như vậy ngươi cái này bí thư không tại cam nam tòa trấn lại chạy đến nơi này ăn nhờ ở đâu đã năm giới thất tuần đàm văn sơn sau khi về hưu những năm này tâm cảnh càng ngày càng sáng sủa nguyên bản nội liễm tính tình ngược lại giống như là thay đổi cái bộ dáng trở nên nói nhiều trong viện đàm văn sơn trong tay đang cầm lấy một cái tiểu quốc ngồi xổm trên mặt đất cho vườn rau qua dây leo bón phân nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Chu Dương ngược lại là không quá tin tưởng Đàm Văn Sơn có thể trồng ra nhất viện từ thức ăn ngon ta cái này. Bí thư bây giờ chính là một cái lớn người rảnh rỗi, chờ lấy an bài nhiệm vụ. Liên cùng ngài cái này bí đỏ không sai bị lắm. Chỉ chỉ tình hình sinh trưởng thịnh vượng bí đỏ dây leo. Chu Dương tựa hồ nhược hữu sở chỉ vừa cười vừa nói. Nghe vậy bên cạnh Kim Thục Bình cũng là nhịn không được cười lên. Nàng đương nhiên là biết rõ Chu Dương ý tứ. Dây leo thuận thế mà sinh như giải. Bây giờ đơn giản chính là chờ lấy dưa chín cũng dụng mà thôi. Bất quá trong lúc nhất thời Kim Thục Bình cũng là có chút hoàng hốt. Trong chớp mắt Chu Dương cuối cùng vẫn là đi tới tình trạng hôm nay. Vô luận là năng lực, đầu não vẫn là cổ tay cùng tự thân địa vị cấp độ, Chu Dương cũng có thể nói chạy tới cực hạn. Trên thân hiện ra loại kia tự tin đã nói rõ hết thẻ Kim Bí thư, thân thể ngài vẫn tốt chứ? Đoạn thời gian trước cá Bình tàu tử cùng Hiểu Khiết nói ngươi lại bị cảm, ta xem phía Bắc Đông mùa xuân tiết vẫn là quá lạnh, năm sau hoặc là vẫn là đi phía nam qua mùa đông a. Gần 20 năm qua đi, Kim Thục Bình nhìn cũng rõ ràng cổ lỗ. Khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt căn bản cũng không có thể che giấu nổi. Ngoại trừ làn da vẫn như cũ trắng nõn. Bây giờ đã đích thật là một cái qua 70 lão nhân, thân thể sức miễn dịch cùng sức chống cự đều rõ ràng không đủ. trên thực tế kể từ động hai lần sự giải phẫu sau đó những năm này kim thục bình kỳ thực vẫn luôn tại an dưỡng có thể duy trì bộ dáng bây giờ đã coi như là rất tốt còn không có yêu đất như vậy lại nói ta đã là một thanh lão cấp đầu nơi nào so hơn được với ngươi nhóm người trẻ tuổi có thể dày vò ta bộ xương già này hiện tại đi điểm lộ trên đùi đều không kình đi xa nhà là càng không lớn bất quá ngươi tiểu tử này không tử tế ta năm trước không phải gọi điện thoại cho ngươi an tiết để cho hiệu khiết mang hài tử đến xem ta kết quả chờ đến bây giờ cũng không thấy bóng người bị kim thục bình chưng mắt liếc chu dương cũng chỉ đành cười hì hì rồi lại cười cũng không phải hắn chưa nói qua việc này chủ yếu là năm ngoái cuối năm thời điểm an Hiểu khiết nghị định kỳ vốn là làm xong kế hoạch nhưng mà kết quả 20 tháng chạp trên đầu mẹ vợ cơ thể của lâm phượng không thoải mái nằm viện an hiệu khiết không thể làm gì khác hơn là lại trở về nội tương nam bên kia kim bí thư chuyện này ỷ lại ta quay đầu ta liền cùng Hiểu khiết chào hỏi bất quá nha nha đứa bé kia chắc chắn là tới không được trong bộ đội không giống như trường học nàng nghĩ ra được không dễ dàng như vậy ta cái này đều nhanh hơn một năm không gặp người nàng ảnh trong viện nói chuyện đến nha nha đầu quân vấn đề chu dương lại bị kim tục bình lên án kịch liệt một trận Kim Thục Bình cũng không phải cảm thấy tiến binh sĩ tham quân không tốt, nhưng mà nàng trách cứ là Chu Dương không có sớm một chút đem chuyện này cùng với nàng giảng, vẫn luôn Tết năm ngoái thời điểm lúc này mới nhận được tin tức nha nha đứa nhỏ này ra lớn, tính cách cũng hòa bát, cùng ngươi cùng hiểu khiết cũng không giống, đi binh sĩ rèn luyện một chút cũng rất tốt. Trước kia ta cũng muốn để cho Tiểu Đản đi, nhưng mà đại bá của hắn không đồng ý, nói đàm ra không kém hắn cái này một cái, ngược lại là siêu nghi đứa bé kia cuối cùng đi. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, này ngược lại là hắn lần đầu tiên nghe được cái này nội tình. Bất quá Đàm Văn Viễn đồng chí cân nhắc chỉ sợ là rất sớm đã đã xác định Đàm Gia đối với Đàm Siêu Nhiên nuôi dưỡng. Dù sao Đàm Gia liền hắn như thế một cái Nam Đinh Lão Thái Bà, chuyện đã qua cũng không cần để. Chu Dương cũng không phải ngoại nhân, chẳng Đàm Văn Sơn một mắt. Kim Thục Bình lúc này mới đứng dậy trở về gian phòng, nàng cũng đoán được Chu Dương lần này tới kinh, hơn nữa còn là lựa chọn tại hội nghị tổ chức trước đây như thế một cái thời gian điểm, chỉ sợ là có chuyện quan trọng cần trao đổi. Trong viện, chờ Kim Thục Bình vừa đi Đàm Văn Sơn lúc này mới thả xuống trong tay quốc tại bên bàn ngồi xuống tới. Chu Dương đứng dậy thay hắn rót trên trà. Hai người ngồi đối diện mà uống cũng không có nói cái gì, mãi cho đến nước trà vào trong bụng, lần nữa thêm đầy một ly, bên hai mới nghe được Đàm Văn Sơn hơi cảm khái âm thanh tuế nguyệt vội vàng, thời gian dịch lão a, trước kia ngươi cũng không nghĩ đến sẽ có hôm nay a. Không có việc gì, ngươi muốn hút thì cứ hút, ta bây giờ đã là triệt để giới, bác sĩ không để hút thuốc. Chu Dương cười cười, lập tức liền đốt điếu thuốc Đàm Bí thư, nói thật, ta của năm đó chỉ có thể nói là có một chút ý nghĩ, coi như không thể đại trí hướng, nhưng mà rất nhiều chuyện đều đang thay đổi, mua đi một bước đều tựa như có lực lượng nào đó ở sau lưng đẩy ngươi đi lên phía trước. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng không thể không đi hôm nay tới ta chủ yếu là muốn theo ngài nói một vấn đề để cho siêu nhiên đi cam nam a theo chu dương một câu này dứt lời phía dưới đàm văn sơn thật lâu cũng không có mở miệng đàm siêu nhiên tại thiên đông không tiếp tục chờ được nữa đây đã là trở thành kết cục đã định dù cho là đàm văn viễn cũng rất khó thay đổi kết quả này không nói đến là hắn nhưng mà không tại thiên đông đi cái gì địa phương đây là rất trọng yếu một vấn đề dưới mắt hội nghị tổ chức sắp đến chu dương và ở thiên đông lo lắng kỳ thực đã rất rất nhỏ trên tổng thể hai năm này chu dương mặc dù tọa trấn cam nam nhưng mà chỉnh thể sắp đặt là cực kỳ thành công một phương diện thông qua đại lực biến đổi chạm vào cam nam kinh tế kéo dài phát triển mà những thứ này biến đổi tại cam nam kinh tế xài bước đi tới làm nổi bật phía dưới rõ ràng bắt đầu ở cả nước các tỉnh thành phố phát lực bao quát du lịch sản nghiệp tư doanh hóa vận doanh cùng quản lý bao quát cũ kỹ thành khu cải tạo cùng bất động sản thị trường lần thứ hai khôi phục cũng bao quát trong tỉnh khu vực một thể hóa kinh tế mô thức bồi dưỡng các loại phương diện tại trước mắt toàn cầu kinh tế đê mê thời kỳ cam nam phát triển mô thức đúng là sinh ra trùng kích cực lớn cùng lực ảnh hưởng điểm này kỳ thực đã không cần tận lực đi chú ý bây giờ truyền thông dư luận trên internet liên quan tới cam nam tân phát triển mô thức nghị luận có thể nói là xôn sao một phương diện khác chu dương tại cả nước cán bộ giao lưu nhậm chức khảo hạch trong công việc hiện ra cái nhìn đại cục cùng toàn cục ý thức cũng hoàn toàn đặt hắn tại cả nước cán bộ việc làm nặng lực ảnh hưởng cực lớn hai điểm này mặc kệ là điểm nào nhất cũng là thực sự chiến tích đủ để đem cá nhân hắn hy vọng đẩy lên một cái cùng cấp bậc cán bộ khó mà sánh bằng trình độ bao quát vị kia diệp bí thư cũng chỉ có thể mặt lệnh cầm đàm siêu nhiên đi lấp cái kia cái hố lại nghĩ tổ chức chu dương nhập chủ thiên ông cơ hội đã trở thành một cái không có khả năng sự kiện kỳ thực đàm văn sơn cũng không nghĩ đến chu dương tại cam nam đi nước cờ này sẽ như thế thành công kinh tế vẫn là quyết định hết thể a không có cái này một phần bài thi nói cái gì đều biết rất yếu ớt nhưng mà chu dương vừa vặn liền không thiếu những vật này không chỉ là cam nam bao quát nam giang cùng tây giang hai cái này địa phương bây giờ nam giang chu thụ sâm cùng tây giang mãn minh quang cũng tại kéo dài phát lực tại trên dư luận càng là đem chu dương đẩy tới một cái đặt vững cơ sở kinh tế độ cao mà tại giang tô tiêu nguyên nhiên tại quảng nam tiền trung lập tại hán đông Tô dương thiên đông quế hồng anh thậm chí là dự nam vương học binh cùng tương nam đặng kiếm phi càng la tuần tự tại không đến bên trong thời gian một năm lần lượt mang đoàn đi tới cam nam tiến đi khảo sát Chu Dương tại cái này, một đám kinh tế tỉnh lớn bên trong danh tiếng cùng lực ảnh hưởng quá lớn như thế, đủ để cho không hiểu chính trị người đều có thể ý thức được, cái này một vị lên cao thế đã là không áp chế được Cam Nam là tốt địa phương a. Trong viện Đàm Văn Sơn trần chờ thời gian rất lâu, cuối cùng mới thở dài. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, bất quá đã hiểu rồi hắn ý thứ năm. Hai ngày sau, cũng chính là 6 nguyệt 26 hảo. Bộ tổ chức chính thức hạ đạt nhận đuổi thông chi miễn đi phụng không Cam Nam tỉnh tỉnh trưởng chức vụ, đồng thời quyết định từ Thiên Đông tỉnh ủy phó bí thư Đàm Siêu Nhiên điều nhiệm Cam Nam đảm nhiệm tỉnh trưởng, đại mà Thiên Đông ban kiểm tra kỷ luật Bí thư chú ý Bính Hoa thì đảm nhiệm Thiên Đông tỉnh ủy phó Bí thư tiếp nhận chú ý Bính Hoa chính là ban kiểm tra kỷ luật ủy viên phó bộ cấp tuần sát viên Khang lĩnh nghi ngờ cùng lúc đó Trương Mạnh An bị miễn đi bộ trưởng bộ tổ chức chức vụ đồng thời từ Quảng Nam tỉnh ủy Bí thư Quy Trường An đảm nhiệm bộ trưởng tổ chức chuỗi này nhân sự điều chỉnh cơ hồ là trong một đêm liền triệt để đặt hội nghị phía trước toàn bộ nhân sự điều chỉnh các cục chương một nghìn hai trăm tám mươi dấu hiệu cùng sắp đặt chương một nghìn hai trăm tám mươi dấu hiệu cùng sắp đặt đàm siêu nhiên đột nhiên điều động đối với rất nhiều người không biết chuyện mà nói tự nhiên là một cái cực lớn chấn động nhưng mà đối với sớm đã biết nội tình mà nói ngoại trừ nhiều một tia cảm khái cùng trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện tự nhiên cũng không có càng bao sâu hơn vào tính chất suy xét bảy nguyệt một hảo cam nam tỉnh ủy tổ chức cực kỳ long trọng cán bộ nhậm chức đại hội tại bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng toàn hướng kiệt cùng đi phía dưới đàm siêu nhiên chính thức liền mặc cho cam nam tỉnh tỉnh trường đại sẽ bên trên so với mấy năm này còn lại tất cả lãnh đạo nhậm chức lúc tình huống tỉnh ủy bí thư chu dương cực kỳ khác thường làm vô cùng trọng yếu nói chuyện không chỉ nói chuyện nội dung xưa nay chưa từng có mà nghiêm yêu cầu tiêu chuẩn cao ngay cả thời gian cũng kéo dài suốt ước chừng một giờ cái này khiến dự hội đám người kinh ngạc ngoài cũng phát giác cực kỳ nồng nặc bất an cùng sao động bởi vì mặc kệ là từ tỉnh trưởng vùng không đột nhiên bị miễn chức tham gia trường đảng học tập tình huống đến xem hay là từ đảm tỉnh trưởng nhậm chức trên đại hội tỉnh ủy bí thư chu dương fan này lên tiếng đến xem tất cả mọi người ý thức được một cái hết sức rõ ràng dấu hiệu cam nam trời phải thay đổi rồi mà hết thể này căn nguyên đều đến từ một vấn đề tỉnh ủy bí thư chu dương tại cam nam ước trường nhậm chức gần bảy năm sau đó rốt cuộc phải động không giống như trước đây dự nam một lần kia điều chỉnh nhân sự tình huống Lần này trên dư luận cứ việc không có bất kỳ cái gì liên quan tới Chu Dương chức vụ sắp phát sinh điều chỉnh tín hiệu nhưng mà ai cũng tin tưởng kết quả này lần nữa phát sinh biến hóa khả năng tinh chất đã không lớn trường phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân phạm tế biển cả. Các đồng chí Cam Nam là một cái hào địa phương cũng là một phương tràn ngập hy vọng nóng thổ chúng ta Cam Nam toàn thể lãnh đạo cán bộ ở trên mảnh đất này trả mỗi một giọt tâm huyết mỗi một giọt mồ hôi đều sẽ trở thành Cam Nam không ngừng phát triển không ngừng tiến bộ không ngừng bước về phía thời đại mới chất dinh dưỡng cán bộ việc làm thủy chung là thôi động Cam Nam kinh tế xã hội không ngừng phát triển tiến bộ trọng yếu bảo đảm. không ngừng cường hóa lãnh đạo cán bộ tư tưởng xây dựng, tác phong xây dựng, năng lực xây dựng, là cam nam phát triển cẩn, cũng là thôi động cam nam nhân dân thực hiện nguyện vọng tốt đẹp, vượt qua cuộc sống hạnh phúc cẩn. Trong phòng họp, chu Dương trầm bổng âm thanh xuyên thấu qua mịt rộ phồn truyền đến trong thai mỗi một người. Mà giờ khắc này, trên đại hội nghị, ngồi ở chu Dương bên cạnh thần, toàn hướng kiệt đáy lòng cũng là bùi ngồi mãi thôi. So với hắn cùng mọi người, hắn tự nhiên biết chu Dương vì sao lại làm trọng yếu như vậy một lần nói chuyện. Trên thực tế, sớm tại đi tới cam nam phía trước, Hắn liền đã tại bộ tổ chức bộ vụ hội nhìn lên đến liên quan tới đề nghị miễn đi Chu Dương Cam Nam tỉnh ủy bí thư chức vụ một phần báo cáo. Nếu như không ngoài sở liệu, giờ này khắc này phần báo cáo này chỉ sợ đã bị đặt tới liên quan lãnh đạo trên bàn. Còn lại chính là chính thức công khai. Xem như địa phương cơ sở trưởng thành cán bộ. Thực sự câu thị nói, toàn hướng tuyệt đối với Chu Dương cái này trẻ chính mình một cái bối phận cũng không chỉ người trẻ tuổi là cực kỳ bội phụ. Một kẻ bạch di xuất thân. có thể một bước một cái dấu chân tại ngắn ngủn 24 năm đi vào trong cho tới bây giờ tình cảnh không thể nói xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nhưng mà tuyệt đối coi là kinh động như gặp tiên nhân mấy năm trước chu dương tại dự nam về vấn đề cất bước không tiến cứ việc về sau quan rừng hai vị lấy một cái thần lai chi bút để cho toàn thân hắn trở ra nhưng mà tại toàn hướng kiệt xem ra chu dương vào ở thiên đông phần thắng cũng không rõ ràng nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là nhìn lầm cho dù là tại loại kia tình huống phía dưới chu dương vẫn có thể đặt chân cam nam sang ngắm toàn bộ đại cục tại đã không có tham dự Đông bộ duyên hải kinh tế phát đạt địa khu kinh tế thi đua lại không có chen chân trung bộ các cường giả cùng tồn tại tình huống phía dưới vị này trẻ tuổi tỉnh ủy bí thư vẫn có thể đặt chân cam nam đặt chân cam nam phát triển không ngừng cường hóa tự thân căn cơ hơn nữa thông qua cán bộ nhậm chức giao lưu việc làm mạnh vì gạo bạo vì tiền mà tại toàn bộ trên bàn cờ móc nối ra một đầu nối thẳng thiên đông đường bằng thẳng phách lực như thế nhẫn mại như thế lại có mấy người có thể làm được toàn hướng kiệt thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới nếu như là chính mình đứng tại lúc đó chu dương vị trí sợ rằng sẽ không chút do dự lựa chọn nhập chủ giữ nam tiếp đó thận trọng từng bước đi một đầu hồn nhất kiện con đường mà không phải mạo hiểm đi tranh thủ cái tiêm một khả năng nhỏ nhoi năm lao toàn cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều chúng ta tương giao nhiều năm cam nam là ta đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết địa phương giao đến trong tay ngươi ta là yên tâm cán bộ nhậm chức đại hội kết thúc về sau chu dương cũng là đầu tiên cùng toàn hướng kiệt giao tâm rõ ràng biểu thị muốn đem cam nam giao đến trong tay hắn Khi thực đối với chu dương ý nghĩ này toàn hướng kiệt cũng không lạ lắm, cũng sẽ không kinh ngạc dù sao sớm tại tới cam nam phía trước hắn liền đã thấy được chu dương hướng lên phía trên đưa lên để cử báo cáo trong báo cáo Chu Dương đề cử tân nhiệm tỉnh ủy bí thư nhân tuyển chính là hắn. Nguyên bản xem như tổ chức bộ môn lãnh đạo cán bộ, toàn hướng kiệt cũng biết tại kết quả chưa định phía trước. Chu Dương nói những lời này là không quá thích hợp. Bất quá hắn cũng biết Chu Dương tính cách. Cái này một vị tại tỉnh bộ cấp chức vị chính cán bộ cái này trong danh sách mặc dù còn thuộc trẻ tuổi, nhưng mà nói chuyện trọng lượng cũng không thể đơn giản lấy hắn đảm nhiệm chức vụ để cân nhắc. Cái này đã một loại tự tin, cũng là một loại cực mạnh nhân cách mị lực Chu Bí thư. Toàn bộ người nào đó không dám nói khoác lác, chỉ có tận lực hai chữ mà thôi. gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì đem cam nam giao cho toàn hướng kiệt tự nhiên là hắn cân nhắc liên tục mới làm ra tới quyết định dưới tình huống trương mạnh an tiếp nhận diệp bí thư đã thành định cục tăng thêm mã tiến tài địa phương cán bộ quyền lên tiếng lại một lần nữa mở rộng có thể nói là kết quả tất nhiên cái này đã cân bằng cần cũng là tiêu lâm thăng đi lên cần thiết trả ra đại giới một trong đàm siêu nhiên đảm nhiệm cam nam tỉnh trưởng kế tiếp chính là chịu tư lịch vấn đề toàn hướng kiệt ra mặc cho bí thư đối với đảm siêu nhiên mà lời có thể nói là một cái kết quả tốt nhất dù sao toàn hướng kiệt tuổi tác đặt ở nơi này bên trong đã sáu toàn hướng kiệt tại đảm nhiệm một lần bí thư sau đó Bình đều cũng sao, thăng nhiệm cũng được, đều có thể vì đảm siêu nhiên tranh thủ được ít nhất 5 năm. Mà Cam Nam có hắn hao tố nước chừng 6, 7 năm công phu đánh xuống cơ sở, tương lai 5 năm cũng tất nhiên nên đón một cái phát triển giờ cao điểm. Cho nên cái này 5 năm đã toàn hướng kịp cần, cũng đồng dạng là đảm siêu nhiên tích lũy tư lịch cần có, có người lão toàn câu nói này ta an tâm. Văn phòng bên trong, chờ toàn hướng kiệt rời đi về sau, Chu Dương lập tức liền bấm văn phòng tổng hợp điện thoại đem thư ký Trương Thụy kêu đi vào đối với Trương Thụy người bí thư này. Trên tổng thể tôi nói hắn vẫn là rất hài lòng. Tại phương diện đạo lý đối nhân xử thế, Trương Thụy quả thật có chính mình chưa đủ địa phương. Nhưng mà làm một thư ký nhân tuyển lại phù hợp. Hơn nữa đi theo chính mình 2 năm này, Trương Thụy cho dù là không có công lao cũng có khổ lao. Bất quá cương vị lãnh đạo lấy Trương Thụy làm người chắc chắn là khó mà đảm nhiệm, trong quan trường một bộ kia cũng không thích hợp Trương Thụy tính tình chu bí thư, ngài tìm ta. Gõ môn đi vào. Trương Thụy biểu tình trên mặt rõ ràng cũng có chút bất an. Kỳ thực đi theo Chu Dương lâu như vậy, Trương Thụy đối với lãnh đạo tính cách vẫn hơi hiểu biết. Trên thực tế hội nghị hôm nay kết thúc về sau, hắn liền đã đoán được Chu Dương có thể sẽ rời Cam Nam. chỉ có điều mặc dù như thế, nhưng mà hắn đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút không làm tốt chuẩn bị ân, ngồi đi. là như vậy chứ Thụy, ta đã hướng Dị Văn Phòng Nghiên Cứu Chính trị Trịnh Phó Chủ nhiệm chào hỏi, đề cử ngươi đi qua đảm nhiệm Văn Phòng Nghiên Cứu Chính trị Văn Phòng Tổng hợp Phó Chủ nhiệm Kiêm Xã Hội Cục Phó Cục trưởng. gặp Trương Thụy giật giật bờ môi. Chu Dương trực tiếp liền khoát tay tiếp tục nói cách làm người của ngươi ta rất rõ ràng, quản lý một phương không phải ngươi cường hạng, Văn Phòng Nghiên Cứu Chính trị Lý luận việc làm thuộc tính càng mạnh hơn một chút, ngươi đi qua không chọn phương hướng tính chất việc làm, làm làm công việc nghiên cứu càng có thể phát huy sở trường cùng ưu điểm của ngươi. công việc cụ thể bàn giao trước tiên không đội. Chờ chính thức bổ nhiệm xuống rồi nói sau bốn. Chương 1285. Gửi lời chào. Chương 1285, gửi lời chào. Văn phòng bên trong. Nghe được Chu Dương lời nói, Trương Thụy bên trong tâm kỳ thực cũng là thật lâu cũng không thể bình tĩnh Trương Thụy, thiên hạ đều tán chi bộ tiệc. Thấy hắn giúp cụp lấy đầu ngẩn người. Chu Dương đột nhiên thả xuống trong tay viết ký tên cười nói. Nghe vậy Trương Thụy cũng là chấn động mạnh một cái không có, Chu bí thư, ta là ta lấy cùng nhau. Chỉ là, Trương Thụy muốn nói lại thôi chỉ là cái gì? Không muốn đi văn phòng nghiên cứu chính trị, vẫn không muốn rời đi Cam Nam. ngươi yên tâm ta đã cùng kinh đại bên kia chào hỏi đến lúc đó tình văn đi theo ngươi cùng đi liền để nàng đi kinh đại việc làm a đối với mình thư ký mặc kệ giống như là vương anh lôi cùng thạch lỗi loại này đi theo chính mình thời gian rất lâu vẫn là giống vương tân huy cùng trước mắt trương thụy loại thời giờ này không phải rất dài kỳ thực chu dương đều biết rất chi kỷ mà an bài tốt bọn hắn nỗi lo về sau thậm chí là tương lai phát triển đường đi không thể nói đối xử như nhau nhưng mà tuyệt đối là thích hợp mỗi người bọn họ tính cách cùng sở trường nghe được chu dương lời nói trương thụy cũng không biết nói cái gì cho phải lấy Chu bí thư thân phận, dù cho chính mình là hắn thư ký, nhưng mà cũng không có bất kỳ cần thiết đem sự tình an bài cẩn thận như vậy. Nhưng mà lãnh đạo không chỉ làm như vậy, thậm chí suy tính được còn chu đáo như thế đối với cái này hắn đương nhiên vô cùng cảm kích, nhưng mà càng nhiều chính xác không lớn. Thư ký xuất thân trương thụy kỳ thực rất rõ ràng chu dương phán đoán là đúng, tính cách của mình cùng làm người căn bản cũng không thích hợp chấp trưởng một phương, đi văn phòng nghiên cứu chính trị đích thật là một cái không thể tốt hơn lựa chọn. Chỉ có điều cũng không phải tất cả thư ký đều có thể đụng tới một cái giống lãnh đạo như vậy bí thư, đó cũng không phải, chỉ có điều, bất quá ta vẫn muốn cùng ngài. cho dù là để cho ta làm một cái không có cấp bậc thư ký ta cũng nguyện ý chu dương cười cười cũng không mở miệng nếu như là những người khác nói câu nói này hắn đương nhiên sẽ chất vấn tính chân thực dù sao tình ủy bí thư thư ký cấp bậc kỳ thực cũng không trọng yếu danh hiệu này liền đại biểu cho hết thảy nhưng mà lời này xuất từ miệng của trương thụy hắn lại tin tưởng thật sự chỉ là ý nghĩ mặc dù thực tế lại nói dễ dàng sao đâu ở trong con trường lãnh đạo đụng tới một cái ưu tú thuộc hạ gọi là tuệ nhãn biết anh tài mà thuộc hạ đụng tới một cái tốt lãnh đạo lại chỉ có thể bị xưng là vật ký em hai một điểm gọi thưởng thức nhưng mà trên thực tế đụng tới một cái tốt thuộc hạ cùng đụng tới một cái tốt lãnh đạo đều rất trọng yếu Hảo thư ký chính xác không nhiều a vương anh lôi tính toán một cái vương tân huy cũng coi như một cái trương thụy là một cái đơn thuần thư ký đúng là dư xài đáng tiếc là chính mình đường ngày sau đã chú định hắn chu dương cần không hề chỉ là một cái thư ký mà là có thể một mình đảm đương một phía tướng tài năm trương thụy cuối cùng vẫn là lựa chọn đi văn phòng nghiên cứu chính trị nhậm chức bảy trung tuần tháng tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức miễn đi trương thụy tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tổng hợp sử trưởng phòng chức vụ lập tức liền bị điều nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị đảm nhiệm văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm kiêm xã hội cục phó cục trưởng. Cùng lúc đó, theo trương thụy điều nhiệm tin tức truyền ra, toàn bộ cam nam tỉnh liên quan tới tỉnh ủy bí thư chu dương sắp điều ly tin tức cũng cuối cùng chính thức bị đem đến trên mặt bàn, mà không còn là âm thầm suy đoán. kế tiếp chu dương một loạt sắp xếp hành trình cũng tựa hồ bằng chứng đám người cái suy đoán này. từ 7 dưới anh trăng tuần đến toàn bộ 8 tháng, tỉnh ủy bí thư chu dương dùng gần tới hơn một tháng thời gian tham viếng cùng khảo sát cam nam tỉnh cơ hồ tất cả cấp thành phố bộ môn cùng đơn vị cùng với bộ phận huyện sự cấp cơ quan bộ môn cùng khu huyện tham viếng bên trong. Chu Dương khắc sâu tổng kết Cam Nam phát triển kinh nghiệm, cũng chỉ ra tại những này năm phát triển bên trong, trong công tác tồn tại một vài vấn đề cũng không đủ. Tại trong tỉnh tin tức truyền thông cùng trên TV, Chu Dương nói chuyện bị một lần lại một lần mà nhắc đến cùng thông báo liên quan tới Cam Nam Tân phát triển mô thức lý luận cũng lần đầu hiện ra một cái hoàn chỉnh hình thức ban đầu tám cuối tháng. Tại Cam Nam tỉnh tỉnh ủy trường đảng mùa thu sự cấp cán bộ lớp vấn luyện nghi thức khai mạc bên trên, có mặt lễ khai mạc tỉnh ủy bí thư Chu Dương lần đầu hệ thống lành lặn đưa ra Cam Nam Tân phát triển mô thức lý luận khái niệm xâm nhập mà phân tích kỳ lý luận nội hoạch cùng nội dung. chỉ gian nên lý luận đối với thôi động Cam Nam mà khu phát triển kinh tế tầm quan trọng cùng tác dụng Nam Cam Nam cái này địa phương từ trước đến nay chính là cản cối rất lại phía sau cùng mục nát sinh sôi ngươi trong thời gian 6, 7 năm việc làm chính xác rất đáng gờm nói thực ra dù cho để cho ta tới làm chuyện này cũng rất khó làm đến bây giờ trình độ này như thế nào thật không dự định cùng những người kia gặp mặt một lần tại vị ở tỉnh thành Kim Thành ngoại ô thành phố bên ngoài trên một đỉnh núi Chu Dương cũng là hiếm thấy thừa dịp cuối tuần có rảnh lôi kéo đàm siêu nhiên cùng nhau đến bên này thưởng thức cái này đẩy mắt có thể đụng màn hạ chi cảnh hai người con biết hiểu nhau dương giao hơn 20 năm. Trước kia vẫn là hăng hái không biết mùi vị tuổi trẻ tiểu tử. Bây giờ đã đến làm chồng, làm cha trung niên, trong chính trị địa vị càng là đứng hàng cái kia số rất ít người một trong. Một cái là bí thư, một cái là tình trưởng. Muốn nói thật sự không có chút nào cảm khái, đều không tổn thức vậy dĩ nhiên là không thể nào. Chỉ có điều thật sự đến nơi này một ngày thời điểm, thiên môn bạn ngựa chồng chất ở trong lòng, cuối cùng nhưng lại nói không nên lời đồ vật gì tới tính toán, không cần phải làm vậy. Cam Nam phát triển trên tổng thể vẫn là tốt, nhưng mà thiên hạ đều tán chi buổi thiệt đi. Ta trước sớm cùng Trương Thụy cũng đã nói câu nói này, người lúc nào cũng muốn hướng phía trước nhìn. Đúng, cậu tử cùng tiểu tần tại Cam Nam còn ở quen thuộc không? Đàm siêu nhiên thế nhưng là điển hình hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân. Hơn nữa cũng không tại tối tây bắc loại này địa phương từng nhậm chức. Bây giờ Cam Nam đầu món sắc thực không kém, nhưng mà khí hậu vật này cũng không phải có tiền, kinh tế phát đạt liền có thể giải quyết. Trước kia Chu Dương tới Cam Nam nhậm chức, đây chính là ăn xong thời gian dài đau khổ không có gì quen thuộc không quen, nhập ra tùy tục. Chỉ có điều tiểu tử ngươi ngày tốt lành lập tức sẽ đến. giang nam vùng sông nước phong cảnh vẫn là càng hơn một bậc nói không chừng còn có thể chính thai nghe được một lần kim qua thiết mã âm thanh đàm siêu nhiên trong lời nói tựa hồ có ý riêng chỉ có điều chu dương cũng không tiếp lời Từ xưa chinh chiến xa trường lại có mấy người trở về chỉ có điều có chút đại giới lúc nào cũng phải bỏ ra đúng lão phùng lần này huấn luyện đi cái gì địa phương có manh mối sao nói đến phùng khôn chu dương ý nghĩ kỳ thực cũng là tương đối phức tạp mấy năm này phùng Khôn tại cam nam làm rất không tệ cùng năm đó tại giang tô thời điểm biểu hiện có thể nói là nhiều khác biệt nguyên bản hắn là rất hướng vào để cho phùng không tiếp nhận bí thư trước chỉ có điều lần này mã tiến tài cùng trương mạnh an cùng tiến cùng lui tiêu lâm thăng cũng tốt lâm kiến vĩnh cũng tốt chỉ sợ cũng sẽ không để cho địa phương cán bộ tạo thành đuôi to khó vây cục diện phùng khôn vận may của người này thành cũng thời thế lui cũng thời thế hẳn là muốn lưu lại các bộ và ủy ban trung ương cụ thể đi cái gì địa phương còn không rõ ràng đơn giản chính là như vậy mấy cái trống chỗ ta đoán chừng có nhiều khả năng là tiếp lao hạ vị trí hạ cảnh lời chu dương Ngử một tiếng cũng không nói tiếp bất quá đàm siêu nhiên cũng không hỏi nhiều chiêu này kiềm chế lẫn nhau tiết mục đích thật là cao minh Hạ cảnh lời vị trí kia là năm đó Lâm Kiến Vĩnh trưởng kỳ đảm nhiệm qua chức vụ, phùng khôn đến đó là tuyệt đối không có khả năng lật được nổi đợt sóng gì. Bất quá phùng khôn tuổi tắc còn chưa tới tình cảnh loại kia bất đắc dĩ, hơn 10 năm thời gian, nói không chừng lúc nào liền xuống phong chấp trưởng một phương quyền hành. Có thể đi đến một bước này, cũng không thể nói là có cái gì tiến đối. Dù sao càng mặt trên hơn vị trí có hạn, muốn đi đến một bước kia, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, dù cho là hắn đảm siêu nhiên, muốn đi đến một bước kia cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, vậy chúng ta liền kinh thành gặp. Lần này đi tiếng vó ngựa cấp bách, ta liền chúc ngươi bay xà vạn dặm tốt. vũ vũ chu dương bả vai đàm siêu nhiên cũng không nói gì nhiều không đợi chu dương mở miệng liền trực tiếp quay người hạ sơn chu dương nói không sai cam nam đích thật là thật địa phương hắn đàm siêu nhiên có thể đi bao xa chỉ sợ sẽ là bắt đầu từ nơi này năm chín Nguyệt hai hảo gì chính thức phía dưới phát thông chi quyết định miễn đi chu dương đồng chí cam nam tỉnh tỉnh ủy bí thư chức vụ đồng thời bộ nhiệm nguyên bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng toàn hướng kiệt đảm nhiệm cam nam tỉnh ủy ủy viên thường ủy bí thư bộ nhiệm vùng không đảm nhiệm ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm chủ trì công việc thường ngày bộ nhiệm vương tân huy đảm nhiệm bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng cái này mấy cái người bổ nhiệm vừa ra lập tức liền lấy như gió lốc tốc độ truyền khắp các nơi cam nam tỉnh biết được chu dương bị miễn chức tin tức sau đó không thiếu dân chúng đều tự phát ở trên mạng biểu thị ra đối với vị này tỉnh ủy bí thư lòng cảm kích sáu nhiều năm gần tới bảy năm cam nam biến hóa như thế nào xem như cam nam người bọn hắn là lĩnh hội phải chân thiết nhất từ trên nhậm chi sơ quyết đoán tiến hành nhiều lần cùng cán bộ đội ngũ trình đốn lại đến quả quyết điều chỉnh toàn tỉnh phát triển chiến lược phát triển mạnh cơ sở công trình xây dựng lại đến thôi động sản nghiệp kết cấu truyền hình thăng cấp cải thiện dân sinh cải tiến thành thị hoàn cảnh sống các loại có thể nói Là vị này chú Bí thư lấy sức một mình thay đổi cam nam tại quá khứ tiêu cực hình tượng, tạo nên một cái càng thêm hăng hái càng thêm có tiềm lực phát triển cái càng thêm có độ hạnh phúc mới cam nam. Tại trên tỉnh nhà báo, tại cả nước đều được hưởng cực cao nổi tiếng tác gia, biên tập, người chủ trì, nhà bình luận ông rừng mạn càng là tiếp nhận độc giả thủy thác, sáng tác đồng phát bảy một thiên tên là Chí kính thời đại mới bình luận văn chương, hơn nữa trang đầu đầu để đăng ở trên báo chí. Lập tức một khi tuyên bố liền lập tức bị vô số người phát cùng đọc. Trên internet, thiên văn chương này đọc lượng tại thời gian cực ngắn liền đột phá rồi mấy triệu người lần. Văn chương bên trong gom rừng mạng giản yếu mà khái quát cam nam từ cổ trí kim lịch sử cẩn thận và khách quan đánh giá gần 10 năm cam nam phát triển tình huống văn trung độ cao tán dương lấy chu dương cầm đầu cam nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ vì thôi động cam nam phát triển tại gì dưới sự lãnh đạo làm ra không ngừng cố gắng cùng cống hiến bất quá bây giờ đã từ nhiệm chức vụ chu dương cũng sớm đã khinh trang thợ trận y hệt năm đó độc thân vào cam lúc vẹn vẹn chỉ đem lấy cảnh vệ tiểu vũ cùng tài xế sài văn tiến bước lên bay hướng đông hải thành phố sân bay quốc tế chuyến bay trên máy bay chu dương hai con mắt hiếp lại đang nghỉ ngơi nhưng mà trong đầu lại cũng không bình tĩnh người không phải có cây ai có thể vô tình tại Cam Nam chờ đợi ước chừng hơn 6 năm thời gian, nhân sinh lại có mấy lần 6 năm. bây giờ từ biệt, trở lại chỉ sợ sẽ là nhiều năm sau đó, khi đó Cam Nam chỉ sợ sớm đã là vật thị nhân phi ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngài cần uống chút gì không? trong buồng phi cơ, Chu Dương đột nhiên nghe được một đạo thoáng có chút thanh âm quen thuộc, lập tức liền đũng nhiên mở mắt ra hướng bên cạnh thân phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. chỉ có điều cái này xem xét, biểu tình trên mặt hắn lập tức trở nên có chút quái dị, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? bất quá Chu Dương tiếng nói vừa dứt liền bị người treo nói nói nhảm, chuyến bay cũng không phải nhà ngươi, ngươi có thể ngồi ta đương nhiên cũng có thể ngồi. như thế nào mới vừa rồi là không phải là bị ta lừa gạt đến ngay vậy trong lúc nhất thời chu dương khỏe miệng cũng là có chút run dậy mà ngồi ở phía sau hắn sài văn tiến cùng tiểu vũ thì mắt nhìn thẳng tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt tạp chí tựa như người không việc gì tựa như chương 1286, khởi đầu mới chương 1286, khởi đầu mới xong, kỳ vương trong nhà bình thường gặp thôi cựu đường phía trước vài lần gửi chính là giang nam phong cảnh đẹp hoa rơi thời tiết lại gặp quân trên thực tế nhìn xem trước mắt cái kia trương cười nói tự nhiên gương mặt xinh đẹp Chu Dương cũng không ngờ tới chính mình vậy mà lại ở trên máy bay đụng tới ngồi cùng một cái chuyến bay Dương Y Dĩ y người vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Đưa tay từ Dương Y Dĩ y thì trong tay tiếp nhận đưa tới một khối bánh bích quy nhét vào trong miệng. Chu Dương khẽ cắn hỏi nói nhảm, ta cũng không phải già 7, 80 tuổi, đương nhiên vẫn là như cũ, bất quá cùng ngươi so sánh liền muốn xấu hổ, ta thế nào cảm giác ngươi càng sống càng trẻ. Bị Dương Y Dĩ ý thì bỗng nhiên treo lên một hồi rõ xét. Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Dương Y Dĩ ý thì trực tiếp liền cho hắn trả lời vấn đề này, nam nhân quả nhiên vẫn là thời kỳ nở hoa dài 18 một gốc thảo, 41 hoa. cũng không biết người 50 thời điểm có thể hay không biến thành cái lao đầu tử. Làm sao ngươi tới Cam Nam, cũng không cho ta phát cái tin tức, không để ý đến trong miệng Dương Ý Dĩ Y nam nhân niên linh luận. Chu Dương chính xác thật tò mò nàng tại sao lại xuất hiện ở Cam Nam. Chỉ có điều Dương Ý Dĩ Y mới mở miệng hắn cũng có chút hối hận cho ngươi phát tin tức làm gì. Ngươi an bài cho ta ở địa phương, vẫn có thể chơi với ta mấy ngày. Gặp Chu Dương không nói gì, Dương Ý Dĩ Y đột nhiên cũng an tĩnh lại. Trong không khí bầu không khí càng là chợt trở nên có chút lúng túng. khi thực kể từ năm đó tây giang sau khi từ biệt chu dương đã có thật nhiều năm không cùng dương y y liên hệ và ngón tay tính toán mà nói cũng có thời gian 8, chín năm bất quá chu dương cũng biết rất nhiều trước tiên người hoặc chuyện cũng có thể sẽ lại không thường xuyên xuất hiện tại trong cuộc sống của mình vô luận con đường phía trước như thế nào trên vai hắn trọng trách cùng lưng mang sứ mệnh đều biết ra roi lấy hắn không ngừng tiến lên phong hoa tuyết nguyện cuối cùng chỉ là một giấc mộng mà thôi từng có lúc hắn làm sao từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một cái vạn chúng mong đợi nhân vật tiêu điểm càng không nói đến sẽ phải đi con đường kia cùng với thông hướng cái mục tiêu kia nhưng là bây giờ đặt tại trước mặt hắn đã không có đường khác chỉ có gánh vác lấy đây hết thảy kiên định tiến lên không ngừng leo lên ta nghe nói ngươi đã không tại Cam Nam công tác về sau đi chỗ nào định rồi sao cũng không phải mười phần rộng rãi trong khoang hàm nhất Dương Y Dĩ thì qua một hồi lâu mới bỏ qua vừa rồi cái để tái kia hỏi Chu Dương gật đầu một cái bất quá cũng không nói gì nhiều thấy thế Dương Y Dĩ thì cũng không hỏi nhiều nhưng mà trong con người đen thui vẫn là lóe lên một tia cực kỳ vẻ phức tạp tiết nối cũng tốt tịch mịch cũng được tóm lại giống như là đứt dây khâu vết thương dù cho tìm trở về có thể cũng sẽ không sẽ có đã từng cùng một chỗ thả diều thời giờ không đến 3 giờ lữ trình không ngắn cũng không dài hai người cứ như vậy câu được câu không mà trò chuyện nhớ lại thanh xuân tuyến nguyệt sân trường thời gian cũng hàn huyên qua lại sinh hoạt nhưng mà không biết là trùng hợp vẫn là tận lực như thế hai người cũng không có giống như trước kia nói về bất kỳ cảm tình gì vấn đề mãi cho đến lúc xuống máy bay dương y dĩ thì cùng chu dương lên tiếng chào hỏi liền trước tiên rời đi đợi đến hắn đi ra cabin đi tới phòng khách sân bay cũng rốt cuộc không nhìn thấy đạo kia bóng người quen thuộc ngay tại lúc hắn quay người lúc trên bờ vai lại đột nhiên bị người chụp một cái lập tức liền thấy dương y dĩ thì một mặt vui vẻ đứng ở trước mặt mình tìm ta Ta đi phòng vệ sinh đi. Hiếm thấy nhìn thấy ngươi người thật bận rộn này, ta làm sao lại cam lòng đem ngươi ném đi đi một mình? Nói xong cũng rất tự nhiên đưa tay hướng Chu Dương cánh tay khoác qua đi. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là sắc mặt cứng đờ. Sau lưng Xài Văn Tiến cùng Tiểu Vũ càng là lập tức liền chuyển qua đầu trước tiên đi về phía trước. Mãi cho đến sắp đến xuất chạm miệng thời điểm, Dương Y Y ở y lúc này mới buông tay ra, lập tức đứng tại chỗ đánh giá trước mặt Chu Dương kỳ thực ta vừa mới nhìn thấy ngươi tìm ta, xem ra nam nhân các ngươi bao nhiêu cũng là có chút cẩn thận tưởng nhớ, cho dù là làm đại lãnh đạo cũng giống như vậy. Bất quá nói như thế nào đây, ta vẫn rất vui vẻ. không ôm một chút nhìn xem dương y dĩ trên mặt rõ ràng quật cường nhiều hơn tự nhiên biểu lộ chu dương cũng không có chần chờ nhẹ nhàng cùng với nàng ôm một cái lúc này mới giặt ra tay đi đúng chu dương có thể gặp được đến ngươi chính xác rất không tệ hy vọng về sau có cơ hội hoa rơi thời tiết lại gặp quân 4. tiểu xài vừa mới từ kiểm an thông đạo đi ra chu dương có chút không phải rất tự nhiên hướng tiểu vũ cùng sài văn tiến vây vây tay lập tức liền nghiêm trang mở miệng nói nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết sài văn tiến liền lắc lắc đầu lãnh đạo ta cùng tiểu vũ cái gì cũng không trông thấy vừa mới chúng ta vội vàng cầm hành lý đâu đúng không tiểu vũ nghe vậy tiểu vũ ma giật mình gật gật đầu lại lắc đầu chờ chu dương quay người rời đi về sau lúc này mới nhỏ giọng hướng sài văn tiến hỏi sai ca ngươi vừa mới không có cầm hành lý a tức giận sài văn tiến kém chút lao đại nắm đấm liền hướng trên mặt hắn sờ qua đi đánh chắc chắn là không đánh lại vấn đề là thế nào cái này đầu hóc chậm chạp đâu tiểu vũ ta nhìn ngươi tìm vợ có chút khó khăn vì cái gì không có vì cái gì chỉ là có chút khó khăn hẳn là hẳn là không đến mức a dung mạo ta còn có thể a không phải tướng mạo vấn đề là ngươi thiếu thông minh tiểu vũ bốn. Chu Dương cùng Tiểu Vũ mấy người đổi tới Cẩm Giang Lan đỉnh trong nhà thời điểm, thời gian đúng lúc là ăn cơm buổi trưa điểm đơn giản ăn bữa cơm sau đó. Hắn liền trở về phòng bên trong ngủ một giấc. Lần này Cam Nam việc làm giao tiếp xong, Lâm Kiến Vĩnh bên kia trực tiếp cho hắn đặt một cái đa lễ bái tiểu nghị dài hạn. Một mực muốn đợi cho quốc khánh tiểu nghị dài hạn kết thúc mới có thể trực tiếp vào kinh thành chuẩn bị tham gia hội nghị. Trong phòng ngủ, Vớt vẽ An Hiểu Khiết nhu thuận tóc dài. Chu Dương tâm cảnh cũng khó phải bình thản như thế. Trước đây không lâu, hắn đã vượt qua chính mình 45 tròn tuổi sinh nhật. An Hiểu Khiết cùng hắn là cùng một năm, bất quá tháng muốn sớm hơn một chút. Nhưng mà mặc dù đã là hai đứa bé mẫu thân, nhưng mà An Hiểu Khiết nhìn ngoại trừ thành thục khí chất trở nên càng thêm nồng nặng một chút, bộ dáng cùng tư thái cũng không có biến hóa quá lớn lần này, đi chỗ nào có phải hay không đã định rồi. Chu Dương gật đầu một cái, bất quá lại không có nói địa phương. An Hiểu Khiết cũng không hỏi nhiều. Những năm này, nàng quả thật rất ít đi từ Chu Dương trong miệng nghe ngóng trong công tác vấn đề, nhưng mà lần này nàng rõ ràng cảm thấy có chút không giống. Bởi vì mặc kệ là trong lúc làm việc xung quanh bằng hưu hay là ở trên mạng, đều có thể nghe được hoặc nhìn mình tên của nam nhân. Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái. dù sao khoảng cách sẽ bàn bạc tổ chức còn thừa thời gian cũng không nhiều quốc nhân đối với chính trị chú ý kỳ thực nhiều khi đều là do là một loại nói chuyện phiếm cùng bắt quái mánh khoé tới tiến hành thảo luận nhất là giống loại thời khắc mấu chốt này loại nghị luận này cũng thường thường sẽ nhiều hơn một chút mà tại những ngày nghị luận bên trong cực kỳ đáng giá chú ý đương nhiên là mấy cái kia vị trí trọng yếu sẽ hay không phát sinh biến động cùng với tương ứng người là ai bất quá trừ cái đó ra chu dương cái tên này có thể nói là xuất hiện tần suất cao nhất một cái rất nhiều người đều cho rằng vị này chu bí thư tất nhiên sẽ tiến thêm một bước Nhưng mà cũng có rất nhiều người cho rằng Chu Dương còn quá trẻ, nói không chừng sẽ lại chậm lại mấy năm. Tóm lại hai cái này quan điểm đều riêng có đạo lý đương nhiên. Xem như một loại đề tài nói chuyện, tranh luận tự nhiên có tranh luận niềm vui thú bây giờ trên mạng rất nhiều người đều tại nói người lại muốn tiến bộ, có phải thật vậy hay không? Gặp Chu Dương không nói chuyện, thậm chí còn chừng nàng một mắt, An Hiểu Khiết cũng là vô cùng tức giận, quay người ngay tại trên cánh tay hắn cắn một cái ngươi chúc cậu à. Người mới là cậu. Tại Đông Hải Chu Dương hết thể chờ đợi hơn một cái tuần lễ thời gian. lập tức liền đuổi tại mười nguyện mười bước lên vào kinh thành chuyến bay mười nguyện mười ngày đại hội ở trang nghiêm trong tiếng ca long trọng khai mạc tại nghiêm túc và trang nghiêm trong hội trường phóng viên trên lễ cơ hồ tất cả ống kính đều đối lấy đài chủ tịch vị trí một lần lại một lần mà bóp lại cửa chớp mà giờ khắc này tại vì ở phóng viên chỗ ngồi thiên trái vị trí một cái cùng chu dương có mấy lần gặp mặt phóng viên lại nhìn chòng chọc vào trên đại hội nghị đạo kia đã từng một trận làm nàng cắn răng nghiến lợi bóng người đang phát giang đốc nội tâm càng là tựa như nhấc lên sóng to gió lớn tựa như có chút khó mà bình tĩnh trên thực tế cứ việc tại hội nghị tổ chức phía trước Bên ngoài liền có rất nhiều truyền thông đang làm đủ loại ngờ tới. Nhưng mà giờ khác này, khi nàng thật sự tại trên đại hội nghị nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, đối với quốc nội cơ chế có cực sâu hiểu rõ nàng vẫn là không nhịn được cuộn hít một hơi hơi lạnh. Nàng rất rõ ràng, hôm nay khả năng cao không phải chỉ có nàng sẽ có loại phản ứng này, điểm này chưa từng lâu phía trước phóng viên trên ghế không ngừng có người ở trong xì xào bàn tán tình hình thì nhìn được đi ra. Bởi vì trước mắt, tại một đám ít nhất cũng là hơn 50 trở lên bóng người bên trong, Chu Dương cái kia trương gương mặt trẻ tuổi đúng là lộ ra quá mức đột ngột một chút 45 tuổi tròn a vậy mà chạy tới bước này sao? Bốn đối với rất nhiều chú ý hội nghị lần này người mà nói mấy ngày thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi nhưng mà đối với Chu Dương mà nói bất quá mấy ngày hội nghị lại phán phất qua một đoạn thời gian khá dài cuối cùng tại 10 Nguyệt 16 ngày đại hội chính thức công bố danh sách tiền nhiệm Cam Nam tỉnh ủy bí thư Chu Dương tên tỉnh Lính xuất hiện chỉ có điều ngoài ý liệu là sau khi xa cách mấy chục năm dự khuyết hai chữ vậy mà lại một lần nữa xuất hiện ở Chu Dương tên phía sau dấu ngọc bên trong mà đến tận đây hội nghị cũng chính thức tuyên cáo hạ màn ngay tại lúc hội nghị sau khi kết thúc danh sách công bố ngày thứ hai một cái bất ngờ điều chỉnh nhân sự thông chi lại đột nhiên xuất hiện ở quan phương trang chủ phía trên chu dương chính thức được bổ nhiệm làm thiên đông tỉnh ủy ủy viên thường ủy bí thư 8. hết chọn bộ chương một sơ lâm thiên đông một chương một sơ lâm thiên đông một thiên đông tỉnh thành mân giang thị hôm nay tỉnh phủ cao ốc bỗng nhiên một bộ bận rộn cảnh tượng Tân nhiệm tỉnh ủy bí thư chu dương chính thức dạy mới thiên đông tin tức cũng sớm đã chuyển khắp xã giao bình đài bây giờ thông hướng thành phố trung tâm trên đường màu đen hồng kỳ xe nhỏ trước sau đều có một xe cảnh sát bạn hành trực tiếp lái về phía tỉnh ủy trong xe đánh cả vạn mặc cực kỳ chính thức chu dương nhìn ngoài cửa sổ phi tốc bay ngược lại cảnh tượng biểu hiện trên mặt bình tĩnh ở bên người hắn đang ngồi nhưng là cứ ủy viên quảng nam tỉnh ủy tiền nhiệm bí thư quý trường an cái này một vị vừa mới liền mặc cho bộ trưởng bộ tổ chức mà từ quý trường an tự mình tiến đưa chu dương nhậm chức cũng đủ để chứng minh gì đối với lần này bổ nhiệm cao độ coi trọng Khoe mắt quét nhìn liếc qua bên cạnh thân chu dương quý trường an đấy lòng cũng không phải là bình tĩnh như vậy thiên đông chi tranh kéo dài mấy năm dài trong thời gian này có bao nhiêu sắp đặt bao nhiêu đấu tranh quý trường an mặc dù trường kỳ tại quảng nam nhậm chức nhưng mà trong lòng cũng là nhất thanh sở Chu Dương cuối cùng có thể cờ cao nhất chiêu, hết thể đều kết thúc. Hắn thấy, đây tuyệt đối không phải vật khí, mà là năng lực, thực lực cùng cơ hội thiếu một thứ cũng không được mới có thể đạt tới. Cho nên đối với bên cạnh thân vị này trẻ tuổi Thiên Đông bí thư, Quý Trường An không dám có bất kỳ khinh thường. Húng chi, lấy Chu Dương bây giờ đánh vỡ mấy chục năm thông thường, đặc biệt tiến vào cư ủy hội đảm nhiệm dự quyết cư ủy thân phận, kỳ thực giữa hai người cũng không có quá lớn tầng cấp chính lệnh, thậm chí hoàn toàn có thể nói là bình khởi bình tọa Chu lão đệ trước kia đã tới Thiên Đông sao. Ngay tại Chu Dương tinh thần lao vùng một lúc, trong lỗ tai bất thình lình vang lên Quý Trường An âm thanh. trong xe trầm mặc cũng trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Mà hướng vị này quý bộ trưởng liếc mắt nhìn. Chu Dương âm thanh cũng hơi có vẻ hơi xúc động đến lúc đó tới qua. Chỉ có điều lưu lại thời gian không dài. Trước đây tại Thiên Đông khai triển khảo hạch việc làm ở mấy ngày, chỉ sợ còn nói không bên trên quen thuộc nha. Quý bộ trưởng đối với Thiên Đông cũng không lạ lắm a. Nghe vậy quý trưởng an gật đầu một cái. Hắn chính xác không xa là gì. Không chỉ là bởi vì hắn là Thiên Đông người. Hơn nữa trước kia hắn tại Thiên Đông một mực làm đến tính cấp cán bộ mới rời. Thiên Đông đã quê hương của hắn, cố Thổ, cũng là hoạn lộ trưởng thành điểm xuất phát. chẳng qua nếu như không phải Chu Dương mà miệng, hắn ngược lại là quên chuyện như thế. Dù sao đến nay cái này một vị trên thân vẫn kiêm nhiệm lấy người lãnh đạo kia tiểu tổ phó tổ trưởng chức vụ. Kỳ thực liền vấn đề này, sau khi đảm nhiệm bộ trưởng chức, Quý Trường An đã từng tự mình xin phép qua phải chăng muốn an bài người khác tuyển. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn là tiếp tục để cho Chu Dương đảm nhiệm như thế một cái chức vụ. Từ một điểm này phía trên, Kỳ thực Quý Trường An cũng nhìn ra được Chu Dương bị xem trọng trình độ như thế nào đợi một thời gian, sợ lại là một cái khác tiêu lâm thăng A4. Một lát sau, theo đội xe chậm rãi lái vào trong viện, xuyên tấu qua cửa sổ xe chu dương nhìn thấy đông nghịt mấy chục người cũng sớm đã đứng ở lối thoát chờ lấy chờ xe dừng hẳn lập tức liền có người tới mở cửa xe thình linh lại là tỉnh trưởng chu quốc khánh chu lao đệ hôm nay ngươi là nhân vật chính ngươi trước hết mời à. trong xe nghe vậy chu dương cũng không quá quá khiêm tốn hư chu bí thư tốt theo chu dương xuống xe tỉnh trưởng chu quốc khánh lập tức liền đi đi lên cùng chu dương nắm tay nhưng mà nhìn xem trước mặt vị này trường đảng bạn học cũ lão bằng hữu chu quốc khánh rõ ràng là phấn khởi bên trong mang theo một tia thất vọng, hoàn toàn không còn trước đây như vậy tự nhiên cổ cực lao chu chúng ta để nói sau ngươi trước trông thấy quý bộ trưởng a tại chu dương lúc nói chuyện quý trường an đã từ xe một bên khác xuống chu quốc khánh nghe vậy cũng lập tức liền nhiệt tình hướng cái này một vị nên đón chương hai sơ lâm thiên đông hai chương hai sơ lâm thiên đông hai phòng họp bên ngoài trong đại sảnh chu dương một nhóm đến sau đó lại một lần nữa lấy được đối phương long trọng hoan nghênh lần này có mặt hội nghị là đối phương một cái bí thư châu bí thư đồng thời cũng là một vị bộ trưởng cấp trọng yếu lãnh đạo bất quá tối lệnh chu dương lấm lét ngược lại không phải là vị này họ lý bộ trưởng mà là một cái khác tướng mạo nhìn tựa hồ vừa mới chỉ có ba mươi mặt người trẻ tuổi hiện tại nghĩa trên thực tế mặc kệ là chu dương cũng tốt vẫn là ngô vạn long cùng trần quân cùng cũng tốt đều rõ ràng phát giác được xem như lần này đối phương lần này có mặt hội nghị trọng yếu lãnh đạo vị kia họ lý bộ trưởng rõ ràng đối với hiện tại nghĩa có không hề tầm thường khách khí cùng tôn trọng trong con mắt người bình thường này đơn giản chính là có chút không thể tưởng tượng nổi đương nhiên am hiểu sâu bọn hắn quy định thể hệ ba người tất nhiên là biết rõ trong này nhất định là có bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình đồ vật thí dụ như hiện tại nghĩa thân phận mà lúc này theo hội nghị bắt đầu sau thời gian từng bước tiến lên bầu không khí trong phòng rõ ràng có chút kiềm chế thậm chí là làm cho người không thờ nổi bởi vì hội nghị từ đầu đến giờ đã ước chừng qua hơn một canh giờ, nhưng mà dựa theo song phương hội đàm kết quả vẫn không có quá mức rõ ràng tiến triển. trong đó chủ yếu nhất bất đồng chính là ở đối phương cái vị tiên lý bộ trưởng cho rằng nô vạn long nói ra yêu cầu bọn hắn khó mà hoàn toàn làm đến. tại vị này lý bộ trưởng xem ra bọn hắn nhất thiết phải dựa theo ý chí của mình làm việc, mà sẽ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh hay là cái gọi là thỏa hiệp tính chất ý kiến. nói ngắn gọn chính là viện trợ bọn hắn muốn, nhưng mà chọn vẹn hoàn toàn quyền tự chủ bọn hắn cũng muốn. cho nên dưới loại tình huống này rất nhanh hội nghị lại một lần nữa tiến nhập trong rằng co. nhưng mà lệnh Chu Dương kinh ngạc là, ngay tại hắn cùng nô vạn Long cho rằng hội nghị hôm nay lại một lần nữa sẽ không công mà về thời điểm, vị tiên lý bộ trưởng lại đột nhiên tuyên bố tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn, chờ nửa giờ sau lại tiếp tục đàm luận. Lập tức liền đứng dậy dẫn người rời đi phòng họp. Cùng lúc đó, nô vạn Long một nhóm cũng trở về trước đây an bài trong phòng nghỉ lão nô, ta xem tình thế này có điểm gì là lạ à, cái này một số người cũng quá coi chính mình rất quan trọng. Vừa muốn chỗ tốt, lại không muốn trả bất cứ giá nào, dưới gầm trời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Ngươi nói chúng ta lần này thật sao mà chạy tới, vì chính là một câu nói của bọn hắn. hết lần này tới lần khác nói tới hiện tại bọn hắn còn không chịu nhà ra khăng khăng phải dựa theo ý nghĩ của mình tới làm việc cái này còn thế nào đàm luận vừa vào phòng họp trần quân đồng thời bắt đầu lẩm bẩm Nghe vậy ngô vạn long cùng chu dương liếc nhau một cái cũng không thể tránh được mà lắc đầu lao trần ta nhìn ngươi cũng không cần cấp trên cái này vừa mới không quen khí hậu thượng thổ hạ tiết kiềm chế một chút ta chu dương ngươi nhìn thế nào vỗ vô trần quân cùng bà vai ngô vạn long trên mặt cũng đầy là thần sắc lo lắng bọn hắn đã tới ba ngày dựa theo trước kia an bài hôm nay kỳ thực nên trở về nhưng mà nhận được đối phương thay đổi người đàm phán viên tin tức sau đó đêm qua ngô vạn lòng đã trong đêm cùng quốc nội xin chỉ thị lúc này mới được phép nhiều hơn nữa dừng lại mấy ngày nhưng mà dựa theo dưới mắt tình thế này đừng nói dừng lại lâu mấy ngày chỉ sợ sẽ là ở lại một tháng cũng sẽ không có kết quả ta có thể có ý kiến gì không bọn hắn rõ ràng chính là muốn chỉ chiếm không phải hàng rẻ xuất lực bây giờ không giống như di vãng thế cục biến nào khó lường tin tức cũng là truyền bá cực nhanh chúng ta muốn làm gì trong lòng đối phương nhất thanh nhị sở muốn cho bọn hắn kiềm chế lại cái kia vài đầu soi đói chỉ dựa vào một điểm viện trợ đoán chừng không làm được nghe vậy ngô vạn long muốn cười khổ cười đạo lý ai cũng hiểu nhưng mà lần này bọn hắn là mang theo nhiệm vụ tới cái kia hiện tại nghĩa không đơn giản rất có thể là đối phương nhân vật vô cùng trọng yếu quốc an bên kia có cái gì thuyết pháp ngô vạn long cùng trần quân cùng đều lắc đầu một cái người này ẩn giấu rất tốt truyền thông trên cơ bản không có lộ ra ánh sáng qua bất luận cái gì công khai tin tức trước mắt chỉ có thể tra được hắn có thể là cái nào đó cao tầng tử đệ. tin tức cụ thể mà nói chúng ta trước mắt nắm giữ không nhiều bất quá từ vừa mới lý bộ trưởng thái độ đến xem sợ là vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta chu dương cũng không nói cái gì trên thực tế bọn hắn cũng chính xác không có biện pháp tốt hơn rất nhanh hội nghị lần nữa bắt đầu nhưng mà làm cho người ngạc như là liền tại bọn hắn một đoàn người vừa mới ngồi xuống tới vị tiên lý bộ trưởng đột nhiên liền hướng bên cạnh thân phiên dịch nói vài câu cái gì ngay sau đó đám người liền nghe được phiên dịch trong miệng nói ra một câu rất làm cho người khác kinh ngạc lời nói các vị đồng chí chúng ta lý bộ trưởng đề nghị ngoại trừ ngài ba vị người còn lại rời đi trước phòng họp nghe vậy chu dương lập tức liền cùng nô vạn long cùng trần quân cùng liếc nhau một cái ba người trong nháy mắt liền có quyết định rất nhanh toàn bộ trong phòng họp lập tức liền chỉ còn lại năm cá nhân Bọn hắn bên này là Ngô Vạn Long, Chu Dương cùng với Trần Quân Cùng. mà bên kia thì chỉ còn lại vị tiên Lý Bộ trưởng cùng hiện tại nghĩa, thậm chí ngay cả một cái phiên dịch cũng không có lưu lại. Ngay tại lúc ba người có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm, cái kia gọi hiện tại nghĩa người trẻ tuổi lại đột nhiên mở miệng nói, ba vị không cần kinh ngạc, chúng ta họp cũng không cần phiên dịch, trước đây chẳng qua là ngoại sự cần thiết. Hiện tại nghĩa trong miệng nói ra được lại là một ngụm cực kỳ lưu loát cùng chính gốc Trung Nguyên tiếng phổ thông, trong lúc nhất thời ba người cũng là ngẩn ra một chút. Dù sao lấy giữa song phương quan hệ, bọn hắn người tại ngôn ngữ phương diện này chính xác không phải vấn đề nan giải gì. bất quá càng làm cho người ta kinh ngạc là gặp ba người trên mặt toát ra một tia khó mà nhận ra kinh ngạc hiện tại nghĩa lập tức lại lần nữa cười nói ta biết nói tiếng phổ thông ba vị cảm thấy rất kỳ quái sao đều nói các ngươi bên kia bây giờ tại là một bộ khác cá nhân ta mặc dù lý giải cách làm này nhưng là bây giờ xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là có chút khác biệt đối với loại ngôn ngữ này chúng ta bên này cho tới bây giờ liền không có quên qua thậm chí vẫn luôn là coi như trọng yếu tri thức tới làm học tập yêu cầu chỉ sợ các ngươi đã không còn sẽ làm như vậy đi trong lúc nhất thời ngô vạn long cùng chu dương ba người cũng không biết nói cái gì cho phải nhân ra cái này một trận kẹp thương đeo gậy mà nói bọn hắn thật đúng là không có cách nào phản bác cũng may đúng lúc này chu dương âm thầm trầm tư phút chốc liền trực tiếp mở miệng nói mặc kệ bên ngoài nói thế nào những năm này chúng ta quả thật có chút khác biệt cách làm cùng thái độ điểm này cá nhân ta cũng tán thành ngài thuyết pháp nhưng mà ngài hẳn là cũng tin tưởng chúng ta trước đây vì đó mục tiêu phấn đấu đến tột cùng là cái gì là đói bụng vẫn là để mọi người an cư lạc nghiệp không còn đói khổ lạnh lẽo cứ việc lý niệm khác biệt đi con đường khác biệt nhưng mà mục tiêu của chúng ta là nhất trí điểm này chưa từng có thay đổi qua kỳ thực tại chu dương xem ra tất nhiên đối phương áp dụng loại phương thức này tới nói chuyện vậy đã nói rõ bọn hắn chắc có xả thân tri tâm nếu như đối phương kiên trì ý mình mà nói vậy dĩ nhiên kế tiếp cũng không cần tiếp tục nói chuyện quả nhiên nghe được chu dương câu nói này hiện tại nghĩa lập tức cũng sừng sốt một chút thần hắn ngược lại là không nghĩ tới tại toàn bộ đàm phán quá trình bên trong vẫn luôn không có lên tiếng chu dương vậy mà lại có kinh người ngữ liệu có can đảm thản nhiên như vậy mà thừa nhận vấn đề này chu dương là hắn thấy qua thứ nhất trong phòng họp theo chu dương tiếng nói rơi xuống bầu không khí quả nhiên lập tức liền lâm vào một loại nặng nề ở trong nhất là ngô vạn long cùng trần quân cùng càng là sắc mặt chợt biến đổi không hề nghi ngờ chu dương những lời này cũng chỉ có thể ngầm nói một chút mà thôi bằng không nhất định sẽ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết đây cũng không phải là đàm phán trong vòng phạm vi nội dung mà là liên quan tới lý niệm chi tranh song phương trong vấn đề này sớm đã có chỗ bất đồng bây giờ chu dương trực tiếp làm rõ không thể bảo là lớn mật cử chỉ nhưng mà hiện tại nghĩa phản ứng lại làm cho hai người lần nữa lấy làm kinh hãi chu tiên sinh ngươi không cần có điều kiên kỵ gì bây giờ chúng ta không phải đang họ ngươi hoàn toàn có thể coi như là bằng hưu ở giữa trò chuyện cá nhân ta tán thành ngươi nói có đạo lý vất quá ngươi cũng biết bây giờ bên ngoài rất nhiều người sợ là đã đem chúng ta yêu mạc hóa bao quát các ngươi nghe vậy chu dương cũng là xứng sở đáy lòng cũng là âm thầm kinh ngạc tại cái này kim tiên sinh lớn mật yêu mạc hóa trên thực tế như thế nào yêu mạc hóa đơn giản như vậy cổ đại các hoàng đế tự khoe là thiên tri tử thực hành chính là độc chiếm thiên hạ hai người ở giữa có bao nhiêu khác nhau đương nhiên vấn đề này hắn còn chưa thể đi nói bữa tuy nói đối phương nói rất khinh xảo nhưng mà loại này giao lưu vốn chính là đấu trí đấu dũng chính mình cũng không khả năng bị mê mận tâm trí liền ăn nói lung tung kim tiên sinh mục tiêu trở nên phấn đấu của chúng ta chính là tự do cùng phú cường đương nhiên tự do nôn luận cũng thuộc về một loại trong đó cá nhân ta tại chức nghiệp trong kiếp sống cũng bị người lên án qua nghe được chu dương lời nói nô vạn long cùng trần quân cùng liếc nhau một cái đáy lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm nếu như chu dương thật muốn trong vấn đề này tiếp tục cùng đối phương thảo luận tiếp lời nói vậy bọn hắn hai cái chỉ sợ cũng chỉ có thể mạo hiểm đem lần này hội đàm ngừng ha ha xem ra chu tiên sinh rất thông minh vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục thảo luận cái vấn đề này để cho lịch sử đi chứng minh a có lẽ người ta cũng sẽ không có nhìn thấy một ngày kia nhưng mà lịch sử cuối cùng sẽ có một cái kết luận nghe được hiện tại nghĩa lời nói chu dương cũng nhẹ nhàng thở ra kỳ thực hắn sao lại không phải nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng loại vấn đề này há lại là hắn một cái đi thăm đoàn viên có thể thuận miệng bình luận bất quá chuyện cho tới bây giờ có một chút hắn là mười phần khẳng định so sánh dưới cái này kim tại nghĩa so cái kia lý bộ trưởng biết đến đồ vật càng nhiều có thể phát huy quyền quyết định cũng lớn hơn quả nhiên bỏ qua vấn đề này sau đó hiện tại nghĩa lập tức liền lời nói xoay chuyển nói muốn chúng ta đòi hỏi của các ngươi điều kiện cũng không phải không thể nói xác thực chúng ta kỳ thực cũng không có yêu cầu gì tình huống các ngươi đoạn đường này hẳn là cũng thấy được viện trợ đúng là chúng ta trước mắt cần nhất là sinh hoạt vật tư phương diện nhưng mà muốn chúng ta kiềm chế lại mấy cái kia lang sói cũng không phải chuyện dễ ngươi biết chúng ta vẫn luôn là cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt cho nên ở thời điểm này để chúng ta bất chấp nguy hiểm sẽ rất không an toàn chúng ta đổ vật mong muốn chỉ có một cái trong phòng họp hiện tại nghĩa đột nhiên đứng người lên cởi xuống áo khoác trên người lập tức lại lần nữa ngồi xuống mở miệng nói nhưng mà chu dương nghe vậy vẫn không khỏi đến có chút nhũ mày nếu như không ngoài sở liệu cái này kim tại nghĩa sợ rằng phải đòi hỏi quá đáng quả nhiên nếu như xuất hiện lần nữa năm đó loại kia cục diện các ngươi lựa chọn thế nào trong chốc lát trong phòng họp bầu không khí trận trở nên phảng phất động lại chương ba còn phải là lớn lôi tử một chương ba còn phải là lớn lôi tử một màn đêm đen kịt phía dưới toàn bộ thành phố đã hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn khắp nơi đều là tiếng la khóc cùng nổ ầm vang dội trên thực tế đối với bất luận cái gì người bình thường mà nói tại hòa bình thời kỳ sinh hoạt thời gian quá lâu lúc nào cũng dễ quên chiến tranh thế thảm khi chiến tranh bất ngờ tới lúc càng nhiều cũng là kinh hoàng và sợ hãi ít có người sẽ tỉnh táo giống như máy móc một dạng suy xét cộc cộc cộc đát. Phanh, phanh, cách đó không xa. Số lớn đạn pháo mang theo hỏa diễm phụt lên mà ra. Thân đạn ở giữa không trung vạch ra từng đạo màu vào quyết đường vòng cung ngoan ngoan mà đập về phía từng cái sớm đã mục tiêu xác định mục tiêu đà kích đinh thai nhức góc tiếng oanh minh kèm theo lan lộn khí lãng truyền ra. Nổ tung sau kinh khủng khí lãng lật tung xung quanh hết thảy. Khói đặc cuộn cuộn, mảnh vụn bay tứ tung. Khoảng cách chiến tranh chính thức khai hỏa đã qua ước chừng hai giờ. Bởi vì chú đáo chặt chẽ mà chính xác bố trí, từ vòng thứ nhất xác định vị trí trừ bỏ thông tin. giao thông cùng với lôi đài các mục tiêu tập kích bắt đầu phía trước mấy vòng hành động trên cơ bản cũng đã đạt đến cố định đã kích hiệu quả mà lúc này bây giờ dư luận của ngoại giới cũng đã sớm nhắc lên kinh khủng nước bậc chiến bất quá đối với bây giờ đang tại nổ ầm ĩ gì hai mươi trong buồng phi cơ đợi nha nha mà nói trong đầu đã hoàn toàn biến thành trống không báo danh tham gia đột kích hành động tự nhiên là chính nàng làm ra lựa chọn cùng quyết định nhưng mà nha nha so với ai khác đều biết nàng quyết định này căn bản là không cùng phụ mẫu câu thông qua thậm chí là không đến ba cái chuyện nhỏ thời gian bên trong liền đã báo cáo tiếp đó được phê chuẩn nhưng mà nhận được hành động tác chiến an bài cùng chỉ lệnh sau đó trong nội tâm nàng ngoại trừ hưng phấn, cũng không thể tránh mà có chút thấp thỏm chú An Thuận. Chú An Thuận. Bên hai y thì 20 động cơ kịch liệt tiếng oanh minh để cho người ta rất khó không tập trung lực chú ý chuẩn bị ứng đối tiếp xuống cường độ cao nhiệm vụ. Bất quá đột nhiên nghe được ngồi ở chính mình đối diện đột kích hành động tiểu tổ đội trưởng âm thanh, nha nha vẫn là lập tức liền đánh lên 12 phần tinh thần đến. "Đội trưởng, người kêu ta? Thật không biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì, không cần dùng mạng mình nói đùa, tập trung lực chú ý. Còn có 2 phút chúng ta liền đến dự định mục tiêu bầu trời. Dựa theo tổng bộ tin tức, bên này quyền khống chế bầu trời đã bị chúng ta hoàn toàn chiếm cứ." nhưng mà mặt đất tình huống trước mắt còn không rõ ràng đợi lát nữa ý nhảy dù sau tất cả mọi người đều không được tự tiện mở ra vệ tinh hệ thống định vị trí trước tiên tìm được phụ cận đồng bạn tiếp đó dựa theo đặt trước thời gian và con đường đến chiến đấu địa điểm ta lại nhấn mạnh một lần cuối cùng tất cả mọi người tại tụ tập phía trước đều không được mở ra vệ tinh hệ thống định vị trí hiểu chưa nô âm trong buồn phi cơ vị kia trẻ tuổi thượng úy sĩ quan cơ hội là sẽ ra cuốn họng quát biết rõ hảo cuối cùng lại kiểm tra một lần trang bị của mình một phút hành động bốn phanh. phanh phanh phanh phanh phanh trong buồn phi cơ chợt tan tính lại tiến vào binh sĩ 3 năm thời gian thậm chí cuối cùng một năm là chính mình mấy lần xin mới có thể lưu lại nhưng mà không hề nghi ngờ nha nha chính mình cũng cho rằng nàng bây giờ đích sắc là một tên lính giả nhưng mà lần đầu chân nước chân giáo tham gia hành động như vậy theo thời gian càng ngày càng tới gần nàng rõ ràng phát giác được nhịp tim của mình đang tăng nhanh trong đầu một lần một lần hiện ra cha mẹ cùng ra ra mãi mãi bộ dáng của đệ đệ nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nghĩ quá nhiều trong buồng phi cơ đột nhiên liền nhớ lại một hồi còi báo động chói thai ngay sau đó cửa buồng mở ra kinh khủng khí lưu liền bỗng nhiên chạy ngược đi vào các huynh đệ nhảy màn đêm đen kịt phía dưới Tựa như vô cánh muốn bay chim ưng cùng đại bàng đồng dạng, máy bay vận tải màu xám bạc cơ thể lấy tốc độ cũng không nhanh tầng trời thấp lướt qua một mảnh ngoại ô rừng rậm cùng vùng núi bầu trời. Ngay sau đó, từng đạo bóng đen tựa như cùng Vũ Yến đồng dạng khinh linh từ giữa không trung bay xuống, rất nhanh liền chớ vào trong đen như mực trọng trọng sơn hành năm. Một tiếng xào xạc, cực lớn tán cái hoàn toàn bị phía dưới nhánh cây câu ngăn trở. Cường đại sức kéo theo vật liệu tổng hợp chế thành dù dây thường tạo thành một cái kinh khủng lực phản tác dụng, đột nhiên đem treo ở dưới ô dù bóng người thật cao kéo lên. Bất quá loại tình huống này tại bình thường trong khi huấn luyện cũng sớm đã quen thuộc, không năng thể ở giữa không trung bị kéo lên trở về. bóng người liền bỗng nhiên từ ngực đơn binh chiến đấu trong bọc lôi ra một thanh điều tra truy thủ lập tức cấp tốc đem sau lưng dây thừng cắt đứt cả người lập tức liền thuận thế hướng cánh rừng phía dưới rơi xuống đi qua phi sau khi hạ xuống nổ ra trên môi vụ cỏ bóng người đơn giản dễ dàng mà nằm dạp trên mặt đất trước tiên hướng kiểm tra chung quanh xác định không có bại lộ sau đó lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí xoay người bắt được trên người ba lô tác chiến võ trang đầy đủ đem lính dù trong bọc đồ vật toàn bộ đeo lúc này mới lật ra địa đồ cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía bốn phía tiến hành dò xét nhưng mà nhìn thấy trong nón an toàn khảm vào một chương chỉ có mấy tấc ảnh chụp lúc bóng người lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người cái này rõ ràng là một chương chụp ảnh chung nếu như chu dương có thể nhìn đến cái này chương ảnh chụp mà nói tự nhiên biết đây chính là trước kia hắn cùng an hiểu khiết lúc kết hôn chụp giấy hôn thú giấy chứng nhận chiếu các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bình an trở về thì thâm một câu nha nha một mảnh đất đem ảnh chụp sẽ thành mảnh nhỏ lập tức liền dùng trùy thủ dưới thân thể vùng núi bên trên móc một cái hố đất chôn vào nàng có tự tin mình có thể tại trận này trong khi hành động sống sót nhưng mà không sợ vạn nhất liền sợ một vạn bất kể như thế nào Cái này trương ảnh chụp cũng không thể lộ ra ánh sáng. Chôn xong ảnh chụp, Nha Nha lúc này mới kéo xuống vành nón bên trên thiết bị nhìn đêm, lập tức hóc lưng lại như mèo cẩn thận từng ly từng tí dọc theo mục tiêu vị trí phương hướng nổi tiến. Không đến 10 phút sau, khi nàng lại một lần nữa từ trong rừng rậm ẩn hiện xuất thân hình, bên cạnh thân đã nhiều ba đạo nhân ảnh. Tay bắn tỉa Khổng Phương đột kích thủ kiêm y tế binh bành bằng phi đột kích thủ kiêm quan sát viên Lâm Minh Minh, Mặt khác chính là tiểu đội trưởng kiêm nhiệm thông tin chuyên gia Chu An thuận đội trưởng, đoán chừng chỉ có 4 người chúng ta, những người khác thời gian ngắn tìm không thấy, chúng ta chỉ có thể tới trước điểm tập hợp tập hợp. Mượn nhan nhạt bóng đêm Nha Nha liếc một cái trên cổ tay điện tử máy hiển thị, kiềm chế lại mở ra thiết bị định vị xúc động nơi này cách điểm tập hợp có bao xa. Ta đoán qua, có chừng 8 km liền có thể tiến vào nội thành, nếu như hành động khá nhanh mà nói, chỉ định thời gian nhất định có thể đổi tới, chỉ có điều những người khác. Nghe vậy Nha Nha quyết định thật nhanh không chờ bọn họ, chúng ta đi trước động. Nghe vậy mấy người gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Lập tức một nhóm bốn người liền tại màn đêm dưới sự che chở lạng yên mà ra, dọc theo chân núi tuyến cực nhanh hướng nơi xa bị đèn đuốc chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời thành thị xuất phát. Lần này bọn hắn thi hành chính là danh hiệu vì bắt vua trạm thủ hành động. trừ bọn họ chi tiểu đội này bên ngoài còn có mặt khác năm cái tiểu đội đồng thời xuất động thế tất yếu đem cái kia một tổ mục tiêu trọng yếu bắt gọn đi vậy mà lúc này bây giờ nha nha cũng không biết chính là ở cách cũng không xa chỉ huy trung tâm bên trong nghe được trước mặt vương trưởng quý hơi có chút thấp thỏm âm thanh lần đầu lấy một thân nung trang xuất hiện chu dương lại bỗng nhiên đổi sắc mặt chu bí thư chuyện này là ta trước đó không biết chuyện ta cũng là khi nhìn đến danh sách sau đó mới phát giác được chu an thuận thân phận nhưng mà khi đó hành động tiểu tổ đã xuất phát nhưng mà nghe vậy chu dương lại cực nhanh mà thu liễm lại cả mặt bên trên khó coi biểu lộ lập tức liền gật đầu một cái chuyện này không trọng yếu chú an thuận bây giờ là ở dưới tay ngươi minh an bài thế nào là chuyện của ngươi mặt khác một lần hành động này chỉ có thể thành công không thể thất bại tại nhiệm vụ kết thúc phía trước tình huống này trừ ngươi ở ngoài còn lại bất luận kẻ nào đều không cần biết hiểu chưa nghe vậy vương trường quý khó khăn gật đầu một cái cũng không nói cái gì bất quá khỏe mắt dư quang lại liếc xem trước mặt vị này tay phải không biết lúc nào cũng sớm đã dùng sức đã nắm thành quả đấm trong lúc nhất thời đấy lòng cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì chương bốn còn phải là lớn lôi tử hai Chương không muốn còn phải là lớn lôi tử hai báo cáo nói màn đêm đen kịt phía dưới toàn bộ thành phố cũng sớm đã bị kinh hoảng và bầu không khí sợ hãi bao phủ xâm nhập đi hậu hơn nữa còn là tiến vào thành thị nội địa thi hành nhiệm vụ đặc thù đối với hành động người phụ trách tới nói bản thân liền là một cái cực kỳ hành động mạo hiểm nhưng mà đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện đả kích hành động kỳ thực các phương diện cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng cũng may những năm này chỉnh thể thực lực lấy được cực lớn khuyết chương trường nhất là tại phương diện phần cứng thiết bị lần này đột kích hành động phía trước có ba cái điểm mấu chốt đã bị toàn bộ cầm xuống một là tại chính thức khai hỏa chiến đấu trong vòng một canh giờ quyền khống chế bầu trời đã toàn bộ bị cầm xuống đi qua chính xác sau khi đã kích địch nhân nội bộ tất cả sân bay cảng hàng không ra đạ, phản đạo cùng hệ thống phòng không đã toàn bộ bị hỏa lực bao trùm thứ hai cái chính là mặt đông cự chỉ vòng phòng ngự đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa góc đông bắc cùng góc đông nam hai đại hàng không mẫu hạm hạm đội đã trận địa sẵn sàng đón con địch tuy thời có thể chặn đánh địch tới đánh không chỉ như thế nội bộ tên lửa đạn đạo trận địa cũng đã kéo vang lên cùng với chiến đấu canh gác tuy thời có thể bắt đầu phản tham gia tính chất công kích cái thứ ba chính là tại vòng thứ nhất cướp đoạt quyền không chế bầu trời công kích kết thúc về sau hải quân đã mở ra bốn cái đăng lục điểm trước mắt ở trên không quân lục hàng binh sĩ cùng với gần hơn vạn đỡ máy bay không người lái dưới sự che chở lục quân lúc đầu bộ đội đổ bộ cùng với đội thủy quân lục chiến đã chính thức đăng lục cái này cũng là vì cái gì đặc trùng chiến đấu tiểu tổ có áp dụng trạm thủ hành động nguyên nhân tại ngoại ô thành phố một chỗ bí mật tình báo trong căn cứ toàn bộ bị trang vũ trang tiểu đội thành viên cuối cùng tại không đến nửa giờ sau tụ tập đến cùng một chỗ trong phòng nghe được âm thanh tiểu đội trưởng nhìn lướt qua đám người lúc này mới nhìn về phía phụ trách trong đội thông tin đội viên nhìn sang đội trưởng Tiểu đội thứ tư đã tập kết hoàn tất, tổng cộng 11 người, trước mắt thực đến 11 người. Gật đầu một cái nha nha cũng không nói cái gì, mà là liếc mắt nhìn trên cổ tay thời gian, lập tức mới một lần nữa lấy ra chiến đấu địa đồ. Lần này áp dụng trạm thủ hành động. Bộ tổng chỉ huy tổng cộng là phái 5 chi chiến đấu tiểu đội. Ngoại trừ cái này năm cái đặc trùng chiến đấu tiểu đội bên ngoài, tiền kỳ cũng có nhân viên tình báo chạy vào, chẳng qua trước mắt tại không có đạt đến thời gian ước định phía trước, dưới tình huống vệ tinh hệ thống định vị trí cùng thông tin thiết bị không thể mở ra, Song Vương còn không cách nào bắt được liên lạc. Trên thực tế, tại loại này không cách nào cùng quân bạn bắt được liên lạc. lại là tại trong màn đêm chỗ sâu địch quân nội địa tình huống thuận lợi tìm được mục tiêu vị trí cũng không phải một chuyện rất dễ dàng mặc dù đã tại chiến tranh khai hỏa phía trước bọn hắn đã liền trảm thủ hành động diễn luyện nhiều lần nhưng mà chân chính đầu nhập thực chiến sau gặp phải là hoàn toàn không giống nhau thế cục ở loại tình huống này hành quân không chỉ phong hiểm cực lớn hơn nữa một khi bỏ lỡ thời gian và cơ hội hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi mà bây giờ bọn hắn cũng không có lựa chọn khác nhất định phải nhanh chóng tìm được mục tiêu vị trí khoảng cách khởi động máy còn có mười phút tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ dưỡng đủ tinh thần sói hoang cùng rừng hai người các ngươi đi phụ trách cảnh giới. theo nha nha âm thanh rơi xuống trong phòng mọi người nhất thời liền dựa vào tường tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiến hành chỉnh đốn mà danh hiệu vì sói hoang cùng mèo rừng hai người chọn một phía trước về sau không vào đem sắc bên trong thời gian từng phút từng giây mà trôi qua vậy mà lúc này bây giờ nha nha trong đầu căn bản là không có một tia buồn ngủ trên thực tế bây giờ ở xa nhìn nhau từ hai bờ đại dương trong bộ chỉ huy chu dương cũng không biết nữ nhi của hắn mặc dù có thể được tuyển chọn đảm nhiệm hành động tiểu tổ người phụ trách một trong không hề chỉ là bởi vì nha nha tự thân có vượt qua người ta một bậc thông tin kỹ thuật năng lực mà là bởi vì trừ cái đó ra Tại nhập ngũ trong 3 năm này, Nha Nha đã giấu giếm hắn cùng An Hiểu Khiết tham gia dòng giã 2 năm đặc trùng huấn luyện đội trưởng, đã đến đến giờ. Bên hai đột nhiên nghe được bên cạnh thân thanh âm của đội viên. Nha Nha bỗng nhiên mở ra hai mắt khép hở, lập tức lập tức liền đưa tay đệ lại trên cổ tay vi hình vệ tinh đầu của máy thu tín hiệu, nhưng mà đúng vào lúc này, Nha Nha lại đột nhiên trần chờ một chút đội trưởng. Nhìn thấy Nha Nha động tác, bên cạnh thân đối với nhịn không được nghi ngờ nói ngươi nói có khả năng hay không đối phương đã sớm liệu đến chúng ta sẽ áp dụng trạm thủ hành động, tiếp đó dự đoán làm xong bố trí. Một khi phát hiện đến truyền tin của chúng ta tín hiệu, lập tức liền sẽ định vị tìm được chúng ta. nghe được nha nha lời nói bên cạnh thân phó đội trưởng cũng là xương sở qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng không phải là không có loại khả năng này chúng ta hành động lần này mặc dù rất cấp tốc nhưng mà bọn hắn chắc chắn trước đó đã sớm làm xong đủ loại chuẩn bị bao quát trốn đi kế hoạch khoảng cách đột kích hành động bắt đầu trước mắt đã qua gần tới 1.5 giờ nhiều thời giờ như vậy đã đầy đủ bọn hắn khởi động tất cả phòng ngự quan trọng nhất là dựa theo chúng ta trước khi chiến đấu chặn được tình báo đến xem ở đây còn có tương đương số lượng bên ngoài quân nghe vậy nha nha gật đầu một cái dưới cái nhìn của nàng cái này chỉ sợ không phải khả năng mà là nhất định lạc đà gầy so mã tráng nói bên này lực lượng vũ trang yếu đó là khách quan mà nói trên thực tế mặc kệ là từ nhân số trang bị số lượng cùng về chất lượng tới nói cũng là nhất đẳng cho dù là thông thường nghĩa vụ binh rèn luyện quân sự độ trinh lệch nhưng mà giống loại này bảo hộ nhân viên nồng cốt sức mạnh tất nhiên có bất phàm sức chiến đấu nếu quả thật như nàng đoán mà nói cái tiêu có cực lớn có thể sẽ xa vào đến đối phương sớm chuẩn bị tốt trong vòng vây ngươi nói có đạo lý dạng này ngươi đi nói cho đội viên chúng ta tạm thời không bại lộ vị trí của mình thế nhưng là đội trưởng nhưng mà chẳng kịp chờ phó đội trưởng nói xong nha nha lập tức liền đối xử lạnh nhạt hướng hắn nhìn sắc hảo ta lập tức thông chi đại gia một lát sau nhận được hành động chỉ lệnh trong lòng mọi người mặc dù có chấu nghi hoặc bất quá cũng không có tranh luận mà là cực nhanh mà liền thu thập xong rất nhanh toàn bộ tiểu đội liền mượn nồng nặc bóng đem lại một lần nữa chui vào trong bóng tối thẳng đến cách đó không xa thành thị trung tâm mà đi bây giờ ngoại trừ nơi xa ủ tiếng pháo cùng cộc cộc cộc tiếng súng toàn bộ thành phố đã chỉ còn lại trên đỉnh đầu khi thì gào thét mà qua máy bay tiếng nổ động cơ cùng cơ thể sẽ rách không khí phát ra sắc bén tiếng gào đối với một tòa nắm giữ vượt qua trăm vạn nhân khẩu khổng lồ thành thị mà nói đêm nay không thể nghi ngờ là khó mà ngủ say một đêm xuyên tấu qua thiết bị nhìn đêm nha nha thậm chí có thể nhìn đến có chút nhà cửa sổ sau lưng trốn ở gian phòng trong góc bóng người bất quá lúc này trong nội tâm nàng cũng không có quá nhiều thương hại tất nhiên lựa chọn con đường này vậy cái này cuộc chiến tranh chính là bọn hắn nên tiếp nhận cực khổ nhân tử cùng thiện lương trên chiến trường chính là lực sát thương lớn nhất ở sau Một đoàn người đã dọc theo ẩn nút đường đi cực nhanh mà đi xuyên tiến vào phòng hộ trọng trọng thành thị nội địa. Nha Nha không chút nghi ngờ chắc chắn đã có người phát hiện hành tung của bọn hắn, nhưng mà tại toàn bộ thông tin bằng vệ tinh hệ thống đã bị toàn bộ đánh tan điều kiện tiên quyết, có thể đối ngoại liên hệ thủ đoạn cũng không nhiều. Dù cho có, chỉ sợ cũng không phải mấy cái bình dân có thể nắm giữ. Ngay tại lúc bọn hắn vòng qua một cái ngã tư đường, tiếp đó cấp tốc chống đỡ gần chỗ kia biệt thự phía ngoài nhất Vũ Trang phòng hộ mang lúc. Xuyên thấu qua hệ thống nhìn ban đêm. Vừa đến mỏ vỏ quýt đường vòng cung chợt liền kéo lấy nóng bỏng đuôi cánh hướng bọn họ bên trái đằng trước đại khái vài trăm mét vị trí bay đi giờ gờ gờ. Đáng chết, bị phát hiện, bên kia hẳn là một đội vị trí. Oanh một tiếng. Cơ hồ là bộ đàm bên trong tiếng nói vừa dứt Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh lập tức liền rơi vào trong hai, ngay sau đó là tiếng súng dày đặc nấp Tất cả mọi người, nhanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người ở đây lách mình tiến vào bên cạnh thân một nhà chưa tới kịp khóa cửa trong nhà hàng lúc, liên tục mấy chiếc cỡ 12.7mm súng máy CMG xe chiến đấu bộ binh lập tức liền từ đối diện ầm ầm mà nghiền ép lên tới. Tiếp đó gắt gao kẹp lại đường cái miệng Biến cố đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ để cho đám người sợ hết hồn, cũng may trong nháy mắt liền phản ứng lại, đối phương hẳn là còn không có phát hiện bọn hắn chi đội ngũ này, 89 phần 10 là trong đó một cái tiểu đội kích phát đối phương tuyến phòng ngự. Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn xem không đến ngoài mấy trục thức ba chiếc xe chiến đấu bộ binh, nha nha cũng có chút khóc không ra nước mắt. Nhưng mà càng thêm phiền phức chính là, ngay tại ba chiếc xe chiến đấu bộ binh dừng lại sau đó, tiếng bước chân dày đặt lập tức liền chuyển vào trong hai. Tại xe chiến đấu bộ binh hậu phương, rõ ràng là số lượng không thiếu hơn nửa vệ binh võ trang đầy đủ. ngay sau đó đám người liền thấy cái này một số người cực nhanh mà xông vào trong đường phố lập tức liền thô bạo mà đập ra phiến phiến môn tiến hành thanh trạng trong lúc nhất thời tiếng la khóc cùng với pha lê thanh em bị đập bể lập tức liền như vậy thay nhau vang lên truyền vào trong hai không thể nghi ngờ kế tiếp một hồi ngạnh chiến tám chín phần 10 là tránh không được chương 5. cường thế bí thư một chương không cường thế bí thư một văn phòng bên trong chu dương cao mày trước mắt tỉnh ủy văn phòng bên này thư ký trưởng hoàng vĩ hàng là người lưu lại tiêu lâm thăng cao phối thường ủy đồng thời còn kiêm nhiệm văn phòng chủ nhiệm chức vụ Phó thư ký trưởng Vương Anh Lôi là người của mình, bất quá không phân quản công việc thường ngày, mà là kiêm nhiệm lão can cục cục trưởng. Phân công quản lý văn phòng tổng hợp công việc thường ngày phó thư ký trưởng là Quế Hồng Anh đảm nhiệm bí thư lúc thư ký gọi hướng cảnh. Ngoại trừ hai cái này, chính sảnh cấp phó thư ký trưởng bên ngoài, còn lại chính là mấy cái phân công quản lý công tác cụ thể phó thư ký trưởng cùng hai cái kiêm chức phó thư ký trưởng. Bất quá trong đó có một cái tên, Chu Dương tương đối mà nói càng chú ý một chút, Long Bồi Lâm. Nếu như nhớ không lầm, trước đây mình tại trường đảng nhậm chức thời điểm cùng cái này Long Bồi Lâm từng đảm vai. Từ mức độ nào đó tới nói, Long bồi Lâm hẳn là trước đây Trương Quốc Trung tại Thiên Đông thời điểm bồi dưỡng lên cán bộ. Làm rõ trong này quan hệ, Chu Dương đáy lòng đối với Văn phòng Tổng hợp Hiểu rõ không sai biệt lắm cũng có chắc chắn 8 phần 10. Bất quá tình ủy văn phòng rất trọng yếu, đây là không thể sửa đổi. Xem như bí thư, Văn phòng Tổng hợp khẳng định muốn trộm vào trong tay mình, cho nên cũng liền xuất hiện trước đây một màn kia. Một lần nữa tuyển văn phòng, Chu Dương tự nhiên không phải đối với văn phòng không hài lòng. Trên thực tế, hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút cái này Hoàng Vĩ Hàng thái độ năm. Tỉnh ủy văn phòng, hôm nay sáng sớm Thư ký trưởng Hoàng Vĩ Hàng liền treo lên hai cái mắt gấu mẹo xuất hiện ở văn phòng bên trong đối với vị này Hoàng thư ký trưởng mà nói, Tân nhiệm Chu Bí thư thật là cho hắn xuất ra một cái nan để đổi văn phòng tất nhiên đơn giản. Vấn đề chính là ở lãnh đạo tâm tư thường thường là khó khăn nhất đoán, đổi văn phòng chỉ là một cái biểu tượng, mấu chốt chính là ở đội văn phòng sau lưng ý đồ là cái gì. Nếu như không phòng đoán biết do vấn đề này, vậy hắn công việc này chắc chắn liền làm không tốt. Cho nên đêm qua Hoàng Vĩ Hàng có thể nói là cả đêm không ngủ. Văn phòng bên trong, sau khi ngồi xuống, Hoàng Vĩ Hàng trầm tư một hồi lâu sau đó. rốt cục vẫn là cầm ống nói lên bấm phó thư ký trưởng Vương Anh Lôi điện thoại. Cái này Vương thư ký trưởng đảm nhiệm qua thư ký Chu bí thư, mà lại là hai độ đảm nhiệm. Tại Hoàng Vĩ Hàng xem ra chính mình muốn phỏng đoán tinh tưởng Chu bí thư ý tứ, Vương Anh Lôi ý kiến rất trọng yếu. Trên thực tế, tiếp vào Hoàng Vĩ Hàng gọi điện thoại tới, Vương Anh Lôi liền đã nghe âm thanh biết ý, đoán được vị này Hoàng thư ký trưởng khả năng cao chính là muốn hỏi mình Chu bí thư đổi văn phòng sự tình. Chỉ là Hoàng Vĩ Hàng kín đáo bộ dáng, nhiều ít vẫn là để cho hắn có chút buồn cười. Vị này Hoàng thư ký trưởng, sợ vẫn thật là, là bị Chu bí thư cái này xuất kỳ bất ý một chiêu làm cho có chút tự loạn chu bí thư muốn đổi văn phòng tự nhiên chỉ là một cái mánh khóe ý đồ chân chính chu bí thư mặc dù không có điểm ra tới nhưng mà vương anh lôi đã đoàn cái tám 9 phần mười chu bí thư muốn đổi sợ không chỉ là văn phòng mà là văn phòng tổng hợp chủ trì công việc thường ngày phó thư ký trưởng mà mục đích cuối cùng nhất là muốn trưởng không toàn bộ văn phòng tổng hợp dù sao đây chính là tỉnh ủy quản sự cơ quan bên giường chu bí thư sao có thể dùng nhẫn người khác cùng ngáy văn phòng bên trong vương anh lôi cầm ông nói qua một hồi lâu mới mở miệng nói thư ký trưởng chuyện này kỳ thực ta còn thực sự liền không đoán ra được bất quá bằng vào ta đối với bí thư hiểu rõ Cá nhân hắn đối với văn phòng yêu cầu hẳn không phải là rất. Năm đó ở huyện thành thành phố cũng tốt, về sau tại Tây Giang cùng Giang Tô nhậm chức cũng tốt, cho tới bây giờ không có nói qua yêu cầu này. Nếu không thì ta tìm một cơ hội đi chu bí thư bên kia thăm dò chiều hướng một chút. Nghe được Vương Anh lôi lời nói, Hoàng Vĩ Hàng cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức liền cười đáp ứng, lập tức liền cúp điện thoại. Nhưng mà vừa mới buông lợi ống, Hoàng Vĩ Hàng lại đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, trên mặt ngay sau đó liền lộ ra nhất tí hoảng nhiên hiểu ra biểu lộ ai nha nha. Ta làm sao lại không nghĩ tới về điểm này? Chương 6. Cường thế bí thư 2 Chương 006 Cường thế bí thư 2. Kỳ thực Hoàng Vĩ Hàng cũng là dưới đĩa đèn thì tối. Vương Anh Lôi là chính thành cấp tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng công giả, nhưng mà phó thư ký trưởng cấp bậc mặc dù không có biến hóa gì, phân quản việc làm thế nhưng là có khác biệt. Vì cái gì Vương Anh Lôi có thể từ chu bí thư trong miệng nô ra ý? Theo lý thuyết những thứ khác văn phòng tổng hợp lãnh đạo cũng có thể làm. Trong này có thâm ý a nghĩ nghĩ, Hoàng Vĩ Hàng ngược lại là lập tức liền hiểu chính mình lúc trước hoàn toàn nghĩ lầm phương hướng. Thế là không đợi Vương Anh Lôi cùng hắn phản hồi. Sế chiều hôm đó, Hoàng Vĩ Hàng liền mang theo một phần tài liệu đi gõ chu Dương văn phòng môn đi vào. trong hành lang nghe được trong phòng đạo kia thanh âm quen thuộc hoàng vĩ hàng hít một hơi thật sâu lập tức liền đẩy cửa ra đi vào lao hoàng tới như thế nào tìm ta có việc nghe vậy hoàng vĩ hàng lập tức liền cười cùng chu dương lên tiếng chào hỏi chu bí thư là như vậy liên quan tới ngài văn phòng vấn đề ta đã để cho văn phòng bên kia chỉnh thể sắp xếp sờ một cái trước mắt có hai cái được tuyển chọn phương án cầm trên tay tài liệu hướng chu dương đưa tới hoàng vĩ hàng nhìn thấy lãnh đạo nhận lấy lật qua lật lại cũng không làm chờ lấy mà là trực tiếp mở miệng giới thiệu cái này hai gian văn phòng ở vào năm lầu hành lang phía đông cái kia một gian lúc trước tiêu bí thư ở thời điểm sử dụng tới, bất quá đã lần nữa tiến hành trang trí. Mà ở vào sáu lầu phía đông cái kia một gian nhưng là quế bí thư sử dụng, trước mắt chỉ là tiến hành bước đầu chỉnh lý, cũng không có một lần nữa tu chỉnh qua. Chu Dương bên cạnh đảo trong tay tài liệu biên điểm gật đầu, nhưng mà rất nhanh liền trực tiếp thả xuống trong tay tài liệu vậy chỉ dùng sáu lầu a. Nghe được Chu Dương lời nói, Hoàng Vĩ Hàng đấy lòng lập tức thầm nói âm thanh quả là thế. Tuyền Văn Phòng cũng không trọng yếu a gặp Hoàng Vĩ Hàng đứng tại chỗ không đi. Chu Dương hướng vị này thư ký trưởng liếc mắt nhìn lão hoàng ngươi còn có chuyện khác. Hoàng Vĩ Hàng một lần này phản ứng rất nhanh. Dù sao hắn chờ chính là lãnh đạo câu nói này là như vậy bí thư, liên quan tới tình ủy văn phòng tổng hợp bên này, cá nhân ta có một chút ý nghĩ muốn theo ngài hồi báo một chút. Nhìn thấy Chu Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì, Hoàng Vĩ Hàng lập tức liền nói tiếp đi bí thư, văn phòng tổng hợp bên này, trước mắt ngoại trừ ta đảm nhiệm thư ký trưởng bên ngoài còn có hai cái chính sánh cấp cái khác phó thư ký trưởng, theo thứ tự là chủ trì công việc thường ngày hướng cảnh đồng chí cùng chủ trì lao can cục công tác Vương Anh lôi đồng chí. Ta là suy tính như vậy, ngài vừa tới Thiên Đông Tình ủy văn phòng tổng hợp bên này, đoạn thời gian gần nhất cũng tương đối bận rộn, chúng ta cũng có chút không giúp được. Ngài nhìn có hay không có thể cho Vương Anh Lôi đồng chí thêm thêm trọng trách, đem văn phòng bên kia việc làm giao cho hắn đi phụ trách. Vừa tới đi, Vương Anh Lôi đồng chí trẻ tuổi, tinh lực hảo, đầu góc xoay chuyển cũng sắp. Thứ hai đi, hắn dù sao đảm nhiệm qua ngài thư ký, đối với ngài một chút quen thuộc càng hiểu hơn, đang phục vụ lãnh đạo làm việc phương diện có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đến nỗi lao can cục bên kia, ta xem có thể để hướng cảnh đồng chí trước tiên phụ trách. Phía sau bàn làm việc, nghe được Hoàng vĩ hàng phen này thuyết pháp, Chu Dương trung Quy là ngẩng đầu lên. Hắn thấy cái này hoàng vĩ hàng còn không tính quá đẩn. có thể nhanh như vậy liền lĩnh hội tới ý đồ của mình, hoặc là thật sự nghĩ tới, hoặc là chắc chắn là tìm quân sư. bất quá hướng cảnh là quế hồng anh thư ký điều chỉnh nàng đi phân công quản lý lão can cục cũng không thích hợp, cho nên trần chờ sau một lát, chu dương liền để xuống văn kiện trong tay nói, ta đã sớm nghe quế bí thư nói qua ngươi lão vàng làm sự tình cẩn thận, hiện tại xem ra quế hồng anh đồng chí thật là mắt sáng như nước. ngươi nói tình huống này ta xem cũng trên cơ bản phù hợp thực tế, bất quá hướng cảnh đồng chí đi phân công quản lý lão can cục không quá phù hợp, nàng tại văn phòng tổng hợp chờ đợi mấy năm, dựa theo chu dương ý nghĩ. Văn phòng tổng hợp một khối này tốt nhất là hoàn toàn nắm ở trong tay mình, hướng cảnh mặc dù là quế hồng anh người, nhưng mà cũng không an toàn đã nhanh 2 năm. Gật đầu một cái. Chu Dương trầm tư phút chốc gần, cũng không tính là ngắn. Như vậy đi lão hoàng, nếu là ngươi nói ra ý kiến, vậy cái này sự tình ta xem liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi liên lạc một chút bộ tổ chức lưỡng ngọc phần, hướng cảnh chức vụ điều chỉnh biên độ có thể lớn một chút, chúng ta bồi dưỡng cán bộ hay là muốn xem trọng nhiều thực tiễn nhiều cùng cơ sở tiếp xúc đi. Chương 6. Cường thế bí thư 3. Chương 006 cường thế bí thư 2. Tư thư hoàng vĩ hạng cũng là dưới đĩa đèn thì tối.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 Chúng ta cán bộ muốn theo kịp thời đại, phải có quốc tế tầm mắt, toàn cầu tầm mắt. Như vậy đi lão hạ, công việc này liền giao cho ngươi đi phụ trách, phải nhanh một chút từ cán bộ tư tưởng việc làm vào tay. Trong phòng khách, Chu Dương cùng Hạ Lâm Thăng cùng Châu Hải tên Hàn Nguyên thời gian rất lâu. Mãi cho đến bên cạnh thân sinh hoạt thư ký nhắc nhở hắn thời gian quá muộn lúc này mới kết thúc nói chuyện. Chờ hai người rời đi về sau, Chu Dương nhìn đồng hồ vậy mà đã đến buổi tối 10 điểm nhiều phương vụ a, xem ra ngày mai lại muốn bị mắng rồi. Nghe được Chu Dương lời nói, Du vương Vũ cũng là mặt lộ vẻ ý cười bí thư, nha nha đêm nay không cho ngài gọi điện thoại. Chu Dương cũng là sững sờ. bất quá rất nhanh liền cười nói vậy xem ra không cần bị mắng trong thư phòng rửa mặt xong chu dương cũng không có vội vã nghỉ ngơi mà là tiếp tục tại nhìn đông hải một chút tài liệu liên quan tới bổ nhiệm hắn kiêm nhiệm đông hải thị ủy bí thư thông chi là buổi sáng mới hạ đạn chính thức nhậm chức nghi thức còn không có cử hành năm 11 nguyệt năm hảo tại vương học binh cùng bộ trưởng tổ chức tiêu nguyên nhiên cùng đi phía dưới chu dương chính thức đảm nhiệm đông hải thị ủy bí thư cùng dĩ vãng nhậm chức đại hội khác biệt một lần này nhậm chức trên đại hội Hai vị phụ trách đi cùng lãnh đạo cũng không có nói chuyện, toàn bộ hội nghị chương trình hội nghị chỉ có một cái nội dung, đó chính là kiêm nhiệm thị ủy bí thư cứ ủy thường ủy Chu Dương đảm luận Đông Hải việc làm. Nói chuyện bên trong, Chu Dương đưa ra một cái cực kỳ rõ ràng dứt khoát quan điểm, hắn cho rằng thế giới tình thế thay đổi, Đông Hải gặp phải nhiệm vụ cùng khách quan hoàn cảnh cũng thay đổi. Cương điệu Đông Hải các cấp cán bộ thân ở tình thế hỗn loạn bên trong, nhất định muốn kiên định hy vọng tín niệm, vững chắc tiến lên việc làm tác phong cùng phương thức làm việc chuyển biến. nó tay nhập lại ra các cấp lãnh đạo cán bộ cần phải bồi dưỡng quốc tế tầm mắt. Thịnh đại nhậm chức nghi thức tại ngắn ngủn một nửa giờ bên trong liền tuyên bố kết thúc. Sau đó, Tiêu Nguyên Nhân cùng Vương Học binh bởi vì nhiệm vụ trên người cũng không có lưu lại Đông Hải quá lâu, đơn giản ăn một bữa cơm liền bay tới kinh thành. Xế chiều hôm đó, Chu Dương tự mình chủ trì tổ chức Đông Hải thị ủy thường ủy hội bàn bạc, trong buổi họp lại một lần nữa nhấn mạnh quốc tế tầm mắt tầm quan trọng. Hôm nay Đông Hải thị ủy trong đại lâu, các cấp lãnh đạo cán bộ không thể nghi ngờ có thật nhiều đề tài nói chuyện cùng chủ đề có thể nghị luận. Xa cách Đông Hải hơn 20 năm sau, Chu Dương áo gấm về quê quay về Đông Hải, đối với rất nhiều Đông Hải lão nhân mà nói, đây đều là một cái cực kỳ đáng giá đề tài nghị luận. Húng chi cái này một vị dày mới Đông Hải không chỉ có riêng là đảm nhiệm bí thư đơn giản như vậy. Giang Luân khu. khu ủy văn phòng bên trong. Hôm nay văn phòng bên trong bầu không khí không thể nghi ngờ có chút dị thường vi rượu. Sáng sớm, văn phòng bên trong người vẫn tại liếc trộm đối diện chủ nhiệm phòng. Xem như khu ủy xử lý phụ trách công việc thường ngày phó chủ nhiệm, đã qua tuổi 45 lý gia vĩ tại Chu Dương một đám thư ký bên trong không thể nghi ngờ là phát triển được chậm nhất một cái 46 tuổi chính sử cấp, hơn nữa còn là văn phòng thị ủy phó chủ nhiệm đặt ở địa phương kỳ thực cũng không tính là xấu xí. nhưng mà nếu như so với chu dương những thứ khác thư ký chính xác có vẻ hơi keo kiệt đương nhiên ngay cả như vậy đừng nói là tại giang Loan khu kỳ thực liền xem như tại toàn bộ đông hải thành phố cũng rất ít sẽ có lãnh đạo chủ động đi tìm lý gia vĩ phiền phức mà giờ khắc này tại trong văn phòng lý gia Vĩ chính xác một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm khu ủy thường ủy văn phòng thị ủy chủ nhiệm tô hồng tại đảm nhiệm khu ủy xử lý chủ nhiệm phía trước tô hồng kỳ thực tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng là chuyển đi nhậm chức hai năm trước mới vừa vận triệu hồi giang lạc khu bất quá quanh đi quẩn lại sau đó nàng cùng lý gia vĩ lại góp trở thành một đôi cộng tác cùng năm đó tại Ủy ban Kinh tế và Thương mại không có sai biệt. Hơn nữa đương nhiệm khu ủy bí thư chính là năm đó Ủy ban Kinh tế và Thương mại phó chủ nhiệm Vương Kỳ ta nhìn người chính là chết đầu óc, dù một cú cục. chủ bí thư là người trước kia lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, cái tầng quan hệ này liền xem như trong vùng Vương bí thư cũng không sánh được, đi gặp chính mình lao lãnh đạo ngươi sợ cái gì? Sợ người ta ở sau lưng nói xấu. Mặc dù đã chỗ cao phó sảnh cấp cán bộ, nhưng mà Tô Hồng vẫn là cùng năm đó một dạng miệng thẳng tâm nhanh, mấy câu nói ly ra vĩ tiến tối không phải Tô tỷ, thật không phải là như ngươi nghĩ. Cách làm người của ta ngươi cũng không phải không biết, có thể tiết kiệm chuyện liền tiện lợi. Không phải sợ nói xấu, là ta thật sự là không muốn đi làm loại chuyện này. Ta kỳ thực cũng không có gì lớn mục tiêu, thật tốt làm tốt chính mình phần bên trong sự tình là được rồi. Nghe vậy tô hồng cũng là im lặng đến kịch liệt. Lý gia vĩ là cái gì tính khí nàng tự nhiên biết, hai người dù sao nhận biết đã nhiều năm như vậy, gia hỏa này chính là một cái chân phật hệ đã nhiều năm như vậy. Chu bí thư tại Tây Giang thư ký bây giờ đều đến tình ủy bí thư cấp độ, mà xem như Chu bí thư đời thứ nhất thư ký, lại còn tại chính sự vị trí nằm ngựa đương nhiên. Cái này đích xác cũng cùng Lý gia vĩ tình huống gia đình có quan hệ, xem như Đông Hải người địa phương, hắn đích thật là áo cơm không lo. Loại kia tranh quyền đoạt lợi sự tình cùng hắn xa xôi được rồi được rồi, ngươi liền tiếp tục chui ngươi giúp vào sừng châu a. Khoát tay áo, tô hồng cũng lời cùng lý gia vĩ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Cùng lúc đó, tại trong khu ủy bí thư văn phòng đã năm giới 60 vương kỳ nhìn trên bàn cái kia trương hợp ảnh biểu tình trên mặt cũng nói không ra là để lộ ra một loại gì ý tứ cái này trương ảnh chụp là rất nhiều năm trước nàng được mời tham gia đương nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại phó chủ nhiệm đảm siêu nhiên tiệp sinh nhất lúc, xem như ủy ban kinh tế và thương mại ba cái người phụ trách chủ yếu cùng chủ nhiệm chu dương cùng phó chủ nhiệm đảm siêu nhiên cùng một chỗ chụp. Tại đàm siêu nhiên trong tay còn ôm một cái phấn điêu ngọc trát tiểu cô nương, chính là Chu Dương Khuê nữ nha nha. Bất quá bất kể như thế nào, năm đó Chu chủ nhiệm hay là trở về Đông Hải. Hơn nữa còn là lấy một loại làm cho người trợn mắt hốc mồm phương thức. Người sống một đời áo gấm về quê cũng bất quá như vậy A bây giờ Đông Hải thành phố, sợ là không ít người đều đang nghị luận tin tức này a văn phòng bên trong. Vương kỳ thở dài. thật tư cũng là phức tạp đến kịch liệt. Trên thực tế cảm khái làm sao chỉ chỉ là một cái vương kỳ mà thôi vào lúc ban đêm đài truyền hình quốc gia cùng Đông Hải truyền hình kênh tin tức đều hoa số trang cực lớn báo cáo Chu Dương đảm nhiệm Đông Hải thị ủy bí thư cán bộ đại hội tình huống lập tức từ thông báo Chu Dương lần đầu chủ trì Đông Hải thị ủy thường ủy hội bàn bạc hình ảnh lấy cái này một vị địa vị bây giờ cùng thân phận hắn công việc thường ngày nói không có chút nào khen trương đó chính là tầng cao nhất lãnh đạo công việc thường ngày hình ảnh dựa theo yêu cầu cũng là muốn lên cả nước tin tức mà lúc này tại cái nào đó tiểu khu trong phòng khách nhìn chăm chăm màn hình tivi bên trên cái kia thẳng thắn nói nam nhân cũng sớm đã qua tuổi bốn mươi vương cận đồng dạng là thần sắc phức tạp nàng cùng Chu Dương cùng tuổi. Bằng ngón tay tính toán, hai người cũng đã 50. Thời gian trôi qua chính xác rất nhanh á trong đầu. Vương Cẩn nhớ mang máng từng tại đại học Đông Hải trong sân trường, có một cái nở năng như Ngọc Đại Nam Hải đang cầm hoa buộc ở dưới ký túc xá chờ chính mình hình ảnh. Chỉ là đáng tiếc tuổi nhỏ không biết hoa kiểu bốn. Chúc mừng ngươi." Yên lặng tại đấy lòng thì thầm một câu. Trên ghế salon, Vương Cẩn đấy lòng góp nhặt hơn 20 năm đoán hận cũng tốt, ảo não cũng được, các loại tất cả cảm xúc tại thời khắc này đều tựa như vỡ đê đồng dạng phát tiết đi ra, cả người trong nháy mắt trở nên nước mắt rơi như mưa. Nàng cũng không phủ nhận. Cứ việc mình đã tuổi trên 50, Cứ việc nàng đã sớm gả làm vợ người làm cha làm mẹ thậm chí đã sớm kết thúc một đoạn bất hạnh hôn nhân nếm tình người ấm lạnh nhưng mà chỉ có vương cẩn chính mình mới biết tại trong đời của nàng chỉ có cùng chu dương ở chung với nhau mấy năm kia mới là chính mình vui sướng nhất thời gian thời điểm đó nàng có thể đương loa có thể tùy hứng có thể một cái không cao hứng liền cho người yêu thích làm cho sắc mặt nàng đáy lòng kỳ thực nhiều năm như vậy đều chưa từng có quên qua đạo thân ảnh kia chỉ có điều bị giấu đến đáy lòng chỗ sâu bí ẩn nhất trong góc trên diện tích đầy cho bụi ngay cả hình dáng đều cũng lại không nhìn thấy Mãi cho đến vừa rồi một chớp mắt kia, hết thảy tất cả mới nổi lên trong lòng năm. Bất quá đối với Chu Dương mà nói, hắn tự nhiên đã không còn thời gian và tinh lực trở về chú ý nhiều như vậy chuyện cũ năm xưa một hào lâu an dưỡng trong phòng. Chu đại bí thư lười biếng ghé vào trên giường đấm bóp. Bên cạnh thân là một người mặc áo choàng dài trắng trung niên nữ tử đang cẩn thận từng ly từng tí cho hắn uốn xuống đầu cùng vai cong đến hắn bây giờ cái này cấp bậc, bên cạnh là có một cái hoàn chỉnh điều trị bảo vệ sức khỏe toàn thể. Bây giờ đấm bóp cho hắn chính là chuyên môn phụ trách Chu Dương cá nhân bảo kiện bác sĩ Sinh Vương ái linh thủ trưởng, ngài vẫn là ngồi thời gian quá lâu. dẫn đến xương cổ cùng cuộc sống cốt cứng ngắc, vẫn là hơi vận động một chút mới tốt, bằng không trường kỳ dĩ vãng mà nói, khẳng định muốn xuất hiện vai Chu viêm cùng tình truy bệnh. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói chuyện. Vương Yêu Linh túi đầu liếc mắt nhìn, gặp ghé vào trên giường đấm bóp Chu Dương vậy mà đã ngủ tiếp, lúc này mới buông lỏng lực đạo trên tay, nhẹ nhàng thay hắn xoa bóp lấy phần lưng cơ bắp. Bất quá còn không có mấy phút nữa, thư ký Du Phương Mưa liền đẩy cửa ra đi vào, Chu Dương trong nháy mắt cũng liền bị đánh thức chuyện gì. Hiệu trưởng, là nha nha điện thoại. Nghe vậy Chu Dương lập tức hoắt tay náo, lập tức liền đứng lên ngồi, lúc này mới nhận lấy điện thoại di động. trong video chính là một thân đồ dàn di ăn mặc khuê nữ an thuận nha nha nhưng mà trong video xem xét chu dương mặc đồ ngủ dáng vẻ nha nha lập tức liền cười mắng lấy hô láo chu đồng chí ngươi có phải hay không bà vai lại phạm đau ta không phải là nhường ngươi việc làm một hồi liền đứng lên hoạt động một chút đi ba ba nơi nào có thời gian đây không phải nhường ngươi vương á di cho ta ở lớn ta nghe ngươi mẹ nói ngươi có nhiệm vụ đặc thù năm nay ăn tết lại không trở lại nói đến chỗ này sự tình chu dương cũng là bất đắc dĩ hắn là vị quyền cao nặng không giả nhưng mà liên tục mấy cái năm cũng là mẹ góa con tôi lão nhân nữ nhi ở trong bộ đội không trở về nhà, nhi tưởng ngược lại là hiếu thuận, nhưng mà ngày lễ ngày tết cũng không trở về nhà, không phải đi đông giang bồi gia ra ngoại ra ngoại ăn tết, chính là đi lâu để bồi ngoại công bà ngoại ăn tết, tóm lại liền không có một năm là đến phiên mình. Nếu không phải là an hiệu khiết không rời không bỏ, hắn cái này năm cũng có thể trực tiếp bất quá mẹ ta chính là nói nhiều, ta đều nói với nàng đừng nói cho ngươi, còn cho ta làm đột nhiên tập kích, thật là một cái phản đồ. trong video nghe được chu dương lời nói, nha nha cũng là nhịn không được mai thái vài câu, lập tức hai cha con liền mắt lớn trừng mắt nhỏ mà ngẩn người, mãi cho đến nha nha đột nhiên mở miệng nói. Ba ba, ta tìm bạn trai. Chương 8. Phấn Thanh bí thư. Chương 008 Phấn Thanh bí thư như thế nào? Người xử lý vấn đề, bây giờ chính mình nói không ra cái như thế về sau. Gặp Vương Anh Lôi không có mở miệng, mà là mặt lộ vẻ khó xử mà đứng ở nơi đó, Chu Dương trên mặt cũng nhìn không ra đến tột cùng là không vui vẫn là có khác hắn nghĩ. Mà nghe được hắn câu nói này, Vương Anh Lôi cũng biết che giấu là không che giấu được lãnh đạo, chuyện này thật là ta xử lý. Trước đây quê bí thư ý tứ. Chu Dương bỗng nhiên khoát tay náo ngươi không cần nói những thứ này, ta muốn nghe không phải cái này, nói thẳng chuyện này có hay không thuộc về thực. ngoài ra ngươi cá nhân là thế nào phán đoán trên thực tế chu dương sở dĩ biết tình huống này vẫn thật là không phải tận lực đi hỏi thăm nhắc tới cũng là trùng hợp lộ châu bí thư ôn quốc long trước đây có mặt hội nghị trong lúc đó đã từng đi bộ tổ chức từng đàm thoại ngày đó chu dương vừa lúc ở trong quý trường an văn phòng trò chuyện cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm cho nên vừa vặn nghe được chuyện như thế dựa theo ôn quốc long ý tứ du Phương vũ tại tạm giữ chức thị ủy phó thư ký trưởng phía trước một mực tại trường học việc làm đảm nhiệm là đoàn ủy bí thư chức vụ hơn nửa năm nhằm vào đối diện một chút không làm luận Du Phương Vũ tại trên truyền thông xã giao phát biểu một thiên cách diễn tả mãnh liệt bình luận văn chương. Theo lý thuyết loại ngôn luận này còn không đến mức thượng cương thượng tuyến, nhưng mà hết lần này tới lần khác Du Phương Vũ thân phận không tầm thường, không biết tại sao lại bị người chọc. Lúc đó Quý Trường An liền vấn đề này trưng Cầu Chu dương ý kiến, bởi vì không hiểu rõ chuyện cụ thể đi qua, cho nên hắn lúc đó cũng không có nói quá nhiều. Lần này giải mới sau đó, hắn đang tra duyệt tình ủy văn phòng tổng hợp bên kia sửa sang lại cán bộ tài liệu lúc thấy được Du Phương Vũ cái tên này, thế là lại đem cái này nguyên bản không hề để tâm vấn đề cho nghĩ tới. Hắn thấy Du Phương Vũ Thiên Văn chương kia cách diễn tả tất nhiên mảnh liệt, nhưng mà cũng muốn phân thời điểm phân tình huống. Vừa vận cái này Du Phương Vũ vận khí cũng không tệ lắm. Bây giờ tình hình phát triển đã tiến vào tỏ thái độ nhất định phải cường ngạnh thời điểm, cho nên cái này mới tìm Vương Anh lôi tới cha hỏi bí thư, chuyện xác thực là thật. Du Phương Vũ Văn chương ta không sót một chữ đều nhìn qua, bên ngoài có người bình luận hắn là phân thanh cũng không quá đáng. Nhưng mà cá nhân ta cho rằng, Du Phương Vũ tỏ thái độ mặc dù chỉ là cá nhân quan điểm, nhưng mà hẳn là chính xác, có đôi khi một mực mà phóng thích thiện ý cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Nhất cổ tác khí nói xong, Vương Anh Lôi đấy lòng cũng là nơm nớp lo sợ, phải biết hắn bây giờ nói bản về cũng không phải cái gì trên văn kiện sai một chữ, bảng biểu bên trong tính toán sai một con số vấn đề nhỏ như vậy đi lôi tử, ngươi đem tài liệu để trước tại ta chỗ này, ta có rảnh mới hảo hảo nhìn một chút. Tuyển thư ký sự tình có thể lớn có thể nhỏ, trong lúc vội vàng còn không vội vã có kết luận, ngươi đi đem cái này Du Phương Vũ Văn Chương in ra cho ta xem một chút. Mặt khác chính là thông chi tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia đem người này tài liệu điều tới. Nghe vậy Vương Anh Lôi cũng không nói cái gì trở về văn phòng, nhưng mà vừa mới ngồi xuống tới liền rơi vào trầm tư ở trong. Hắn thấy cái này Du Phương Vũ. sợ là muốn đi lại vận chu bí thư làm người hắn biết rõ nếu như không có nguyên nhân đặc biệt là không thể nào sẽ chú ý một cái sự cấp cán bộ nguyên nhân chắc chắn chỉ có một cái cái này du phương vũ khả năng bị chu bí thư nhìn trúng mà đổi thành một bên ở vào lộ châu đại học trường học đoàn ủy bí thư văn phòng bên trong đã sớm kết thúc tạm giữ trước công tác du phương vũ trên mặt cũng không có nhìn ra bởi vì chuyện kiêm mà biểu hiện ra hơi vải trên thực tế cứ việc bởi vì chuyện này hắn không thể không bị thúc ép sớm gián đoạn tạm giữ trước việc làm nhưng mà du phương vũ trong lòng kỳ thực cũng không hối hận dùng chính hắn mà nói có mấy lời cố nhiên là không nên nói nhưng mà có mấy lời tất nhiên nói đã nói cho dù là bị ngoại giới gọi là phân thanh bí thư cái kia cũng đối với hắn không có ảnh hưởng gì bất quá du phương vũ trong lòng mình vô cùng rõ ràng hắn một lần này khác người hành vi vấn đề là có thể lớn có thể nhỏ bây giờ mặc dù bị điệu thấp xử lý nhưng mà chắc chắn ảnh hưởng đến sĩ đồ của hắn phát triển dù sao nếu như không có ra như thế một chuyện lời nói lần này tạm giữ trước kết thúc hắn rất có thể liền sẽ được bổ nhiệm làm trường học đảng ủy phó bí thư bây giờ đi nhưng là khó mà nói không chỉ như thế chuyện lần này sau khi phát sinh Trường học đảng ủy bên kia nghe nói lập tức liền tổ chức hội nghị truyền đạt thị ủy xử lý ý kiến. Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài lời nói, chính mình cái này đoàn ủy bí thư tám chín phần mười cũng đã làm không nổi nữa. Lần này trường học đảng ủy bộ tổ chức tổ chức cán bộ khảo sát, hẳn là muốn điều chỉnh cương vị của mình. Văn phòng bên trong đông đông đông tiếng đập cửa đột nhiên liền cắt đứt. Du Phương Vũ suy nghĩ đi vào, âm thanh rơi xuống ứng thanh đẩy cửa vào chính là văn phòng chủ nhiệm Du bí thư, bộ tổ chức bên kia khảo sát nói chuyện đã kết thúc. Nghe vậy Du Phương Vũ điểm gật đầu hà bộ trưởng bọn hắn người đâu, đã trở về. Du bí thư lần nói chuyện này, ta xem trường học ý tứ. hẳn là muốn gặp Du Phương Vũ cũng không hỏi nhiều văn phòng chủ nhiệm mím môi vẫn là không nhịn được mở miệng nói nhưng mà nói còn chưa dứt lời liền bị Du Phương Vũ mở miệng cắt đứt không có việc gì nếu là cán bộ khảo sát công tác quá trình vậy ngươi cũng không cần cùng ta hồi báo Du Phương Vũ đương nhiên biết văn phòng chủ nhiệm muốn nói với hắn cái gì nghe vậy người tới cũng chỉ đành gật đầu một cái liền kéo cửa ra rời đi văn phòng mà trong phòng Du Phương Vũ cũng không nhịn được rơi vào trầm tư ở trong chương 9. bí thư tỉnh ủy cần nói lời nói một chương không không bí thư tỉnh ủy cần nói lời nói Chu Dương chính thức giải mới Thiên Đông bất chi bất giác đã qua hơn nửa tháng đối với tỉnh ủy nhân viên công tác tới nói, tỉnh ủy bí thư Chu Dương vừa tới cái chủng loại kia mới lạ cũng dần dần biến mất. Kỳ thực trong khoảng thời gian này Chu Dương chính xác 10 phần địa thấp, dậy mới đến nay. ngoại trừ triệu tập một lần thường ủy hội, hắn không có có mặt qua bất luận cái gì hoạt động. Tỉnh chính phủ bên kia càng là triệt để làm vung tay trừng quỹ, sự tình hắn trên cơ bản đều giao cho Chu Quốc Khánh chính mình toàn quyền xử lý. Ngược lại là tỉnh ủy bên này, phó bí thư Cố Bình Hoa ngoại trừ cán bộ nhậm chức đại hội ngày đó tới hồi báo qua một lần việc làm. đến nay còn không có chủ động tới từng đàm thoại đối với vị này chú ý bí thư chu dương ý nghĩ vẫn còn có chút phức tạp cố bình hoa là diệp định bên trong cố hết sức đề cử nhân tuyển một nhân vật như vậy chu dương cũng không có để vào mắt dù sao song phương địa vị tranh lệch quá lớn cố bình hoa trong tay hắn còn không bay ra khỏi đợt sóng gì chỉ bất quá bây giờ chu dương đáy lòng ít nhiều có chút không vui bí thư chú ý bí thư bên kia ngài nhìn hoặc là ta lại cùng hắn xin phép một chút trưa hôm nay thư ký trưởng hoàng vĩ Hàng đột nhiên gọi môn tới lập tức cùng Chu Dương hồi báo một chút gần đây tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên này tổ chức khai triển một cái liên quan tới tỉnh thẳng cơ quan bộ môn muốn gió chỉnh đốn chuyên hạng hành động chứng thực tình huống nguyên bản công việc này là từ phó bí thư Cố Bình Hoa phân công quản lý theo lý thuyết Hoàng Vĩ Hàng muốn tìm lãnh đạo hồi báo chắc chắn chắc cũng là trước tiên tìm Cố Bình Hoa nhưng mà Hoàng Vĩ Hàng trực tiếp vượt qua qua Cố Bình Hoa đến tìm Chu Dương cũng không thể nói sai dù sao hắn xem như tỉnh ủy đại quản gia Chu Dương lại là bí thư cái này hồi báo quá trình làm sao đều không tính sai chỉ có điều nghe được Hoàng Vĩ Hàng hồi báo. Chu Dương đáy lòng cũng lập tức liền hiệu vị này hoàng thư ký trưởng tại đánh cái gì tính toán. Chính mình trong khoảng thời gian này lấy tính chế độ, tất nhiên là để cho có ít người trong lòng bắt đầu có ý tưởng. liền thí dụ như Hoàng Vĩ Hàng, lần này hắn hồi báo việc làm là giả, chỉ sợ thăm dò chính mình đối với Cố Bình Hoa thái độ là thực sự đương nhiên. Hoàng Vĩ Hàng cách làm này Chu Dương cũng không phản cảm. Xem như thư ký trưởng, Hoàng Vĩ Hàng tự nhiên muốn nghĩ biện pháp biết rõ ràng lãnh đạo giỏi ác, hơn nữa đã như vậy lời nói, vậy hắn đương nhiên cũng không để ý thuận nước đẩy thuyền không cần. lao cố bây giờ hẳn là đang bận bịu xử lý cuối năm khảo hạch cùng cơ sở xây dựng đảng phương diện việc làm a chuyện này cũng không cần cầm tới phân tim của hắn nghe được chu dương câu nói này hoàng vĩ Hàng đấy lòng cũng là có chút rút rút cuối năm khảo hạch cơ sở xây dựng đảng mở trò đùa quốc tế gì phó bí thư nếu như chỉ phân công quản lý hai cái này làm việc vậy thì đồng nghĩa với là bị biên duyên hóa phải biết cán bộ khảo hạch việc làm chân chính tổ chức cùng người thi hành là bộ tổ chức lữ ngọc phân nếu như vị này lữ bộ trưởng nghe cố bình hoa cũng coi như vấn đề chính là ở hai người cho tới bây giờ cũng không phải là người một đường Cố Bình Hoa phân công quản lý công việc này, bản thân liền làm không được chủ. Cơ sở xây dựng đảng thì càng là như thế đồng dạng cũng là bị vị kia Lữ Bộ trưởng gắt gao cắm ở trong tay mình. Chu Bí thư đây là ý gì còn phải nghĩ sao? Cái này hoàn toàn chính là muốn cố Bình Hoa làm dưỡng lao Bí thư đương nhiên. Chu Dương như thế nào đối đãi cùng xử lý cố Bình Hoa, cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vừa vặn tương phản, bây giờ Chu Dương cho thấy thái độ, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Chính mình tất nhiên có Tiêu Bí thư ở phía sau chống đỡ, nhưng mà huyện quan không bằng hệ quản, chúng chi tỉnh ủy Bí thư Chu Dương cùng Tiêu Bí thư ở giữa, vốn chính là một loại tiến dần lên cùng liên thủ quan hệ. Chu Dương nếu quả thật muốn đem hắn người bí thư này dài gắt gao đẻ một hồi mà nói, Tiêu bí thư bên kia hơn phân nửa cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 10. bí thư tỉnh ủy cần nói lời nói, hai. Chương không một không bí thư tỉnh ủy cần nói lời nói, hai. Lãnh đạo nói ra vấn đề này, Vương Anh lôi chính xác không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không phải hắn những năm này có địa vị cao lời biếng, mà là vấn đề này đã qua gần tới hơn nửa năm thời gian, lại vấn đề này xuất hiện thời điểm đương nhiệm bí thư Quế Hồng anh rõ ràng cường điệu phải khiêm tôn xử lý. Lộ Châu cái vị kia tạm giữ chức phó thư ký trưởng cũng không biết nói hắn là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt vừa bởi vì liền vấn đề này phát biểu không làm ngôn luận bị xử lý lại bởi vì vấn đề bản thân vẫn cảm tính chất mà được đến điệu thấp xử lý trốn khỏi một kiếp nhưng mà nghe được chu dương đột nhiên đề lên vấn đề này vương anh lôi đáy lòng lập tức liền có chút luống cuống phải biết trước đây xử lý cái vấn đề này vừa vặn chính là hắn như thế nào ngươi vương thư ký trưởng chỗ lý vấn đề bây giờ chính mình nói không ra cái như thế về sau gặp vương anh lôi không có mở miệng mà là mặt lộ vẻ khó xử mà đứng ở nơi đó chu dương trên mặt cũng nhìn không ra đến tột cùng là không vui vẫn là có khác hắn nghĩ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 lộ châu tân nhiệm bí thư ôn quốc long trước đây có mặt hội nghị trong lúc đó đã từng tiếp vào bộ tổ chức thông chi nói lời nói nói chuyện ngày đó chu dương vừa lúc ở trong quý trường an văn phòng cho nên vừa vặn nghe được chuyện như thế dựa theo ôn quốc long ý tứ cái kia tạm giữ chức phó thư ký trưởng du phương vũ nhằm vào đối diện một chút không làm ngôn luận tại trên truyền thông xã giao phát biểu một thiên cách diễn tả mãnh liệt văn chương theo lý thuyết phát biểu loại ngôn luận này còn không đến mức thượng cương thượng tuyến nhưng mà hết lần này tới lần khác dù phương vũ thân phận không tầm thường không biết tại sao lại bị người chọc lúc đó quý trường an liền vấn đề này trưng cầu chu dương ý kiến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 có đôi khi một mực mà phóng thích thiện ý cũng không phải một cái hiện tượng tốt nhất cổ tác khí nói xong vương anh lôi đấy lòng cũng là nơm nớp lo sợ phải biết hắn bây giờ nói bản về cũng không phải cái gì trên văn kiện sai một chữ bảng biểu bên trong tính toán sai một con số vấn đề nhỏ cũng may để cho hắn thở phào nhẹ nhõm là ngay vậy chu dương cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì thái độ vẹn vẹn chỉ là gật đầu một cái liền để hắn tiếp tục giới thiệu thư ký người ứng cử tình huống nhưng mà lệnh vương anh lôi có chút bất ngờ là một mực chờ đến hắn đem tất cả mọi người tình huống đều giới thiệu xong chu dương đều không có đề cập vấn đề gì như vậy đi lôi tử chuyện này để trước vừa để xuống. người đi đem cái này du phương vũ văn chương in ra cho ta xem một chút mặt khác chính là đem người này tài liệu điều tới nghe vậy vương anh lôi cũng không nói cái gì nhớ ký trở về văn phòng nhưng mà vừa mới ngồi xuống tới vương anh lôi liền rơi vào trầm tư ở trong cái này du phương vũ sợ là muốn đi đại vận chu bí thư làm người hắn biết rõ nếu như không có nguyên nhân đặc biệt là không thể nào sẽ chú ý một cái sự cấp cán bộ nguyên nhân chắc chắn chỉ có một cái cái này du phương vũ khả năng bị chu bí thư nhìn chúng đương nhiên những thứ này cũng chỉ là biểu tượng chu bí thư bây giờ thân phận cân nhắc vấn đề chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy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 bây giờ đi nhưng là khó mà nói văn phòng bên trong đông đông đông tiếng đập cửa đột nhiên liền cắt đứt dù phương vũ suy nghĩ đi vào âm thanh rơi xuống ứng thanh đẩy cửa vào chính là đoàn ủy văn phòng chủ nhiệm du bí thư bộ tổ chức bên kia khảo sát nói chuyện đã kết thúc nghe vậy dù phương vũ điểm gật đầu hà bộ trưởng bọn hắn người đâu dì xây là trường học đảng ủy bộ tổ chức phân công quản lý cán bộ công tác phó bộ trưởng lần này tới đoàn ủy nói chuyện người phụ trách chính là vị này hà bộ trưởng đã trở về du bí thư lần nói chuyện này ta xem trường học ý tứ hẳn là muốn gặp du phương vũ cũng không hỏi nhiều văn phòng chủ nhiệm mím môi vẫn là không nhịn được mở miệng nói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 Sự việc hắn trên cơ bản đều giao cho tỉnh trưởng Chu Quốc Khánh toàn quyền xử lý. Ngược lại là tỉnh ủy bên này, Phó thư ký Cố Bình Hoa trừ ra cán bộ nhậm chức đại hội ngày đó báo cáo qua một lần công tác, đến nay còn không có chủ động đến từng đám thoại đối với vị này cố thư ký. Chu Dương ý nghĩ hay là vô cùng phức tạp. Cố Bình Hoa là Diệp Định Trung đề cử nhân tuyển. Chẳng qua hai bên địa vị trên lệnh quá lớn, Cố Bình Hoa trong tay hắn còn không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Chỉ bất quá bây giờ Chu Dương đấy lòng ít nhiều có chút không vui. Bí thư, cố thư ký bên đấy, người xem hoặc là ta lại cùng hắn xin phép một chút. Ngày nay buổi sáng. Tổng bí thư Hoàng Vĩ Hàng đột nhiên gõ mở cửa đến, lập tức với Chu Dương báo cáo rồi một chút gần đây văn phòng tỉnh ủy bên này tổ chức khai triển một về tỉnh thẳng cơ quan bộ môn, bốn phòng, chỉnh đốn chuyên hạng hành động chứng thực tình huống. Nguyên bản công việc này là do phó thư ký Cố Bình Hoa phân quản. Theo lý thuyết Hoàng Vĩ Hàng muốn tìm lãnh đạo báo cáo, khẳng định cũng hẳn là trước tìm Cố Bình Hoa. Nhưng mà Hoàng Vĩ Hàng trực tiếp lướt qua Cố Bình Hoa tìm đến Chu Dương cũng không thể nói sai. Dù sao hắn là tỉnh ủy đại quan gia, Chu Dương lại là bí thư. Chẳng qua nghe được Hoàng Vĩ Hàng báo cáo, Chu Dương đấy lòng cũng lập tức liền hiểu vị này hoàng bí thư sinh trưởng ở đánh cái gì tính toán. chính mình trong khoảng thời gian này lấy tính chế động, tất nhiên là nhường có ít người trong lòng bắt đầu có ý tưởng rồi. thì thí dụ như Hoàng Vĩ Hàng, lần này hắn báo cáo công tác là giả, chỉ sợ thăm dò chính mình thái độ đối cố Bình Hoa là thật đương nhiên. Hoàng Vĩ Hàng cách làm này Chu Dương cũng không phản cảm. là tổng bí thư, Hoàng Vĩ Hàng tự nhiên muốn nghĩ biện pháp biết rõ ràng lãnh đạo yêu ghét, với lại đã như vậy, vậy hắn tất nhiên cũng không để ý thuận nước đầy thuyền rồi. không cần, lão cố hiện tại nên đang bận bịu xử lý cuối năm khảo hạch cùng cơ sở đảng xây phương diện công tác cả. chuyện này cũng đừng có cầm tới phần tim của hắn. nghe được Chu Dương những lời này. hoàng vĩ Hàng đấy lòng cũng là có chút rút rút cuối năm khảo hạch cơ sở đảng c mở cái gì trò đùa quốc tế phó thư ký nếu chỉ phân công quản lý hai cái này làm việc vậy thì đồng nghĩa với bị biên duyên hóa phải biết cán bộ khảo hạch công tác chân chính tổ chức cùng người thi hành là tổ chức bộ lữ ngọc phân nếu vị này lữ bộ trưởng nghe cố bình hoa còn chưa tính vấn đề ngay tại ở hai người từ trước đến giờ thực sự không phải người một đường cố bình hoa phân công quản lý công việc này thân mình thì không làm chủ được cơ sở đảng c thì càng là như thế rồi đồng dạng cũng là bị vị kia lữ bộ trưởng gắt gao cắm ở trong tay mình chu thư ký đây là ý gì còn phải nghĩ sao nay đây đủ chính là muốn cố bình hoa làm dưỡng lao thư ký được rồi bí thư vậy ta cứ dựa theo cố định công tác quá trình đem cái này nhiệm vụ chứng thực đi xuống thấy chu dương không nói gì thêm hoàng vĩ Hàng lúc này liền rời đi rồi văn phòng và hoàng vĩ Hàng sau khi rời khỏi chu dương suy nghĩ cũng không có tiếp tục trong vấn đề này dừng lại quá lâu mà là trực tiếp thì bấm vương anh lôi điện thoại người qua đây một chút rất nhanh vương anh lôi thì xuất hiện tại phòng thư ký làm việc trong lãnh đạo ngài tìm ta thực ra đang làm việc trước bàn mặt đứng đông lúc vương anh lôi liền đã thoáng nhìn rồi chu dương trước mặt vật liệu thình lình chính là du phương vũ người khảo sát tình huống đáy lòng lúc này cũng liền đoán được cái này du phương vũ đích thật là vận khí đến rồi quả nhiên vương anh lôi bên thay lập tức liền nghe đến rồi giọng chu dương lôi tử ngươi bây giờ liền đi gọi điện thoại tìm lộ châu thị ủy tổ chức bộ để bọn hắn báo tin cái này du phương vũ xế chiều hôm nay bốn chút trước đó đổi tới phòng làm việc của ta trong tới cùng lúc đó đại học lộ châu trong phòng họp đang tổ chức thường ủy hội nghị chủ trì hội nghị là trường học đảng ủy thư ký cố nam bắc chẳng qua giờ phút này hiệu trường đường du sắc mặt đã có chút ít không dễ nhìn lắm đem du phương vũ phóng tới hậu cần đi làm trưởng phòng điểm này ta không phải vô cùng tán thành hậu cần dĩ nhiên không phải cái gì bài danh phía trên bộ môn với lại du phương vũ là đoàn miệng cốt bộ thân mình hay là hiệu trưởng trợ lý nhường hắn về phía sau cần khai triển công việc bản thân liền là một dùng người không thích hợp tình huống húng chi hiện tại du phương vũ trước đây vấn đề kia vừa mới chân ai là định nếu ở thời điểm này đem người đuổi đến bộ hậu cần môn không khác nào chính là nói cho mọi người du phương vũ muốn bị biên duyên hóa là năm đó chủ trương gắng sức thực hiện để mặc cho du phương vũ trường học lãnh đạo đường du tất nhiên không đồng ý làm như thế Đường trường học, vấn đề này chúng ta trước đó đã thảo luận qua rồi, hiện tại liền không có thiết yếu tiếp tục thảo luận hạ a. Tiểu Du chức vụ điều chỉnh là cần phải, điểm này thị ủy cũng có minh xác chỉ thị, hắn lưu tại đoàn ủy không thích hợp. Đối với tại học thuật trong vòng có cực cao nổi tiếng hiệu trường Đường Du, thực ra Cố Nam Bắc vẫn tương đối tôn trọng. Nhưng mà lần này Du Phương Vũ sát thực phạm vào cái tương đối khó giải quyết sai lầm. Theo đảng ủy thư ký góc độ đến xem, vì giảm bớt ảnh hưởng trái chiều, tự nhiên là tha giết lầm cũng không thể may mắn buông tha. Cố thư ký, chúng ta lúc trước đích thật là thảo luận qua, chẳng qua khi đó minh xác kết quả là muốn đem người rời đoàn ủy. nhưng mà về phía sau cần ta vẫn đang cho rằng không ổn trong phòng họp nhìn thấy hai lãnh đạo chủ yếu ở giữa mùi thuốc súng đột nhiên nồng nặc lên còn lại mọi người cũng là nhao nhao không dám mở miệng nhưng mà mặc kệ là cố nam bắc hay là đường du cũng không biết là liên tại bọn hắn đang kịch liệt địa tranh luận lúc lộ châu thị ủy tổ chức bộ bên ấy lại nhận được một ngoại ý muốn điện thoại nghe được trong loa tỉnh ủy phó bí thư trưởng vương anh lôi lời nói lộ châu thị ủy tổ chức bộ trưởng qua tổ mánh cũng là vẻ mặt nghi hoặc vương bí thư trưởng cho ta hỏi nhiều một câu du vương vũ vấn đề tỉnh ủy bên ấy không phải đã làm ra qua tương quan trị thị sao sao hiện tại lại muốn cho hắn đi qua nói chuyện thực ra qua tổ manh lúc này trong lòng cũng đang âm thầm chửi mẹ lúc trước đề cử ai không tốt hết lần này tới lần khác đề cử du phương vũ cái đó lăng đầu thanh đến tạm giữ trước khiến cho hiện tại trong thành phố bởi vì cái này vấn đề cũng là bị động vô cùng lúc này nghe được vương anh lôi hắn theo bản năng mà thì cho rằng tình ủy làm không tốt vẫn là phải túm vấn đề này không tha nhưng mà nhường qua tổ manh kinh ngạc là mịp rộ phồn bên kia vương anh lôi nghe được hắn vấn đề này lúc này thì cười nói lão qua à ngươi ý nghĩ này thế nhưng không đúng cực kỳ ta khi nào nói muốn tốn vấn đề này không thả ngươi yên tâm lần này là chuyện tốt, là Chu thư ký muốn với Du Phương Vũ thảo luận. chương 12. hai chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. chương không một hai chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. mang người tới chỗ như thế ngươi xác định không sao? trong ga ra tầng ngầm. Ngũ Bay buông ra dây an toàn hướng ngồi kế bên tài xế An Bình hỏi. Ngũ lao đại, ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ là gan càng ngày càng nhỏ. ta nếu nhớ không lầm trước kia ngươi để cho ta đến liền đem cỡ tờ vờ tìm các ngươi đều là một chiếc điện thoại tiếp lấy một chiếc điện thoại với đòi mạng giống nhau đi. lại nói có Tần Văn Tỷ áp trận ngươi sợ cái gì? nghe vậy Ngũ Bay cười hì hì rồi lại cười. thật đúng là chuyện như thế này không biết lao hút thân phận trước đó kia xác thực không có nháy xem qua chỉ có chê hắn chạy chậm được thôi kia nếu là thật có chuyện gì ngươi thì vội vàng rút lui nếu đem ngươi dập đầu phá chút ra ta lo lắng quay đầu trực tiếp bị giam lâm lâm đánh chết đi theo an bình đi một chuyến đàm gia đoạn thời gian gần nhất hồi kinh sau quan lâm lâm dường như mỗi ngày đều muốn chạy một chuyến kinh đại ngũ bay cũng không giống lần đầu tiên lúc gặp mặt như vậy xa lạ đều là người trẻ tuổi biết nhau lên cũng nhanh đến hắn hiện tại là một chút cũng không hâm mộ lao hút đại học còn chưa tốt nghiệp thì có một như hoa như ngọc định chế vị hôn thê Chủ yếu là Quan Lâm Lâm loại tính cách này, động một chút lại muốn kêu gào mở tại trấn áp ngươi, này ai chịu nổi. Lâm Lâm rất tốt, ngươi đừng cứ mãi nói nàng. Nghe được Tần Văn, Ngũ Bay không khỏi rụt cổ một cái, quên rồi trên xe còn có Tôn này đại phật rồi. Quan Lâm Lâm không thể chơi vào. Nay một vị cũng không tốt gây ai trước kia Ngũ Bay luôn cho là Tần Văn thật là lao hút biểu tỷ. Hiện tại hiểu rõ Tần Văn văn không riêng gì cảnh vệ đoàn cảnh vệ, hơn nữa còn là cao cấp đặc công, lập qua đặc đảng công cái chủng loại kia, Ngũ Bay bây giờ tại Tần Văn trước mặt đó là đàn hoàng với con mèo con dường như. Cái đó Tần Văn tỷ, ta cũng không phải nói nàng không tốt, chính là cái đó cái gì? có chút quá bạo lực rồi ngươi nhìn xem chúng ta láo út này tay chân lèo khèo đúng không an bình vốn đang không nói cái gì nghe xong giá hỏa này càng nói càng thái quá lập tức thì lườm hắn một cái ngũ lao đại cầm miệng đi ngươi có đi hay không không đi ta tự mình lái xe trở về nghe ngươi ở chỗ này bức bức lẩm bẩm ta còn không bằng trở về bắn bia tử nghe xong lời này ngũ bay lập tức thì ngầm miệng ma lợi nhi địa đẩy cửa xe ra xuống xe lập tức liền mang theo hai người vào thang máy thẳng đến trên lầu hiến hội xanh phòng khách chính hôm nay cái này thật rượu thực ra vẫn thật là với an bình có chút quan hệ vì tiểu hội người đề xuất điện tuấn không vẹn vẹn là trong nước nổi tiếng phim chiếu dạp người chế tác phía đầu tư cũng là long thành văn hóa nội bộ cao quản Điền tổng lời này quá khách khí chỉ bằng các người long thành thực lực trong nước cũng không có mấy cái người có thể với các người cạnh tranh lần này Điền tổng tự mình kết cục ta nhìn xem chúng ta cũng chỉ có thể hút miếng canh rồi giờ phút này tại yến hội sành trong góc bảy tám cái trong vòng người đầu tư đều cùng tiến tới tiến hành phạm vi nhỏ thảo luận trừ ra một nhóm người này trong nước tuyến một minh tinh đạo diễn càng là hơn nhiều để người hoa mắt tất nhiên trong vòng giải trí thật sự có thể quyết định lợi ích phân phối vĩnh viễn cũng là điển tuấn bọn họ những thứ này phía sau mà người cũng không thể nói như vậy chúng ta long thành văn hóa cũng không có khả năng ăn hết tất cả số định mức tất nhiên làm đầu tư nhà nơi nào có tiền kiếm thì hướng ở đâu đánh chỉ có đầu tư còn không được còn muốn có tốt tác phẩm tốt đạo diễn diễn viên giỏi mà giờ khắc này ngũ bay với an bình ba người vào thang máy thẳng tới lầu hai câu lạc bộ cửa vào xinh đẹp lễ tân tiếp đãi lập tức thì đi tới ba vị là tới tham gia hôm nay tiệc rượu hay là ngũ bay nghe vậy ngược lại là có vẻ rất quen thuộc lập tức thì từ trong túi rút tấm thẻ ra đây Ta là các ngươi nơi này hội viên, cũng là tham gia hôm nay được rượu. Chẳng qua an bài trước chúng ta ăn bữa cơm đi, chết đói đều. Phục vụ viên vô cùng chức nghiệp điệu tiếp nhận ngũ bay trong tay tấm thẻ, nhưng mà rất nhanh liền vừa cười vừa nói, ngại quá, xin hỏi hai vị này có thể hội viên sao? Nghe vậy ngũ bay cũng là sững sờ, ta tấm thẻ này không được sao? Nhưng mà cái đó nữ phục vụ viên lập tức thì mỉm cười nói, ngại quá thiên sinh, ngài này tấm thẻ hội viên là chúng ta câu lạc bộ sơ cấp hội viên nắm giữ chỉ giới hạn ở cầm tạp người bản thân sử dụng. Nếu hai vị này cũng nghĩ vào trong lời nói. sơ cấp thẻ hội viên chỉ sợ không có cái này quyền hạn chỉ viết tạp mới có cái này sử dụng công năng nghe được câu này ngũ bay trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng, trên mặt cũng là lúng túng không được con mẹ nó lại còn có loại thuyết pháp này thực chất tấm thẻ này là trước đây ngũ bay tìm người mượn ai mà biết được còn có kiểu này khác nhau nhưng mà đúng vào lúc này bên hai lại đột nhiên nghe được giọng tần văn ta đến đây đi nghe được tần văn lời nói ngũ bay cũng là sương sở nhưng mà tần văn đã bay thẳng đến cái đó nhân viên phục vụ mở miệng nói ta có tạp không mang ở trên người chẳng qua tên nên ở chỗ này đi danh ngươi cha một chút tần văn tên này các ngươi nơi này nên có thể bộ mặt nghiệm chứng. nghe vậy phục vụ viên kia lập tức thì gật đầu cười. quả nhiên, rất nhanh nàng thì cười ngọt ngào nói, có tần tiểu thư, ngài là chúng ta đẳng cấp cao nhất hội viên, các ngươi trực tiếp đi vào đi, cũng không cần nghiệm chứng. thực chất, người bán hàng này mặc dù mang trên mặt mỉm cười, nhưng mà đấy lòng lại là kinh ngạc không được. vì tần văn tiên tại bọn họ hội viên hệ thống bên trong cơ hồ là ở vào hàng trước nhất một phần nhỏ nhân chi một, cái này cũng thì mang ý nghĩa trước mặt vị này tần tiểu thư tuyệt đối là câu lạc bộ quan trọng nhất vài vị khách nhân. mà nghe được phục vụ viên, ngũ bay cũng là lại bối rối một lần. ta dựa vào. tân văn tỷ sớm biết ngươi là hội viên cao cấp ta còn phí cái này sức lực làm gì nhưng mà ngũ bay vừa mới dứt lời dẫn đầu bọn họ vào trong phục vụ viên kia thì vừa cười vừa nói tân tiểu thư không vẹn vẹn là chúng ta hội viên cao cấp hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất mấy cái hội viên một trong ngài vài vị có thể hưởng thụ chúng ta câu lạc bộ tất cả hạng mục cũng được đưa ra hắn yêu cầu của hắn đây là ba vị thân phận bài trong câu lạc bộ nếu muốn đi nơi nào có lẽ cần gì phục vụ chỉ cần soát một chút thân phận bài là được rồi nói xong thì đưa cho ba người ba khối rất nhỏ nhưng mà rất tinh xảo sợi tổng hợp phiến đợi đến đi đến một phòng ngãn lúc Phục vụ viên lúc này mới rời khỏi. Kết quả vừa hạ xuống tọa, Ngũ Bay thì chầm chầm vào tần văn mạnh một hồi gió xét. Ngươi đừng nhìn ta, thẻ này không phải ta làm." Hắc Sơn câu lạc bộ người sáng lập là trương ma mao. "Tập là cho An Bình làm, chỉ chẳng qua hắn tên không thể dùng linh tinh, cho nên thì đặt tại ta chỗ này rồi. Thực ra các ngươi không cần ta có thể lâm lâm ở chỗ này cũng có tạm, hơn nữa còn là thực tên đăng ký." Trong lúc nhất thời Ngũ Bay cũng không nói chuyện rồi. Tê dạy. Người so với người làm người ta tức chết ai chính mình phí hết tâm tư mượn tới một tấm tạm, kết quả là mẹ nó sơ cấp tạm. Kết quả đến rồi lao hút nơi này. nhân viên một tấm tối cao thẻ hội viên phải biết hát sơn hội viên phí cũng không tiện nghi mặc dù bên trong tiêu phí đều là miễn phí nhưng mà vẹn vẹn một tờ sơ cấp thẻ hội viên niên liễm thì cao tới hơn trăm vạn tiêu cao cấp nhất không được hủ chết người ngươi nhìn ta làm gì không có nghe văn tỷ nói sao tập không tại ta danh nghĩa ngươi nhìn ta cũng vô dụng ta cũng chuyển không đến trên người ngươi thấy ngũ bay vẻ mặt u ván mà nhìn mình an bình cũng là bất đắc gì nói thực chất hắn chính mình cũng không biết tần văn còn có chỗ này tạm chẳng qua hát sơn câu lạc bộ là trương mau mau mở hắn ngược lại biết Khác là út, ta yêu cầu không cao sơ cấp tạp là được kết quả an bình trực tiếp không có phản ứng hắn một tờ sơ cấp tạp hắn ngược lại là có thể làm đến chỉ bằng mau mau vẫn với nhà mình lao đầu tử quan hệ làm chương cao cấp nhất đều là chuyện một câu nói vấn đề là hắn nói chuyện không có chứng dùng a quay đầu nếu như bị lao đầu tử hiểu rõ kia không được với tư tưởng môn học cũng may tần văn cũng biết ngũ ra bây giờ là vào thủ trưởng mắt một tấm tạp mà thôi mặc dù đối ngoại giá cả cực cao nhưng mà thực chất đối với chương mau mau cái này phía sau màn khống chế người mà nói phí tổn dường như không có quay lại ta tìm người chuẩn bị cho ngươi một tấm chẳng qua chỉ giới hạn ở sơ cấp tạp Nghe vậy ngũ bay lập tức thì mừng rỡ không được. Ma Lưu Nhi địa đứng dậy cho hai người đi tự phục vụ đài bên ấy cầm ăn uống, nghiễm nhiên hóa thân một triệu khó nhân viên phục vụ. Chương 13. Du Phương Vũ vật khí. Chương 013 Du Phương Vũ vật khí. Trong câu lạc bộ, ba người đơn giản ăn chút gì lúc này mới đứng dậy bốn phía đi dạo. Là kinh giao nổi danh nhất trong vòng hội sở. Hắc Sơn câu lạc bộ vì bối cảnh quá sâu, quy mô cùng cấp bậc cũng là rất có tiêu chuẩn chiếm diện tích đại cũng là rõ như ba ngày. Trong câu lạc bộ trừ ra có thường ngày sử dụng phòng ăn, phòng, nhà tắm, bể bơi, phòng tập thể thao những thứ này bình thường công trình còn có sân đánh ôn vận động quán xoa bóp thất cùng nhà tắm hơi thất ngoài ra chơi chỗ cũng là cái gì cần có đều có đầy đủ có thể nói chính là một sa hoa an dưỡng cùng hưu nhàn trung tâm giải trí đương nhiên vì vào loại địa phương này người ấy thân mình thì cấp độ tương đối cao cho nên trừ ra phục vụ tiêu chuẩn cao bên ngoài tính an toàn cùng giữ bí mật tính cũng là cực cao chẳng qua có chút nguyên tắc tính thứ gì đó nơi này cũng sẽ không tồn tại thí dụ như chơi toàn cục nạch đánh cược làm dược loại vật này là kiên quyết ngăn chặn nhất là hắn kia càng là hơn chương mau mau dây đỏ đánh cược ngược lại là có chẳng qua mức hạn định vô cùng chết cũng là đồ cái việc vui dù sao người tiến vào ai cũng không kém điểm này tiền điểm này ban đầu ở làm một chỗ như vậy lúc chứ mau mau thì thấy vậy rất rõ ràng mặc dù phía sau có người nhưng mà hắn cũng sẽ không thái quá trương dương vì tiệc rượu bên ấy muốn tới buổi tối 7 điểm chung mới chính thức bắt đầu lúc này mới 5 giờ rưỡi không đến thật không dễ dàng đụng cái có hội viên cao cấp lúc ngũ bay tự nhiên là trời thông khoái nếu không phải tần văn ở đây hắn đều chẳng muốn đi tham gia rượu gì hội trực tiếp gọi mấy cái đỉnh cấp thợ đấm bóp nằm nát mà đổi thành một bên điền tuấn với mấy cái người đầu tư đơn giản trò chuyện trong chốc lát sau đó trước hết đi câu lạc bộ cùng địa phương khác chơi trong chốc lát hắn mặc dù là long thành văn hóa đại nhân vật nhưng mà tại hát sơn câu lạc bộ loại địa phương này kia cũng không thể coi là cái gì đỉnh tiêm tồn tại có thể ở chỗ này hưởng thụ hội viên cao cấp đãi ngộ cũng không phải giao tiền có được mà là dùng tiểu cô điền nhược nam danh nghĩa đối với nhà mình cái đó tiểu cô điền tuấn đây chính là bội phục sát đất tất cả điền gia sở dĩ có thể luôn luôn không chế long thành văn hóa tập đoàn gần 3 thành trở lên cổ phần mà không phải như cái khác đưa ra thị trường công ty giống nhau thành phía đầu tư không chế nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì cái này tiểu cô tồn tại chỉ là đáng tiếc tiểu cô đến nay chưa lập gia đình người liền ra trước kia mấy cái lão nhân cơ thể cường tráng lúc còn nói nói hiện tại điền ra là tiểu cô cầm quyền ngược lại là không ai dám nói với thuyên tất nhiên điền tuấn cũng ngầm trộm nghe tường tới tiểu cô sở dĩ đến nay chưa lập gia đình rất có thể là với đông hải vị nào liên quan đến chẳng qua loại chuyện này liền xem như cho hắn hai lá gan điền tuấn cũng không dám nói mỏ nơi này ta cũng vậy khó được tới một lần ngươi muốn chơi cái gì liền tùy tiện chơi tại vì ở dưới mặt đất lầu một cá độ trong đại sảnh điền tuấn trong tay nâng lấy một đống lớn mặt giá trị 500 đến một ngàn thẻ đánh bạc nhìn lên tới rất nhiều nhưng thật ra là thật không biết dựa theo câu lạc bộ quy định mỗi cái khách nhân dựa theo thẻ hội viên đẳng cấp duy nhất một lần có thể đổi nhiều nhất không vượt qua tháng mười năm năm không vạn thẻ đánh bạc tháng là câu chuyện thật thua liền không lại tiến hành đổi. dù sao đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn chính là phạm pháp rồi giờ phút này đứng ở điền tuấn bên cạnh thân đúng vậy trong vòng chính nổi tiếng một cái tuổi trẻ ngôi sao nhỏ dương mỹ kỳ vì điền tuấn thân phận chơi mấy cái ngôi sao nhỏ tất nhiên không thành vấn đề dương mỹ kỳ mặc dù bằng vào tại một bộ phim trong vai diễn nữ nhất hiệu một pháo nổi tiếng giá trị bản thân tiêu thăng nhưng mà tại giới giải trí loại địa phương này diễn viên bản thân liền là từ bản phụ thực phẩm như hát sơn câu lạc bộ loại địa phương này nàng cũng rất khó cầm tới hội viên cao cấp ra chợ quán nhưng mà càng là như thế giới giải trí trong tuyệt đại đa số minh tinh đối với nơi này đều là chạy theo như vịt không vẹn vẹn là vì cao cấp mà là nơi này tài nguyên quá nhiều rồi nhưng mà đúng vào lúc này điền tuấn lại đột nhiên nhìn thấy một đạo hình như có chút quen thuộc bóng người Trầm ngâm nhìn một chút phát hiện quả thực không nhìn lầm một thời gian cũng là ngần người điền tổng làm sao rồi kéo điền tuấn cánh tay Dương mỹ kỳ gặp hắn không nhúc nhích chằm chầm vào phía trước đang chơi máy đánh bạc ba số lao hồ cơ mấy người lúc này cũng là nũng nịu địa bóp rồi một chút điền tuấn tay ngọt ngào hỏi không sao nhìn thấy mấy cái người quen đi đi qua chào hỏi đại nhân vật ta ngũ bay dĩ nhiên không phải đại nhân vật gì nhưng mà điền tuấn bên cạnh thân an bình lại là một ngọn núi Là điền Nhược Nam cháu điền tuấn mặc dù còn chưa đủ vì tiếp xúc đến đông hải vị nào nhưng mà chu an bình hắn hay là gặp qua vài lần hiểu rõ vị này tiểu tổ tông cũng không lớn hội tới chỗ như thế cho nên nhìn sơ qua đến điền tuấn cũng là kinh ngạc không được tất nhiên tất nhiên nhìn thấy vậy khẳng định muốn đánh chào hỏi mà giờ khác này tại ngũ bay Kiên chỉ dưới An Bình với Tần Văn ba người bọn họ cũng là đi tới cá độ đại sảnh bên này. Hiện tại ba người đang cùng trước mắt một đài, máy đánh bạc ba số lao hồ cơ, tại phân cao thấp. Vừa mới ngũ bay cắn răng một cái đổi 5.000 đồng tiền thẻ đánh bạc, lần này bởi vì hắn chuyện của lão tử, trong nhà cho cuộc sống của hắn phí tiêu chuẩn trực tiếp tăng 5.000. Nhưng mà lúc này mới làm mấy lần một nửa liền không có, ngũ bay cũng là thịt đau không được. Con mẹ nó, này cái gì phá loạn ý nhi, làm người đi, chỉ toàn thua không thắng. Bên cạnh An Bình lườm hắn một cái. Đều niên đại gì, ngươi còn muốn hóa, máy đánh bạc ba số lao hồ cơ, phát tại à, nằm mơ đâu đi ngươi, chơi bừa được. nhưng mà bên trên Tần Văn lại vỗ vô, vô ngũ bay bả vai, lập tức thì theo trong tay hắn nhận lấy cuối cùng mấy trăm khối tiền thẻ đánh bạc một mạch nhét vào. thứ này ngươi chơi không chuyện, để ta tới. Ngũ Bay cũng là có chút chất vấn địa liếc nhìn Tần Văn một cái. Tần Văn tỷ, thứ này còn có kỹ thuật lời giải thích. Tần Văn cũng không nói chuyện. chẳng qua An Bình cũng tỏ mò địa liếc nhìn Tần Văn một cái. mặc dù biết Tần Văn là cao cấp đặc công, nhưng mà máy đánh bạc ba số lao hồ cơ, thứ này nếu thiết lập tốt tốt, cũng không đảm kỹ thuật đi. nhưng nhìn đến Tần Văn một hồi thao tác, lập tức không đến ba giây về sau máy đánh bạc ba số lao hồ cơ. thượng lại xoát địa liên tục mấy cái đại đầy sâu trực tiếp đem hơn 400 điểm tích lũy xoát đến rồi hết mấy vạn trong lúc nhất thời hai người cũng trận tròn mắt con mẹ nó cái này cũng được tân văn tỷ nhanh nhanh nhanh nhiều đến mấy lần sợ tiếng nha con mẹ nó kiếm cái mấy chục vạn không sao hết đi nhưng mà nghe vậy Tân văn lại không phản ứng hắn kiếm mấy vạn tiểu tiền có thể xoát mấy chục vạn xoát mấy trăm vạn nàng cũng làm được vì thân phận của nàng phiền phức là không có phiền phải gì vấn đề là quá thấp kém rồi quay đầu trương mau mau được rêu cận nàng nhưng mà đúng vào lúc này mấy người sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh em đột một chu thiếu, thật là ngươi a Chương 14. mật cấp văn kiện Chương không một bốn mật cấp văn kiện đột nhiên nghe được chu thiếu cái này không phải thập phần lệnh làm vui sướng hô. an bình tự nhiên hiểu rõ tám chín là lại đụng phải người quen quay người lại nhìn thấy điền tuấn hắn lập tức thì nhữ mày quả nhiên là kinh thành đại, vòng tròn không lớn thành thật mà nói hắn đối với người điền gia ấn tượng cũng không phải vô cùng tốt tất nhiên chứ gia vị kia điền di bên ngoài nhưng mà vô cùng không trùng hợp là hắn sở dĩ đối với điền gia người ấn tượng không tốt trọng yếu một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì điền nam trước đây có một quãng thời gian trên internet có không ít âm thanh đều tại ngấm ngầm địa cho rằng Long Thành văn hóa vị này điển tổng với lao đầu tử có không bình thường quan hệ nam nữ. Mặc dù sau tương quan thông tin bị toàn bộ làm sạch internet tiêu trừ, nhưng mà ảnh hưởng dù sao vẫn là vô cùng ác liệt. Ngay tiếp theo an bình đối với điển gia người đều không phải vô cùng thoải mái. Dù sao theo đủ loại dấu hiệu đến xem, mấy lời đồn đại nhảm nhí này có rất lớn một bộ phận có thể là điển gia thế hệ trẻ tuổi chính mình tuổi ra. Sau đó trải qua internet lên men, gây xôn xao thì biến thành một loại trong bắt quay cho. căn cứ đã biết. Vì chuyện này Điền ngược nam còn trong Điền gia bộ hung hăng phát giận, quả thực xử lý qua một nhóm người. cũng chính là cái này Điền tuấn không có tham dự trong đó và không hôm nay cái này ngẫu nhiên gặp chỉ sợ cũng sẽ không sao vui sướng rồi điển tuấn người này an bình cũng thai có chỗ nghe khả năng thượng không có vấn đề gì theo hắn 30 không đến liền bắt đầu tham dự cũng dần dần phụ trách tập đoàn long thành giải trí văn hóa sản nghiệp thì nhìn ra được nhưng mà tại vòng tròn bên trong điển tuấn là nổi danh dân chơi bị hắn để mắt tới nữ minh tinh thì không có một cái nào có thể chạy mất mà giờ khắc này nhìn thấy quả nhiên là an bình Điền tuấn trên mặt cũng là càng thêm cười xán lạ nhưng mà đối với vị nào ra người lao yêu này Điền tuấn cũng không dám có bất kỳ khinh thị an bình niên kỷ mặc dù không lớn nhưng mà thực chất điển tuấn sớm đã bị tiểu cô điển nhược nam đã cảnh cáo chu an bình tại một đám lãnh đạo cấp cao con cái bên trong mặc dù là khiêm tốn nhất một cái kia nhưng mà thủ đoạn lại là cực kỳ giống hắn lao tử vừa quả quyết lại tàn nhẫn nghĩ đắc tội hắn không dễ dàng nhưng mà đắc tội nghĩ toàn thân trở ra càng khó tần tỷ cũng tại mỹ kỳ gọi người với tần văn lên tiếng chào hỏi điển tuấn lập tức thì nhìn thoáng qua bên cạnh thân dương mỹ kỳ có thể tại giới giải trí kiếm ra thành cự hơn nữa còn có thể dính vào Điền tuấn dương mỹ kỳ tự nhiên cũng là lòng dạ sắc bén không đơn thuần là bởi vì nhìn thấy mắt Mặc dù không biết trước mắt ba người đến cùng là cái gì thân phận, nhưng là từ điền tuấn trên thái độ nàng tự nhiên cũng nhìn ra được khẳng định không là tiểu nhân vật. Thế là lúc này thì kêu lên, "Chu thiếu. Xong rồi đi theo điền tuấn sông Tần Văn kêu lên Tần tỷ đợi đến Ngũ Bay bên kia lúc lại chỉ là nhẹ gật đầu. Nhưng mà Ngũ Bay lại lập tức thì người đảm nhiệm trước mặt chào hỏi hắn nữ nhân Thình lình chính là đoạn thời gian gần nhất vẫn rất lựa Dương Mỹ Kỳ. Lúc này đáy lòng cũng là đang âm thầm đoán điền tuấn địa vị. Thực chất nhìn thấy Dương Mỹ Kỳ lúc, Ngũ Bay giật mình về giật mình, chẳng qua đã rõ ràng không có gì chấn động rồi. Cũng không phải bởi vì hắn ánh mắt cao, mà là từ lúc hiểu rõ lao hút thân phận sau đó đoạn thời gian gần nhất hắn đi theo An Bình sát thực kiến thức rồi các loại dị vãng tiếp xúc không đến người và sự việc. Man xảo a, người tới nơi này có việc? Tất nhiên đụng đều đụng phải đến rồi, An Bình tự nhiên cũng sẽ không ở trước mặt đánh người mặt, húng chi không nhìn tăng diện cũng phải nhìn phật diện. Vị kia điển di những năm này đối bọn họ tỷ lệ đến có thể là rất không tệ. Với Điền Tuấn sau khi bắt tay, An Bình lập tức thì cười nói, là man xảo, ta cũng không biết lại ở chỗ này đụng phải chu thiếu, hoặc là cùng uống chén trà. Nghe vậy An Bình cũng không có cự tuyệt, chẳng qua muốn uống trà, con hổ kia cơ tự nhiên là trời không được. Ma Lưu Nhi mà đem Tần Văn Thắng trở về kia mấy vạn đồng tiền thẻ đánh bạc một hơi nhét vào túi trong, ngũ bay liền theo mấy người cùng đi đến rồi một gian vô cùng lịch sự tao nhã bên trong phòng trà. Sau khi ngồi xuống, không giống nhau Điền Tuấn mở miệng, Dương Mỹ Kỳ thì rất tự nhiên chủ động đứng lên cho mọi người trong trà. Câu lạc bộ bên này trong phòng trà đều là tùy thời cung ứng đã có sẵn nước trà, với lại đều là trà ngon. Chu Dương trà nghệ trình độ cao tại vòng tròn bên trong là có tiếng, An Bình thở nhỏ theo hắn lao tử, tự nhiên đối với thứ này cũng rất có hứng thú. Chu Thiếu, chuyện lúc trước xác thực là nhà chúng ta có mấy cái bất thành khí người trẻ tuổi tại trên mạng phát ngôn bừa bãi. chẳng qua tiểu cô đã đem những người này đều nghiêm trọng xử lý trong phòng trà điền tuấn hay là vô cùng tức thời nói qua hai câu thì chủ động tính tranh trà an bình ngược lại là không nói gì chẳng qua nghe được điền tuấn lần nữa nhắc tới chuyện này vẫn đang nhíu mày ngũ bay tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đặc biệt ý nghĩ thực chất theo điền tuấn ngôn hành cử chỉ trong hắn tất nhiên nhìn ra được điền tuấn lai lịch không nhỏ không nói trước thân phận của hắn như thế nào có thể với lao rút biết nhau với lại xem xét thì rất quen thuộc vậy liền khẳng định không phải người bình thường chẳng qua mặc kệ điền tuấn là thân phận gì đối với ngũ bay tới nói đều không có gì khác biệt Dù sao thân phận lại đặc thù lại không đơn giản, có thể vượt qua lao hút đoán chừng tất cả nước cộng hòa cũng không có mấy cái. Nhưng mà đối với vừa mới ngược lại tốt nước trà ngồi xuống dương mỹ kỳ mà nói, vậy liền thật coi là có chút hoảng sợ. Điền Tuấn thân phận nàng rõ ràng nhất là tập đoàn Long Thành dưới cờ giải trí sản nghiệp thực tế người phụ trách Điền Tuấn trong tay không chỉ nắm giữ lấy hàng loạt giải trí tài nguyên. Với lại vì Điền ra thân mình thực lực rất mạnh, Điền Tuấn tại vòng tròn bên trong địa vị cũng là vô cùng cao. Không cần nói, nàng một vừa mới nổi tiếng minh tinh, liền xem như trong nước nổi tiếng đạo diễn tại Điền Tuấn trước mặt cũng chỉ có thể là ngang hàng giao nhau. nhưng mà tại lúc này, tại một nhìn lên tới có thể còn chưa chính mình lớn Nam Hải tử trước mặt, Điền Tuấn lại biểu hiện được như thế ăn nói khép nép, Dương Mị Kỳ trong lòng chấn động có thể nghĩ, Điền tổng không cần thiết, sự tình qua đi liền đi qua rồi. Với lại vốn chính là giả dối không có thật sự việc, nhắc lại đối với Điền Di thanh danh cũng có hại có phải hay không? Chương 15. Bo bo giữ mình tiến hành. Chương năm Bo bo giữ mình tiến hành. Trong phòng trà, An Bình không hề có với Điền Tuấn trò chuyện quá lâu. Mấy người tiểu tọa rồi hơn nửa giờ mấy người thì đứng dậy rời đi rồi. và An Bình vừa đi Điền Tuấn lúc này mới sắc mặt bình tĩnh đốt điếu thuốc ở bên người hắn. Dương Mỹ Kỳ nhìn Điền Tuấn âm tình bất định sắp mặt, đáy lòng cũng có chút lo sợ bất an. Nàng tất nhiên nhìn ra được, vừa nay cái đó gọi chu thiếu người trẻ tuổi có thể nói là may may đều không có cho Điền Tuấn bất kỳ mặt mũi gì. Không chỉ nói ra sự việc bị ngăn cản tiếp lấy nói tiếp, thậm chí còn nắm bóp nhìn gõ rồi hắn một trận. Vì Điền Tuấn thân phận, có thể gõ người của hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều. Chẳng qua Dương Mỹ Kỳ cũng vô cùng thông minh, không có mở miệng hỏi nhiều. Mãi cho đến Điền Tuấn hút xong một điếu thuốc mới cười lấy hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy vừa mới vị nào vô cùng đáng sợ? Nghe vậy Dương Mỹ Kỳ không có vội vã trả lời. mà là hơi chút sau khi tự hỏi mới nhỏ giọng nói, đáng sợ cũng không thể sợ, chính là nói chuyện không phải dễ nghe như vậy, có chút thịnh khí lang nhân, nhẹ gật đầu điển tuấn cũng không nói gì, thịnh khí lang nhân, ha ha, vì hắn chu an bình thân phận, thịnh khí lang nhân chỉ sợ vẫn là có chỗ thu lại, sự tình lần trước điển gia người huyên náo quá phận quá đáng, cũng liền là vị nào nể tình tiểu cô trên mặt mũi không có so đo, Bằng không phàm là có bất kỳ một chút không vui, chỉ sợ không cần hắn tự mình động thủ, điển ra liền không khả năng hay là hiện tại điển gia rồi, chết điển gia tài nguyên, mối quan hệ cùng địa vị, hắn điển tuấn tính là cái gì chứ Đông Hải thị. Thị ủy trong đại lâu, Phong thư ký làm việc trong. Chu Dương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ quảng trường lui tới du khách, trong đầu cũng là một hồi đau đầu. Ngay tại vừa mới, hắn đã nhận được Tiêu Lâm Thăng đánh tới điện thoại. Sự việc ngược lại là đơn giản, nhưng mà muốn làm quyết sách lại cũng không dễ dàng. Hải ngoại chú quân vật này dường như là một vẹn đỏ dạ hồ ma, một khi mở ra sẽ rất khó đóng lại. Năm đó đại sinh đẹp cách làm có thể nói tới một mức độ nào đó thực ra đã là làm ra làm mẫu, Làm như thế không chỉ hội hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, với lại tại trên quốc tế danh tiếng cũng sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. dưới mắt đối với nước cộng hòa mà nói tối nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên không phải khuyết trương cái gọi là toàn cầu bá quyền mà là muốn triệt để nệm vững chắc chiến hậu tại toàn cầu sơ bộ hình thành lực ảnh hưởng thung thung tiếng gõ cửa đột nhiên ngắt lời rồi chu dương suy nghĩ đi vào là thư ký du phương vũ bí thư ngài tìm ta phương vũ đến rồi như vậy ngươi đi làm công sảnh bên ấy với tưởng tổng bí thư nói một tiếng buổi chiều thường ủy hội do lão hạ thay chủ trì ngoài ra ngươi an bài một chút hành trình ta buổi chiều muốn về một chuyến kinh thành chờ một chút mười giờ lúc ngươi báo tin lão hạ với châu đồng chí hải minh đến một chuyến văn phòng khác một bên Hắc Sơn trong câu lạc bộ. Chơi một vòng lớn về sau, ngũ bay cuối cùng là mẹ tê liệt, đối với phía giới hạng mục triệt để hết rồi hứng thú. Mấy người cũng chỉ đánh đến câu lạc bộ lầu 3 trong đại sảnh nghỉ ngơi. Khó mà nói có khéo hay không. Mấy người bọn hắn vừa ngồi xuống thì đụng phải vừa vặn vào sân Vương Lam Anh. So sánh với việc này, tiền điền Tuấn mang theo cái đó Dương Mỹ Kỳ, Vương Lam Anh tự nhiên với ba người càng thêm quen thuộc. Chẳng qua nàng cũng biết vị này Chu Thiếu thân phận giả người, cho nên vừa thấy mặt lập tức thì chủ động chào hỏi Vân An, lập tức thì ngoan, ngoan ngồi xuống, ngược lại là cũng không dám nói lung tung. nhìn thấy an bình vây tay gọi phục vụ viên đến pha trà lúc càng là hơn chủ động đứng dậy theo trong tay người bán hàng nhận lấy đồ uống trà. chú thiếu vẫn là ta tới đi ta trước kia trong trường học học qua một chút trà nghệ miễn cưỡng có thể bộc lộ tài năng thực ra ông lam anh trà nghệ tự nhiên không chỉ là miễn cưỡng có thể bộc lộ tài năng tân văn với ngũ bay không hiểu cái này nhìn không ra trong đó hoa văn nhưng mà an bình ở nhà bị lao đầu từ hơn đạo đối với trà nghệ hay là có rất sâu hiểu rõ với lại hắn bản thân mình ở cấp 3 lúc cũng thi qua trà nghệ sư tự nhiên nhìn ra được ông lam anh chỉ sợ không chỉ là đơn giản học qua mà thôi mà hẳn là tốn rất nhiều công phu Chẳng qua mọi người ở đây thưởng thức ông Lam Anh pha trà công phu lúc, An Bình lại nhận được một thập phần ngoài ý muốn điện thoại. "Nhị tỷ, ta lúc này đang hát sơn câu lạc bộ với bằng hữu chơi đâu, nhất định phải hiện tại gặp mặt sao?" "Được thôi, vậy mọi người đi nhờ xe tới, ta tắt điện thoại liền đem địa chỉ phát cho ngươi, đến rồi ngươi lại gọi điện thoại cho ta, ta để người xuống dưới tiếp các ngươi." Chương 16. Đại thế không thể lỡ. Chương 016 đại thế không thể đỡ để điện thoại di động xuống, An Bình trên mặt nét mặt tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Những năm này theo tuổi của hắn dần dần bị lớn. Rất nhiều hồi nhỏ không cần quan tâm thứ gì đó cũng chậm chậm biến thành một loại trong sinh hoạt trạng thái bình thường. Lao đầu tử thân phận và địa vị đặc tù. Rất nhiều thứ không thể tránh khỏi rồi sẽ vây quanh hắn càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay cả tại gia đình nội bộ. Bao gồm phụ thân bên kia một đám chu gia họ hàng xa, cứu lao gia vương ra bên ấy, ngoài ra chính là mẫu thân An ra bên ấy, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hoặc gần hoặc xa quan hệ quên bản thân bên cạnh góp đối với việc này. Hắn còn chưa trưởng thành lúc, lao đầu tử liền đã nhường hắn một mình xử lý các mặt rồi. Tỷ Như vừa mới cú điện thoại kia liền để hắn vô cùng đau đầu, nhưng là lại không thể không thận trọng địa đi đối đãi. Bên cạnh thân gặp hắn tựa hồ có chút tao mày. thân Văn lúc này cũng là nghi ngờ hướng hắn nhìn thoáng qua. nhị tỷ điện thoại, thực sự là đau đầu, nàng đoán chừng muốn dẫn người bạn trai kia đến rồi. Nghe vậy Tần Văn cũng không có nói thêm cái gì. Nàng mặc dù là đi theo An Bình bên cạnh thân phụ trách an toàn công tác nhân viên cảnh vệ, theo trình độ nào đó tới nói, Tần Văn đầy đủ có thể coi là nửa cái người của Chu Gia. Luận xa gần thân sơ, thậm chí đây tuyệt đại đa số thân thích đều muốn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nhưng mà đối với thủ trưởng sự tình trong nhà, Tần Văn cũng xưa nay sẽ không hỏi đến. Huống chi An Bình vị kia nhị tỷ cũng không phải cái an phận hàng người. tại thủ đô hai năm này nếu như không phải an bình luôn luôn cho nàng đánh nghiệm trợ lời nói chỉ sợ sớm đã dẫn xuất sự việc đến rồi nghe được tần văn bên trên ngũ bay cũng là nhịn không được hỏi nhị tỷ lão út ta nếu nhớ không lầm ngươi không phải chỉ có một tỷ tỷ sao chưa nghe nói qua chu zét có ba đứa hài tử a không phải là trong đầu đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước về vị kia lưới truyền tin tức không vẹn vẹn là ngũ bay hồ tư loạn tưởng nghe được hai người đối thoại vông lam anh thực ra cũng tại vườn hai dù sao kiểu này bắt quái có thể so sánh giới giải trí loại đó vòng quan hệ thông tin êm hay nhiều tiếp xúc không đến trong hội này người chính là muốn biết đều khó có khả năng nhưng mà an bình lại tức giận liếc mắt nhìn hắn Khác nói bậy con b nhị tỷ là ta cứu ra ra ra biểu tỷ hoặc là ngũ lao đại ngươi xuống dưới tiếp một chút người bọn họ lập tức tới ngay nghe vậy ngũ bay cũng không có bất kỳ cái gì suy xét lập tức thì ngồi thẳng lên chẳng qua hắn vừa đứng lên bên cạnh thân ông lam anh thì cười hiếp mắt nói ra Chu thiếu hoặc là ta đi xuống đi an bình cũng không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu và Ung lam anh xuống dưới sau đó an bình lúc này mới lâm vào một hồi trong châm tư thực ra hắn vừa nãy cũng không có nói quá khoa trường vương tư ý tới tìm hắn hắn xác thực cảm thấy rất đau đầu cũng không phải hắn không thích vị này nhị tỷ thực chất tại lao chu ra thân cận bên trong an bình cũng tốt nha nha cũng tốt với cứu lao ra bên ấy đều rất thân cận với lại tại một đám bà con bên trong biểu tỷ vương tư ý hay là với quan hệ bọn hắn tốt nhất an bình thậm chí ngay cả biểu tỷ xưng hô đều miễn đi trực tiếp là theo tỷ tỷ nha nha bối phận gọi nhị tỷ nhưng mà cái này nhị tỷ cũng đúng là làm người khác đau đầu nhất không phải là bởi vì nàng chọc chuyện đại sự gì mà là nhị tỷ vương tư ý hai năm trước vụng trộm giấu giếm trong nhà tìm người bạn trai. vương tư ý là năm 2013 ra đời, năm nay 24 tuổi tròn. hai năm trước đại học vừa lúc tốt nghiệp tuổi còn nhỏ ngược lại là sao cũng được. nhưng mà theo tuổi tác tăng lớn, hiện tại đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ tự nhiên là không gặp được. nhưng mà dẹp an bình đồng hồ đôi thúc vương dũng cùng biểu thẩm chu lệ quên hiểu rõ, biểu tỷ tìm bạn trai không gì đáng trách, nhưng mà nếu như là tìm người quá mức bình thường lời nói, kêu cứu mãi mãi dương hồng hạt thì không nhất định có thể đáp ứng. hết lần này tới lần khác hắn nói chuyện tại biểu thúc cùng biểu thẩm cùng với cứu mãi mãi trước mặt đây nhị tỷ còn có tác dụng. cho nên nhị tỷ luôn luôn tự cấp hắn rót thuốc mê nhường hắn đi cho biểu mãi mãi biện hộ cho vấn đề là loại chuyện này hắn làm tất nhiên không khó nếu là thật tìm nhầm người quay đầu lao đầu tự chỉ định được mắng chết hắn ngươi nhị tỷ người bạn trai kia người vẫn là thật không tệ thành thật với lại cũng bản phận đối với ngươi biểu tỷ cũng không tệ nhưng mà khuyết điểm cũng rõ ràng cực kỳ chính là thực chất bên trong có chút thanh cao nếu là hắn thái cương cứng rắn không chịu chịu thua lời nói việc này thì không tốt lắm xử lý như không có việc gì nói hai câu thân văn tự nhiên hiểu do an bình nhức đầu là chuyện gì nàng vì an bình cùng nha nha nguyên nhân với vương tư ý cũng quen Tiểu cô nương kia tính tình cùng tính cách, với nha nha đơn giản chính là giống nhau tử. gan lớn, tính cách cũng đánh giá. Đá. Nghe nói nàng nhóm 2 tỷ mỗi cũng giống như thủ trưởng cái đó biểu mượn vương Tiêu, là rất thanh cao, hơn nữa còn là một đầu cừu có lửa. Chương 17, Phó thư ký nhân tuyển. Chương 017 Phó thư ký nhân tuyển. Hắc Sơn Câu lạc bộ ở vào cao ốc dưới đáy lầu một cửa vào trước mặt trên quảng trường. Một cố màu đen mẹ xe đét chậm rãi bỏ neo tại chỗ đầu xe bên trên. Theo phanh phanh tiếng đóng cửa vang lên, trong xe đã đi xuống một nam một nữ hai người trẻ tuổi, đều là hai chừng 14-15 tuổi dáng vẻ nhìn từ xa cũng tốt gần nhìn xem cũng được hai người xác thực vô cùng sướng. thân hình của hai người cũng rất cao chọn nam nhìn mặc dù không tính rất ảnh tuấn nhưng mà cũng coi là trung thượng tri tư nữ hải tử thì nhiều một tia chỗ làm việc phải trái lưu loát vương tư ý với la chân là bạn học thời đại học trước khi tốt nghiệp sau mới chính thức xác định quan hệ sau đó hai người thì cùng đi đến rồi kinh thành bên này một nhà khoa học kỹ thuật ương mong đợi bên trong la chân hiện tại là công ty bên trong kỹ thuật cốt cán mà vương tư ý thì là ở công ty bộ phận hành chính công tác giờ phút này hai người đều mặc tương đối ưu nhàn một thân đồ thể thao Nhưng mà sau khi xuống xe, nhìn trước mắt nhà này ở kinh thành thị cũng không nổi danh, nhưng mà âm thầm lại thường xuyên nghe người ta nhắc tới cao ốc, La chân trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cũng không phải La chân tới qua nơi này, mà là công ty bọn họ bên trong có một đồng nghiệp nghe nói là vòng tròn bên trong người, cũng là cái gọi là đời thứ hai thường xuyên nhắc tới nơi này. Nghe nói ngay cả bình thường nhất, hội viên một năm tuổi tác phí đều muốn hơn trăm vạn. La chân mặc dù xuất thân bình thường, nhưng mà tự thân khả năng xác thực rất mạnh đại học còn chưa tốt nghiệp liền đã cầm đến công ty lương một năm hơn 60 vạn offer, bây giờ công tác 3 năm sau đó người đãi ngộ cũng tới đã tăng tới tiếp cận hơn 80 vạn nhưng mà ở trong mắt người ngoài cao không được tiền lương ở cái địa phương này ngay cả một năm tuổi tác phí đều chưa đóng nổi la chân đối với nơi này tự nhiên cũng là vô cùng tò mò tự ý người em họ tới nơi này chơi gia đình điều kiện không tệ a nghe vậy vương tư ý lườm hắn một cái là thật không tệ chẳng qua hắn tới nơi này chơi khẳng định không cần bỏ ra tiền la chân người hiểu rõ tính cách của ta hôm nay mang ngươi tới gặp ta em họ ta cũng vậy trải qua nghị sâu tính kỹ chuyện của hai ta có thể thành hay không ta em họ an bình nói chuyện so với ta có tác dụng gấp trăm lần so với ta cha mẹ đều có tác dụng cho nên nếu là hắn có chỗ nào ngươi không có nhìn vì chuyện của hai ta cũng tận lượng nhịn một chút khác dùng sắc mặt loạn phát ngươi tính xấu thật nếu để cho an bình tức giận kia hai ta chuẩn không đủa nghe được vương tư ý la chân cũng không tức giận những năm này với vương tư ý nói chuyện yêu đương nói thật la chân đúng là thành thật đối với vương tư ý cũng là khăng khăng một mực nhưng mà tính tình của mình la chân trong lòng cũng nắm chắc Mặc dù Vương Tư Ý luôn luôn không có nói tỉ mỉ tình huống trong nhà, nhưng mà La Chân cũng đã sớm đoán được chính mình cái này người trong lòng trong nhà điều kiện khẳng định vẫn là vô cùng có thể. La bà, ngươi thật coi ta khờ có phải hay không? Chuyện của hai ta ta khẳng định sẽ không đùa giỡn, đúng là ta tính tình lại không tốt, em vợ không thể gây nên cũng biết. Ngươi yên tâm, hắn liền xem như đối cái mũi của ta đến một quyền ta cũng không lên tiếng được rồi." Nghe vậy Vương Tư Ý lườm hắn một cái cũng không thèm để ý hắn đối với La Chân nàng hay là thật vô cùng có cảm tình, bằng không hai người nói chuyện thời gian 3 năm đã sớm điểm, căn bản liền sẽ không đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Chớ cho mình trên mặt thiết vàng. ta còn không biết tính cách của ngươi một lời không hợp thì không nói với người lời nói tự mình một người ở đâu một mình thanh cao lại nói ngươi thì cứ thả một mà yên tâm ta thì chưa từng thấy đây thường thường tính tính tốt người năm đó ta vẫn còn muốn tìm cái hắn dạng này bạn trai tới đáng tiếc cá không có tiện nghi ngươi rồi ta đánh trước điện thoại gọi hắn tới đó ta nhưng mà vương tư ý vừa mới mở ra bao điện thoại liền đã trước chấn động điện báo biểu hiện là một số xa lạ kết nối sau trong loa lập tức chuyển tới một vô cùng thanh âm xa lạ ngài tốt xin hỏi ngài là chu an bình biểu thì sao một lát sau cúp điện thoại, vương tư ý lúc này mới quay đầu lôi kéo la chân tay hướng cửa lớn cửa vào đi qua, thường thường đã sắp xếp người tới đón ta nhóm rồi, đi thôi. nghe vậy la chân cũng không nói gì, chẳng qua ngay tại hai người còn chưa đi sau khi vào cửa, xa xa liền thấy một đạo vô cùng thon thả bóng người đột nhiên đẩy cửa ra từ bên trong đi ra, lập tức thì giơ tay lên hướng bọn họ bên này trương nhìn một cái, dường như xác định hai người liền là chính mình muốn chờ nhân chi sau lúc này mới hướng hai người vây vây tay hô, vương tiểu thư bên này, giọng ông làm anh chuyển tới, la chân với vương tư ý cũng lập tức thì nhìn sang, lão bà. ngươi có hay không có cảm thấy nữ hải tử này hình như có chút quen thuộc a nghe được giọng la chân vương tư ý đột nhiên thì lường hắn một cái lập tức tại cánh tay hắn thượng bóp một cái là ngươi quen thuộc đi gặp người xinh đẹp thì quen thuộc không phải là ngươi đã từng cái nào tiền nhiệm a nghe vậy la chân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ thật không phải ngươi nhìn nhìn lại có phải hay không có điểm giống lần trước hai ta nhìn xem cái đó phim chiếu rạp, gọi cái gì tới đối với chính là ngắm nhìn bầu trời bên trong diễn nhà khoa học cái đó nghe la chân tiểu nói này vương tư ý trầm chằm vào cách đó không xa hông lam anh chăm chú đánh giá rồi hai mắt lập tức cũng hơi nghi hoặc một chút ngươi đừng nói Vẫn là rất giống. Cà chua A tờ mười 13 nhóm còn có thể thêm, cái khác đấy. mười 18. Đại khí phách. chương một 018 đại khí phách. Vương Tiểu Thư, là tiên sinh. Ta là Vông Lam Anh, là chu thiếu để cho ta tiếp theo tiếp các ngươi Câu lạc bộ lối vào. Nhìn trước mặt cách ăn mặc mốt cô nàng, la chân cũng là có chút điểm bối rối. vương Lam Anh. Vẫn thật là là cái đó minh tinh. Vốn đang cho rằng chỉ là lớn lên giống mà thôi. Nhưng mà so với Vông Lam Anh xuất hiện, bạn gái cái đó em họ mới là càng làm cho hắn rụt rẻ. dù sao ông làm anh mặc dù không phải cái gì tuyến một mình tình nhưng mà đối với người bình thường mà nói tuyệt đối đã có thể được xem là là rất khó nhìn thấy ngăn nắp nhân sĩ nhìn thoáng qua bên cạnh thân bạn gái nhìn thấy vương tư ý trên mặt thập phần biểu tình bình tĩnh la chân đấy lòng lập tức càng là hơn hơi hồi hộ một chút hắn lại không uống đốc bình thường liền biết bạn gái ánh mắt rất cao thực chất la chân trước đây cho rằng này chỉ là bởi vì vương tư ý trong nhà điều kiện kinh tế tương đối tốt trường kỳ sống ăn nhàn sung sướng nguyên nhân nhưng mà hiện tại xem ra sợ không phải đơn giản như vậy a nguyên lai like thật là người a vừa mới xuống xe đi tới lúc La chân còn nói ngươi có chút mới mặt, có phải hay không là ngắm nhìn bầu trời bên trong vai diễn cái đó nữ nhà khoa học đại minh tinh Vương Tư Ý xác thực không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao minh tinh hắn thấy cũng nhiều, nha nha tỷ với thường thường mẹ nuôi chính là trong vòng đại minh tinh đại đạo diễn minh hiểu phỉ. Chớ nói chi là Long Thành văn hóa minh tinh nàng trước kia với nha nha tỷ cùng nhau ăn trực ăn cọ hoạt động lúc bao nhiêu đều gặp một ít, liền xem như những người này ở đây nha nha tỷ trước mặt đều là một mực cung kính. Một ông lam anh Vương Tư Ý còn chưa cảm thấy quá mức kinh ngạc để bày tỏ đệ thân phận, gọi ông lam anh tiếp theo tiếp người, đó là để mắt nàng. Ai nha? Ngươi cũng đừng dễ cợt ta rồi, ta tính là gì đại minh tinh. Nếu không phải Chu Thiếu để ta tới, ta nghĩ đến tiếp người đều không có cơ hội nha. Có thể tại trong vòng giải trí kiếm ra một phiến thiên địa. Vương Lam Anh tự nhiên không phải người ngu, hiểu rõ trước mắt Vương Tư Ý là Chu Thiếu nhị tỷ, bất kể có phải hay không là thân, kia đều không phải mình có thể chọc nổi, Hơn nữa còn là một cái đại thô chân. Với lại nàng cũng không có khuyết đại sự thực, nếu không phải nàng chủ động xin đi, kia tiếp theo tiếp người chính là ngũ bay. Nói xong Vương Lam Anh thì đưa tay kéo qua Vương Tư Ý cánh tay. Vậy chúng ta lên đi, Chu Thiếu bọn họ còn đang chờ. các người đến thật là đúng lúc đợi lát nữa còn có cái vòng tròn bên trong tịch rượu chu thiếu bọn họ đoán trường hội thăm ra đến lúc đó ta mang bọn ngươi cùng đi nghe vậy la chân mặc dù có chút không bình tĩnh nhưng mà cũng lập tức thì nhẹ gật đầu đưa tay cho hai vị nữ sĩ đẩy cửa ra theo đại đường đi đến thang máy sau đó một đường xuyên qua hành lang hướng phòng nghỉ đi qua trên đường đi la chân con mắt căn bản cũng không có rảnh rỗi qua nhìn chu thân tráng lệ mà cổ kính bố cục hắn mặc dù xuất thân bình thường nhưng mà công tác mấy năm này đi theo công ty lãnh đạo cùng vương tư ý cũng không khớp qua không ít xa hoa trường hợp Nhưng mà với cái này Hát Sơn câu lạc bộ so sánh tia dễ vốn là không cùng đẳng cấp. Với lại đối với Hát Sơn câu lạc bộ cái này rất là thần bí chỗ, La Trân cũng không phải đầy đủ không biết. Nhưng mà càng là như thế. La Trân trong lòng thì càng thêm địa chưa đủ bình tĩnh đoạn đường này đi tới. Bọn họ đã đụng phải hai ba nhóm người. Mặc dù không biết, nhưng mà La Trân ẩn ẩn cũng còn nhớ tựa như là mấy cái nổi tiếng ca sĩ. Một lát sau đi vào trong phòng nghỉ. Vòng qua phòng nghỉ đại sánh lúc, La Trân cảm thấy mình tam quan tức thì bị lật đổ. vì vừa tiến vào đại sảnh hắn liền thấy một đám bốn năm cái mặc cực kỳ lớn gan tuổi trẻ cô nàng ở đầu bưng lấy ly rượu đỏ cười cười nói nói trước đây hắn vẫn không cảm giác được được cái gì sau khi hắn nhận ra trong đó hai người đúng vậy lập tức một ngăn thập phần nóng nảy tống nghệ trường trình thường chú khách quý lúc trong đầu lập tức thì ông một cái tử có chút bối rối cuối cùng là cái gì vòng tròn a nhưng mà càng chết là bên trong một cái nữ minh tinh thật xa nhìn thấy mấy người lúc trước mặt trong nháy mắt chính là sáng lên lập tức thì đứng dậy hướng bọn họ đi tới a nha tự ý lại thật là ngươi ngôi nghe được đến thanh âm của người vương tư ý liếc qua trên mặt cũng là cười lên Vương hiểu mạng, ngươi không phải đi Nam Hải quay phim rồi sao? Nguyên lai like người tới chính là với Vương Tư Ý biết nhau một thuộc về Long Thành văn hóa kỳ hạ nữ diễn viên, hay là thuộc về tương đối đỏ loại đó. Sắp thực đi, chẳng qua đây không phải vừa mới đóng máy sao, quay về nghỉ ngơi một quãng thời gian, sao ngươi lại tới đây, rất lâu đều không có thấy ngươi rồi nha? Lần trước ta tại trường quay nhìn thấy linh đạo lúc còn hỏi ngươi đi đâu vậy, đến kinh thành chơi. Cực kỳ thân mật ôm Vương Tư Ý vào eo. Giọng ông hiểu mạng cũng là ngọn dính. Nàng bản thân liền là Đông Ninh người bên kia, Đông Ninh trở về sau đó vẫn tại nội địa bên này phát triển, trước mắt Vương Tư Ý là thân phận gì nàng vẫn mơ hồ hiểu rõ một ít. Cũng không phải chơi, ta một mực bên này đi làm. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn trai ta là chân. Nghe vậy cũng sớm đã hơi chóng La Chân lập tức thì cười lấy lên tiếng chào. A nha, ngươi cũng tìm bạn trai ha ha ha. Chào ngươi chào ngươi, chúc mừng ngươi nha La tiên sinh, lại có thể đem Tư Ý đổi tới tay, lợi hại nha. Nhẹ nhàng với La Chân nắm tay. Cảm thụ lấy đầu ngón tay truyền đến mềm mại, La Chân cả người cũng là có chút điểm trong mặt. cái này vương hiểu mạn trước kia lên đại học lúc thế nhưng học sinh nam nghị luận đại mỹ nữa một trong la chân cũng không ngờ rằng vậy mà biết có một ngày với đối phương năm tay. với lại la chân cũng nhìn ra được vương hiểu mạn rõ ràng là có chút lấy lòng bạn gái ngươi còn chưa nói làm sao tới nơi này chơi đúng nha nha làm gì đi mấy năm gần đây đều không có gặp nàng lộ mặt qua nhắc tới nha nha vương tư ý cũng không dám nói lung tung chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt qua được ta vừa vặn tới tìm ta em họ hắn hôm nay cũng ở chỗ này nghe được câu này lúc vương hiểu mạn rõ ràng là sửng sốt lập tức cũng có chút ngạc nhiên hỏi à ah, Mu A, ngươi nói Chu thiếu gia cũng ở nơi đây, vậy đợi lát nữa ta đi tìm các ngươi. Cà Chu A tờ tớ 13 ba nhóm còn có thể thêm, Chương không 19 cố nam bắc tâm tư, Chương không 19 cố nam bắc tâm tư. Với ông hiểu mạn trò chuyện trong chốc lát, vương tư ý bọn họ thì tiếp tục đi vào bên trong. Nhị tỷ, bên này, thường thường, sớm biết ngươi đang nơi này, nhị tỷ liền theo ngươi cùng đi rồi. Ta thế nhưng đã sớm nghĩ đến nơi này chơi, lần trước hiểu phỉ di còn hỏi qua ta một lần, vừa vặn ta ở bên ngoài đi công tác, có thể hối hận rồi. Ném đi trong tay bao đặt mông tại an bình ngồi xuống bên người đến. Vương tư ý lập tức thì hướng An Bình bổ nhào qua hung hăng đuốt đuột tóc của hắn, cũng không tệ lắm, còn là giống nhau xuất khí bức người. Người tới nơi này không có tìm nữ minh tinh a? Nghe được Vương tư ý đột nhiên tiến đến chính mình bên thai đến rồi một câu như vậy, An Bình cũng là im lặng đến cực điểm. Trong nhà đại tỷ nha nha với cái này nhị tỷ đều là giống nhau trong gió phát cáo trong đi, mà lại nói lời nói làm việc đánh đá lợi hại, chính mình căn bản thì không có chiêu. Nhị tỷ, người khác quan uổng ta có được hay không? Ngươi hỏi bọn hắn ta tìm không có tìm. Đối diện Vung Lam anh cười lấy lắc đầu. Nhưng mà ngũ bay lại khoát qua tay. Ta không biết ta Hắn tìm không có tìm, ta lại không thể đi theo hắn, lại nói, Lam anh cũng là nữ minh tinh. Mọi người nghe vậy lập tức bỗng chốc thì cười vang lên. Vương Tư Hữu Ý cũng buông tha An Bình, lập tức thì ôm Tần Văn vòng eo, "Văn Văn tỷ tỷ, người muốn ta không? Chúng ta không phải đoạn thời gian trước mới vừa vặn đã gặp mặt, có cái gì tôi nghĩ? Ngươi là ý không ở trong lời a?" Bị Tần Văn một câu vật trần. Vương Tư Hữu Ý cũng không có ngượng ngùng, mà là tiến đến Tần Văn bên thai nhỏ giọng nói hai câu cái gì? "Ta đây cũng không dám, quay đầu thủ trưởng hiểu rõ, rõ rồi chỉ định muốn phê bình ta, ngươi tìm An Bình, tìm nha nha cũng được." Nguyên lai like Vương Tư ý lại là muốn cho Tần Văn giúp nàng với Chu Zét ít nói một chút, có thể hay không để cho nàng nằm ngửa không đi làm rồi. Nghe vậy Vương Tư ý lập tức thì vẻ mặt đau khổ. Nàng nếu là dám tìm, còn nói cái Truy A hiểu khiết thím khá tốt một chút. Tìm biểu thúc, vậy trừ bị mang cái gì cũng vẫn không đến. Mặc dù ở nhà một bang thân thích bên trong, biểu thúc thân nhất nàng cái này cháu họ, nhưng mà Vương Tư ý cũng biết loại chuyện này khẳng định là nói chuyện một mắng đùa dân xong Vương Tư ý lúc này mới cùng hắn giới thiệu một chút bạn trai là Ngươi tốt, ta là La chân đã sớm nghe Tư ý đã từng nói ngươi rồi, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt, đúng là ta không làm được vị. nhẹ gật đầu an bình cũng không nói gì nói tóm lại la chân cho hắn ấn tượng vẫn là có thể chẳng qua cho dù không có nhà mình lao đầu tử nhị tỷ gia thế cũng không thể so với người bình thường ra vì lao đầu tử nguyên nhân biểu thúc vương dũng vì tránh hiểm nghi mặc dù không có trực tiếp chen chân chuyện buôn bán nhưng mà trước kia đầu tư hay là nhận được kết sủ hồi báo mặc dù la chân quả thực rất sạch sẽ cũng coi là người bình thường bên trong tinh anh nhưng mà trên lệch vẫn còn rất lớn đừng nhìn biểu tỷ tùy tiện dáng vẻ với lại có lao đầu tử để ép sau khi tốt nghiệp hay là đàng hoàng đi làm kiếm tiền sinh hoạt nhưng mà biểu thúc cũng sớm đã cho nàng an bài quá trăm triệu giá trị bất động sản Tiểu này trích lệnh ở đâu là thi một đại học tốt tìm một công việc tốt có thể đơn giản xa bằng khoa trương một chút la chân chính là lại phấn đấu mời đời cũng đừng hòng với biểu thúc ngồi vào cùng đi ăn cơm uống rượu ngồi đi nhị tỷ ngươi với la ca ăn cơm không nghe được an bình yếm thanh la chân trong lòng thực ra cũng nhẹ nhàng thở ra thực ra ban đầu hiểu rõ muốn tới nơi này lúc gặp mặt hắn hay là vô cùng thấp vọng. cho dù bạn gái đem hắn cái này em họ khen thiên hoa luật truy lần đầu tiên gặp mặt với lại lại là cái vô cùng thần bí đời thứ hai La Trân tất nhiên hội lo lắng an bình tính cách chính mình không hợp. Chẳng qua sơ nhất tiếp xúc, hắn xác thực cảm thấy bạn gái không có nói sai. Nếu nàng cái này em họ đúng là đời thứ hai lời nói, vậy khẳng định cũng là thuộc về loại đó tính cách cực tốt một loại. Còn chưa ăn đâu, vừa mới lam anh nói các ngươi đợi lát nữa muốn tham gia tiệc rượu, vừa vẫn có thể lót dạ một chút. Phong nghỉ ngơi trong, Vương Tư ý cùng La Trân với ngũ bay quen biết một chút. Chẳng qua mấy người đều tận lực địa lách qua rồi La Trân với An Bình, thấy mấy người bọn hắn đều ngồi đến cùng một chỗ, La chân tự nhiên đã hiểu kiểu này an bài ý nghĩa, lập tức thì đứng dậy ngồi xuống An Bình bên cạnh thân, nói chuyện trong. An Bình chủ yếu là hỏi một chút La chân công tác, ngược lại là không có để hắn với nhị tỷ vương tư ý sự việc. Nhưng mà cho dù An Bình chưa nói lời gì quá đáng, thậm chí ôn hòa nhường La chân đều cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy áp lực không chỉ không có giảm bớt, thậm chí một mực mơ hồ gia tăng. Nhất là nhìn thấy bên trên ông Lam Anh thỉnh thoảng địa thì đứng dậy, An Bình trước mặt khăn tay lấy không được, nàng thì chủ động đưa qua. Trong chén nước trà hết rồi, nàng lại đại lao xa địa chạy tới đổi cốc chấm trà. Nơi nào có một chút nữ minh tinh ngăn nắp xinh đẹp, nếu không biết quả thực liền cho rằng là một tiểu bà mẫu. Càng kỳ quái hơn là. Hàn huyên không đến 10 phút đồng hồ lúc trước thấy qua cái đó ông hiệu mạng quả nhiên đi tìm đến rồi nhưng mà vừa nhìn thấy bạn gái cái này em họ là tuyến một mình tinh ông hiệu mạng quả thực thì cùng hắn bình thường thấy vậy công ty chủ tịch hội đồng quản trị không sai biệt lắm không nói nơm nớp lo sợ nhưng mà cũng tuyệt đối là tất cung tất tính chú thiếu vậy ta sẽ không bé dày các ngươi rồi nha nếu có chuyện gì ngươi tùy thời gọi ta ta với mấy cái tiểu tỷ bội chính ở đằng kia nghỉ ngơi và ông hiểu mạng sau khi rời khỏi là chân mí môi lúc này mới lấy dũng khí hướng trước mặt an bình mở miệng nói an bình thực ra thực ra ta lần này đến chủ yếu là muốn cho ngươi giúp ta một chút cùng tư ý. Ta là thực sự vô cùng coi trọng giữa chúng ta tình cảm, chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau để cho ta làm chuyện gì đều vui lòng. Ta hôm nay chuẩn bị cũng có chút không đủ, thì lấy trà thay rượu kính ngươi một chén, mời ngươi cần phải giúp chúng ta một lần. Nói xong La Chân lập tức thì ngồi thẳng lên cầm lấy trên bàn trà chén sứ trắng, sắc mặt đều tăng có chút đỏ lên. Nhưng mà La Chân như thế một bộ cử động rơi xuống trong mắt, An Bình đáy lòng lại ngầm thở dài. nhị tỷ ánh mắt xác thực còn có thể. Cái này La Chân có thể kéo phía dưới từ nói với chính mình loại lời này, đã coi như là đột phá hắn di vãng tính cách cực hà rồi. chẳng qua việc này lại ở đâu là đơn giản như vậy chính mình mở miệng cứu mãi mãi cô nhiên sẽ không nói cái gì nhưng mà thật kết hôn hai người kiểu này trên lệnh cực lớn thì nhất định có thể hào hào nhị tỷ vương tư ý nhìn lên tới hi hi ha ha nhưng mà tính cách cũng không yếu nghĩ đến đây an bình trong lúc nhất thời cũng không nói gì nhưng mà cũng không có cầm lấy ly trà. trong lúc nhất thời la chân cứ như vậy lúng túng sự ở đâu bên cạnh nguyên bản đang nói chuyện mấy người lập tức thì tẻ ngắt tiếp theo ngũ bay với ông lam anh hiểu rõ đây là an bình về nhà hai người cũng là lập tức thì ngậm miệng không đề cập tới thân văn càng là hơn triệt đề trực tiếp đứng dậy nói câu tự ý người đi với ta một chuyến phòng vệ sinh vương tư y vốn còn muốn giúp đỡ bạn trai gặp hắn lung túng xử ở đâu trong lòng cũng lo lắng hôm nay em họ hội cùng hắn đàm phán không thành nhưng mà bị tân văn tóm lấy nàng nơi nào có phản kháng chỗ trống chỉ có thể hướng la chân làm cái nháy mắt liền bị kéo đi rồi thực chất giờ này khắc này la chân trong lòng đích thật là tại vô cùng dễ ruộng nghĩ hắn la chân mặc dù là người bình thường gia đình xuất thân nhưng mà cũng coi là trở nên nổi bật rồi kết quả thì sao tìm cái bạn gái vì hai người kết hôn lại muốn với một so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi nam hải từ túi đầu mấu chốt là này còn chưa nhất định có thể thành này đều niên đại gì ngay cả đại sinh đẹp đều phân liệt rồi đông ninh đều lập tỉnh rồi thế mà ngay cả tự do luyến quyền yêu đều không có là cái này điển hình phong kiến phụ huynh thức tác phong luôn luôn cứ như vậy giờ cốc chọc gần hai phút la chân từ trước đến giờ không có cảm thấy mình như thế biệt khuất qua nhất là nhìn thấy trước mắt an bình sắc mặt không nhúc đích, vẹn vẹn chỉ là nhìn mình chằm chằm bên cạnh thân bàn trà cũng không nói chuyện trong lòng loại đó muốn té xuống cốc rời đi xúc động dường như với sắc phun trào hỏa sơn tựa như ra bên ngoài tuôn, nhưng mà trong đầu một loại khác tư duy cũng đang không ngừng cùng loại ý nghĩ này đánh nhau không ngừng mà tại nói cho hắn biết tất nhiên thật thích Vương Tư ý, là nam nhân vậy sẽ phải chịu đựng. Nhưng mà La Chân Bộ này biểu hiện rơi vào An Bình trong mắt, chính hắn lại cũng không biết mình tại An Bình trong lòng đánh giá đang không ngừng đề cao. Mãi cho đến La Chân giơ cốc tay tựa hồ có chút cứng ngắc, sau đó đổi tư thế lúc, An Bình lúc này mới ngẩng đầu hướng La Chân nhìn sang. "La ca, hôm nay ngươi nếu để ly xuống đi rồi, vậy ta dám cam đoan, ngươi cùng ta nhị tỷ sự việc đợi này cũng đừng còn muốn rồi. Cà chua a tờ mười 13 nhóm còn có thể thêm. Chương 20. Đột phát tình huống ngoài ý muốn. Chương hai không đột phát tình huống ngoài ý muốn. Trong phòng nghỉ nhìn trước mặt so với chính mình còn nhỏ hơn mấy tuổi an bình lại nhìn một chút ngồi đối diện ông lam anh cùng cái đó gọi ngũ bay học sinh nam la chân trong lòng cũng không biết chính mình hiện tại là một loại gì thư vị biết khuất khẳng định là biết khuất nhưng mà an bình vừa nãy kêu mấy câu nhưng trong nháy mắt liền để trong lòng của hắn tràn ngập một loại khó nói lên lời vui sướng an bình lời mặc dù nói cũng không trắng ra nhưng mà ý nghĩa lại rất minh xác hắn cũng không phản đối chính mình với bạn gái vương tư ý ở giữa sự việc dựa theo trước đó hai người thương lượng tình huống đến xem chỉ cần nàng cái này em họ không có phản đối chuyện kia liền xem như thành công hơn phân nửa đã hiểu điều này la chân tự nhiên vui vẻ la ca ngồi đi tất nhiên la rút đều nhận tình của ngươi vậy xem ra chúng ta vẫn thật là phải chờ đợi ăn các ngươi kẹo mừng rồi ngũ bay không thể nghi ngờ nhường la chân càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình thấy an bình không có phản đối trong lòng nhất thời cũng là bùi mùi mai thôi một tên tiểu bối có thể quyết định tỷ tỷ hôn sự hắn thấy đích thật là có chút không thể tưởng tượng nhưng mà tình huống trước mắt lại chân thực như thế la ca, ta cũng lấy trả thay rượu tính ngươi một chén thấy mũ bay với ông lam anh đều chủ động với la chân chúc mừng an bình trong miệng ăn lấy hoa quả hướng la chân nhìn thoáng qua trong lòng cũng có chút thở dài tỷ tỷ nha nha sự việc còn chưa giải quyết đâu cái này lại xuất hiện một nhị tỷ sự việc chẳng qua trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng hai người đều tới nói chuyện cưới gà tuổi tác hiện tại đụng tới loại chuyện này cũng không gì đáng trách đơn giản là coi bọn nàng tiểu này gia đình tại hôn nhân vấn đề bên trên sẽ càng thêm thận trọng một ít mấy người đơn giản trò chuyện rồi mất một lúc tân văn lúc này mới mang theo vẻ mặt thấp thỏm vương tư ý quay về nhìn thấy mấy người đang nói chuyện hiếm. Không hề giống là đã xảy ra chuyện gì không thoải mái, Vương Tư Ý mặc dù đáy lòng tò mò lợi hại, bạn trai La Chân là làm sao thuyết phục em họ An Bình nhưng mà cũng chỉ có thể kềm chế đáy lòng xúc động. Một mai đến khi 9 giờ tối trung tả hữu theo câu lạc bộ rời khỏi. Chờ thêm rồi xe, Vương Tư Ý lúc này mới không kịp chờ đợi quay đầu nhìn về phía đang vị trí lái thượng nhập thần La Chân. Người cũng đừng nhìn ta rồi. Hôm nay này một lần ta coi như là mở rộng tầm mắt. Trước kia rất nhiều chuyện là của ta nhãn giới quá chật hẹp, luôn cảm thấy ngươi là đang đùa đại tính tiểu thư, hôm nay coi như là thông tấu rồi. an ngay nói thật, người em họ An Bình ra đến cùng là cái gì bối cảnh? Thực chất trải qua lúc trước một phen tiếp xúc mặc dù la chân đã ý thức được an bình địa vị khẳng định cực kỳ không đơn giản nhưng mà sau đó trong tiệc rượu hắn cảm thấy mình còn đánh giá thấp bạn gái cái này em họ lực ảnh hưởng tối hôm nay tiệc rượu là long thành văn hóa liên hợp mấy cái trong nước nổi tiếng tuyến một đạo diễn cùng nhau tổ chức một lần tư nhân hoạt động đối với những thứ này giới giải trí trong ngành nghề thông tin la chân hiểu rõ cũng không nhiều. nhưng mà trong tiệc rượu xuất hiện một đám minh tinh đại già hắn hay là biết nhau mà ở tất cả trong tiệc rượu la chân chính là lại ngu cũng nhìn ra được bạn gái em họ an bình đều tuyệt đối coi là tuyệt đối nhân vật chính cơ hồ là hắn biết nhau mỗi một cái nổi danh đạo diễn cùng đang hồng minh tinh, còn có một chút hắn chưa quen thuộc người chế tác cùng người đầu tư, đối với an bình đều có thể nói là tất cung tất kính. nhất là Long Thành văn hóa vị kia điện tổng, còn kém trực tiếp cho này một vị bưng trà rót nước rồi. trong xe nghe vậy Vương Tư ý cũng có chút chần trở. thực ra tại trong tiệc rượu nàng liền đã với bông Lam Anh nghe ngóng rồi lúc trước bạn trai la chân với em họ tiếp xúc tình huống, mặc dù ở giữa cảnh tượng một lần kém chút mất không chế, nhưng mà cuối cùng la chân lại thật bất ngờ địa thu được tán thành. Hiểu rõ em họ mặc dù không hề có tại có phải giúp chuyện của hai người họ tỏ thái độ, nhưng mà Vương Tư Ý cũng biết là chân cửa thứ nhất cuối cùng là qua. Lúc này Vương Tư Ý trên mặt nét mặt cũng là khó nén đấy lòng vui vẻ. Chẳng qua em họ an bình thân phận cùng lai lịch, nàng đúng là do dự có phải hay không muốn với là chất giảng. Dù sao cho dù là nàng, trong vấn đề này cũng không dám nói lung tung. Biểu thúc người này nàng thật là hiểu rõ. Hắn ghét nhất chính là người trong nhà mượn danh nghĩa của hắn làm chính mình sự tỉnh Ngươi không nghĩ nói cho ta biết cũng không thành vấn đề, dù sao sớm muộn cũng phải hiểu rõ. Chẳng qua lần này nếu chuyện của hai ta thành. kia chỉ sợ cũng thật muốn thiếu người em họ một rất lớn ân tình vì thân phận của hắn ta đoán chừng nghĩ còn nhân tình này đều rất khó nói đến đây la chân thực ra cũng có chút bất lực trước đây bình an không chỉ có riêng chỉ là ngầm cho phép hắn ly kia trả mà thôi với lại tại sao trong cái rượu cũng là mọi người rời khỏi câu lạc bộ trước đó còn tự thân cùng hắn từng có một ít nói chuyện trong đó thì bao gồm rất rõ ràng điểm ra rồi hắn la chân mặc dù rất không tồi nhưng mà trên nhiều khía cạnh với vương tư ý đều có tranh lệch cực lớn nhất là ở gia đình điều kiện phương diện ý nghĩa không cần nói cũng biết chính là nếu hai người thật nghĩ cùng nhau lời nói vậy hắn la Trân muốn làm quyết định tiếp nhận rất nhiều thứ bỏ rất nhiều thứ, thí dụ như trên người mình đại nam tử chủ nghĩa. Với một so với hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi nam hải tử trò chuyện vấn đề này trước đây la chân còn cảm thấy có chút rất quái dị. Nhưng mà an bình rất nhiều lời nói lại làm cho hắn không khỏi không cảm khái vương tư ý cái này em họ yêu nghiệt người nhìn vấn đề thông thấu trình độ quả thực được sương tụng là không thể tưởng tượng. Còn nhân tình của hắn vậy ngươi hay là bất đi đi la chân ta nói câu không phải quá khoa trường, ngươi cũng đừng để bụng ta không phải châm trọng ngươi vì quốc gia chúng ta hiện tại kỹ thuật thường thường liền xem như muốn trên mặt trăng một khối đá không ra nửa năm tảng đá kia có thể đưa đến trên bản của hắn ngươi tin không tin? trong xe nghe vậy la chân một thời gian cũng là triệt để sương sờ ở rồi chỗ nào vương tư ý quả thật làm cho hắn chấn sợ nói không ra lời muốn trên mặt trăng một khối đá trong vòng nửa năm đều có thể đưa đến cái này này không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút đi tuy nói mấy năm trước nước cộng hòa liền đã thực hiện mang người lên mặt trăng mục tiêu nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là trên mặt trăng cầm về một khối đá là một kiện thập phần sự tình đơn giản hít một hơi thật sâu la chân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào tốt cả chỗ ảo ảo ba nhóm với 14 nhóm còn có thể thêm chương hai ngủ gật thì có người tiện gối đầu chưa không hai một ngủ gật thì có người tiễn gối đầu. Vì chỗ nhiệt đới khí hậu gió mùa mang, cho nên dù cho là đến tháng 12, quan đảo bên này nhiệt độ vẫn đang cao tới 25 độ C trở lên, đây là thuộc về quan đảo mùa khô. Theo trong máy bay ra đây, đối diện chính là một cỗ sóng nhiệt. Cái chỗ chết thế này, thương vị khó người chết rồi. Sân bay, phi cơ vừa đáp xuống đất. Theo trong buồng phi cơ ra đây, Quan Lâm Lâm thì lấy xuống trên sống mũi kính dăm tóm lấy An Bình cánh tay nói đã hưng phấn một đường la chân trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Quan Lâm Lâm địa vị không còn nghi ngờ gì nữa không nhỏ. nơi này bị nước cộng hòa khống chế trong tay thời gian cũng là mấy năm không đến công phu quan lâm lâm mấy năm trước liền đến qua rõ ràng không phải người bình thường dù sao cho đến ngày nay quan đảo đều vẫn đang không có triệt để đối với xã hội công chúng mở ra mau nhìn nha nha tỷ nên chính ở đằng kia vương tư ý đột nhiên chỉ vào phía trước cách đó không xa hai chiếc ngụy trang quân dụng xe việt ra hô nghe vậy mọi người lập tức hướng vương tư ý chỉ vào phương hướng nhìn sang trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện hai chiếc xe lúc này trong xe cũng đi xuống mấy đạo nhân ảnh hàn huyên khẳng định là tránh không được chẳng qua nghe được la chân là vương tư ý bạn trai Từ trước đến giờ thì tính cách trực sảng nha nha lập tức thì chầm chầm vào La Chân. Ngươi cũng đừng bắt nạt Tư Ý, nếu nàng bị ngươi khi dễ, ta lập tức thì gọi người đem ngươi bắt lại. Vừa nghe đến nha nha khẩu khí, An Bình lập tức cũng là không còn gì để nói đại tỷ hay là đại tỷ. Hay là như thế không giảng đạo lý, thật không biết cái đó tỷ phu tương lai là ai, có thể gánh vác được nàng loại tính cách này. Chẳng qua nói đến đây một chút đường binh với La Chân vẫn thật là là một đôi cá mẹ một lửa, mà sớm đã bị Vương Tư Ý tận tâm chỉ bảo qua La Chân tự nhiên cũng không có gì tính tình. Nghe được nha nha lời nói, lập tức thì vừa cười vừa nói, nha nha tỷ ngươi yên tâm tự ý nói đông ta chắc chắn sẽ không hướng tây chỉ có nàng bắt nạt phần của ta ta chắc chắn sẽ không bắt nạt nàng tranh thủ sẽ không cho ngươi bắt cơ hội của ta nghe vậy an bình cũng là âm thầm cho la chân giơ ngón tay cái lên cái này la chân theo lần trước thấy hết mặt sau đó tiến bộ còn là rất lớn chẳng qua nha nha ở đâu là dễ gạt như vậy quả nếu không nghe vậy nha nha lập tức liền nói quang nói dễ nghe cũng mặc kệ dùng trong lúc nhất thời la chân cũng là dở khóc dở cười chính như bạn gái vương tư ý nói nàng này một đôi biểu tỷ đệ vẫn đúng là không phải người bình thường đệ đệ an bình tính cách có thể nói là ít có ôn hòa Mà Tỷ Tỷ nha nha thì là cường thế đáng sợ, nếu không phải trước giờ hiểu rõ rồi một chút tình huống, đây quả thực là không dạng đạo lý rồi. Chẳng qua La Chân cũng không đốc, hiểu rõ nữ hải tử trước mắt không dễ chọc không nói những cái khác, chỉ bằng nha nha quân trang thượng cái đó thiếu tá quân hàm cũng không phải là bình thường người có thể cầm được đến. Phải biết nha nha mặc dù là tỷ tỷ, nhưng mà tuổi tắc cũng không lớn, so với hắn cũng chỉ là lớn thời gian mấy tháng 25 tuổi hải quân thiếu tá. Kia không được 40 tuổi có thể làm đến tướng quân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, La Chân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta nghe nói ngươi với tư ý đều tại Hoa Kiến bên ấy đi làm. hiện tại làm đến cái gì trước vị bị nha nha hỏi cái này sao một vấn đề la chân cũng chỉ có thể thành thành thật thật nói là nào đó phòng công trình môn người phụ trách không ngờ nghe vậy nha nha lại trực tiếp mở miệng đến rồi một câu còn không tệ à không phải là đi cửa sau à quay đầu ta phải hỏi một chút kim thế vinh một câu nói la chân trực tiếp cả lời nhưng lại bị nha nha trong miệng khiếp sợ không được kim thế vinh đây chính là bọn họ hoa kiến tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức người phụ trách thỏa thỏa phó bộ cấp cán bộ nha nha thẳng thắn phát biểu kỳ danh một câu thì đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi thực chất là thật không biết là Nha Nha vẫn thật là không phải chém gió phê, nàng vẫn thật là có thể lập tức liên hệ với Kim Thế Vinh. Nói đến vị này Kim chủ tịch cũng là vận khí không tệ. Năm đó hắn vì Chu Dương quan hệ bị điều nhiệm đến rồi Đông Hải thị nhậm chức, sau đó quanh đi quẩn lại lại trở lại Hoa Kiến, hiện tại mặc dù tuổi tác cũng sắp đến nhận chức cuối kỳ đôi rồi. Chẳng qua có thể leo đến vị trí này, Kim Thế Vinh cũng không có gì tốt tiết với. Dù sao nếu như không phải bị vào đám siêu nhiên anh họ, Kim bí thư cháu trai như thế một thân phận bị Chu Dương dìu dắt lời nói, hắn Kim Thế Vinh cũng quả thực không đến được vị trí này. Nha Nha tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn rồi. Trận nhìn vương tư ý một chút, chẳng qua nha nha cũng bông tha la chân, lập tức thì chào hỏi mọi người lên xe, mà đổi thành một bên. Sau khi lên xe, nhìn đang lái xe đường binh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. An Bình cũng là không ngừng mà đang quan sát tỷ tỷ này người bạn trai. So với la chân đường binh rõ ràng muốn ít rất nhiều, mới mở viết xong nhóm, cả chua áp tờ tờ 13 nhóm với 14 nhóm còn có thể thêm, chương 22, lại thêm một mùi lửa, chương 022 lại thêm một mùi lửa. Quan đảo, bầu trời xanh lam trong vắt trong phiêu đáng đoá, đoá đáng mây. cách đó không xa chính là nước cộng hòa tốn hao đại lực khí sửa chữa đổi mới hoàn toàn quân cảng giờ phút này quân cảng lý chính thản neo bao gồm hai chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cùng 3 chiếc 076 lượng rừng công kích hạm ở bên trong hơn 20 chiếc đủ loại kiểu dáng tàu chiến xa xa nhìn lại đầy đủ được sưng tụng là ý vi trắng quan Làm một cái trung thực quân mê nói thật la chân còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc đến những quái vật khổng lồ này nhất là kia hai chiếc loại hình mới nhất động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm ở trong mắt la chân đơn giản chính là tựa như hồng hoàng cự thú giống như còn có bên trên mấy chiếc kia cải tiến hình 055 khu trục hạm. có thể nói quân cảng bên trong mỗi một chiếc quân hạm đều đủ để khơi màu la chân nội tâm phấn khởi hùng vĩ thật sự là quá hùng vĩ được rồi ngươi thì đừng ở chỗ này chạy nước miếng một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ rồi ngươi thật nghĩ nhìn xem quay đầu nhường nha nha thì tìm người mang ngươi đi lên dạo chơi này cục sắt có gì đáng xem nằm ở bãi cắt trên ghế nằm vương tư ý liếc một cái bạn trai hai người vốn là dự định hôm nay đến bãi cắt trải nghiệm nghỉ phép sinh hoạt kết quả gia hỏa này đến rồi bãi biển vừa nhìn thấy quân cảng bên trong những thuyền kia thì đi không được đường ngươi không hiểu thứ này có mấy nam nhân không thích Nghe vậy La Trân có chút ít cảm khái nói, mặc dù đã sớm biết quan đảo căn cứ hải quân bên trong nhất định có thể nhìn thấy những đại gia hỏa này, nhưng mà thật tận mắt nhìn thấy lúc, loại đó rung động cùng đối với hắn lực trùng kích hay là khó có thể tưởng tượng. Vương Tư Ý cũng không có phản ứng hắn. Bọn họ đến quan đảo lập tức đã nhanh muốn một tuần lễ rồi. Trong khoảng thời gian này dường như đều là ở trên đảo ngắm phong cảnh trải nghiệm nhân sinh. Mà đội thành một bên, một tuần lễ khảo sát nhiệm vụ hoàn thành, An Bình cũng chỉ có thể thực sự với lao đầu tự phản hồi hắn quan sát được tình huống. Chỉ có ngần ấy gì đó tốn ngươi một tuần lễ. Ta nhìn xem ngươi Liêu Bá Bá đem Tiểu Tần Phong tới bên cạnh ngươi đơn thuần chính là lãng phí nhân tài. Tiểu Tần một thân câu chuyện thật, ngươi đi học đến gần ấy ra lông, mẹ ngươi có ý tứ là cho ngươi đi khảo sát hắn phẩm hạnh cùng làm người, không phải cho ngươi đi quan sát hắn mỗi ngày ăn cái gì làm gì. Trên bờ cát, An Bình tóm lấy điện thoại bị nhà mình lão đầu tử chửi mắng một trận cũng không dám trả lời. Nhưng mà trong lòng lại tại phu thảo, lão đầu tử nói thoải mái, nhưng mà chính mình với Đường binh lại không biết, nghĩ muốn hiểu rõ người ta phẩm hạnh cùng làm người thế nào, vẫn nghĩ cách mới được. Kết quả đến rồi lão đầu tử nơi này liền thành mỗi ngày quan sát hắn ăn cái gì làm gì. Cha, nhiệm vụ này ta làm không được, hoặc là ngài cùng ta mụ bản thân đến xem. Trong loa, Chu Dương trầm mặc một hồi lâu đều không có nói chuyện. Thực ra An Bình nói xong câu đó thì hối hận rồi, chính mình là thực sự lá gan mập, lại còn dám đem Lão Đầu Tử một quân. Hiện tại Đông Hải sự việc nhiều như vậy, Lão Đầu Tử có dành đến quan đảo mới là quái sự. Ngay tại lúc An Bình chờ lấy bị chửi lúc, trong loa lại đột nhiên chuyển đến Chu Dương thập phần thanh âm bình tĩnh. Chuyện này thì không cần làm phiền mẹ ngươi rồi, ta ngày mai sẽ đi một chuyến quan đảo. Ngươi nói với Nha Nha một tiếng, trời tối ngày mai ta mời các ngươi ăn cơm, để nàng không nên sắp đặt chuyện rồi khác. nói xong Chu Dương liền cúp điện thoại, nhưng mà An Bình lại đầy đủ ngây ngẩn cả người. Lao đầu tử ngày mai liền đến Quan đảo, thật hay giả? Chính mình là nói một câu nói của a. Lao đầu tử đây là không giảng võ đức, chẳng qua lao đầu tử đến rồi cũng tốt, bất đi chính mình chạy trước chạy sau còn không rơi tốt. Chỉ là lao đầu tử đến lúc này, Đường binh với La chân chỉ sợ cũng cái kia khẩn trương, nhưng mà An Bình chỉ sợ sao cũng không nghĩ ra. Chu Dương lần này đến Quan đảo cũng không phải nhất thời hứng khởi, nếu vẹn vẹn chỉ là vì khuê nữ tìm bạn trai sự việc, hắn còn không đến mức thời gian nhiều đến tự mình bay chuyến này. Sở Dĩ đi Quan đảo. chủ yếu vẫn là hai mục đích, một cái là khảo sát quan đảo thiết bị đổi mới tình huống, một nhiệm vụ khác thì là vì gặp một lần chú đóng ở nơi này hải quân các tướng sĩ cứ ủy hội bên ấy. trải qua dài đến mấy ngày tranh luận sau đó dương hoa chiêu cuối cùng vẫn đồng ý chu dương tại lâm viễn đề nghị trên cơ sở nói ra phương án, mà lần này theo trên mặt biện chấp hành đối với vì đã kích nhiệm vụ chính là lệ thuộc vào đông bộ quân khu hải quân tô đông hiệu động lực hạt nhân hàng không mâu hạm chiến đấu nhóm để bảo đảm tất cả hành động quân sự thuận lợi hiệu suất cao Thủ tiêu lâm thăng hủy thác chu dương quan đảo chuyến này chính là vì nhìn một chút tương quan tướng lĩnh bố trí này một trọng yếu nhiệm vụ tác chiến. Ngoài ra chính là nhìn một chút đường bình cùng La chân rồi, lãnh đạo, ngày mai hành trình trên cơ bản đã sắp xếp xong xuôi. Dựa theo giữ bí mật yêu cầu, chúng ta lần này không có an bài chuyên cơ tiến về, mà là cưới quân phương bên ấy an bài máy bay vận tải đi qua. Buổi sáng 9 giờ xuất phát đi sân bay, sau đó bay thẳng Quân đảo. Giờ phút này, trong văn phòng, thư ký Du Phương Vũ gõ mở cửa đi vào về sau, giới thiệu sơ lược một chút tình huống lập tức liền đem một phần danh sách bỏ vào Chu Dương trên bàn. Hướng danh sách liếc một cái. Chu Dương cũng không nói gì, chẳng qua trong đầu lại tại cực nhanh địa tự hỏi lần này hành động có thể biết mang tới quá mức hậu quả. thực sự cầu thị địa nói đối với mục tiêu áp dụng vũ lực đặc kích vì nước cộng hòa bây giờ có lực lượng mà nói cũng không phải một kiện chuyện phi thường khó khăn nhưng mà lần này mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải triệt để đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt mà là đưa đến một uy hiếp tính ảnh hưởng cho nên đặc kích phạm vi cùng tiêu chuẩn vấn đề rất trọng yếu mà có thể nếu không thể làm được điểm này thì nhìn xem tô đông hiệu có thể hay không bắt lấy chiến cơ rồi gì đó ngươi trước để ở chỗ này chúng ta sẽ lại kỹ càng xem xét ngoài ra phương vũ ngươi lập tức cho tô đông hiệu bên ấy gọi điện thoại đi qua Để bọn hắn căn cứ trước đây phát xuống hành động mệnh lệnh mau trong chế định một hoàn thiện tác chiến phương án ra đây, ngày mai ta muốn nhìn thấy phần này gì đó. Khác một bên đạt được nhà mình lao đầu tử lại thật muốn tới quan đảo thông tin sau đó, An Bình cũng không chần chờ, lập tức liền đem tin tức này nói cho tỷ tỷ Nha Nha. Nghỉ phép trong vùng, Nha Nha cơ hồ là thả tay xuống bên trong công tác lập tức thì lái một chiếc ngụy trang Việt giã vọt tới khách sạn dưới lầu. Chu An Bình, người đi ra cho ta. Cũng sớm đã về đến phòng trong An Bình nghe được ngoài cửa âm thanh lập tức cũng là một hồi tê cả da đầu, vội vàng hướng chính trong phòng ngồi tần văn nhìn thoáng qua. Nhưng mà tần văn lại không hề bị lay động. đừng nhìn ta chính ngươi gây sự việc ngươi tự mình giải quyết bất đắc dĩ an bình đành phải đàng hoàng mở cửa quả nhiên cửa vừa mở ra nha nha lập tức liền vọt vào đến hung tận nhìn hắn chằm chằm có phải hay không là ngươi với lao cha thông phong báo tin đừng cho là ta không biết ngươi đến quan đạo là làm gì nói đi ngươi với lao đầu tự báo cáo cái gì tình huống nghe vậy an bình cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhà khác em vợ đó là làm bồ tát cung cấp đến phiên chính mình lúc đó là đầy đủ trái ngược hắn một trung thực em vợ có thể làm chuyện xấu xa gì cái đó thì ngươi ngồi xuống bất giận chúng ta có chuyện nói rõ ràng ai cùng ngươi nói rõ ràng ngươi thì nói có phải không người mật báo nói xong nha nha thì đưa tay tóm lấy an bình lỗ thai t điểm nhẹ điểm nhẹ chúng ta giảng chút đạo lý được hay không là lao đầu tử phái ta đến khảo sát vị donal ta cũng không nói gì thì báo cáo rồi một chút mấy ngày nay đường binh đồng chí hành tung nghe vậy nha nha lúc này mới vung ra tay bất quá vẫn là có chút không tin tưởng lắm địa hỏi một câu trừ đó ra thì không có mách lẹo thiên địa lương tâm thật không có đúng rồi chẳng qua lao đầu tử nói trời tối ngày mai hắn muốn mời khách Ngươi nhìn xem có phải hay không nhắc nhở một chút đường binh đồng chí, chơi tối ngày mai thì không nên vội vã mân mê hắn cái kia tác chiến mô hình rồi, trước đi tắm dọn dẹp một chút. Cái kia hai bộ đồ rắn di đều nhanh rửa đi sắc, không biết còn tưởng rằng quan đảo căn cứ liền y phục đều mặc không được sao. một sáu tương đối mẫn cảm thì không phát, ngoài ra mới mở rồi viết xong nhóm, cả chỗ áp tờ tờ 13 nhóm với 14 nhóm còn có thể thêm.